trước một mới bắt đầu tối tăm bầu trời rơi xuống gấp gáp mưa xối xả tảng lớn tảng lớn màu xanh thấm trong rừng rậm một cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo trên đường nhỏ một chiếc xe ngựa màu đen chính ở di chuyển nhanh chóng gào thét gió to nương theo nước mưa trợn giảm xuống để hai bên đường lớn lá cây phát ra hào hào tiếng sóng chiều lái xe ngựa chính là một tên ăn mặc màu bạc khôi g i á c vóc người cường tráng khuôn mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên nước mưa đánh ở trên mặt của hắn tựa hồ cũng không cảm giác chút nào mà đang không ngừng lay động bên trong xe ngựa một cái nhìn như chỉ có m ư ơ i bốn m ư ơ i năm tuổi thiếu niên chính nhắm mắt lại ngủ say tựa hô đụng vào tảng đá ẩm nương theo một tiếng vang thật lớn xe ngựa bên trái bánh xe đột nhiên bắn lên sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất mà xe ngựa bên trong buồng xe cũng là mạnh mẽ một trận lay động ở m a n h liệt này chấn động xuống ngủ say thiếu niên nhịu n h u mày có chút suy yếu mở hai mắt ra đây là địa phương nào ta không phải ở trong game đánh bột sao bất quá ngay khi hắn nhớ tới thất lúc lại một lần rung động mạnh mẽ từ trong buồng xe chuyển đến sau đó thiếu niên sau gáy đột nhiên đập ở phía sau ván gỗ trên trực tiếp để cho hắn không nói tiếng nào ngất đi hai ngày sau trấn dô dơ khách sạn hát điều lầu hai trong khách phòng trương lâm vẻ mặt t h ậ n thờ đứng ở phía trước cửa sổ nhìn phía xa như thời trung cổ âu châu giống như đường phố cùng người đi đường cùng với l u i tới xe ngựa tuy rằng từ lúc hai ngày trước hắn liền xác định đây là một cái thế giới chân thực để tâm đấy vẫn có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác đây chính là xuyên qua sao thu tầm mắt lại trương lâm xoa xoa vẫn như cũ có chút đau đau sau gáy viết hướng về tầm mắt của chính mình phía dưới chậm rãi hiện lên văn tự hơi nhịu nhĩ mày nếu như thế giới này là chân thực vậy tại sao những thứ đồ này cũng sẽ theo tới rồi mà ở hắn tầm nhìn phía dưới rõ ràng là như trò chơi bảng thuộc tính một loạt dữ liệu họ tên kèn v i t to trước nghiệp sơ cấp triệu hoàn sư thuộc tính lực lượng không bảy nhanh nhẹn không tám thể chất không tám trí lực một một tinh thần một ba trạng thái khỏe mạnh kỹ năng sơ cấp triệu hoàn trận màu xám kỹ năng làm lạnh bên trong không thể dùng hắn mơ hồ nhớ lại đến ở xuyên qua trước chính mình chính đang tại một khoản tên là chư thần quốc độ bên trong toàn tức võng du bên trong ra sức đánh muộn lúc đó tình hình trận chiến phi thường kịch liệt ở phần lớn đồng đội đều sắp chết hết lúc hắn hao tổn tâm cơ đem trên người chỉ có năm viên vô hạn bảo thạch hiến tế đi ra ngoài dự định cho gọi ra một cái bán thần lại đây bổ khuyết khiên thịt vị trí không nghĩ tới cái kia bột ở hắn mới vừa đem triệu hắn cửa lớn mở ra thì liền quả đoán lựa chọn tự bộc lộ sau đó hắn mắt tối sầm lại tỉnh lại liền đi tới nơi này thậm chí ngay cả thân thể cũng đã biến thành một hình d ạ n g khác đương nhiên ngoại trừ trên thân thể biến hóa ở ngoài đầu hắn bên trong còn nhiều ra một đống lớn xa lạ trí nhớ trí nhớ là đến từ bộ thân thể này một cái tên là kẹn vít to mười lăm tuổi thiếu niên mà hắn sinh hoạt hoàn cảnh đúng là như hắn suy đoán một cái cùng trái đất thời trung cổ âu châu rất tương tự thế giới vũ khí lạnh vẫn như cũng là thế giới này chủ yếu vũ khí chiến tranh mà hắn vị trí nhưng là một cái tên là đế quốc bét cỡ trung quốc g i a thân phận là một danh quý tộc con trai độc nhất từ nhỏ thật giống sẽ không có mẫu thân mà ở ba ngày trước hắn tựa hồ liền duy nhất phụ thân cũng mất đi nguyên nhân rất đơn giản lãnh địa chiếm đoạt đế quốc bét tuy rằng có sáng tỏ pháp luật pháp quy quý tộc đất phong địa điểm cùng với to nhỏ cũng do đế đô vương tộc tự mình đến ban bố nhưng cũng vẹn vẹn hạn định đế đô q u a n thân cho nên nói ta hiện tại là một tên bị người đuổi rét còn trên người chịu huyết hại thâm cựu lưu vong quý tộc vung ra xoa sau gãy tay trương lâm có chút không nói gì nhìn cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn khác nhau trắng non bàn tay hơn nữa căn cứ trong óc trí nhớ hắn biết chiếm đoạt lãnh địa mình chính là một cái tên là hột mạn tử tức cường đại quý tộc dưới tay chỉ là ở bề ngoài tư binh liền có hơn năm trăm người càng khỏi nói ở nút trong bóng tối rắc rối phức tạp những thế lực khác trình độ như thế này quái vật khổng lồ đừng nói r ế t ngược lại báo thù trương lâm cảm giác mình có thể sống thoát đi lúc trước bị thôn tính lãnh địa cũng đã là vô cùng lớn may mắn mà tòa này tên là r ô r ơ c h ấ n nhỏ chính là lần này lưu vong điểm dừng chân nơi này khoảng cách biên cảnh đã cực kỳ tiếp cận cho dù là hột mạn tử tức thế lực tới đây phòng trừng cũng đã phân tán gần đủ rồi đến lúc đó Chỉ phải cẩn phải thận không bị đối với loại này sắp xếp trương lâm trong lòng còn là phi thường hài lòng dù sao tuy nói lãnh địa bị đoạn phụ thân cùng với cả gia tộc cũng đều chết thảm nhưng những thứ này đều là nguyên lai chủ nhân thân thể này bản thân của hắn là không có cái gì nghĩa vụ hoặc là trách nhiệm vì đó báo thù rửa hận hơn nữa trước mắt tới nói cũng không có năng lực làm những chuyện này hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là mau chóng nghĩ biện pháp thoát ly loại này nguy cơ tình cảnh nghĩ đến thoát ly hiện tại bị đuổi g i ế t tình cảnh nếu như xuyên qua là có khó khăn hắn hiện tại độ khó phòng chừng cũng chỉ so với địa ngục cấp tốt hơn một ít đại thể hiểu rõ tình cảnh bây giờ sau trương lâm hoặc là nói là hiện tại k ẹ n thu hồi trong đầu tâm tư lần thứ hai đem tầm mắt rơi xuống chính mình tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan bên trong ta nhớ chư thần quốc độ trò chơi tuy rằng được xưng là ở gần nhất hiện thực mạng lưới ma huyện trò chơi nhưng trò chơi người bạn thuộc tính bên trong lại là cùng cái khác trước v o n g du bên trong không có bất kỳ chỗ nào khác nhau thế nhưng vật này là chuyện gì xảy ra hắn tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan ngoại trừ họ tên thuộc tính kỹ năng ở ngoài kinh nghiệm tạo nhân vật đẳng cấp đỏ làm tạo cộng nhiệm vụ điểm công hơn vân, vân vân tất cả tất cả cũng không có l i ê n phản phát bị một cái nào đó nhân vật bí ẩn tiến h như thế hơn nữa dù cho là bị tiến nếu như đầu hắn không có bởi vì xuyên qua mà xuất hiện trí nhớ hỗn loạn hắn rõ ràng nhớ tới hắn triệu hoán sư chức nghiệp ở trong game đã tiến hành hai lần lớn tăng lên trở thành một tên hoán linh sư thế nhưng cái này cấp thấp nhất sơ cấp triệu hoán sư là chuyện gì xảy ra cho dù là cấp thấp nhất sơ cấp triệu hoán sư nhưng của sở kỳ hữu i bên trong lại ngoại trừ sơ cấp triệu hoán trận ở ngoài cái khác triệu hoán sư chuyên môn kỹ năng cũng đều hoàn toàn không có cái này liền để k ẹ n đáy lòng cảm thấy từng trận không nói gì phải biết tuy rằng thế giới này nhìn như là thời trung cổ â châu l ạ hậu thế giới nhưng cá nhân năng lực chiến đấu hoàn toàn không là địa cầu trên nhân chủng có thể sánh được ở hắn trong ấn tượng một kiếm đem bắt thô cây nhỏ chặt đ ứ t cái này ở một tên chính quy kỵ sĩ bên trong thuộc về phi thường bình thường một chuyện mà sơ cấp triệu hoán trận ở chư thần quốc độ thiết định bên trong tựa hồ chỉ có thể tùy cơ cho gọi ra một ít cấp thấp nhất nguyên tố sinh vật những tiểu tử này b á n cái manh còn có thể muốn nói chiến đấu thậm chí ngay cả triệu hoán sư bản thân cũng không sánh nổi tốc độ chậm công kích thấp lượng máu bạc duy nhất có dùng chính là nguyên tố sinh vật công kích vật lý giảm phân nửa hiệu quả có thể cho rằng là nửa cái k h i thị vì lẽ đó chư thần quốc độ bên trong triệu h á n sư ở trò chơi sơ kỳ xem như là n o ạ i trừ thuận chiến sĩ ở ngoài có thứ hai phẳng bằng xưng sơ, sơ cấp h triệu hoán sư mặc dù là tùy cơ triệu hoán cấp thấp nguyên tố sinh vật nhưng phải biết cho dù là cấp thấp nguyên tố sinh vật trong lúc đó khác nhau cũng rất lớn mà loại này trích lệ h căn cứ chính hắn phong phú trò chơi kinh nghiệm cùng với thời gian dài triệu hoán thí nghiệm hắn đến ra đây là triệu hoán sư bản thân trạng thái cùng với hiến tế triệu hoán vật phẩm chủng loại ảnh hưởng trình độ nào đó trên giảng một cái dập đầu thuốc phép cũng hiến tế c ự c phẩm vật phẩm triệu hoán sư cùng trạng thái bình thường hiến tế món đồ bình thường triệu hoán sư cho gọi ra nguyên tố sinh vật là hoàn toàn hai cái giống thậm chí một tên vừa mới chuyển chức triệu hoán sư người mới thông qua loại này phương pháp hoàn toàn có tỷ lệ cho gọi ra trung cấp thậm chí là cao cấp nguyên tố sinh vật cái này nhưng là phi thường đáng sợ bên trong cao cấp nguyên tố sinh vật có thể miễn dịch cao tới tám mươi công kích vật lý mà nguyên tố công kích cũng không giống như là cấp thấp nguyên tố sinh vật như vậy gãi ngứa hung manh trình độ không thấp hơn một tên sơ cấp nguyên tố pháp sư mà một số biến dị nguyên tố sinh vật thậm chí còn tự mang đặc thù nguyên tố kỹ năng mà như kèn loại này tình cảnh nếu như có thể thành công cho gọi ra một con cao cấp nguyên tố sinh vật tất cả nguy cơ đều sẽ đem giải quyết dễ dàng thế giới này cá nhân sức chiến đấu tuy nói hung tàn điểm nhưng ở hắn trong ấn tượng tựa hồ còn không có cái khác siêu phàm lực lượng tồn tại dấu hiệu chỉ là kèn nhìn vẫn như c ũ ở vào làm lệnh bên trong sơ cấp triệu h o à trận khe t o mày không biết cái này kỹ năng có hay không cũng bị thay đổi hơn nữa cái này làm lệnh thời gian có phải là có chút quá dài lẽ nào là bởi vì thế giới này là chân thực cho nên mới xuất hiện nhiều như vậy cải biến lúc này ở hắn tầm nhìn phía dưới triệu hoán trận đ ồ đánh dấu bên trong màu xám vết tích đã đi tới hai phần ba còn có một phần ba liền hoàn toàn thắp sáng có thể sử dụng mà dựa theo mới vừa thanh tỉnh đến hiện tại thời gian suy tính cái này một phần ba khoảng cách phòng t r ừ n g cũng phải đến ngày mai sáng sớm triệu hoán ba yếu tố lực lượng tinh thần triệu hoán trận hiến tế vật phẩm liếp nhìn chính mình thuộc tính lan kẻ suy tư chính mình ban đầu chơi chư thần quốc độ trò chơi kinh nghiệm dựa theo người bình thường tố chất thân thể toàn bộ làm vì một tiêu chuẩn tới nói một ba tinh thần lực mặc dù đã vượt xa khỏi người bình thường tầm thứ nhưng đối với triệu hoán sư mà nói còn có chút khiếm khuyết bất quá thế giới này thật giống cũng không có thể tạm thời tăng lên tinh thần dược tề hoặc là vật phẩm như vậy nhìn dáng dấp ta chỉ có thể từ hiến tế vật phẩm trên bắt tay ngón tay hắn hơi nhẹ bệ cửa sổ phát ra nhịp điệu tiếng nói ta nhớ tới ở trong game triệu hoán nguyên tố hệ sinh vật hiến tế vật phẩm tốt đẹp nhất hẳn là nguyên tố kết tinh hoặc là cái khác k h n chứa nồng độ nguyên tố hơi cao vật phẩm. chỉ là không biết thế giới này có hay không ẩ n chứa nguyên tố đồ vật muốn thực sự không có dùng thiêu đốt than đá hoặc là khối thép thử một lần cũng được chỉ là triệu hoán tỷ lệ trên tung tung tùng ngay khi hắn suy nghĩ lấy cái gì hiến tế vật phẩm có thể lấy lớn nhất tỷ lệ cho gọi ra cao cấp nguyên tố sinh vật thì một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa đột nhiên từ cửa sau chuyển đến ai ngầm đầu lên k ẹ n trong lòng cảnh giác nhìn cửa phòng đồng thời cơ thể hơi dựa vào cửa sổ c h ư ơ hai ngân sát phúc xà tuy nói trước bị đuổi rết không phải bản thân của hắn nhưng trong óc những kia thống khổ trí nhớ lại vẫn để cho hắn có loại cảm động lây hảo giác hơn nữa hắn cũng không muốn mới vừa xuyên qua không hai ngày liền chết ở trên cái thế giới này là ta thiếu ra phía sau cửa là một cái mang theo khàn khàn nam tính tiếng nói mà nghe được âm thanh này kẹn mới vừa nhấc lên tâm mới chậm rãi rơi xuống thu lại xuống tâm tình trong lòng hắn đi đến phòng trước cửa đem khóa chặt cửa gỗ mở ra sau đó một tên ăn mặc màu bạc h ô i giáp thân hình cao lớn người đàn ông trung niên cùng một tên vóc người hơi gầy bên hông cắm vào hai cái tinh xào kiếm nhìn như chỉ có hơn hai mươi n ă m nhân trẻ tuổi một t r ư ớ c một s a u đi vào trong phòng căn cứ trong óc chi nhớ kèn biết phía trước người đàn ông trung niên tên là á ã n dơ hữu b ẹ tơ là hắn phụ thân lúc sinh tiền thị vệ trưởng thuộc về trong gia tộc tuyệt đối thân tín người một trong ở hộ tống hắn trên đường chạy trốn thậm chí sáng chế một người liền giết năm tên truy binh chiến tích bất kể là kỹ xảo chiến đấu vẫn là đơn thuần lực lượng đều vô cùng cứng hãn phải biết nguyên bản hộ tống hắn lưu vong ngoại trừ á ã n dơ hữu ở ngoài còn có cái khác chín tên hộ vệ đến hiện tại chỉ còn hạ dơ hữu một người còn sống sót có thể tưởng tượng được trận này lưu vong là cỡ nào hưng hiểm mà mặt sau tên kia cao gậy người trẻ tuổi kèn lại chưa ba tựa hồ là nhìn thấy kèn trong mắt nghi hoặc ạn dở hiệu đem sau lưng thập tự kiếm nhẹ khẽ tựa vào bàn bên cạnh trên hơi nghiêng người giới thiệu thiếu ra đây là trấn dô dơ m á c ta đã từng một người bạn con trai đ ô i hôm nay dẫn hắn tới là vì trợ giúp chúng ta an toàn vượt qua biên cảnh cũng đến nẻo ở tờ công quốc an toàn vượt qua biên cảnh đến nẻo ở tờ công quốc nghe được ạn dở hiệu kèn trên mặt lộ ra vẻ vui mừng bất quá hắn lập tức thu lại lên nụ cười nghi hoặc nhìn đối phương ngươi là nói thật chứ phải biết tuy rằng hắn hiện tại đã thoát ly hiểm cảnh nhưng này cũng là tạm thời h ộ t m ạ n tử tức khổng lồ trong bóng tối thế lực ở đế quốc bét biên cảnh quanh thân nhưng là có tiếng tồn tại hắn muốn truy sát người trừ phi là chân chính thoát đi đế quốc bét không phải vậy không ai dám nói tuyệt đối an toàn mà hiện tại hạn giờ hữu lại nói với hắn có thể an toàn rời đi nơi này điều này làm cho hắn không thể không cảm thấy có chút hoài nghi ha ha tôn kính quý tộc lao ra tên là mác người trẻ tuổi con khom lưng làm ra một cái không quá chính thức kiếm sĩ lễ sau đó mới khẽ cười nói không biết ngài trước có hay không ở ngài pháo đài bên trong nghe nói qua c h ấ n rô dơ ngân sắc phúc xạ vừa nãy ở trên đường hạn dở thúc thúc đã đem chuyện của các ngươi nói cho ta tuy rằng hột mạn từ tước đại nhân rất lợi hại nhưng ở trấn dô dơ không có chúng ta ngân sắc phúc xà mở miệng ai cũng sẽ không đem ngài mang đi đồng thời còn có thể đem ngài an ổn đưa đến nẻo ở tờ công quốc tiền đề là ngài nghe theo chúng ta sắp xếp h ả phải không nghe cái này tự tin lời nói kèn k h á nhữ mày trên dưới đánh giá tên này người trẻ tuổi đột nhiên hắn chú ý tới ở tên này người trẻ tuổi bên hông bên trái tinh xào kiếm trên mũi kiếm lưu lại một vệt màu đỏ vết tích một tia nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh tựa hồ từ cái kia một bên tản mắt ra nhìn thấy cái này kèn tầm mắt hơi ngưng lại tiếp theo hắn trên mặt lộ ra một k i a nụ cười nhã nhặn nói đương nhiên ta đương nhiên sẽ nghe theo ngài sắp xếp chỉ là không biết mác đại nhân ngài là sắp xếp như thế nào có thể nói một chút sao hay là không nghĩ tới trước mặt chỉ có mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên sẽ là phản ứng như thế mắc hơi sững sờ sau đó hắn thu hồi trên mặt tùy tiện vẻ mặt nghiêm mặt nói ngày mai bốn giờ chiều có một chuyến đi tới dạ sệ ga đội b u ô n cái kia đội b u ô n một phần hàng hóa là chúng ta ngân sắc phúc xà phụ trách trông giữ các ngươi có thể sen lẫn trong đội bên trong đến dạ sệ ga sau các ngươi nghĩ biện pháp chính mình đi sông hồng đến lúc đó ta sẽ để ta người bên kia ở trên thương thuyền cho các ngươi lưu lại hai cái vị trí nhiều nhất nửa tháng các ngươi sẽ đến đèo ở tờ công quốc lữ giả bến tàu đi đường thì sao kèn hồi tưởng xuống đế quốc bét cùng ở tờ công quốc trong lúc đó giáp d ư ớ i con đường dựa theo mark nói tới đường dây này nếu như có người hơn nữa hiểm trợ tới nói xem như là tương đối an toàn chỉ là về thời gian muốn so với ở trên đất bằng muốn lâu rất nhiều bất quá đối với bọn hắn loại này tình cảnh nguy hiểm an toàn mới là người thứ nhất cái khác lại khắc nói khẽ gật đầu một cái Ken lộ ra một tia có chứa lòng biết ơn nụ cười ta biết rồi cái tia đến lúc đó liền phiền phức mát đại nhân không biết mát đại nhân ngài hiện tại cần cái gì ta không cần ngươi trả giá cái gì mak liếc nhìn bên cạnh á n dở hiệu giọng nói cung kính nói á n dở thúc thúc khi còn trẻ từng giúp phụ thân ta hoàn thành một chuyện tính là chúng ta người một nhà ân nhân cứu mạng ta trợ giúp n g ư ờ i cũng là xem ở á n dở thúc thúc ở vừa nay cũng đáp ứng ta hoàn thành một chuyện làm cái này thù lao nghe được mak đàm luận từ bản thân ạn dở hiệu lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười ta cùng sợ cả là huynh đệ chuyện của hắn chính là chuyện của ta nếu ngân s ắ c phúc x à là hắn thành lập như vậy hiện đang giúp hắn cũng là đang giúp ta mà thôi mặc kệ như thế nào hôm nay vẫn là muốn cảm tạ ngài ra tay giúp đỡ kèn đối với mắt nghiêm túc nói nghe ra kèn trong giọng nói chân thành mắt suy nghĩ một chút một lần nữa lộ ra nụ cười nói ha ha nếu như ngươi thật dự định thật tốt cảm ơn ta lời nói vậy nếu như tương lai ta cần ngươi trợ giúp lúc hy vọng ngươi cũng nhớ tới cái này thời điểm sự tình đương nhiên được đến kèn khẳng định trả lời mắt giọng nói nhẹ nhàng nói tốt nên nói ta đã nói trấn rô rơ tuy r i n g dối loạn điểm nhưng nơi này tuyệt đối không có hột mạn bất kỳ thế lực tồn tại nếu như ngươi ở khách sạn tẻ nhạt trong lúc này ngươi có thể ở trong trấn tùy tiện nhìn nơi này cũng không có thiếu chơi vui địa phương chỉ là đêm đến nhớ tới nhất định phải về khách sạn buổi tối xuống trấn rô rơ không phải ngại như vậy cao quý quý tộc lao ra ngốc địa phương nghe được mắc căn dặn k e n gật đầu một cái nói được rồi ta nhớ kỹ ừng mắc gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng ạn dở hiệu lệnh rồi nghiêng đầu nói ạn dở hiệu thúc thúc nếu sự tình đã bàn giao rõ ràng như vậy đón lấy chúng ta có phải là muốn đi làm chính sự không có nói tiếp ả n giờ hữu một lần nữa đem trên b à n thập tự kiếm cưỡng một tiếng xuyên trở lại vỏ kiếm xoay người đối với k ẹ n nhẹ giọng nói thiếu ra vậy ta đi ra ngoài tuy rằng không biết tàn giờ hữu đáp ứng mắc là cái gì sự t ì n h nhưng k ẹ n phòng chừng cũng không phải an toàn gì sự t ì n h bất quá hắn vẫn là gật đầu nói hừm chú ý an toàn vâng đứng ở phía trước cửa sổ k ẹ n nhìn theo hai người đi ra khách sạn biến mất ở trên đường phố sau đó hắn mới thu tầm mắt lại hồi tưởng lại mắc bên hông hai cái đâm kiếm Cùng với theo r ê n mũi kiếm máu, vết ắ n n hơi h đạo lý nói loại này tương tự đại bản doanh bên trong khu vực đúng là khó có thể xếp vào những thế lực khác người nếu an toàn như vậy ta cũng nên đi tìm một chút thích hợp tế phẩm tiến hành lần đầu triệu hoán tuy rằng mark nói là đem an ổn đưa đến eo ở tờ công quốc nhưng trên đường này xuất hiện cái gì bất ngờ vậy thì không dám hứa chắc p h o n g ngừa chú đáo vẫn là hắn là người chuẩn tắc đem tính mạng của chính mình an toàn giao cho trên tay người khác đó là người yếu hành vi đơn giản thu thập xuống sau trong chốc lát hắn cũng đi ra khách sạn sau hai giờ c h ấ n dô giơ một gian bình thường tiệm tạp hóa bên trong một tên nhìn như mười bốn mười lăm tuổi vóc người có chút thiếu niên gầy yếu chính đang tại c a o mày chọn chọn lựa lựa chút gì chương ba hiến tế vật phẩm bên cạnh hắn là một cái dùng vải bố biên chế túi thiếu niên thỉnh thoảng đem chính mình vừa ý vật phẩm ném vào trong túi lúc này thoạt nhìn đã có non n ử a túi mà gã thiếu niên này chính là đi ra chọn mua k ẹ n hiện tại hắn chính chăm chú ma sắt trong tay thật giống kính cầu như thế đồ vật tựa hồ chăm chú quan sát cái gì qua một hồi lâu t h ầ n s á c hắn có chút thất vọng đem kính cầu thả lại đến chỗ cũ sau đó tiếp tục tìm t ỏ i cái khác có giá trị vật phẩm cái này tiệm tạp hóa đồ vật bên trong rất toàn ngoại trừ đồ dùng hàng ngày ở ngoài thậm chí còn bao gồm bảo dưỡng vũ khí các loại dầu mỡ leo buộc chặt dùng dây thừng cây nến roi da cùng với cái khác các loại vật ly kỳ cổ quái bất quá tuy rằng tiệm tạp hóa đồ vật rất nhiều nhưng hắn d á m định ra đến có thể xem là hiến tế vật món đồ lại không có bao nhiêu càng không cần phải nói cực phẩm hiến tế vật ngầm đầu lên tiệm tay cầm trong tay màu đen than quả bàng như thế đồ vật ném vào túi Kèn mặt sơ cấp triệu hoán trận pháp tuy nói là cấp thấp nhất triệu hoán trận pháp nhưng hiến tế vật phẩm nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện một ít bình thường mấy thứ linh tinh phải biết nguyên tố sinh vật tuy rằng trí lực phổ biến rất thấp nhưng vẫn có thể phân biệt ra được hiến tế vật phẩm tốt xấu nếu như nắm một cái liền năng lượng đều không có vật phẩm đi hiến tế cái kia có thể cho gọi ra đến nguyên tố sinh vật mới là gặp quỷ. hơn nữa ở chọn hiến tế vật phẩm trước kèn còn có một chút quên chính là ở trong game hắn có thể thông qua cụ thể vật phẩm giới thiệu liền biết được vật này có thích hợp hay không cho rằng hiến tế vật phẩm thế nhưng phải biết hiện tại hắn thân ở một cái thế giới chân thực vật phẩm không thể như trong game chính mình cho thấy chính mình các loại dữ liệu bất quá cũng may kèn làm cái này một tên chức hoán linh sư đối với hiến tế vật phẩm nhận thức trên tuy nói không thể xem như là tinh thông nhưng vẫn là có thể thông qua d i vãng kinh nghiệm tiến hành đại khái phân rõ cũng không có tạo thành quá to lớn phiền phước chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn đến từ khách sạn đi ra đã hai giờ lại chỉ tìm ra như thế điểm cái này liền để hắn phi thường thất vọng rồi đổ đổ trong túi lộ vật kèn lộ ra thần s ắ c suy tư dựa theo ban đầu ta chơi triệu hoán sư kinh nghiệm đốt đỏ khối thép tuy nói cũng có thể đảm nhiệm là triệu hoán nguyên tố sinh vật hiến tế vật phẩm nhưng này cũng chỉ có thể là cho gọi ra hạ đẳng nguyên tố sinh vật nếu như muốn cho gọi ra bên trong cao cấp nguyên tố sinh vật trừ phi vận may nghịch t i ê n chó ngáp phải rồi không phải vậy căn bản không có bất kỳ kỳ vọng nếu như ở trong đêm ta khả năng còn có thể dựa vào nhiều lần triệu hoắn để đền bù tỷ lệ trên không đủ nhưng ở hiện thực này thế giới kén nhìn xuống đáy mắt vẫn như cũ nằm ở làm lạnh bên trong sơ cấp triệu hoắn trận khẽ lắc đầu một cái nói quên đi vẫn là tiếp tục trồng chất hiến tế vật phẩm số lượng đi d ừ n g một chút hắn cầm trong tay túi phóng tới tiệm tạp hóa trên quầy một tên tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lập tức đi tới đem trong túi vật phẩm lấy ra từng cái kiểm kê chỉ chốc lát sau nhân viên cửa hàng lại đem lấy ra đồ vật một lần nữa thả lại trong túi cung kính nói tiên sinh những thứ đồ này gộp lại tổng cộng là năm mươi bảy viên ngân tệ không nói gì k ẹ n trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một viên to bằng móng tay kim tệ ném đến trên mày mở miệng nói đúng rồi các ngươi bên này có giao hàng phục vụ sao đương nhiên chúng ta là có cái này phục vụ nhân viên cửa hàng gật gật đầu tốt lắm ta cho cái địa chỉ chờ sau đó ta còn cần mua mua vài món đồ đến lúc đó ngươi đem những thứ đồ này đưa tới nơi đó còn lại ngân tệ coi như là người khổ cực phí tốt nghe được câu này nhân viên cửa hàng ánh mắt sáng ngời vội vàng nói đương nhiên không thành vấn đề bảo đảm cho ngài an toàn đưa đến Ừm. lần thứ hai gật gật đầu kèn để nhân viên cửa hàng lấy ra bút lông chim cùng giấy đem chính mình khách sạn vị trí cùng phòng số viết ở phía trên sau đó xoay người rời đi tiệm tạp hóa đối với thế giới này tiền tài sức mua độ kèn từ c h ấ n dô dơ tiêu phí trình độ trên suy đoán một cái kim tệ khoảng chừng tương đương với trên địa cầu khoảng hai ba đồng tiền mà hắn tuy nói hiện tại là lưu vong trong lúc nhưng tiền trong tay trong túi ít nhất còn có bốn mươi năm mươi cái kim tệ cung cấp hắn tiêu dùng cái này còn không bao gồm ạn dơ hiệu trên người có thể nói cho dù là quý tộc lưu vong vậy cũng không phải bình thường bình dân có thể so sánh với trong lòng hơi cảm khái cái thời đại này quý tộc bình dân t r ê n lệch to lớn kẹt ở trấn rô dơ lung tung không có mục đích đi dạo trấn rô dơ tuy rằng nhỏ một chút nhưng cũng xác thực như mark nói tới trong đó có không ít chơi vui địa phương tỷ như đoàn siết thú người ngâm thơ rong thằng hề biểu diễn những thứ này ở trong mắt kẹt đều là phi thường thú vị tồn tại mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i hắn ở một bên đi dạo vừa mua những khả năng khác là hiến tế vật món đồ bất chi bất giác đã đến ban đêm màu da cam ở hoàng hôn đem c h ấ n nhỏ tất cả cái bóng đều kéo rất dài đẹp đẽ màu vàng ánh nắng chiều đem đ ạ i địa nhuộm đấm có loại cũ điện ảnh giống như cảm giác đã đi dạo hơn một nửa cái b u ổ i chiều k ẹ n hiện tại chính đang tại một gian đồ cổ trong cửa hàng hay là bởi vì trạng vạn thời gian toàn bộ đồ cổ trong điếm trừ hắn ra không có một cái khác nhân có loại lặng lẽ cảm giác mấy mặt có tới rộng một mét bàn dài đặt ở dựa vào tường vị trí bãi thành một cái hình chữ nhật trên bàn bày ra một tầy vải、đỏ. rất nhiều nhìn như cũ kỹ nhỏ vật chỉnh t ề bày ra ở phía trên để cung cấp người xem lướt qua ngoại trừ trên bàn bày ra nhỏ vật ở ngoài đồ cổ điếm trên vách tường còn mang theo rất nhiều tranh sơn dầu cùng một ít cổ quái kỳ lạ phù điêu cùng với đồ đằng lúc này kèn đang đứng ở một khối tranh sơn dầu xuống chăm chú quan sát phía trên đồ án đây là một cái nữ nhân ôm một chiếc lọ đứng ở bờ sông hướng về xa xa phóng tầm mắt tới tranh p h o n g cảnh phong cách thoạt nhìn phi thường nhu hòa tạ thực có thể nhìn ra được họa bức họa này họa sĩ nghệ thuật trình độ rất cao bất quá tuy rằng toàn thân họa phong phi thường duy mỹ nhưng để kẻn cảm thấy kỳ quái chính là họa bên trong nữ nhân trên mặt chỉ có một cái con mắt một cái ở trên lô mũi mặt to lớn độc nhãn loại này họa phong thì có chút quỷ dị hơn nữa không biết tại sao mới vừa mới vừa vào cái này đồ cổ điếm kẻn liền cảm giác người phụ nữ kia cái kia viên phóng tầm mắt tới độc nhãn là ở nhìn hắn thật giống như là bị vật còn sống nhìn chằm chằm như thế để cho hắn có loại chip đông cảm giác thú vị đồ cổ điếm ông chủ là một cái hoàn toàn hói đỉnh đầu lùn tiểu lao đầu mặt mũi nhăn meo cùng màu đen ra đốn ngồi lúc này chính quấn núp ở phía sau quầy tất xách xách không biết làm gì d ừ n g một chút kèn chỉ vào trước mặt bức họa này hướng về phía sau quầy ông chủ nói thẳng bức họa này bao nhiêu tiền nghe được tiếng nói ông chủ cũng không ngẩng đầu lên nói bốn cái k i m tệ bốn cái k i m tệ nghe được ông chủ báo giá kèn khép tao mày xoay người nói ngươi là nói bức họa này bốn cái k i m tệ hắn ở bên ngoài đi dạo một buổi chưa mua đồ vật có tới ba bốn túi mới bỏ ra không tới bảy cái k i m tệ hiện tại một bức thoạt nhìn có chút quỷ dị tranh sơn d ầ u lại muốn bốn cái k i m tệ quả thực như là tệ người đương nhiên bằng hữu của ta ông chủ ngẩng đầu lên tựa h ồ không có bởi vì kẻ nghi v ẫ n cảm thấy không vui trái lại nợ nụ cười giải thích bức họa này nhưng là ta từ sệ d i n ca bỏ ra công sức lớn thu thập tới có người nói là xuất từ hai trăm năm trước thần bí phải ni át ngân nguyệt pháo đ ạ i cổ mà họa bức họa này vô cùng có khả năng là pháo đ ạ i cổ cỡ lập công tức bản thân ngươi phải hiểu được cỡ lập công tức ngoại trừ là h i ể u l ẹ xứ lý đại quý tộc ở ngoài vẫn là một danh người lữ hành mà bức họa này nhưng là hắn ở một lần lưu đồ bên trong nhìn thấy hai cái kim tệ hắn vẫn không có nói hết lời liền bị kẻn trực tiếp đánh gãy ta mặc kệ hắn xuất từ nơi nào là ai họa hai cái kim tệ bức họa này ta m u ố n không thành vấn đề ông chủ trực tiếp từ phía sau quẩy đi ra nói ngài là dự định chính mình mang về vẫn là ta phái người đưa đến ngài nơi ở nhìn thấy ông chủ cười h i ế p mắt vẻ mặt kèn không còn gì để nói chương bốn triệu hắn cùng uy hiếp một nguyên bản hắn còn dự định có kẻ mặc cả một phen không nghĩ tới l a o này trực tiếp đáp ứng một tiếng đợi đến ông chủ nói xong hắn bất đắc di từ bên hông móc ra hai đồng tiền và nói quên đi còn là các người giúp ta đưa tới cho địa chỉ là hai phút sau trả giá xong kim tệ cũng bàn giao xong địa chỉ kèn đi ra đồ cổ điếm bên ngoài hoàng hôn đã triệt để xuống núi nguyên bản náo n h i ệ t chấn rô dơ giờ k h ắ p này cũng trở nên còn cụ vẽ chỉ có rất ít mấy người còn ở trên đường phố con đường hai cái cây đuốc đã nhanh lửa đem quanh thân khu vực rọi sáng phủi mắt sau lưng đồ cổ điếm kèn suy tư lên xế chiều hôm nay s i ê u tập rất nhiều hiến tế vật phẩm tuy rằng vội vắng chút bất quá thu thập được hiến tế vật phẩm cũng gần như đầy đủ thêm vào cuối cùng bức họa này hẳn là có thể cho gọi ra một con trúng cấp nguyên tố sinh vật đặc biệt là cuối cùng cái kia bức họa tuy rằng không biết bị cái k i a họa bên trong nữ nhân nhìn chằm chằm có phải là ảo giác của hắn hay không nhưng kẻn lại mơ hồ cảm thấy bức họa này lai lịch không đơn giản ở hắn suy nghĩ một trận gió lạnh đ ỗ n g nhiên thổi qua để cho hắn không khỏi rụt cổ một cái nay cố gió lạnh để kẻn lấy lại tinh thần hắn nhìn một chút dần dần biến thành đen không người đường phố cùng với cây đuốc lay động âm ảnh c h ậ t nhớ tới trước mắt ở khách sạn lúc đối với hắn cảnh cáo tuy rằng không biết câu nói kia cụ thể ý tứ nhưng kẻn vẫn là có ý định nghe theo phần này nhắc nhở là nên về rồi hơi hơi phân biệt xuống phương hướng hắn xoay người đem đường cũ hướng về khách sạn phương hướng đi tới chỉ là ở xuyên qua hai cái chật hẹp hẻm nhỏ sau còn có một điều cuối cùng hẻm nhỏ liền có thể đến khách sạn nơi đường phố thì một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân bỗng nhiên từ phía sau hắn chuyển đến hả đi ở yên tĩnh trong hẻm nhỏ nghe được â m thanh kẹn đột nhiên quay đầu lại hướng về sau lưng nhìn lại tối tăm trong tầm mắt chống r i n g ngõi nhỏ ngoại trừ l ạ n h lạnh gió lạnh ở ngoài không có bất kỳ vật gì lẽ nào là ta nghe lầm nếu như, như mày ngay khi hắn thu tầm mắt lại lúc ở n g õ nhỏ lối ra âm ảnh vị trí một cái thân hình cao g ầ y đen n h á n h bóng người không biết lúc nào đứng ở nơi đó mà nương theo bóng người này xuất hiện một tiếng nói thô l â cũng từ phía sau hắn chuyển đến sam nhìn một cái ta tìm tới cái gì một con từ nơi khác đến chuột nhỏ kha khà vẫn là trên người chứa đầy kim tệ chuột phía trước cái kia cao g ầ y bóng người cười k h ẽ từ trong bóng tối đi ra lại là một tấm bình thường tuổi chảy mặt đối phương ăn mặc màu xám đen y phục nửa sừng ngực lộ ra một đạo trên chết vết sẹo điều này làm cho hắn vóc người gầy gò cũng có cô hung hãn n g i vị mà sau lưng hắn như n g là một cái vóc người tráng kiện cái đầu cao to nam nhân bóng loáng trên đầu không có một sợi tóc lúc này chính một mặt cười g ầ n nhìn hắn thật giống như thật sự ở xem một con chuột nhỏ như thế khi kẻn phủi mắt đối phương bên hông cắm vào đoạn kiếm con ngươi nhất thời hơi co r ụ t lại trầm giọng nói các ngươi là người nào muốn làm gì chúng ta là người nào tựa hầu nghe đến cái gì chuyện cười tên kia đầu chọc nam nhân nết miếng lộ ra đen hoàng giao nhau hàm răng ha ha nói chúng ta là người nào ngươi không cần phải để ý đến hiện tại đem trên người ngươi tất cả tiền đều giao ra đây nếu không ngươi sẽ không nghĩ biết hậu quả cảnh sát mặt tâm trầm nghe đối phương uy hiếp lời nói không nói hắn hiện tại chỉ là một cái mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên chính là kiếp t r ư ớ c người trưởng thành phòng chừng cũng không phải hai người này đối thủ bất quá chỉ muốn rời khỏi an toàn nơi này cùng hẳn giờ hiệu hội hợp lấy hẳn giờ hiệu thực lực hai người này căn bản không xưng được uy hiếp gì d ừ n g một chút hắn từ bên hông đảo ra tiền của mình túi ném đến phía trước tên kia cao g ầ y người trẻ tuổi phía trước lạnh lùng nói tiền cho ngươi ta hiện tại có thể đi được chưa kha khà đối phương không có nói tiếp mà là nhặt lên túi tiền đổ đ ổ trọng lượng mới mở miệng nói không tội không tội so với ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn một điểm t ố t xem ngươi như thế thức thời phần trên cút đi nghe được đối phương lời nói mặt lạnh kèn nghiêng người nghĩ muốn từ bên cạnh hắn đi qua chỉ là ngay khi hắn mới vừa đi vài bước sau lưng cái kia đầu chọc nam đột nhiên hô chờ đã nhất thời kèn d ừ n g bước quay đầu lại nói còn có chuyện gì kha kha không hề trả lời kèn nghi vấn người đàn ông kia trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi chỉ chỉ hắn đối với bên cạnh đồng bạn nói、Sam. ngươi nhìn k ỹ tiểu tử này lớn lên con r ấ t khá có người nói b ẻ n d a mìn đại nhân thích nhất cái này mặc dù coi như tuổi tác lớn một điểm lần này chúng ta muốn hay không hắn vẫn chưa nói hết mới vừa dừng bước lại kẻ đột nhiên chạy vội lên lúc này khoảng cách khách sạn cũng bất quá một cái ngõ nhỏ khoảng cách chỉ cần hắn chạy ra lối ra sau đó hô to một tiếng cho dù ả n dở không nghe thấy nhưng chỉ cần đem những người khác hấp dẫn lại đây tin tưởng hai người kia khẳng định cũng sẽ k i ê n kỵ bất quá ở hắn lao ra đồng thời cái kia tên là sam nam nhân cũng đột nhiên phản ứng lại lại lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn đuổi theo sau đó chạy vội bên trong k ẻ n chỉ cảm giác sau lưng của chính mình đột nhiên căng thẳng tiếp theo một luồng cực lớn lôi kéo từ phía sau lưng chuyển đến ẩm tiếng vang trầm nặng bên trong hắn trực tiếp bị đối phương lập tức quăng ở bên cạnh trên tường ngực một muộn một loại mánh liệt cảm giác nôn mửa dâng lên trên muốn chạy đem k ẻ n quăng đến trên đất sam trên mặt mơ hồ hiện ra một k i a tàn nhẫn vẻ mặt hắn từ bên hông rút ra đoàn kiếm xem ta đem chân của ngươi phế bỏ còn có thể chạy hay không không ngươi không thể làm như thế nhìn đối phương n í c h lại gần mình k ẻ n cố nén nôn mửa g ụ c vọng la lớn ta biết ngân s ắ c phúc xà mát các ngươi nghĩ nghĩ làm như thế hậu quả mắt nghe được hắn nhắc lên cái này cái tên mới vừa muốn động thủ sam sắc mặt khẽ thay đổi lập tức nhìn về phía đồng dạng chạy tới đầu c h ọ c nam có chút hoảng sợ nói làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ hay là không ngờ tới trước mặt tên tiểu tử này sẽ nhận thức mát cái kia đầu c h ọ c nam trên mặt cũng lộ ra sâu sắc kiên kỵ biểu hiện mắt tên kia quãng thời gian trước tựa hồ là thật sự đang g â y dựng một cái tên là ngân s ắ c phúc xà bàn phái có người nói gần nhất đã cùng bẹn ra mìn đại nhân đối đầu nếu như tiểu tử này không nói dối thật nhận thức mát hồi tưởng lại mát tấm kia ngả ngớn khuôn mặt cùng với hắn ở c h ấ n rô r ơ làm ra sự t ì n h các loại đ ỗ n g nhiên đầu chọc nam trong mắt lóe ra một k i a dữ tợn đem s a m đ o ạ n kiếm trong tay đoạt lấy đến hướng về phía nửa nằm trên đất kẻ nói n tiểu tử t r ư ớ còn c không muốn giết chết nếu ngươi nói ngươi biết mát như vậy coi như ngươi xui xẻo tốt ở trong tay ngươi chút tiền này đầy đủ hình đệ chúng ta hai trốn một quãng thời gian nói chuyện bên trong hắn chậm rãi giơ lên đ o ạ n kiếm nhắm ngay kèn đầu mà bị đoàn kiếm hướng về phía kẻn chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên gấp gấp lên một loại cực lớn sợ hãi từ đáy lòng cấp tốc lan tràn đi ra đó là đến Ở cái cơ có giác của hắn hay không. Kẻn cảm giác mình tư duy tốc loại dưới, biết phải này nguy tình hôn không hắn không, kẻn mình là hay duy ảo tư đầu ộ tộc. trong lúc nhất thời nhanh đáng sợ. Các loại mạng biện pháp từ trong óc phun trào ra. Chạy. Là to! Hoặc là để đối biết thân Ta chết! chết! ra. loại đào Hoặc sao sao nhanh đáng mạng biện phun phương mình phận không muốn、chết. Không muốn giờ? giờ? lúc Là là Làm Làm các óc Chạy! pháp Bạch! đối để đ sợ, bây bây quý chọc nam đ o ạ n kiếm trong tay đột nhiên đầm mà sắp bị đâm xuyên đầu kẻn tựa hồ bị chấp nghiệm trong lòng kích phát đ ỗ n g nhiên phiến d i ệ n đầu đ o ạ n kiếm theo lỗ h a i mạnh mẽ đâm vào trên bả vai của hắn một luồng lạnh leo thấu xương cảm giác nương theo đau đớn kịch liệt nhất thời từ trên bả vai chuyển đến hả tựa hồ không nghĩ tới đối phương còn có thể n ẹ t r a n h chính mình một kiếm đầu chọc nam hơi dừng lại một chút bất quá ngay khi hắn nghĩ lại bù một kiếm lúc một cái màu bạc bóng mờ xì một tiếng từ hắn bên cạnh người sẽ qua sau đó mạnh mẽ đinh ở trên vách tường lại là một thanh màu bạc tinh xảo kiếm mà ở tinh xảo kiếm loé q u á sau cái kia đầu chọc nam vừa nãy giữ t ậ n khuôn mặt đột nhiên động lại đầu lại đi dường như suối phun máu tươi đột nhiên từ nửa cái trên cổ phun tung tóe đi ra nồng nặc mùi máu tanh cấp tốc ở chật hẹp trong ngõ hẻm tràn ngập ra t h ư ơ n năm triệu hoán cùng n g uy hiếp hai cái gì khiếp sợ nhìn ầm một cái ngã xuống thi thể sam chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hẻm nhỏ chỗ lối vào ở nơi đó mắc gầy yếu bóng người chính chậm rãi đi tới ta liền nói muộn như vậy vẫn không có về khách sạn nguyên lai、like、chúng ta quý tộc lao ra là ở đây à. phủi mắt nửa nằm trên đ ấ t k ẻ n cùng với trên bả vai hắn vết thương mắc trong mắt loe ra một tia thần sắc khinh thường tiếp theo hắn quay đầu nhìn tràn ngập sợ hai vẻ mặt sam mỉm cười nói còn có ngươi biết là người nhận biết ta lại còn dám động thủ Sam lần này cho dù là bẹn da mìn cũng cứu không được ngươi không mắt nghe được thanh âm của đối phương một thân mồ hôi lạnh sam lớn tiếng nói nay sự kiện đều là bẩn quyết định theo ta không có bất cứ quan hệ gì ồ phải không đem trên vách tường tình xảo kiếm rút ra một lần nữa xuyên trở lại bên hông mác gật gật đầu làm ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt cũng đúng hai người các ngươi hành động đại đa số đều là bẩn chủ ý cái này ta đương nhiên tin tưởng ngươi bất quá hắn ngẩng đầu lên dần dần thu lại lên nụ cười trên mặt âm thanh lạnh như bằng nói ngươi hiện tại là ở địa bàn của ta giết ta người dù cho đều là bẩn chủ ý nhưng ta nghĩ buông tha ngươi e sợ cũng cần trải qua người khác đồng ý đúng không ạn dơ hiệu thúc thúc câu nói sau cùng rõ ràng là hướng về phía là phía sau hắn nói mà sau lưng hắn a n mặc màu bạc khôi giáp vóc người cao lớn ạn dơ hiệu chính một mặt tái nhợt sắp đi tới mà nhìn thấy ạn dơ hiệu bóng người xam, sắc mặt cứng không có bất có người cứng Không Sam, sắp mặt đở. kỳ dấu hiệu, àn hiệu dưới ấ u hiệu, hiệu ản dờ d chân phịch một tiếng chuyển đến một tiếng vang thật lớn tiếp theo cả người hắn lại như một tảng đá lớn hướng thẳng đến sam đâm đến、K. máu thịt cùng hòn đá lẫn nhau m à sát thanh n â m trói thai đột nhiên ở ngõ hẻm trong văng lên loại thanh n â m này kéo dài đầy đủ một phút mới kết thúc trong ngõ hẻm á n giờ hiệu vẻ mặt â m trầm nhìn bị mại thành một khối khăn lao giống như thi thể cùng với một chỗ máu tanh ngõ nhỏ quay đầu hướng mắt nói nơi này không có vấn đề chứ đương nhiên bèn d ạ mìn đã xong chấn rô giờ tất cả bắt đầu từ hôm nay chính là ta nói tính mắt tự tin trả lời ừng gật, gật đầu á n giờ hiệu đi tới vẫn như cũ nửa nằm kèn bên cạnh không có nói bất kỳ nói chỉ là đem cẩn thận từng ly từng tí một ôm lấy đi thôi thời gian không còn sớm buổi tối khách sạn hát hiểu kèn bên trong gian phòng lúc này hắn chính s ắ c mặt tái n h ậ t nằm ở trên giường trên bả vai quấn quanh từng vòng màu trắng văng vải mặc dù đã đắp thuốc cầm máu nhưng này bên trong vẫn như cũ vẫn là chuyển đến mãnh liệt đau đớn đối với hôm nay t r ạ n g vạng chuyện đã xảy ra tuy rằng hạn dở cuối cùng cũng không hề nói gì nhưng kèn vẫn là từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng nặc lo lắng điều này làm cho hắn đặc biệt tự trách nếu như đương thời không phải hắn ở đoạn kiếm đâm đến trong nháy mắt lệnh rồi phía dưới phòng chừng hiện tại trong cái ngõ kia thi thể thì sẽ thành ba bộ đi bởi vậy cũng quả thật làm cho hắn chân chính cảm nhận được thế giới này tàn khốc cùng hiện thực hơi hơi không chú ý khả năng liền đột tử ở đầu đường lực lượng nếu như ta có sức mạnh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện loại này lúng túng hoàn cảnh trải qua tử vong n g uy hiếp sau kèn cảm giác mình chưa từng có đối với lực lượng từng có mãnh liệt như vậy khát vọng n g n g đầu lên nhìn trong phòng bày ra rất nhiều vật phẩm cái này đều là hắn ở một buổi chưa s i ê u tập hiến tế vật trong đó còn bao gồm cuối cùng đồ cổ điếm đưa tới cái kia phó quỷ dị tranh sân dầu mà ở tầm nhìn phía dưới sơ cấp triệu hoán trận pháp phần lớn đã sáng lên rồi chỉ có chút ít vẫn là màu xám vết tích nghĩ đến vào ngày mai sáng sớm liền hoàn toàn có thể sử dụng nhẹ nhàng sờ sờ trên bả vai băng vải k ẹ n ánh mắt lõe qua một tia thần sắc kiên định tuy rằng chuẩn bị hấp tấp một chút bất quá tuyệt đối đừng để ta thất vọng a sáng sớm chấn rô r ơ đêm đen nhánh còn chưa hoàn toàn rút đi giữa bầu trời còn có thể ngờ ngợ nhìn thấy lõe sáng tinh thần trên giường vẫn ngủ nông trạng thái k ẹ n mở tròn mắt hắn phủi mắt tầm nhìn phía dưới sơ cấp triệu hoàng trận giờ khác này ở phía trên hoàn toàn không có bất kỳ làm lạnh bên trong màu xám vết tích lại là đã có thể sử dụng nhẫn nh Hắn t ừ t r ê nhàn giường đi xuống, đem gian đi đem p nhạt ra một i đ tiếng r ố n g kích h một hí bỗng nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên ở gian phòng đất trống bên trong một cái tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt hình tròn trận pháp mơ hồ hiện lên đi ra mà nhìn thấy triệu hoán trận cái kia quen thuộc đồ án kèn trầm tính trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng quả nhiên quả nhiên không phải ảo giác của ta tuy rằng hắn đã xác định tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan là chân thực tồn tại thế nhưng đang không có chân chính sử dụng triệu hoán t h u ậ t trước hắn cũng không xác định triệu hoán là có tồn tại hay không bây giờ nhìn đến xuất hiện triệu hoán trận sau nghi ngờ trong lòng của hắn mới hoàn toàn biến mất bất quá ngay khi triệu hoán trận triệt để trở nên rõ ràng thì kèn đột nhiên cảm giác mình thân thể đột nhiên loáng một cái mắt tối xâm lại x u ý t chút nữa liền muốn ngã xuống đây là hắn mở to hai mắt nhìn mình run dậy không ngớt hai tay phía trên lúc này lại che kín lạnh lẽo mồ hôi dường như nước tẩy qua như thế mà đầu của hắn cũng thật giống chừng mấy ngày không có ngủ như thế có loại hỗn loạn cảm giác phảng phất sau một khắc liền muốn ngủ thiết đi k e n mơ hồ có loại cảm giác nếu như mình lúc này ngủ thiết đi như vậy triệu hoán trận khẳng định liền sẽ trực tiếp đổ nát đây là hắn không muốn nhìn thấy xem ra cần phải nhanh lên một chút vậy vậy đầu đem chính mình ý thức trở nên càng rõ ràng một ít tiếp theo hắn cấp tốc đem trong phòng tất cả vật phẩm hết thể đều đặt ở triệu h o á n trận trung ương khi kèn đem cái cuối cùng vật phẩm tràn đầy trồng đến triệu h o á n trận bên trong sau trong lòng hắn hơi động vẫn tỏa ra ánh sáng màu trắng nhạt triệu h o á n trận đột nhiên sáng lên tia sáng trói mắt mà liên tục nhìn chằm chằm vào triệu h o á n trận kèn không để ý chút nào bạch quang đôi mắt thương tổn kéo hể b ã i thân thể nhìn thẳng triệu h o á n trận pháp bên trong động tĩnh trói mắt bạch quang bên trong hắn mơ hồ nhìn thấy ở sơ cấp triệu hoàn trận bên trong rất nhiều vật phẩm dường như bị thái dương nướng hóa tuyết trắng giống như cấp tốc tan đây là triệu hoán trận ở tự động đào thải không hợp cách hiến tế vật chỉ chốc lát đại đa số vật phẩm liền ở bạch quang bên trong hoàn toàn biến mất bất quá nhưng cũng có ba cái đồ vật lưu lại cũng ở triệu hoán trận bên trong tỏa ra xanh mượn ánh sáng đó là một quyển màu đen phong bì cuốn sách một con quạ tượng gỗ cùng với cuối cùng hắn ở đồ cổ điếm chọn cái k i a phó quỷ dị h o ạ n màu xanh quang nếu nhữ mày hắn không nhớ do hiến tế vật phẩm sẽ phát ra loại này quỷ dị ánh sáng bất quá ngay khi hắn nghĩ hoặc kẽ lại đột nhiên nhìn thấy cái tia trôi nổi ở triệu h o á trận bên trong tranh sơn g i u chấn động mạnh một cái họa bên trong hướng về xa xa phóng tầm mắt tới độc nhãn nữ nhân lại chậm rãi bắt đầu vặn vẹo lên nàng phóng tầm mắt tới biểu hiện trên mặt mơ hồ hiện ra hết sức vẻ mặt thống khổ phảng phất thân thể của nàng bị triệu hoán trận bạch quang đốt cháy như thế đây là cái gì kẻ ngơ n ngác nhìn một màn quỷ dị này trong lòng có loại dự cảm xấu tựa hồ nghe đến tiếng nói của hắn cái t ê a ở tranh sơn dầu bên trong thống khổ dị thường độc nhãn nữ nhân nàng cứng ngắc đầu đột nhiên hướng về k ẹ n phương hướng xoay qua chỗ khác duy nhất độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm kẻn trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập khó có thể nhận dạng ho lập tức cảm giác đáy lòng của chính mình tuân ra một luồng khí lạnh không tên thật giống như đưa thân vào kẽ băng n ư ớ c ở trong một loại tâm tình tuyệt vọng cấp tốc ở trong lòng hắn cấp tốc bay lên run rẩy bên trong hắn phảng phất nhìn thấy cái kia độc nhãn nữ nhân chậm rãi từ họa bên trong bỏ ra ngoài cũng hướng về hắn bên này đi tới bất quá ngay khi hắn cảm giác đến người phụ nữ kia tay lạnh như băng trường sắp chạm tới gò má của hắn thì sơ cấp triệu h o á n trận bên trong hào quang trói mắt đột nhiên t ố i sầm lại tiếp theo kẹn trong mắt một hoa chờ hắn khi phản ứng lại sơ cấp triệu hắn trận bao gồm ba cái vật phẩm đã biến mất không、thấy. thay vào đó chính là ba con nằm phục trên mặt đất trên phát ra tất tất s á c h s á c h đâm thanh sinh vật cổ quái chương sáu quái dị triệu hoán một làm sao chuyện gì xảy ra không có tinh lực quan tâm nằm phục trên mặt đất trên ba con sinh vật lúc này kẻn hơn nửa người nghiêng người dựa vào ở giường bên cạnh mở to hai mắt từng ngụm từng ngụm hô hấp không khí cả người thật giống như mới vừa trong nước mới vớt ra như thế đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm vừa nay triệu hoán trận vị trí trái tim của hắn ở cấp tốc này lên phảng phất liền muốn từ trong lồng ngực nhảy ra như thế một loại khó có thể nhận dạng sợ hãi quanh quẩn ở đáy lòng hắn tựa hồ đem hắn hoàn toàn n mất hết hắn hiện tại trong óc tất cả đều là vừa nãy tranh sơn d ầ u bên trong người phụ nữ k i a đẩy mặt thống khổ hoán độc sắc mặt mà tình huống như thế vẫn kéo dài một hồi lâu mới dần dần bằng thẳng khi lý trí một lần nữa trở lại trong óc hắn n g á y mắt một cái thử dùng tay đẩy lên thân thể nhưng lại phát hiện làm sao cũng dùng không lên khí lực cuối cùng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tựa ở bên giường cái tia bức họa quả nhiên có vấn đề k é n lau trên mặt m ù hôi lạnh hắn hồi tưởng lại ngày hôm qua mới vừa vào đồ cổ điếm lúc tất cả chi tiết nhỏ đương thời không biết chuyện gì xảy ra vừa vào đầu cổ đ i ể m hắn một chút liền chú ý đến cái kia bức họa nguyên bản chỉ là cho rằng cái kia bức họa tương đối đặc biệt mới hấp dẫn lấy hắn nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm giác thấy hơi quỷ dị như vậy nói đương thời ta cảm giác bị vẽ lên nữ nhân nhìn kỹ cũng không phải lỗi của ta cảm giác kèn thân sắc phức tạp nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến sáng ngời bầu trời trong lúc nhất thời hắn chỉ cảm thấy thế giới này tựa hồ xa so với chính mình tưởng tượng bên trong phức tạp rất nhiều nay cùng hắn trong ký ức họa phong hoàn toàn không phù hợp lúc đó nếu như không phải sơ cấp triệu h o n trận hiến tế thành công có lẽ đón lấy chính là một kết quả khác hơn nữa còn có một chút kẻn quan tâm đến chính là nhiều như vậy hắn chọn lựa ra hiến tế vật phẩm tại sao chỉ có ba cái hữu hiệu hơn nữa một cái trong đó còn sẽ xuất hiện loại kia chuyện quái dị tình huống như thế để kẻn trong lòng mơ hồ có một cách đại khái suy đoán mà cái này suy đoán cũng không phải cái gì tốt sự tình bất kể nói thế nào triệu hắn xem như là thành công lắc đầu đem trong óc hỗn độn tâm tư bình phục xuống hắn bay đầu nhìn về phía trong phòng bà con sinh vật thế nhưng khi hắn dựa vào ngoài cửa sổ tia sáng nhìn thấy sinh vật bề ngoài thì đột nhiên sững sờ đây là vật gì ở hắn tầm nhìn bên trong ba con sinh vật cũng không phải trong ấn tượng nguyên tố sinh vật hình tượng mà là thoạt nhìn lại như là bị cắt ra thịt đem bên trong bắp thịt bại lộ ở trong không khí dùng tứ chi nằm phục trên mặt đất trên dị dạng nhân loại bất quá những sinh vật này tứ chi cuối cùng cũng không phải là tay chân mà là từng cây từng cây to dài lợi chảo chúng nó cái cổ phía trên nhưng là hai nửa đồng dạng bại lộ ở trong không khí trắng toát đầu góc không có mắt nước ra trong miệng một cái k h u y ế t đại lưỡi dài đầu vung qua vung lại tựa hồ đang cảm ứng cái gì triệu hoán c h ẳ n lẽ nào gặp sự cố kèn mang theo kinh sợ ánh mắt nhìn quét ba con tất tất s á c h s á c h xấu xí sinh vật chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng thoát đi chính mình dự đoán hướng về cái khác phương hướng điên cuồng phát triển bất quá để cho hắn quái dị chính là những sinh vật này tuy rằng không phải nguyên tố sinh vật nhưng lại để cho hắn mơ hồ có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc loại sinh vật này trong giây lát kèn hồi tưởng lại trên địa cầu lúc chính mình đã từng chơi đ ù a một khoản phi thường cũ kỹ tăng thi trò chơi trong đó một loại tăng thi tựa hồ rồi cùng những thứ này ra hỏa ngoại hình rất tương tự thiềm thực giả ta vì sao lại cho gọi ra thiềm thực giả kèn nhắm mắt lại xoa say xe đầu không biết nơi nào có sai lầm hắn cẩn thận hồi tưởng lại t i ề m thực giả các loại tin tức trong ký ức loại sinh vật này xem như là một loại nhân loại lây thành tang thi tiến hóa thể bởi vì đại não bạo lộ ở bên ngoài dẫn đến thoạt nhìn sức phòng ngự vô cùng yếu kém bất quá loại sinh vật này hành động lại là phi thường nhanh nhẹn thậm chí có thể ở vách tường cùng trên nóc nhà đổi chiều leo lên hơn nữa bởi vì con mắt thoái hóa bọn họ thính giác phi thường phát đạt thêm vào một cái linh hoạt cứng c ỏ i đầu lưỡi khẩu khí cùng với tang thi bản thân cường hãn sinh mệnh lực tuyệt đối thuộc về trong bóng tối nguy hiểm nhất liềm sắt giả cảm thụ chú ý thức bên trong phân ra ba cái ẩn hình dây nhỏ tuy rằng không biết tại sao chính mình triệu hoàn g trận sẽ cho gọi ra cái khác trong game sinh vật nhưng hắn xác thực rõ ràng ba tên này chính là chính mình triệu hoàn vật chỉ là thiểm thực giả mặc dù coi như không sai nhưng ở thế giới này nhưng lại không biết thuộc về một cái thực lực ra sao vị trí mở mắt ra nhìn ngoan ngoan chờ đợi mệnh lệnh ba con dị dạng sinh vật dù cho đấy lòng đã xác thực là chính mình sinh vật triệu hồi nhưng kẻn đấy lòng vẫn có loại cảm giác khác thường nhớ lại tối hôm qua mark cùng với hạn d hữu biểu hiện cường hãn sức chiến đấu hắn biết trình độ như thế này cường giả bất kể là bản thân sức mạnh thân thể còn kỹ xảo chiến đấu cũng đã đạt đến người bình thường cực hạn thậm chí có đã vượt qua cực hạn này sức chiến đấu có thể nói là phi thường hung tàn nhưng thiểm thực giả làm cái này tăng thi tiến hóa thể bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng cũng đ ề u vượt xa người bình thường hơn nữa còn có linh hoạt lưỡi dài cùng đoạn đao giống như lợi trạo cùng với tăng thi nguyên bản liền rất cường hạn sức khôi phục cùng bất tử tính chỉ cần không phải đánh chúng chỗ yếu như vậy đối với chiến đấu liền không lớn bao nhiêu ảnh hưởng nếu như hai cái bắt đầu so sánh có lẽ có kỹ xảo chiến đấu nhân loại khả năng lợi hại hơn một chút nhưng phòng chừng tiềm h thực giả cũng sẽ không n h ư ợ c đi nơi nào tuy rằng cùng ta tưởng tượng bên trong có chút sai lệch bất quá như bây giờ tới nói ta hẳn là cũng coi như là có chút tự vệ lực lượng chứ k n thân sắc bình tĩnh lẩm bẩm phải biết hắn đến xuyên qua m ớ i mấy ngày bên trong liền trải qua như thế chuyện nguy hiểm cỡ nào t ì n h đặc biệt là mới vừa triệu hắn lúc chứng kiến cái tia phó quỷ dị tranh sân dầu điều này làm cho hắn với cái thế giới này sản sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt bức thiết nghĩ muốn lực lượng đến bảo vệ mình h n g i i tuy rằng cương đại nhưng hắn trung quy không thể tại mọi thời khắc ở bên cạnh mình triệu hoán trận tuy rằng thuộc về chính mình nhưng triệu hoán sinh vật cuối cùng tới nói cũng là thuộc về ngoại vật một loại một khi kẻ địch vứt bỏ sinh vật triệu hồi trực tiếp lựa chọn chính mình như vậy kết quả nhất định sẽ phi thường khó coi trong đó còn có một chút chính là kèn đến nay còn không rõ ràng lắm làm sao tăng lên triệu hoán chức nghiệp đẳng cấp triệu hoán sư chủ yếu sức chiến đấu chính là dựa vào chính mình sinh vật triệu hồi ở chư thần quốc độ bên trong mỗi cái triệu hoán sư đạt đến nhất định đẳng cấp sau thông qua chức nghiệp nhiệm vụ liền cũng có thể tăng lên triệu hoán trận đẳng cấp cũng hoặc là thanh toán tiền học tập dùng để triệu hoán mới triệu hoán vật triệu hoán trận thế nhưng hãn tầm nhìn dưới mặt vật này lại là bản cắt xén ngoại trừ thuộc tính lan ở ngoài căn bản không có kinh nghiệm tạo nói cách khác vật này rất khả năng cả đời cũng bay lên không được cấp học tập không được mới triệu h o á n trận vì lẽ đó lấy trước mắt hình thức mà nói chính mình lực lượng vẫn là nắm dự ở trên người mình mới tốt hơi n h a o mắt lại kèn liếc nhìn tầm nhìn phía dưới lại hiện ra màu xám sơ cấp triệu hoàn trận bất quá tuy rằng triệu hoán trận không có cách nào thăng cấp nhưng tiềm h thực giả sức chiến đấu hẳn là cũng đủ lấy đối phó cục diện bây giờ chỉ là cụ thể vẫn là muốn dành thời gian thí nghiệm một thoáng nhìn trên thực tế sức chiến đấu cùng trong game sai biệt lớn bao nhiêu đương nhiên những thứ này cũng là chuyện sau đó trạng thái của hắn bây giờ không biết là bởi vì triệu hắn hay là bởi vì cái k i a quỷ dị tranh sân dầu cảm giác cực kỳ hủy hoại tựa hồ chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngủ mà ngay khi kèn cảm giác mình s chỉ cần nhắm mắt lại liền có t r ể ngủ mà n g a n khi kèn cảm giác mình chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể ngủ một cái t h i ệ m thực giả giữ tận đồ đánh dấu chậm rãi hiện lên triệu hoán vật thu hồi là triệu hoán sư độc nhất năng lực ở chư thần quốc độ bên trong triệu hoán sư tuy rằng sinh vật triệu hồi sai biệt rất lớn bất quá đại đa số triệu hoán sinh vật chỉ cần là ở trong chiến đấu không có chết đi như vậy lần sau cho gọi ra đến liền vẫn như c ũ là trước sinh vật triệu hồi tuy nói k ẹ n lần này cho gọi ra đến sinh vật bất kể là giống vẫn là về số lượng đều có chút sai lệch nhưng hiện tại xem ra cũng là vâng theo loại này triệu hoán thiết định hơn nữa là do là trước hiến tế qua nguyên nhân nếu như lần sau kèn lần thứ hai tiến hành triệu hoán như vậy hắn chỉ cần trả giá tự thân tinh thần lực liền có thể trực tiếp tiến hành triệu hoán mà nếu như hắn nghĩ muốn thay hiện có triệu hoán vật như vậy bản thân của hắn chỉ cần ở thu hồi sinh vật triệu hồi trong đem điều về sau đó sẽ lần nữa hiến tế vật phẩm tiến hành lần thứ hai triệu hoán là có thể căn cứ chư thần quốc độ thiết định sơ cấp triệu hoán sư một lần chỉ có thể cho gọi ra một con sinh vật triệu hồi cũng chính là cái gọi là triệu hoán vị mà nghĩ muốn cho gọi ra nhiều loại sinh vật triệu hồi quyền lợi như vậy chỉ có tăng cao tự thân đẳng cấp hoặc là học tập mới triệu h o á trận đến thu được triệu h o á vị đương nhiên ở chư thần quốc độ bên trong ngoại trừ số nhiều sinh vật triệu hồi triệu hoán sư ở ngoài còn có một loại lựa chọn bỏ qua triệu hoán vị chuyên tâm đào tạo một loại sinh vật triệu hồi con đường loại này con đường sinh vật triệu hồi thực lực thường thường so với bình thường triệu hoán đến sinh vật phải cường đại hơn rất nhiều hơn nữa bởi vì bỏ qua triệu hoán vị trừ phi triệu hoán sư chủ động điều về cho dù triệu hoán vật tử vong chỉ cần đánh đổi khá nhiều sau vẫn như cũ có thể lại lần nữa đem cho gọi ra đến chỉ bất quá sẽ nhiều một cái suy yếu giá trị mà thôi lúc d ạ n g sáng phát sinh rất nhiều sự tình tựa hồ để thật sự k ẹ n hề vải tới cực điểm cho tới đến trưa hắn chậm rãi mới tỉnh lại buổi trưa thái dương tỏa ra tia sáng trói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu d ọ i ở trên sàn nhà để cả phòng có loại ấm vù vù cảm giác mở mắt ra k ẹ n mới từ mềm mại trên giường ngồi dậy liền nghe đến một luồng thơm ngọt mùi vị hắn rủi rủi con mắt quét mắt trong phòng bàn phía trên chính bày đặt một ít thoạt nhìn ăn thật ngon bánh ngọt cùng với hương trà một luồng nhàn nhạt màu trắng hơi nóng đang từ từ từ có cuống trà trên bay ra phòng chừng là nơi này khách sạn đưa tới đi trong lòng hắn nghĩ như vậy người trong không khí phiêu qua đồ ăn hương vị kèn sờ sờ cái bụng vừa vặn hiện tại có chút đ ó i bụng hắn xuống giường đơn giản rửa mặt sau bắt đầu cái miệng nhỏ ăn lên trên bàn bánh ngọt trên bả vai vết thương chỉ là da thịt thương cũng không có thương đến bên trong c ấ p xương hiện đi ngang qua một buổi tối khôi phục cảm giác đã tốt lắm rồi chỉ bất quá nếu như động tác lớn vẫn là rất đau cấp tốc đem trên bàn đồ ăn dọn dẹp sạch sẽ ngay khi k ẻ n đứng dậy nghĩ muốn nghiên cứu xuống sáng sớm hôm nay cho gọi ra đến t i ể m thực giả thì một trận lanh lảnh tiếng gõ cửa từ ngoài cửa vang lên thiếu ra là ta tiếp theo hàn giờ quen thuộc tiếng nói từ cửa sau chuyển đến nghe được tiếng nói kèn lập tức đi tới cửa đem cửa phòng mở ra ngoài cửa khuôn mặt lạnh lùng hàn giờ hiệu đang lẳng lặng đứng ở nơi đó mà kèn chú ý tới hôm nay hàn giờ hiệu cũng không có như thường ngày như vậy ăn mặc màu bạc khôi giáp mà là một thân màu nâu xám dắp ra hắn này thanh thập tự kiếm thả l ỏ n g l ỏ n g l ẻ o l ẻ o treo ở bên hông từ bề ngoài nhìn qua rồi cùng một cái bình thường kiếm sĩ không khác biệt gì đánh giá cùng với bình thường trang phục không giống nhau hàn giờ hiệu kèn nghi hoặc hỏi có chuyện gì không hàn giờ hiệu thúc thúc thiếu ra vừa nãy lại đây mác thông báo ta đi tới dạ xệ gạ đoàn xe lâm thời quyết định sớm ba giờ xuất phát Án n ờ i cung kính nói sớm sao kẻ gật gật đầu nói được rồi ta biết rồi như vậy chúng ta lúc nào đi qua tốt nhất là hiện tại hơn nữa Án n ờ i từ phía sau lấy ra một cái màu xám đen áo dài quần dài nói đây là ta vì ngài chuẩn bị kỹ càng quần áo vì lý do an toàn chúng ta trước quần áo là không thể mặc không thể mặc những những mày hắn cúi đầu liếc nhìn trên người mình màu trắng tơ lụa quần áo trong loại này quần áo căn cứ trí nhớ là đại đa số tiểu quý tộc lựa chọn quần áo kiểu dáng mặc vào đến vừa thoải mái lại đẹp đẽ bất quá bây giờ nhìn lại loại này hình thức quần áo ở tình huống như vậy tựa hồ quá mức dễ thấy lần thứ hai gật gật đầu kent i ế p nhận á n g i ờ y phục trong tay m ỉ m cười nói là ta trước sơ sẩy như vậy ngài ở cái này hơi hơi chờ ta một lúc ta thu thập xuống đồ vật lập tức đi ngay còn có ở bên ngoài không cần gọi ta thiếu ra từ nay về sau gọi tên của ta đi không chờ á n giờ hiệu nói chuyện k e n liền khép cửa phòng lại đứng ở ngoài cửa ản dợ hiệu nghe vừa nãy kèn theo như lời nói có chút xuất thần nhìn đóng lại cửa phòng ở trong ký ức của hắn tuy rằng kèn không giống cái khác con cháu quý tộc như vậy hung hăng càng cái nhưng cũng là thuộc về so sánh tự kiêu một loại thế nhưng hiện tại kèn lại cho hắn một loại khác ôn hòa trầm tĩnh cảm giác thật giống như là biến thành người khác tựa như bất quá kèn là hắn từ lãnh địa bên trong một đường l i ề u mạng mang ra đến nếu như thay đổi người hắn nhất định sẽ cái thứ nhất biết như vậy chỉ có một cái giải thích đó chính là trận này bi kịch biến cố để cái này tự kiêu thiếu niên học được làm sao khiêm tốn sinh tồn được kèn loại biến hóa này để hạn r ờ i không khỏi lần thứ hai nghĩ lên đương thời nam tức trước khi chết đối với hắn giao phó hạn r ờ i hữu i đáp ứng ta bảo vệ con của ta để ta vít to ra tộc huyết mạch vẫn chạy x u ô i xuống trình độ như thế này giao phó cho dù là hắn cũng cảm giác được trầm trọng và phần đáng được ăn mừng hắn cũng đúng là làm được liều mạng hy sinh cái k h á c chín tên thị vệ sinh mệnh hắn đem k ẹ n an toàn từ cái k i a cái trong địa ngục mang ra ngoài cái này không thể không nói là một cái kỳ tích hai phút sau c h i m đắm ở trong suy nghĩ hạn dợi hữu bị tiếng cửa mở đánh gãy thay đổi đen trang phục màu xám trên lưng c o n lấy một cái khéo léo bao bọc k ẹ n từ trong phòng đi ra án giờ hiệu thúc thúc ta đã chuẩn bị kỹ cảng chúng ta đi thôi nhìn thật giống bình thường bình dân thiếu niên k ẹ n án giờ hiệu gật đầu một cái nói h ử m đi thôi sau mười phút trấn rô giơ lối ra phương hướng lúc này ba chiếc toa xe cực lớn xe ngựa chính ngừng ở ven đường mỗi chiếc xe ngựa phía trước đều chùn vào bốn con cường tráng ngựa đen một ít ở trần công nhân trang phục nam nhân chính đem từng hòm từng hòm vật phẩm chuyển tới trong đồn xe một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi rượu vị từ trong dương tán tràn ra tới mà ở xe ngựa bên cạnh vài tên ăn mặc màu nâu d ắ p ra bên hông mang theo các dạng vũ khí cường tráng nam nhân chính nhỏ giọng nói chuyện thỉnh thoảng phát ra tiếng c ư ờ i khẽ trong đó liền có mác bóng người ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện một chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi lai tới tựa hồ là nhìn thấy lái xe ngựa hạn d ở hiệu chính đang nói chuyện mác ngẩng đầu lên đ ỗ n g nhiên vầy vây tay ra hiệu bên này nhìn thấy mác ra hiệu an dê thành thục đem xe ngựa chậm rãi dừng ở bốn chiếc xe ngựa phía sau cùng sau đó nhảy xuống xe ngựa ngồi ở xe ngựa kèn cũng theo cùng đi ra khỏi toa xe đợi đến hai người đi tới vòng nhỏ bên、trong. mắc mỉm cười đánh giá hai người ăn mặc đặc biệt là ở k ẹ n trên bả vai dừng lại một lúc nói b u ổ i t r ư a tốt hai vị tối hôm qua giải lao như thế nào hả ta quý tộc lao ra vẫn được k ẹ n mỉm cười nói vậy thì tốt mắc gật gật đầu sau đó hắn chỉ chỉ bên cạnh một tên trên mặt có dâu quai nón thoạt nhìn có chút hung á c nam nhân nói vị này chính là phụ trách bảo vệ lần này đội bundaniel nếu như các ngươi có yêu cầu gì có thể cho hắn nói hắn sẽ tận lực thỏa mãn chuyện cụ thể ta đã, đã thông báo chờ một lát chưa xong hàng các ngươi liền lên đường đi được rồi ta rõ ràng Kenneth u, nhìn chiếc、so、với bình thường xe ngựa lớn hơn nhiều xe ngựa, lúc này hàng chiếc U, liếp lúc lại với ba hóa còn so xe xe mắc ộ t điểm, p h ò n thỏa ể chữa h xong. Ừm. Mác t mãn liếc nhìn kèn tiếp theo hắn đưa mắt nhìn sang ạn Giờ hiệu thu lại lên nụ cười trên mặt ý vị t h â m trường nói ạn Giờ hiệu thúc thúc ta nghĩ cùng ngươi đơn độc đàm luận một ít chuyện ngài hiện tại thuận tiện sao không cần nghe được mắc tiềm tàng lời nói ạn Giờ hiệu n h í u n h í u mày nói ngươi muốn nói sự tình ta hôm qua đã đã cho ngươi trả lời chắc chắn tuy rằng ta cũng rất muốn giúp chợ sở cả nhưng còn không phải lúc ít nhất hiện tại còn không là phải không vậy thì thật là tiếc mới mắt trên mặt lộ ra vẻ thất vọng phải biết phụ thân ta hiện tại hai chân đã phế bỏ nhưng hắn vẫn như cũ phi thường hoài niệm ngài cùng hắn lúc trước cùng nhau kể vai chiến đấu cảnh tượng chương tám ra x ệ gạ đ o à n xe hai đứng ở một bên kẻn sắc mặt trầm t ĩ n h nghe hai người nói chuyện xem không ra bất kỳ tâm tình đối với m a r k lôi kéo ạn giờ hiệu hành vi hắn ở vừa bắt đầu nhìn thấy m a r k lúc liền đoán được một cái mới xây dựng lên đến tổ chức thế lực vừa bắt đầu lúc cần nhất chính là rất nhiều thực lực mạnh mẽ cứng giả mà như ạn dở trình độ như thế này sức chiến đấu bản biết, thân chính là không thể coi thường tồn、tại. Hơn nữa hắn cùng thân quen hắn cũng coi như thể tại. hữu phụ coi của coi là lại lôi là Mark kéo, giờ dù liệu quá, bên Bất trong. d cho trước chính Chỉ cho chính cũng như vậy, nhưng hiện hắn, hắn thường. thường mình, hắn hiện tại cũng không thể làm những kéo, là lôi là là, làm ngay trắng trận kèn vậy, với tuyệt gì. tại đối đối biết tại mặt Mark xem Mark xem ở dù Dù sao tình thế bây giờ bãi ở đây hơn nữa dù cho hắn đã cho gọi ra đủ khiến hắn rửa vào thiểm thực giả nhưng cũng sẽ không bởi vì loại này nhỏ lý do liền g i ế t trên mark xem ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là ta biểu hiện ra quá yếu nhìn kỹ hai người trò chuyện kèn trong mắt loe ra một tia âm trầm vẻ mặt cũng may cuối cùng ạn dợ hữu vẫn không có đáp ứng mác thỉnh cầu bất quá nhưng cũng chưa hề đem lại nói chết tựa hồ còn có đường lùi mà kèn cũng mơ h ồ nghe ra ạn dợ trong giọng nói ẩn dấu ý tứ hắn sở dĩ hiện tại không đáp ứng mác chỉ là bởi vì còn chưa hoàn thành phụ thân hắn trước khi chết đối với hắn giao phó một khi ạn dợ hữu đem kèn an toàn đưa đến nẻo ở tờ công quốc cũng chính thức nương nhờ vào hắn thúc phụ như vậy chuyện sau đó liền không nói được rồi đương nhiên đối với ạn dợ sau đó lựa chọn bất kể là thế nào kèn đều sẽ chọn tôn trọng hắn biết như án dở cường giả như vậy căn bản không thể cả đời đều bỏ ở trên người hắn trừ phi hắn có thể trong thời gian ngắn trở thành một cái cường giả cũng hoặc là nói là biểu hiện ra có trở thành cường giả thiên phú người không phải vậy là căn bản không có tư cách để án dở hiệu đi theo trong lòng mang theo nhàn nhạt trong suy nghĩ hàng hóa rốt cục chứa xong sau năm phút bốn chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi chấn rô dơ hướng về tên là dạ sẽ gạ biên cành thành nhỏ phương hướng chạy tới ngồi ở trong xe ngựa k ẹ n vừa cảm thụ toa xe nhẹ nhàng lay động vừa nhìn ngoài cửa xe dần dần rút lui cành vật con đường hai bên rừng cây rậm rạp bởi vì thỉnh thoảng bị gió thổi qua thỉnh thoảng truyền đến nhẹ nhàng tiếng sàn sạt phía trước lái xe ản rời tựa hồ đang cùng cái kia tên là dani e l nam nhân nói chuyện mơ hồ chuyển đến sang sảng tiếng cười ở cái này loại ung dung bầu không khí xuống kèn liếc nhìn tầm nhìn phía dưới đại biểu tiềm h thực giả hình tròn đồ đánh dấu tựa hồ chỉ cần hắn đồng ý bất cứ lúc nào có thể mang ba con tiềm h thực giả cho gọi ra đến dùng để chiến đấu bất quá đối với cái này ba con tiềm h thực giả kẻ tạm thời vẫn không có bại lộ ở trước mặt mọi người dự định thứ nhất là không tốt giải thích sinh vật triệu hồi nguyên do h a y là hắn có thể cho rằng một cái ẩn dấu át chủ bài đến dùng n g ấ p lại ở trong chiến đấu nguyên bản chỉ là người bình thường hắn đột nhiên từ phía sau thoát ra ba con không có da thịt nhanh nhẹn dị thường quái vật dù là ai đều sẽ không ứng phó kịp đi ngoại trừ hai điểm này ở ngoài còn có một chút hắn lựa chọn không bại lộ nguyên nhân là bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm ngoại trừ bản thân hắn loại này siêu thoát lực lượng bình thường sinh vật triệu hồi ở ngoài thế giới này là còn có hay không cái khác sức mạnh thần bí nguyên bản trước hắn căn cứ đầu mình bên trong trí nhớ kết hợp chính mình hai ngày nay nghe thấy cho là cái này thế giới lực lượng nhiều nhất cũng chỉ là bình thường sức mạnh thân thể cường đại mà thôi nhưng từ khi tiếp xúc được cái kia quỷ dị tranh sơn dầu sau hắn liền không cho là như vậy loại kia làm người không thể tưởng tượng nổi quỷ dị cảnh tượng nếu như không có trải qua nói ra căn bản không có người tin tưởng hơn nữa trong lòng hắn còn có một cái lớn mật suy đoán tại sao lúc trước hắn chọn nhiều như vậy hiến tế vật phẩm cuối cùng chỉ có ba cái có tác dụng một cái trong đó vẫn là cái kia phó làm người nhìn thấy sởn cả tóc gãy tranh sơn dầu điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi thế giới này có thể lựa chọn làm cái này hiến tế vật phẩm đặc thù có lẽ chính là loại này đặc thù vật phẩm tuy rằng khả năng gặp phải nguy hiểm chuyện quái dị nhưng kèn bởi vậy cũng coi như là xác định lựa chọn hiến tế vật phẩm phương hướng thu hồi sự chú ý kèn nhẹ nhàng chỉ trỏ sọ não của chính mình nếu ta ba con tiềm thực giả không dự định bại lộ quá nhiều như vậy ta hay là có thể lựa chọn bản thế giới trở nên mạnh mẽ phương pháp ở thân thể hắn chủ nhân cũ chỉ có kiến thức ở trong thế giới này nghĩ muốn trở nên mạnh hơn đơn giản chính là hệ thống tiến hành tố chất thân thể trên huấn luyện tăng cường sau đó trải qua lượng lớn chiến đấu từng bước một thành thục nắm giữ kỹ xảo chiến đấu cuối cùng hình thành chính mình phong cách chiến đấu bất quá trình độ như thế này lực lượng cũng chỉ có thể nói là một tên kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú binh lính người bình thường chỉ cần có bền lòng có nghị lực đều có thể đạt đến trình độ như thế này muốn trở thành chân chính t ư ơ n g giả ngoại trừ nhất định phải đem tố chất thân thể đẩy đến cực hạn ở ngoài càng là cần trải qua rất nhiều giữa sống và chết tôi luyện đem tự thân ý chí cùng chiến đấu tài nghệ hôn hợp với nhau cho tới cuối cùng vượt qua người bình thường cực hạn đạt đến siêu phàm tồn tại đến lúc đó những thứ này vượt qua tự thân cực hạn người bên trong thân thể thì sẽ thêm ra một luồng khí cảm n à y cổ khí cảm được gọi là tiềm năng hạt giống thông qua kích phát trong cơ thể mình tiềm năng hạt giống bọn họ liền có thể được đến vượt xa người bình thường cường hãn sức chiến đấu mà loại này kích phát tiềm năng hạt giống cường g i bởi vì bản thân sử dụng vũ khí hoặc là chiến đấu thói quen cũng hoặc là một cái nào đó siêu p h à m tố chất thân thể được gọi là chức nghiệp giả thì như kiếm sĩ kỵ sĩ thích khách các loại bất quá loại nghề nghiệp này phân hóa quá mức không rõ ràng chỉ có thể đem làm là một cái phương thức chiến đấu trọng điểm tham khảo như án dở hiệu m ắ t hai người kia là đã kích phát trong cơ thể tiềm lực h ạ n giống bởi vì bọn họ đều là sử dụng kiếm từng giả đều có thể được gọi là kiếm sĩ nhưng án r ờ i thuộc về lực lượng nghiền ép hình mà m ắ t nhưng là đi nhanh nhẹn con đường tự a h ồ còn rèn luyện s o n g kiếm sử dụng kỹ xảo vì lẽ đó còn cần càng cẩn thận phân hóa ta nhớ tới nghĩ muốn kích phát trong cơ thể tiềm năng h ạ n giống ngoại trừ đem thân thể chiến đấu tài nghệ ý chí đẩy đến cực hạn ở ngoài tự a h ồ còn cần thiên phú tố chết nếu không cho dù rèn luyện đến chết e sợ cũng sẽ không xuất hiện một tia khí cảm nghĩ đến cái này kèn n h ị nhũ mày trong ấn tượng nguyên lai kẻn tựa hồ cũng từng đã học một quãng thời gian kiếm thuật cùng với rèn luyện phương pháp bất quá bởi vì quá mệt mỏi quá cực khổ mà từ bỏ vì lẽ đó đến nay hắn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc có hay không thu được tiềm năng hạt giống thiên phú tố chất người này còn thật là khiến người không nói gì ở cái này nguy cơ từ phía thế giới lại bởi vì sợ khổ sợ mệt mỏi liền từ bỏ trở nên mạnh mẽ con đường theo kẻn nguyên lai thân thể chủ nhân quả thực chính là cái trời sinh người yếu chẳng trách đang chạy trốn nửa đường liền chết rồi cũng may hắn cũng biết hiểu rõ bản thân cụ không có tiềm năng hạt giống thiên phú tố chất phương pháp vô cùng đơn giản chỉ cần tìm cái đã kích phát tiềm năng hạt giống cường giả kích thích một thoáng là có thể vừa vặn đến lúc đó tìm thời gian để ạn dơ hiệu giúp ta thử một chút đi k e n nhẹ nhàng lẩm bẩm đương nhiên cho dù kiểm tra ra hắn không có thu được tiềm năng hạt giống thiên phú hắn cũng không có ý định từ bỏ rèn luyện dù sao bao nhiêu để cao xuống tố chất thân thể dùng để bảo mệnh cũng là tốt đẹp hai ngày sau mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên một cái s i ê u s i ê u vẹo vẹo trên đường nhỏ bốn chiếc xe ngựa chậm rái chạy rừng rực thái dương thiêu nướng đại địa trong không khí không hề có một chút gió mát lôi kéo xe ngựa ngựa tựa hồ cũng là do vì oi bức khí trời miệng mũi bắt đầu mơ hồ chạy ra màu trắng bờ biển tình huống như thế để toàn bộ đoàn xe không thể không lựa chọn đình chỉ đi tới tạm thời nghỉ ngơi một chút chương chín tao nộ một ba tên i phụ trách dò đường ngân s ắ t phúc xà đội viên cưỡi ngựa hướng về phương xa chạy đi những người khác thì lại nhặt chút c ả n h cây t u ổ i khô chuẩn bị nhóm lửa làm cơm hai ngày thời gian lộ trình xem như là đi rồi gần một nửa xuyên qua mảnh này thảo ngân sau đại khái lại có thêm hai ba ngày là có thể đến thành đạ dạ x ả gà mà ở mọi người bận rộn thứ tư chiế xe ngựa mặt sau cuốn lên ống tay á o k ẹ n lúc này chính đưa cánh tay phóng tới ạn d ờ hiệu trong tay theo án d ờ hiệu nhẹ nhàng dùng sức k ẹ n đột nhiên cảm giác cánh tay của chính mình mơ hồ chuyển đến yếu mềm yếu mềm ma ma cảm giác mà cái cảm giác này vẫn thuận cánh tay chuyển tới chính mình ngực bụng cuối cùng ở phần bụng hai bên trái phải vị trí dừng lại hiện tại có cảm giác gì sao nhìn k ẹ n ạn d ờ hiệu bình tĩnh hỏi có k ẹ n s ắ c mặt quái lạ cảm thụ phần bụng hai bên cảm giác tê dại chỉ chỉ nói cái này hai bên có chút ma ma cảm giác không phải rất tốt phải không nhìn kèn sở chỉ vị trí ạn dơ hiệu v ư n g tay ra cánh tay lộ ra nụ cười nói thiếu gia chúc mừng ở á n giờ hữu đưa cánh tay bông u ra sau phần bụng hai bên cảm giác tê dại cũng nhanh chóng rút đi mà nghe được á n giờ hữu lời nói k ẹ n trong mắt nhất thời lóe qua vẻ vui mừng á n giờ hữu thúc thúc ý của ngài là ta có thể kích thích ra tiềm năng hạt giống không sai á n giờ hữu gật ngủ bất quá sau đó hắn nghiêm mặt nói thế nhưng thiếu gia có tiềm năng hạt giống thiên phú là một chuyện mà cụ thể đem tiềm năng hạt giống kích thích ra đến lại là một chuyện ta hy vọng ngài có thể rõ ràng cái này đạo lý trong đó tuy nói kèn hiện tại đã thay đổi rất nhiều nhưng ở lãnh địa lúc hắn là cái gì loại hàn dở hiệu đến nay còn nhớ dù sao lúc trước chính là hắn dạy k ẹ n cơ bản nhất rèn luyện phương pháp cùng với thường quy kiếm thuật chỉ là đương thời còn không luyện mấy ngày hắn lấy các loại nguyên do không đến cái này một lần là lãnh địa bên trong sau khi ăn xong trò cười nghe ra hàn dở trong giọng nói nhắc nhở giọng nói k ẹ n thu lại lên tâm tình trong lòng gật đầu mỉm cười nói ta biết rồi cảm tạ ngài lời khuyên hàn dở hiệu thúc thúc ừ n hàn d hiệu vui mừng nhìn kèn vậy ngươi còn nhớ lúc trước ta dạy cho ngươi rèn luyện phương pháp sao hẳn là nhớ tới đi kèn suy nghĩ một chút có chút không xác định nói phải không nói án giờ từ trong buồng xe lấy ra một cái chất gỗ thập tự kiếm đưa tới kèn trong tay nói thử một lần được tiếp nhận kiếm gỗ kèn nhắm mắt lại hồi ức một lúc trong ký ức cản giờ hiệu dạy thụ rèn luyện động tác sau đó bắt đầu chậm dai vung lên kiếm gỗ án giờ hiệu lúc trước dạy thụ rèn luyện phương pháp đơn giản là một bộ kiếm thuật trụ cột động tác chỉ cần là xem qua mấy lần người hầu như đều có thể học thất thất bát bát duy nhất có khác nhau chính là động tác tư thế độ chuẩn sắc cùng với thành thục trình độ đương nhiên vậy cũng là đối với đã học người tới nói mà nguyên lai、like、k ẹ n nhưng bởi vì hiềm m ệ n mọi học một nửa liền từ bỏ điều này cũng dẫn đến hắn bây giờ vài cái động tác đều không quá quen thuộc thậm chí xuất hiện nhiều lần sai lầm nhưng ở ạn dở sửa lại sau liền càng ngày càng thông thuận loại này rèn luyện pháp nhìn như đơn giản nhưng cũng đúng là thế giới này rèn luyện tố chất thân thể nhanh và tiện nhất phương pháp cho tới k ẻ n chỉ luyện năm sáu lần liền cảm giác cánh tay cùng vai có loại đau c h ư ớ n g cảm giác cùng hắn từng ở phòng tập thể hình luyện trên hơn một giờ hiệu quả không sai biệt lắm theo kiếm gỗ mạnh mẽ một cái bổ xuống hoàn thành động tác cuối cùng sau đã cảm thấy k i ê người k h ô n đ ợ c cầm chậm cất kẹn kiếm Không trong Án tay rất tốt. rãi r gỗ sai, đi. tuy h nhìn cánh ỏ a tay mãn cùng kẹn. Ngươi vào bái t rằng trước đây cũng có đã học nhưng hôm nay xem như là lần thứ nhất rèn luyện ta vừa nãy cho ngươi sửa lại mấy chỗ động tác phải nhớ kỹ không phải vậy nếu như dựa theo vừa nãy sai lầm động tác đi rèn luyện lâu dài xuống cánh tay của ngươi hoặc là những bộ vị khác rất có thể sẽ bởi vậy chịu đến khó để khôi phục thương tổn vâng ta biết rồi còn có đang tiến hành rèn luyện lúc cũng cần thời khắc điều chỉnh chính mình hô hấp hô hấp nhịp điệu nắm mới tốt không chỉ có thể trì hoán mệt nhọc ở trong chiến đấu càng là có thể mang kẻ địch mang tới sự công kích của ngươi nhịp điệu bên trong đi ngươi hôm nay lần thứ nhất luyện tập trước hết như vậy đi quá độ rèn luyện cũng sẽ làm thương thân thể của chính mình chờ lúc nào cảm giác thích hướng trình độ như thế này rèn luyện hiệu quả sau lại tăng thêm thời gian rèn luyện là tốt rồi loại này rèn luyện phương pháp chỉ là tăng lên ngươi tự thân tố chất thân thể để ngươi quen thuộc trụ cột nhất kiếm thuật v ậ n dụng mà để ngươi tiến bộ cấp tốc vẫn là chân chính thực chiến huấn luyện cũng hoặc là giữa sống và chết chiến đấu có lẽ nhìn thấy k ẻ vì trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực bộ dáng ả n giờ tựa hồ cũng mơ hồ tìm tới lúc trước ở lãnh địa lúc làm giáo viên cảm giác t i ê n lặng nghe ả n giờ hiệu giáo hấn kèn càng ngày càng cảm giác kích phát tiềm năng hạt giống cũng không phải một chuyện dễ dàng bất quá ít nhất hắn hiện tại biết rõ bản thân mình bộ thân thể này là có kích phát tiềm năng hạt giống tố chất như vậy chỉ cần kiên trì bền bị xuống một ngày nào đó hắn đem xe kích thích ra đến mà ngay khi kèn hai người ở sau xe d ạ cách đó không xa địa phương chức phụ trách dò đường một người trong đó không biết tại sao chính cơi khoái mã chạy về lúc này làm cái này đoàn xe dẫn đầu daniel chính cầm trong tay thịt khô ném đến trong nồi nấu nhìn thấy trở về t h á g tử hắn nhất thời từ dưới đất đứng lên đến lớn tiếng nói ha j i xảy ra chuyện gì đ ầ u nhi ta ở chúng ta mặt sau phát hiện một nhóm lén lén lút lút ra hỏa đi tới trước xe ngựa tên kia gọi ha j i người trẻ tuổi không có xuống ngựa trực tiếp lên tiếng nói ta phỏng chừng là mới vừa đi tới nơi này một nhóm mã tặc căn bản không nhận ra chúng ta một đường lưu lại ký hiệu lại dám lén lén lút lút theo tới ồ nơi khác đến mã tặc daniel nhữ mày lộ ra một tia mỉm cười khinh bị nói ngươi vừa nãy nhìn thấy có bao nhiêu người phòng chừng thực lực thế nào nghe được daniel hỏi giò haji suy nghĩ xuống nói nhân số đại khái hơn hai mươi cái hơn một nửa ăn mặc giắp ra vũ khí rách rách dưới dưới xem ra không có một cái lợi hại nói như vậy chính là một đám tạm ngư đi nếu là nơi khác đến như vậy cũng nhường cho bọn họ biết nơi này là địa bàn của ai dừng một chút daniel đ ỗ n g nhiên hắn xoay người lớn tiếng thét to lên các tiểu tử chúng ta mặt sau đến rồi một nhóm mã tặc sau khi ăn cơm xong trước tiên không muốn đi tới chờ chúng ta một chút nơi khác đến khác h nhân nhuộm bọn họ biết biết con đường này không phải ai cũng có thể đi theo hắn thét to bởi vì khí trời nguyên bản có vẻ phờ phạc ngân xà phúc xà thành viên nhất thời tinh thần tỉnh táo mã tặc chúng ta nơi này lại còn sẽ có ngoại lai mã tặc quá tuyệt hai ngày nay lão tử đều sắp muộn chết rồi kha kha nói không chắc cái này của người ngoại địa trên người cũng không có thiếu thứ tốt đây đ ầ u n h i chúng ta tại sao không trực tiếp đi làm chết bọn họ đối với những lời nói này daniel lại là khoát tay háo một cái không để ý đến hắn tiếp tục nói những người không có liên quan lên xe ngựa những người khác chờ chút chuẩn bị chiến đấu loại này ầm ầm cảnh tượng cùng với dan i e l lớn tiếng nói chuyện cũng làm cho xe ngựa phía sau kẹn hai người mơ hồ biết xảy ra chuyện gì mặt sau phát hiện mã tặc sao n h ữ n nhũ mày k ẹ n nhìn hương phấn không thôi ngân sắc phúc xả thành viên hắn biết càng là tiếp cận biên cảnh khu vực càng là hỗn loạn như mã tặc bọn cướp đạo tặc hắn từng ở lãnh địa mình bên trong cũng thường thường có thể nhìn thấy đám người kia phần lớn đều là một ít lưu dân xây dựng nổi đến tán loạn tổ chức nhân vật lợi hại không có mấy cái nhiều nhất cũng chỉ là đánh cướp xuống vì tình tiền không thuê bảo vệ đội bơn như là bình thường trải qua hệ thống huấn luyện quân đội liền có thể ung dung giải quyết lấy daniel cầm đầu ngân s á c phúc xạ tiểu đội tuy rằng cũng không phải quân chính quy nhưng sức chiến đấu so sánh với đó cũng không kém đối phó bình thường mã tặc đầy đủ nghĩ đến cái này kèn trong mắt nhất thời lóe qua một tia không tên vẻ mặt nếu là bình thường mã tặc như vậy ta hay là có thể thừa dịp hiện tại qua khảo nghiệm thiểm thực giả cùng chức nghiệp giả thực tế chênh l ệ n h cùng cái khác tương quan một vài thứ t r ư ớ c g mười tao ngộ hai nếu như quái vật cũng có thể có thể xem là chức nghiệp giả đến phân chia như vậy kèn phòng chừng thiểm thực giả đại khái có thể quy làm vì thích、khách. ám sát giả này. Cao nhẹ nhẹ, cao lượng, cường loại lực Cao cao này. nhanh nhẹn, có điều ạ năng nhận biết cùng sinh mệnh nhưng não, ràng phòng ngự thường không tiến năng. lực lực, lại thực có phi hóa biết bởi điểm đại i yếu, yếu kém vì để đ kỳ khả rõ này cũng dẫn đến trong đêm hậu kỳ thiểm thực giả trở thành bia đỡ đạn như thế nhân vật nhưng bia đỡ đạn cũng chỉ là đem đối với sinh hóa nguy cơ bên trong c o vai chính v ầ n sáng hoặc là càng biến thái sinh hóa vũ khí tới nói đối với người bình thường tới nói thiểm thực giả vẫn như c ũ là nhân vật đáng sợ mà thế giới này đã kích phát tiềm năng hạt giống trước n h i p giả cũng đồng dạng là thuộc về vị trí này vất quá h i ể u được kỹ x ả o chiến đấu cùng phân phối khôi giáp chức nghiệp giả từ thực tế sức chiến đấu có lẽ so với t h i ể m thực giả mạnh hơn một điểm thế nhưng ken biết bất kể là t h i ể m thực giả vẫn là chức nghiệp giả cũng không phải vô địch lại như t h i ể m thực giả nếu như bị đánh trúng đại não như thế sẽ thất tử vong mà chức nghiệp giả một khi bị trang bị tinh lương cũng đạt đến số lượng nhất định người bình thường vây công cũng sẽ chọn chạy trốn như trước cạn giờ hữu đem hắn mang rời khỏi lãnh địa tao nộ i chiến đấu liền gặp phải vài bắt không có kích phát tiềm năng hạt giống binh lính hầu như đều là trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi mới có thể gặp mạng chỉ là đương thời những tia binh sĩ tuy rằng đều là không có kích phát tiềm năng hạt giống chức nghiệp giả nhưng bọn họ kỹ xảo chiến đấu cùng đối với trên thân thể rèn luyện cũng vượt xa người bình thường nếu như ạn giờ hiệu nghĩ muốn một người đào tẩu căn bản không có bao nhiêu khó khăn nhưng khi đó là mang theo ta cho nên mới phải như vậy lao lực kẻ nhớ n lại đã từng là cảnh tượng lấy ạn giờ hiệu làm cơ sở chuẩn suy nghĩ lên chức nghiệp giả đối với so với người bình thường khác biệt ạn giờ hiệu thực lực đang không có bảo vệ ta điều kiện tiên quyết một người phòng chừng hoàn toàn có thể đối phó hơn hai mươi cái trang bị tinh lương cũng có phong phú kỹ xảo chiến đấu binh lính nếu như lại nhiều hơn chỉ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm mạ tặc tuy rằng chỉ là so với người bình thường lợi hại hơn một điểm nhưng cũng đều là đám người ố hợp ngân s á c phúc xà mấy người này liền có thể hoàn toàn đối phó bất quá mặc dù là đám người ố hợp nhưng ta cũng có thể tính toán đánh chết thời gian bao nhiêu đến suy đoán ra thiểm thực giả cùng chức nghiệp giả đại khái trách lệnh hơn nữa ngoại trừ sức chiến đấu ở ngoài còn có triệu hoán vật thao tác khoảng cách mệnh lệnh mức độ phức tạp triệu hoán kéo dài thời gian những thứ đồ này cũng cần kiềm tê k ẻ n thiếu ra ngươi cũng trước tiên lên xe ngựa đi thôi chờ sau đó nếu như hôn chiến lên có thể sẽ có chút nguy hiểm lấy lại tinh thần k ẻ n liếc nhìn cái khác cũng ở lên xe không phải nhân viên chiến đấu sau gật đầu một cái nói được rồi đi vào toa xe k ẻ n xuyên thấu qua cửa sổ của xe vừa vặn có thể xem đi ra bên ngoài đang chuẩn bị vũ khí trang bị ngân s ắ t phúc xà đội viên dừng một chút hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía đáy mắt tầm nhìn phía dưới đại biểu thiệm thực giả đồ đánh dấu như vậy bắt đầu đi tiếp theo hắn đem sự chú ý tập trung đến đồ đánh dấu trên t một trận nhẹ nhàng tiếng hy không hề có điểm báo trước ghé vào lỗ thai hắn sẽ qua khoảng cách hắn nơi xe ngựa phía sau không xa bí mật trong bụi cỏ một cái tỏa r a nhàn nhạt bạch q u a n g to lớn hình tròn trận pháp lặng yên hiện lên đi ra lần này triệu hắn cũng chưa từng xuất hiện lần trước loại kia phảng phất toàn thân tinh lực đều bị rút khô cảm giác chỉ là để cho hắn đại não có chút c h ó n g vắng đầu mà theo triệu hắn trận ánh sáng đột nhiên tối s ầ m lại ba cái đỏ tươi bắp thịt bại lộ ở trong không khí sao động bất an t i ể m thực giả xuất hiện ở trong bụi cỏ cảm thụ trong đầu phân ra ba cỗ ý thức kèn nhẹ nhàng nặn nặn mi tâm trong lòng phát ra lệnh đi、thôi. theo lệnh phát ra ba con thiểm thực giả dừng một chút sau đó liền đột nhiên tiến vào cảng sâu bụi cỏ hướng về xe ngựa phía sau nhanh chóng bỏ tới cảm thụ thiểm thực giả rời đi tuy rằng kèn chỉ là ngồi ở trong xe ngựa nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ rệt thiểm thực giả trải qua sự tình tiếng gió gầm rú cỏ dại xẹt qua thân thể cảm giác cùng với ẩn dấu ở trong thảo nguyên các loại y ê u đ ớt sinh mệnh cái cảm giác này phi thường kỳ lạ cũng không phải là ngũ g i á c phương diện trái lại như là truyền thuyết trong giác quan thứ sáu thật giống như là thiểm thực giả dùng chính mình cảm thụ nói cho ta cũng như thế kèn mang theo hiếu kỳ tâm tình đi cảm t hắn ụ thiểm thực giả tặng lại tin tức, h giả lại cuối cùng hắn đơn giản t r ự cảm tiếp nhắm mắt lại, phòng ngừa vi phòng nhắm ngừa Hắn chu c quấy dậy. giác loại năng lực này từ ở phương diện khác có lẽ so với đơn thuần sức chiến đấu phải có dùng nhiều lắm toa xe ở ngoài tương tự chuẩn bị chiến đấu bên trong hạn giờ hữu đ ỗ n g nhiên hơi s ư ơ n g sở tầm mắt đột nhiên chuyển hướng kẹn xe ngựa phía sau vị trí lấy thị lực của hắn mơ hồ nhìn thấy ba cái bóng người màu đỏ sậm chính lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về mặt sau rời đi chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không gặp món đồ gì h ữ n nhũ mày á lắc lắc bởi vì cái lệnh điên cuồng bò sát bên trong thiểm thực giả vẫn ở trên cỏ đầy đủ phóng chạy hai phút sau mới đột nhiên dừng lại sao động tại chỗ bồi hồi thật giống ở chúng nó phía trước gặp phải một bức không nhìn thấy vết tường trong bùng ba vẫn cảm ứng thiểm thực giả hướng đi kẹn, thân thể đống nhiên chấn động, trong đầu cái liên tiếp thiểm thực giả xe, cảm giác, nếu như tiếp tục để thiểm thực cái thiểm thể đi đầu lòng i nhàn nhạt nghĩ hắn lại lần nữa nhắm mắt lại mà ở kẻ ra mệnh lệnh thiềm thực giả cũng cấp tốc ở con đường bên trái trong bụi cỏ ngủ đông lên lúc này một bên khác ở khoảng cách thiềm thực giả vị trí khoảng chừng khoảng hai trăm mét trên đường một luồng hơn hai mươi người ăn mặc hỗn độn giáp ra kỵ binh đội ngũ chính đang chạy vội những thứ này người phần lớn sau lưng đều cóng lấy cung tên bên hông mang theo vũ khí bất quá vũ khí lại là tranh lệch không đồng đều ngoại trừ như thập tự kiếm loại này vũ khí thông thường ở ngoài lại còn có sừng châu phủ lang nha đ ồ n g loại hình vũ khí hạng nặng trong đó chạy ở phía trước đội ngũ là một tên thân hình cao to con mắt trên có đạo thật dài vết sẹo nam nhân trên người hắn ăn mặc hoàn chỉnh d i ắ p ra bên hông hai bên mang theo hai cái sừng châu chiến phủ thoạt nhìn dị thường hung ác sừng châu chiến phủ theo ngựa phong chạy phát ra nhẹ nhàng tiếng va chạm nam nhân q u a y đầu lại phủi mắt đi theo ngựa sau một tên đồng dạng vóc người cường tráng bên hông lại cắm vào một cái rộng nhận kiếm nam nhân lớn tiếng nói cắt tơ người xác định vừa nãy nhìn thấy cái kia đội buôn bên trong chỉ có năm sáu cái người bảo hộ không sai lò kẽ lao đại là ta tận mắt chứng kiến tên là cắt tơ nam nhân lớn tiếng trở lại cái kia đội buôn có bốn chiếc xe ngựa thoạt nhìn hàng hóa rất phong phú rất tốt lò kẹ sờ sờ con mắt trên vết sẹo lộ ra vẻ mặt hung tợn lớn tiếng nói làm xong cái này một phiếu thay đổi vũ khí các ngươi liền cùng ta về ở bệ l ẳ n g cả ta muốn tự tay đem rẻ vì sợ cái cổ vật gãy sau đó đem thi thể của hắn treo ở ở bệ l ẳ n g cả trên cửa thành bạo sái ba ngày nghe được lò kẹ lời nói c ắ t tơ một mặt ý cười phụ hòa nói kha kha ngài sớm nên làm như vậy rồi lò kẹ lao đại ta đã sớm xem rẻ vì sợ tên kia khó chịu lại dám hắn lời còn chưa nói hết nói ở đội ngũ xẹt qua một đuổi cọt thì đột nhiên phát ra một trận mánh liệt tất tất xách xách tấc t ấ tiếp theo ba cái bóng người màu đỏ sậm lại lấy đồng dạng tốc độ cùng đội ngũ của bọn họ song song cái này đột nhiên xuất hiện quỷ dị tình hình để phía trước lò kẹ đột nhiên xứng sở món đồ gì ngay khi hắn mới vừa bay lên nghi hoặc ý nghĩ vẫn cùng đội ngũ song song bên trong ba cái bóng người màu đỏ sậm đột nhiên ầ một m tiếng từ trong đùi cỏ cao cao nhảy lên lần lượt hướng về đoàn ngựa phương hướng mạnh mẽ chạy tới cười ở lưng ngựa trên chạy nhanh bên trong lò kẹ chỉ nhìn thấy một đoàn bắp thịt bạo lộ ở bên ngoài xấu xí quái vận hướng hắn bay đến tiếp theo thân thể hắn đột nhiên chìm xuống lập tức một luồng khó có thể hình dung đau nhức từ hắn vết sẹo trong ánh mắt chuyển đến a thống khổ kêu thảm thiết từ trong miệng hắn hô lên bất quá chỉ là trong nháy mắt liền im bật đi mất đi sinh mệnh thi thể liên đ ố i trên người hắn t h i ệ m thực giả cùng nhau lăn xuống ngựa m á u tươi nhất thời g ã i một đường ở thứ nhất con t h i ệ m thực giả giết chết mã tặc đầu lĩnh sau cái khác hai con t h i ệ m thực giả cũng lấy phương pháp giống nhau đem hai cái mã tặc dễ dàng đánh chết g i a i nhỏ cứng c ỏ i khẩu khí cùng lợi trào t i ế t tiến vào giáp ra bên trong cùng xuyên thâu dây trắng không khác nhau gì cả bất、quá. so với thứ nhất con thiềm thực giả không cẩn thận bị mang xuống ngựa cái khác hai con thiềm thực giả lại ở giết chết ngựa trên mã tặc sau lại lấy cường hãn nhảy năng lực hướng về cái khác chạy trốn bên trong mã tặc nào tới mà vừa bắt đầu con kia liên đối thi thể l ắ n tới trên đường thiềm thực giả chỉ là đơn giản lắc đầu sau đó lại tiếp tục lấy điên c u ồ n g tốc độ hướng về đoàn ngựa đuổi theo biến cố bất tình l ì n h để mã tặc nhất thời phát ra liên tục kêu t h ẳ n g thiết a quái vật đáng chết đây là vật gì lại lại đây rất nhanh liên có mấy cái cơ linh mã tặc phản ứng lại cầm vũ khí bủ về phía đang điên quần công kích tiềm thực giả bất quá tốc độ của những người này cùng lực lượng đối với thiểm thực giả tới nói căn bản không có bao lớn ý nghĩa cho dù bị chém tới đối với sinh mạng lực kinh người thiểm thực giả cũng không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng mà chúng nó to dài móng bớt hầu như dường như lợi kiếm dao găm như thế dễ dàng liền đem mã tặc tay chân chém đứt hơn hai mươi người mã tặc không tới năm phút đồng hồ liền toàn bộ giải quyết tốc độ nhanh làm người g i ậ n x ô i tàn tạ i trên đường một đường đi xuống đâu đâu cũng có tàn khuyết thân thể cùng máu tươi hầu như không có một bộ hoàn chỉnh thi thể mà ba con thiểm thực giả tuy rằng trên người cũng không có thiếu thương thế nhưng chỉ cần không dính đến trọng yếu vị trí liền đối với chiến đấu không có bất luận ảnh hưởng gì ẩm từ tên cuối cùng lưng ngựa trên này xuống ba con thiểm thực giả không hề rời đi mà là bắt đầu lôi kéo mặt đất tàn khuyết thi thể bắt đầu nuốt trừng lên mà ở chúng nó ăn uống xuống thương thế trên người lại đang nhanh chóng khỏi hẳn trong buồng xe vẫn cảm ứng thiểm thực giả chiến đấu kèn mở cho mắt che lại miệng mở ra cửa sổ xe chính là một trận nôn ra một trận làm sao kèn vẫn ở tại xe ngựa không xa ạn dợ hiệu nhìn thấy từ cửa sổ của xe bên trong tò đầu ra nôn khan không nước kèn quan tâm hỏi không không có chuyện gì khả năng sáng sớm ăn đồ vật không sạch sẽ hiện tại tốt lắm rồi ta nghỉ ngơi một lúc lau miệng kèn sắc mặt lẽ nào thu về đến toa xe đáng chết thậm chí ngay cả vị giác cũng có thể tặng lại lại đây vừa nghĩ tới vừa nãy tiềm h thực giả nuốt t r ư ờ n g thi thể mùi vị kèn lại mơ hồ có nghĩ nôn mửa kích động cố nén tâm lý không khỏe hắn cưỡng chế ra lệnh tiềm h thực giả đình chỉ nuốt t r ư ờ n g thi thể cũng tiếp tục trốn tiến vào trong bụi cỏ đợi đến cảm giác tiềm h thực giả giấu kỹ sau hắn mới suy tư lên vừa nãy cảm nhận được đồ sắt giống như chiến đấu mã tặc sức chiến đấu xem như là so với người bình thường hơi cao hơn nhưng so với chính quy huấn luyện binh lính phải kém rất nhiều bất quá cho dù là như vậy hai mươi người mã tặc lại ở trong vòng năm phút liền giải quyết xem ra ba con thiềm thực giả sức chiến đấu quả nhiên cùng chức nghiệp giả gần đủ rồi trong lòng có cái phán đoán kẽn đ ỗ n g nhiên cảm thấy run sợ một hồi bị hắn ra lệnh ẩ n giấu bên trong thiềm thực giả nhất thời trở nên trong suốt lên chỉ chốc lát sau liền biến mất tại chỗ mà ở thiềm thực giả sau khi biến mất kẻn tầm nhìn cũng đột nhiên một n â y dại mãnh liệt cảm giác m ệ n mọi từng trận dội rửa đầu góc của hắn đây là cưỡng chế giải tán hắn nhẫn nhịn mãnh liệt cảm giác mệt mỏi nhìn xuống tầm nhìn phía dưới của sở kỳ hiệu sơ cấp triệu hoán trận đã dần dần s á n g lên mà đại biểu thiểm thực giả đồ đánh dấu lại đã biến thành màu xám mà ở thuộc tính lan bên trong nguyên bản đại biểu lực lượng tinh thần trị số giờ khắc này lại rơi đến không ba cái khác trị số lại là không đổi quả nhiên cùng ta suy đoán như thế kèn nhắm mắt lại dựa vào toa xe chỗ ngồi xoa mệt mỏi h u y ệ t thái dương hồi tưởng lại chư thần quốc độ thiết định ta nhớ tới trước ta tinh thần lực hẳn là một ba đi ở chư thần quốc độ bên trong duy trì triệu hoán vật nguyên bản hẳn là ma lực mà lực lượng tinh thần chỉ có ở khởi động triệu hoán trận lúc mới sẽ có tiêu hao nhưng hiện tại lực lượng tinh thần lại có thể thay thế ma lực như vậy chẳng lẽ nói triệu hoán trận thăng cấp cũng cần tăng lên lực lượng tinh thần sao bất quá ở chư thần quốc độ bên trong lực lượng tinh thần là căn cứ đẳng cấp tăng lên mà tăng lên hoặc là sử dụng đặc thù thuốc phép tạm thời tính tăng cao lực lượng tinh thần nhưng ở bên trong thế giới này nghĩ muốn tăng lên lực lượng tinh thần hắn liền không biết cần làm thế nào rèn luyện pháp căn cứ thưởng thức trên giảng cũng chỉ là tăng cao tố chất thân thể cũng chính là lực lượng nhanh nhẹn cũng hoặc là thể chất phương diện nhưng lực lượng tinh thần cùng trí lực đông nhiên kẻn nghĩ đến lần thứ nhất hiến tế vật phẩm xuất hiện loại kia quỷ dị cảnh tượng lẽ nào lực lượng tinh thần tăng lên cùng hiến tế vật phẩm có quan hệ ngay khi kẻn suy tư triệu hoán thuộc tính mang đến bí ẩn thì toa xe ở ngoài ngân sắc phúc xà đội viên lại là trở hơi không kiên nhẫn đem thập tự kiếm cắm ở chính mình bên chân dani e l phóng tầm mắt tới phương xa như nhữ mày chuyện gì xảy ra không phải nói rất nhanh sẽ đến rồi đây lẽ nào là nhìn thấy chúng ta đi vòng qua ta đi xem một chút bên cạnh ha j i kéo qua một con ngựa trực tiếp vươn mình lên đi cẩn thận một chút daniel lớn tiếng nói sau mười phút ha j i thần sắc phức tạp trở lại đoàn xe đầu nhi mã tặc đã xong hả có ý gì ta cũng không rõ ràng thật giống là chịu đến loại cỡ lớn thú hoang tắc kích mã tặc trên thi thể đâu đâu cũng có bị cắn xé vết tích thậm chí ngay cả ngựa cũng không có may mắn thoát khỏi ha j i hồi tưởng lại vừa nay chứng kiến cảnh tượng cũng là một mặt vẻ mặt khó mà tin được thú hoang cái gì thú hoang lợi hại như vậy daniel nhịu nhữ mày con đường này chúng ta hàng năm đều ít nhất đi mười mấy hai mươi lần chưa từng có gặp phải loại cỡ lớn thu hoang ngươi chắc chắn chứ chương mười một thành dạ sẽ gạ cùng tử vong một cái này hà di gãi gãi đầu trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào mới tốt dừng một chút hắn mới nói đ ầ u nhi ta cảm thấy vẫn là ngươi tự mình đi xem một chút đi không nói gì daniel hừ lạnh một tiếng trực tiếp mang theo mấy người cưỡi ngựa hướng về phía sau chạy đi hai phút sau khoảng cách đoàn xe chỉ có không tới bốn trăm mét địa phương daniel sắc mặt khó coi nhìn một chỗ tàn tạ cảnh tượng s i ê u s i ê u vẹo vẹo trên đường đâu đâu cũng c ó n á t vụn ra thi thể có người cũng có ngựa nồng nặc mùi máu tanh đem đống lớn con rồi hấp dẫn lại đây phát ra h o n g long tiếng ồn ào đây là cái gì quỷ tình huống ngoại trừ trên thi thể như là bị thú hoang cắn xé vết tích ở ngoài daniel còn nhạy cảm chú ý tới những thứ này phần vụn thi thể tán loạn phạm vi cực lớn thậm chí kéo dài đến cuối con đường nhỏ nói cách khác những thứ này mã tặc là ở chạy trốn bên trong bị trực tiếp tập kích hơn nữa tựa hồ không hề phản kháng nhảy xuống ngựa daniel sờ sờ trong đó một bộ thi thể vết thương đó là một cái truy hình hang lớn máu tươi đã khô cạn mơ hồ có thể thấy được bên trong màu đen nội tạng dừng một chút hắn trực tiếp nhảy lên ngựa lôi kéo đầu ngựa vẻ mặt tâm trầm lớn tiếng nói chúng ta đi mau chóng rời khỏi nơi này nghe được hắn mệnh lệnh sắc mặt hắn cũng khó nhìn vài tên ngân s ắ c phúc xà đội viên nhất thời quay đầu ngựa lại hướng về xe ngựa phương hướng trở về bọn họ trở lại tốc độ rất nhanh ở còn khoảng cách đoàn xe còn cách một đoạn thì dani en liền lớn tiếng gọi lên tất cả mọi người lập tức xuất phát càng nhanh càng tốt tuy rằng náo không rõ tình hình nhưng nhìn thấy Daniel cùng với những cái khắc ngân sắc phúc x à các đội viên căng thẳng vẻ mặt lái xe ngựa phu xe lập tức thu hồi đồ vật xua đổi ngựa đi tới roi quật ở thân ngựa trên phát ra từng trận hí lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh đồng dạng cưới ở thân ngựa trên đạn dợ hiệu nhìn thấy Daniel hoang mang hoảng loạn dáng vẻ nhịu nhữ mày Daniel mặt sau xảy ra chuyện gì mã tặc làm sao nhìn đạn dợ hiệu nghi hoặc biểu hiện Daniel thu lại lên hắn lấm lấm liệt liệt dáng vẻ lắc lắc đầu trầm giọng nói mã tặc đều chết rồi hơn hai mươi cái mã tặc bị một cái nào đó vô cùng nguy hiểm thú hoang ở mấy phút bên trong liền cho giết xong người là nói thật chứ n h ư mày án giờ hiệu một bộ không tin vẻ mặt đúng thế dani e l thật lòng gật gật đầu trong mắt lóe ra vẻ k i ê n kỵ tuy rằng không biết đó là cái gì thú hoang nhưng có thể ở trong vòng hai mươi phút liền đuổi theo chạy vội mã tặc cũng đem bọn họ hoàn toàn đánh chết chúng ta nếu như gặp phải e sợ cũng sẽ không quá dễ chịu không nói gì án giờ hiệu cũng rơi vào chầm tư hắn không có hoài nghi dani e l trong miệng chân thực tính bất quá nếu quả thật như vậy khả năng này thật sự có chút phiền p h ư c tuy rằng hắn thân là một cái chức nghiệp giả có tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ nhưng này cũng là cá nhân cái này đoàn xe dù sao trừ hắn ra phần lớn đều là người bình thường cho dù là ngân s ắ c phúc x à cũng chỉ là một ít kinh nghiệm chiến đấu phong phú h à o thủ mà thôi trong thời gian ngắn liền giải quyết hơn hai mươi tên mã tặc khủng bố thu hoang bị loại kia sinh vật khủng bố nhìn chằm chằm cho dù là hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể bảo vệ kẻ một người những người khác hắn cũng là chiếu cố không được nhiều như vậy xem ra chỉ có thể hy vọng những g i ã thú kia ăn no sẽ không lại xuất hiện đi hắn g i có chút sầu lo nghĩ đương nhiên hắn không biết chính là tạo thành trận này đổ sát sẽ là hắn vẫn bảo vệ kén lúc này kén lại chính đang tại trong đồn xe nặng nề ngủ thiết đi lực lượng tinh thần quá độ tiêu hao trực quan nhất biểu hiện chính là đại nao mê muội phi thường mệt mỏi mà khôi phục lực lượng tinh thần phương pháp tốt nhất chính là ngủ để đại nao tiến vào giải lao trạng thái trải qua lần này đơn giản đo lường đối với triệu hoán vật các loại dữ liệu hắn đã đại khái biết được hơn nữa hắn còn mơ hồ suy đoán ra triệu hoán trận thăng cấp khoảng trưng cũng cùng bản thân hắn tinh thần lực có chút quan hệ tuy rằng không biết vì cái gì trò chơi bên trong triệu hoán sư chức nghiệp sẽ với hắn đi tới cái này hiện thực thế giới nhưng ở cái này nguy hiểm bên trong thế giới sinh vật triệu hồi trước mắt đến xem lại là trước mắt hắn có thể bảo đảm tự thân an toàn to lớn nhất giữa dẫm đương nhiên lấy kèn tính cách dù cho cho gọi ra đến sinh vật so với tự thân cường đại hắn cũng chỉ là xem là một cái ngoại vật đến sử dụng nhưng nơi này dù sao không phải trò chơi tất cả quái vật hoặc là nở cờ đều sẽ dựa theo trò chơi thiết định ưu tiên hướng quái vật công kích trong ý nghĩ của hắn lực lượng vẫn là nắm giữ ở trong tay mình tốt vì lẽ đó bản thổ thế giới võ lực cũng ở hắn cân nhắc trong phạm vi gặp phải mã tặc tựa hồ chỉ là lần này dọc đường ngắn ngủi n h ạ t đệm theo xe ngựa xuyên qua mênh ngông màu xanh thảo nguyên sau đó theo sông hồng một cái nhánh sông vẫn đi tới hai ngày sau đoàn xe rốt cục đến thành dạ xệ ga bên ngoài đương nhiên hay là là do là trước cái kia không biết khủng bố thú hoang uy hiếp tiềm ẩn đoàn xe lại so với trước dự mong muốn thời gian còn muốn sớm tới một ngày m ắ t mẻ gió thổi phất con đường hai bên rừng cây rậm rạp phát ra vang lên sàn sạt dường như bảo thạch màu lam dưới bầu trời một cái rộng lớn đường cái trên bốn chiếc bụi trần m ệ n mọi xe ngựa nhanh chóng đi tới mà đoàn xe hai bên nhưng là đẩy mặt thể vải ngân sắc phúc xà thành viên dù cho là tố chất thân thể vượt xa người bình thường ăn g dơ hiệu ở vẫn nằm ở cảnh giác trạng thái liên tục chạy đi cũng cảm thấy vệ hoài bất quá tuy rằng vệ hoài nhưng cũng may ngoại trừ trước mã tặc sự kiện ở ngoài cũng không có những chuyện khác phát sinh không có đụng tới cái gì khủng bố t h u hoang cũng không có tao nộ hột mạn g từ tức truy m i n h tất cả bình tĩnh có chút không nói nên lời mà theo khoảng cách thành dạ sẽ gạ càng gần dọc theo đường đi vẫn lo lắng sợ hãi đoàn xe cũng dần dần thả lòng tinh thần rộng rãi đường cái trên ngoại trừ đoàn xe của bọn họ tình cờ cũng có trải qua cái khác đội buôn xe ngựa con đường hai bên trong rừng cây thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng khối từng khối xanh mượn ruộng lúa một ít cầm công cụ nông phu chính đang tại trong đất làm việc ở khoảng cách ruộng lúa chỗ không xa một toa thật to màu xám trắng máy xay gió theo gió chậm d ã i chuyển động phát ra q u ọ t kẹt q u ọ t kẹt tiếng vang ngồi ở trong buồng xe dài lao k ẹ n đ ố n g nhiên ngửi được một luồng từ trong không khí truyền đến nhàn nhạt mạch hương vị hắn mở ra cửa sổ xe hướng về phương xa nhìn tới ở ngựa cuối đường một loạt thật dài màu xám tường thành lẳng lặ thành dạ sệ gạ đến sao hắn mang theo ánh mắt tò mò xa xa cao to tường thành cùng với tường thành mặt sau dần dần xuất hiện màu đỏ đỉnh nhọn kiến trúc cao lớn nay cùng hắn trong ấn tượng bất kỳ thành thị đều hoàn toàn khác nhau tựa hồ càng thêm r ồ i r à o cùng trang nghiêm đúng kèn thiếu ra dựa theo vừa nãy bảng chỉ đường đến xem đây chính là thành dạ sệ gạ bên cạnh xe ngựa hạn giờ hiệu hè mắt lộ ra hồi ức biểu hiện ta lúc còn trẻ từng ở mạo hiểm bên trong cũng đi ngang qua nơi này một lần bất quá hiện tại thành dạ sệ gạ cùng năm đó ta bản thân nhìn thấy có chút không giống thật giống càng thêm dồi dào một chút tự a hầu nghe đến hai người nói chuyện daniel rục ngựa song song ở ạn dơ hữu bên cạnh m ỉ m cười nói ạn dơ hữu đại nhân trước giả sẽ gạ ta không rõ ràng bất quá hiện tại thành là xạ nạ gạ vợ rủ sẽ thành chủ đại nhân quản lý xuống xem như là bên cạnh quanh thân có tiếng mậu dịch chi đô ở đây hầu như cái gì đều có thể mua được chúng ta chấn rô dơ sản xuất rượu văn đỏ phần lớn đều là ở đây tiêu thụ ngươi vừa nãy là nói cái gì đều có thể mua được sao kèn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn daniel trên mặt lộ ra thần sắc tò mò đương nhiên daniel khả khả nở nụ cười một tiếng sau đó nhỏ giọng nói cho dù là đế quốc bét cấm chỉ bán ra dị tộc nô lệ chỉ cần ngài có tiền cũng có thể kiếm đến chương một ư ơ i hai thành dạ sẽ gạ cùng tử vong hai dị tộc nô lệ kèn hé mắt t i m đòi xuống trong đầu trí nhớ hắn mơ hồ nhớ lại đến cái gọi là dị tộc nô lệ kỳ thực là một chủng loại hình người sinh vật có tri khôn phần lớn sinh sống ở ưu ám bên trong vùng rừng rậm da thịt làm à u xanh nhạt phía sau cái mông còn mọc ra dài nhỏ đôi lấy nhân loại thẩm mỹ quan những thứ này dị tộc người bất luận nam tính nữ tính đều phi thường đẹp chỉ bất quá hay là trí lực còn chưa mở phát d u y ê n cớ bọn họ vẫn như cũ qua phi thường nguyên thủy sinh hoạt bình thường dựa vào săn thu cùng mặt hái quả dại mà sống nhưng mà bởi loại này tuấn mỹ gương mặt bên ngoài ở một quang thời gian rất dài bên trong những thứ này tên đáng thương thường thường sẽ bị một ít người mạo hiểm trộm tới bán cho yêu thích khẩu vị nặng quý tộc bất quá có vẻ như những năm gần đây bởi vì đế quốc bếp một cái nào đó đại quý tộc thật sự yêu lên một cái giống cái dị tộc người cho nên mới ở quốc nội ban bố cấm chỉ bán ra bắt lấy dị tộc người pháp luật hơn nữa còn nghiêm đánh qua một quang thời gian rất dài dẫn đến dị tộc nô lệ ở nô lệ thị trường bên trong lượng tiêu thụ kịch liệt t r ư y n g cho tới dần dần mai danh nhận tích không nghĩ tới ở thành dạ sệ gạ loại này nô lệ còn tồn tại buôn bán quan hệ như thế xem ra dạ sệ gạ quả nhiên không hổ biên c ả n h chu vi có tiếng mậu dịch chi đô bất quá điều này cũng làm cho kẻn cảm giác cái này nhìn như ngăn nắp rồi rào dạ sệ gạ có loại dị thường âm vũ cảm giác hay là không có thấy rõ kẻn mang theo mặt âm chấm sắc daniel、n. tiếp tục nói kha kha ngoại trừ dị tộc nô lệ còn có sung xưng p ấ n ảo tưởng thịt quả thứ đồ tốt này kẻn thiếu ra ngài nếu như có hứng thú ta thể. hết, trực tiếp đánh gãy. thần sát hắn lạnh léo nhìn daniel. Tiểu tử, ta có thể nể mặt mắt tại Daniel chưa Daniel. có cạnh có nói hiểu đánh hắn lệnh nhìn hiện nể Đủ rồi. giờ lại vẫn bên Ản là léo gãy, không đối nghĩ ư ơ i cái làm gì, nếu n ư ngươi n g tiếp tục suy h để kẻn nhiệm những tới h như vậy ngươi suy nghĩ một chút hậu quả. Ấn. Không nghĩ ứ này, ngươi Ấn. vậy suy quả. một t án giờ h i ể u sẽ là lớn như vậy phản ứng daniel nhất thời lúng túng nói ta chỉ là cho rằng như kẻn như vậy quý tộc thiếu g i a sẽ thích nếu ngài dặn dò vậy ta liền không nói h ừ không nói gì án giờ hư lạnh một tiếng trực tiếp cưới ngựa đi ở phía trước đội ngũ mà daniel cũng không tiện ở kèn bên cạnh xe ngựa hướng về kèn chỉ c ư ờ i cờ ư i sau liền lùi tới xe ngựa phía sau đối với daniel vừa nay nói kèn bản thân cũng không hề để ý chỉ là để cho hắn không nghĩ tới chính là án giờ h ệ u sẽ phản ứng lại như thế kịch liệt không biết tại sao hắn ấy lòng có loại cảm giác khác thường nhìn án giờ h ệ u bóng lưng kèn trong mắt l ó e ra một tia không tên vẻ mặt xe ngựa ở thành dạ sẽ gạ bên ngoài đi rồi khoảng chừng hơn hai mươi phút theo hai bên đường lớn phòng ốc cùng với xe ngựa dần dần nhiều lên ở cuối đường một tòa cao, cao đen nhánh cửa thành dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người cửa thanh mở rộng hai bên cắt đứng bốn tên ăn mặc khôi giáp mang mũ giáp cầm trường thương binh lính trong đó đứng ở đằng trước bên ngoài hai tên lính chính đối nghịch hướng về xe ngựa tiến hành kiểm tra bàn hỏi thoạt nhìn phi thường nghiêm ngặt mà ở mặt trước một chiếc xe ngựa thông qua kiểm tra sau rất nhanh liền đến phiên đoàn xe của bọn họ daniel lại là rất sớm đi tới trước đoàn xe mặt một mặt ý cười cùng binh lính nói mấy câu nói đồng thời chỉ chỉ bọn họ bốn chiếc xe ngựa ngồi ở trong buồng xe k ẹ n mơ hồ nhìn thấy daniel đem một cái cái túi nhỏ phóng tới người binh sĩ kia trong tay sau đó người binh sĩ kia liền khoát tay háo một cái ra hiệu bọn họ đi qua rất nhanh xe ngựa ở phu xe xua đổi u xuống chậm rãi vào thành bất quá khi kẹn xe ngựa đi ngang qua cửa thành thì hắn theo bản năng liếc nhìn khoảng cách chính mình gần nhất một tên binh lính người binh sĩ kia toàn thân đều bao phủ ở màu bạc khôi r i á p dưới trên đầu đội giữ t ậ n sừng c h â u mũ giáp trên mặt cũng bị màu trắng r á c bao trùm chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng không biết tại sao người binh sĩ này để kẹn có loại nhìn thấy một tòa thật to núi băng cảm giác lạnh lẽo mà lại nguy hiểm thậm chí ở cuối cùng xẹt qua thì hắn mơ hồ ngửi được một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh từ người binh sĩ này khôi giáp trong khe hở tản mắt ra cái thành phố này binh lính chẳng lẽ nói kèn nhữ nhữ m ẩ y chính khi hắn nghĩ lại quan sát một lúc tên kia bị hắn nhìn kỹ binh lính đột nhiên hướng về kèn phương hướng xoay đầu lại còn như lưới đao giống như tầm mắt từ trên người hắn hơi đảo qua một chút điều này làm cho kèn cả người chấn động mạnh một cái nhất thời thu hồi ánh mắt cũng ngồi trở lại đến bên trong buồng xe lúc này hắn mới phát hiện trên mu bàn tay của chính mình tóc gãy tất cả đều thụ lên rồi phía trên tre kín một lớp da gà sẽ không sai trong buồng xe k ẹ n nhẹ nhàng nuốt lên tâm tình trong lòng hơi n h a o mắt lại hơi thở của người này cùng ả n dời hầu như một dạng như thế người kia tuyệt đối là kích phát tiềm năng hạt giống trước nghiệp giả không nghĩ tới một cái cửa thành thủ vệ rõ ràng đều là trước nghiệp giả dạ x ệ gạ cái thành phố này quả nhiên không là bình thường thành thị trong lòng mang theo nhàn nhạt tâm tư xe ngựa rất nhanh tiến nhập thành dạ x ệ gạ ở vòng qua hai cái con đường chính sau xe ngựa ở một gian cửa hàng trước dừng lại rất nhanh cửa hàng bên trong liền đi ra đến vài tên công nhân bắt đầu có thứ tự đem trong buồng xe hàng hóa một kiện kiện chuyển xuống đến mà ngân s ắ c phúc xạ các đội viên bắt đầu hướng về cửa hàng bên trong ông chủ giao thiệp cái gì ở một mảnh náo nhiệt trong đường phố x u ố ngựa n g dani en đi tới ản giờ h i ệ u trước mặt cung kính nói ản giờ h i ệ u đại nhân ngài hiện tại đã đi tới giả xế gà mắc đại nhân giao cho nhiệm vụ của ta đã hoàn thành tiếp đó các ngươi chỉ cần đến sông hồng bến tàu ngồi lên chúng ta tàu buôn là có thể triệt để rời đi đế cốt bét bất quá bởi vì chúng ta trước thời gian đến rồi một ngày phòng trừng tàu buôn cần ngày mai mới sẽ đến nơi này ngài xem ngài có phải là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút biết rồi án giờ hữu i giọng nói có chút lạnh lùng đáp lại nói tựa hồ cũng bởi vì ở lúc vào thành daniel đối với k ẻ n theo như lời nói cảm thấy bất mãn đối với án giờ h i ệ u thái độ daniel cũng chỉ là lúng túng l ắ c lắc đầu như vậy chúc ngày may mắn không nói gì án giờ trực tiếp đi tới k ẻ n nơi t r ư ớ c xe ngựa nhảy đến chỗ ngồi lai xe khống chế xe ngựa rời đi đ o à n xe nhìn kỹ xe ngựa chậm rãi chạy cách đường phố daniel trên mặt vẻ mặt bồi dối cũng chậm chậm thu lại lộ ra một tia âm lanh vẻ mặt hắn phủi mắt bên cạnh chính đang tại chuyển hàng hóa công nhân sau đó hướng về một tên mới từ cửa hàng đi ra ngân sắc phúc xả đội viên vậy vây tay chờ đi tới mới mở miệng nói vừa nay đem bạn giờ hiệu đến báo cáo cho cái kia hai vị đại nhân đi đúng đầu nhi tin chim đã thả ra ngoài ừ m tán thưởng liếc nhìn thủ h ạ daniel vô tay một cái xoay người hướng về sau lưng vài tên đội viên nói tốt c h ứ vị chờ một lúc khả năng muốn có chút việc muốn làm đến lúc đó đều cho ta tinh thần điểm được một mảnh tiếng đáp lời một bên khác thành dạ sệ gạ một tòa màu trắng tháp cao bên trong một tên khoác đấu đ ồ n g màu đen bóng người cao lớn đang đứng ở tháp cao phía trước cửa sổ lặng lặng nhìn phía dưới náo nhiệt quảng trường t r ư n g mười ba thành dạ sệ gạ cùng tử vong ba mà ở bóng người cao lớn mặt sau cách đó không xa đi về tháp cao xoay tròn cầu thang bên trong một tên ăn mặc màu đỏ k h ô i giáp có mái tóc dài màu vàng óng anh tuấn nam nhân chính bước nhanh đi tới đợi đến đi vào tháp cao trong phòng anh tuấn nam nhân túi đầu cung kính nói dêm đại nhân vừa nay đan y en bên kia chuyển đến tin tức h n giờ hiệu bọn họ đã vào thành hạ nghe được anh tuấn nam nhân báo cáo tên kia gọi dê m bóng người chậm dại xoay người màu đen mũ t r ù m dưới mặt mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm tre kín vết tích khủng bố khuôn mặt hắn con ngươi màu s á m mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn rốt cục đến rồi sao hắn bây giờ ở địa phương nào trước mắt là ở khách sạn cờ dìm sần d à i lao anh tuấn nam nhân trả lời tựa hồ chuẩn bị trưa mai ở sông hồng bến tàu lên thuyền đi tới ở tờ công quốc hừng ta biết rồi dê gật gật đầu nhếch miệng lộ ra như cá sấu giống như đan sen hàm răng nếu hắn giờ hữu như vậy không có thời gian như vậy hiện tại liền chuẩn bị một chút Nói. người là nói ta làm việc còn muốn cùng dêm tên khốn kia báo cáo một tiếng hắn gần hai mét nhiều chiều cao dường như một tòa núi đen giống như chậm dại hướng về anh tuấn nam nhân vượt qua đến người xác thực ta sẽ làm như vậy không nghĩ tới một câu nhắc nhở sẽ để dêm lộ ra như vậy vẻ mặt cảm thụ dêm cái k i a khí tức kinh khủng phật bỗng nhiên nghĩ đến t r ư ớ c nghe được liên quan tới trước mặt vị đại nhân này tin tức ngẩm lập tức cả người mồ hôi lạnh khom lưng nhỏ giọng nói ta rõ ràng đại nhân không nói gì dêm nhìn so với mình thấp hơn nửa đầu anh tuấn thuộc hạng âm trầm vẻ mặt bỗng nhiên lóe qua một tia thần sắc khác thường một lúc lâu hắn đưa tay ra đem khom lưng phật dậy cũng vô vô vai âm ú giọng nói bỗng nhiên trở nên mềm nhẹ nói phật, người theo ta bao lâu nghe được thay đổi loại giọng nói dêm bị nâng dậy phờ rực trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một loại dự cảm xấu bất quá hắn vẫn là túi đầu cung kính nói đại nhân đã hai năm hai năm sau vậy ngươi biết ta tại sao lúc trước ở hơn một trăm người người mới bên trong ta sẽ một chút liền lựa chọn ngươi mang ở bên cạnh ta hơn nữa lấy tính tình của ta còn có thể khoan dung ngươi một lần lại một lần sai lầm đang khi nói chuyện dêm tay bỗng nhiên lướt qua vai đặt ở phờ rực tóc và n g trên nhẹ nhàng xoa xoa lên bị dêm t h u giáp bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa xoa cả người nổi lên cả người da gà phờ r bản năng nghĩ muốn lùi về sau t á c ra bất quá ở hắn mới vừa biểu hiện ra lui về phía sau động tác liền cảm giác mình trên đầu bàn tay lớn đột nhiên căng thẳng một loại mãnh liệt đau nhức từ đỉnh đầu truyền đến để cho hắn nhất thời ngừng lại thân hình không có để ý phật trên mặt sợ hai vẻ mặt d ê m đem kéo đến trước mặt chính mình hơi cúi đầu con ngươi màu xám gắt gao tập trung phật đẹp đẽ con mắt mỉm cười nói đó là bởi vì ngươi là ta đã thấy lớn nhất có chiến đấu thiên phú kiếm sĩ vì lẽ đó ta mới sẽ liếc mắt liền thấy bên trong ngươi nếu ngươi đã theo ta có hai năm như vậy xế chiều hôm nay giết chết tạn giờ hiệu sau ngươi liền đến phòng của ta đi ta sẽ đem ta suốt sẽ sở đem đời đều u học y n thụ cho n g ư ơ i Không đi ợ Phật Dực có đi ộ n g gì,、James、bông tác ê n vông bàn nãy ra r tay, vừa phía tới t lại đi ớ ư cùng cửa sổ, cũng c quay sổ, không nói. Tốt, ngươi đầu đi đi, lại Tốt, daniel đám người kia tiếp tục dám thị ản giờ hiệu hướng đi ta không hy vọng lát nữa sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ đứng tại chỗ t h ở hồn hình Phật Dực, nhìn quay lưng hắn dêm không biết tại sao hắn ánh mắt sợ hai bên trong chậm rã i hiện ra một tia nhàn nhạt hung tàn một hồi lâu hắn cúi đầu đem mặt chôn ở trong bóng tối nhẹ nhàng nói ta biết rồi đại nhân rồi rào thành dạ sẽ gà khắp nơi đều tràn ngập náo nhiệt bầu không khí một loạt bài mở rộng cửa hàng trên đường phố người đến người đi người đi đường cùng xe ngựa cách đó không xa tựa hồ còn có vui vẻ siếc biểu diễn tiếp cận sau giờ n g ọ ánh mặt trời chiếu ở trong thành sông hồng bên trong nổi lên từng tia tia màu vàng q u a n g ảnh đứng ở khách sạn cờ dìm sấn lầu hai phía trước cửa sổ k ẹ n ánh mắt y ê n tĩnh nhìn cái này phồn vinh cảnh tượng nếu như vậy dạ sẽ gạ tuyệt đối là một cái thích hợp ở lại thành thị ngoài cửa sổ mềm nhẹ gió đem hắn vài c ọ n tóc vội bay ở cái này loại nhu hòa cảm giác bên trong nếu như không phải trong óc trí nhớ thời k h ắ p cảnh giác hắn thậm chí hắn liền hiện tại bị đuổi r ế t tình cảnh cũng có chút q u i n lãng nhìn một lúc phong cảnh ngoài cửa sổ kẻn liền thu tầm mắt lại xoay người đi tới trước bàn cầm lấy phía trên kiếm gỗ bắt đầu rèn luyện lên ả n giờ hiệu dạy cho hắn chủ cột kiếm thuật có lẽ kẻn thật sự có học tập kiếm thuật thiên tài thiên phú đi ngang qua ả n giờ có ý d ạ y xuống hơn hai ngày thời gian hắn liền đối với tại chủ cột kiếm thuật vận dụng trở nên tương đối thành thụ tuy nói còn không sánh được những kia có phong phú kinh nghiệm chiến đấu chiến đấu nhưng so với cái gì đều không biết người bình thường tới nói lại là mạnh hơn quá nhiều mấy cái chủ cột động tác liên tục diễn luyện năm sáu lần khi thân thể lần thứ hai cảm thấy tê dại thì hắn mới dừng lại nhẹ nhẹ thở ra một hơi kèn kéo qua khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên trán sau đó phủi mắt tầm mắt phía dưới thuộc tính lan thuộc tính lực lượng không tám nhanh n h ẹ không tám thể chất không chín trí lực một một tinh thần một ba trạng thái khỏe mạnh xem đến nơi này hắn trong mắt loe ra một tia thần tính phức tạp lại hai ngày thời gian lực lượng cùng thể chất liền gia tăng rồi không một thế giới này người thể chất quả nhiên mạnh hơn trái đất quá nhiều phải biết hắn hiện tại thân thể mới chỉ có mười lăm tuổi mà thuộc tính lan là căn cứ đã từng trái đất người trưởng thành tất cả trị số làm vì một làm đơn vị tính toán nói cách khác hắn hiện tại bất kể là lực lượng cùng thể chất đều cùng trên địa cầu người trưởng thành gần đủ rồi đây đối với một người thiếu niên người nhưng lại là phi thường khủng bố căn cứ kèn trong óc chi nhớ hắn bộ thân thể này tại cái này trước đó nhưng là từ không có kinh qua cái gì hệ thống rèn luyện chỉ là sành ăn bình thường trưởng thành mà những địa từ nhỏ trải qua rèn luyện cũng đã tôi luyện sinh tử bạn cùng lứa tuổi có lẽ trị số so với hắn bây giờ càng thêm kinh khủng bất quá ta có thể nhanh như vậy tăng cường thuộc tính hay cũng là bởi vì ta hiện tại thân thể chính đang tại phát dục giai đoạn nếu như lại muộn hai năm rèn luyện khả năng liền không phải như vậy hiệu quả k e n nhan n h ạ t suy đoán nếu như dựa theo ta hiện tại thuộc tính tiêu chuẩn đến xem như vậy thế giới này người bình thường tổng hợp trị số hay là ở một một đến một hai trong lúc đó mà trải qua chiến đấu huấn luyện người có thể sẽ ở khoảng một năm nhiều nhất sẽ không cao hơn một sáu mà chức nghiệp giả vừa nghĩ tới chức nghiệp giả thuộc tính dữ liệu kèn liền n h ị nhũ mày t r ư ớ c nghiệp giả trong lúc đó bởi vì bản thân phương thức chiến đấu không giống phòng trừng thuộc tính cũng có t r ê n lệch cực lớn hắn bản thân nhìn thấy t r ư ớ c nghiệp giả trước mắt chỉ có hai cái một cái ả n dợ hiệu một cái mát ạn dợ theo kèn là thuộc về lực lượng hình kiếm sĩ tuy rằng kỹ xảo trên vận dụng cũng rất thông thạo nhưng phần lớn đều là lấy lực lượng nghiền ép đối phương mà mát hắn phòng trừng khả năng là đi nhanh nhẹn con đường song kiếm kiếm sĩ bình thường liền vẫn ăn mặc rất nhẹ nhàng g i p ra mà không phải ạn dợ hiệu loại kia trầm trọng áo giáp chương mười bốn thành dạ sẽ gạ cùng tử vong、4. tuy rằng hắn chỉ gặp qua m a r c ra tay qua một lần nhưng này loại mau lẹ tốc độ căn bản không phải ả n r ờ i có thể so sánh với đương nhiên từ nơi này cũng không thể nói là ả n r ờ i không có m a r c lợi hại chỉ có thể nói là giữa hai người chiến đấu trọng điểm không giống nếu như nghĩ muốn làm ra chân chính so sánh vẫn là cần chân thực đánh nhau một trận mới có thể biết căn cứ ạn dơ hiệu từng nói mỗi người trọng điểm phương thức chiến đấu phần lớn là căn cứ tự thân thể chất cùng với trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm c h i ế m đ ư ợ c ở rèn luyện sơ kỳ mỗi người phương thức chiến đấu có lẽ có nhỏ bé khác nhau nhưng khác biệt đều không phải rất lớn mà theo kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng với đối với trên thân thể trường khống loại này khác biệt thì sẽ càng rõ ràng lên mà một khi xác định chính mình phương thức chiến đấu thậm chí khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến sau khi kích phát tiềm năng hạt giống so đối với thân thể một cái nào đó thuộc tính tăng lên phương hướng chỉ là ta hiện tại vừa mới vừa tiếp xúc rèn luyện phương pháp hơn nữa thân thể vẫn còn ở phát dục giai đoạn mỗi cái thuộc tính trị số đều rất bình quân cũng không thể từ phía trên nhìn ra cái gì kèn cẩn thận phân tích chính mình thuộc tính lan trên dữ liệu đương nhiên loại này bình quân cũng có thể cho rằng là một loại trọng điểm bất kể là lực lượng vẫn là tốc độ cũng hoặc là thể chất đều không có quá to lớn n g ắ n bản có thể nói là bình thường nhưng cũng là một loại cân đối bất quá cho dù như vậy từ tổng hợp trên d ạ n g sức mạnh của ta vẫn không có đạt đến thế giới này người bình thường tiêu chuẩn hiện tại phòng trừng một cái bình thường công nhân khí lực đều lớn hơn so với ta nếu như thuộc tính trên không có biện pháp nhanh chóng t ả nd lên ta hay là có thể từ kỹ xảo tới nỗ lực một thoáng kèn nhớ lại lúc trước ở lãnh địa thì ản rời tựa hầu ngoại trừ dậy rèn luyện dùng trụ cột kiếm thuật ở ngoài còn có chiến đấu dùng thực chiến kiếm thuật chỉ là loại kiếm thuật kia đối với thân thể có gánh nặng cực lớn nếu như thân thể phần cứng không có đạt đến tiêu chuẩn liền đi triển khai ở không thương tổn được kẻ địch trước có lẽ chính mình liền bị thương bất quá ta có thể thử đem loại này thực chiến kiếm thuật kết hợp rèn luyện dùng trụ cột kiếm thuật cũng thay đổi thành thích hợp ta hiện tại hiện tại trạng thái sử dụng kiếm thuật như vậy ở rèn luyện sau khi cũng có thể gián tiếp tính tăng cường ta chiến đấu thực lực nghĩ đến cái này cảm thấy cái phương pháp này hoàn toàn có thể được kẻ đem kiếm gỗ thả lại đến trên bàn trực tiếp đi ra chính mình gian phòng bây giờ cách lên thuyền còn có một buổi tối đầy đủ hạn dơ hiệu đem thực chiến kiếm thuật truyền th để cho tiện án giờ hiệu bảo vệ kẻn án giờ hiệu gian phòng thì ở cách vách chỉ là ngay khi kẻn đóng lại cửa phòng của chính mình xoay người thì bỗng nhiên một vệ bóng người quen thuộc từ đ ằ n g xa hành lang trợt lóe lên hả nếu như, như mày kẻn nhìn bóng người kêu biến mất phương hướng vừa nãy ta thật giống nhìn thấy ngân s ắ c phúc xà người tình huống thế nào tuy rằng hắn không cùng ngân s ắ c phúc xà tất cả mọi người đều tiếp xúc qua nhưng ở chung t r ư ờ n g mấy ngày cũng đều xem như là hiểu biết ra tới đường t ỉ n h cờ gặp cũng có thể cấp tốc nhận ra trình độ theo đạo lý nói daniel đem hàng hóa rời đi sau thời gian này bên trong bọn họ hẳn là ở trở về trấn rô rơ trên đường thế nhưng ở vừa nãy hắn lại nhìn thấy một tên ngân sắc phúc xà người hơn nữa còn ở chỗ ở mình khách sạn bên trong cái này thì có chút khả nghi lẽ nào bọn họ ở đây còn có những chuyện khác liếc mắt vừa nãy người kêu biến mất vị trí kèn hơi nheo mắt lại sau đó hắn gõ gõ ản giờ hiệu cửa tung tung t u n g lanh lảnh tiếng gõ cửa ở trong hành lang vang lên trong chốc lát vẫn như cũ ăn mặc màu nâu giáp ra ản giờ hiệu đánh thuê phòng chỉ là chưa kịp hạn giờ hiệu nói cái gì kèn liền đem mới vừa nhìn thấy sự tình nói cho ản giờ hiệu ngươi vừa nãy là nói ngân s á c phúc xà người còn không hề rời đi đồng thời ở đây bị ngươi thấy án giờ hiệu khẽ to mày nghi hoặc nhìn kèn không sai án giờ hiệu thúc thúc kèn gật gật đầu xác nhận nói ta nhận ra người kia thật giống là gọi ha di chấm ngâm một lúc án giờ hiệu n g h e n g ư ờ i nói trước tiên tiến vào đến lại nói đi đến phòng án giờ cẩn thận đóng cửa phòng lại mới vẻ mặt nghiêm túc đối với kèn nói kèn thiếu ra ta nghĩ chúng ta khả năng gặp phải phiền phức phiền phức nhìn thấy án giờ hiệu biểu hiện kèn trong lòng đột nhiên chấn động lập tức hắn ngẩng đầu lên nói ý của ngài là ngân s á c phúc xả người nghĩ muốn đối phó với chúng ta hốt mạn truy binh hay là á n giờ hiệu gật ngủ lộ ra thần sắt suy tư tuy rằng không biết đây là mát chủ ý vẫn là daniel bản thân ý tứ nhưng dù như thế nào chúng ta đều nên lập tức rời đi nơi này cái kia chúng ta hiện tại nên làm sao hiểu rõ sự tình tính chất nghiêm trọng kẻn ngay khi hắn nghĩ hỏi d ò nên làm sao rời đi nơi này lúc đông nhiên ở khách sạn bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn nào mà ở tiếng ồn nào sau daniel quen thuộc khản tiếng nói từ bên ngoài truyền đến ngân s á c phúc xả làm việc cái khác người không liên quan lập tức cút cho ta nghe được âm thanh này hai người nhất thời s ữ n g s ờ sau đó an dợ h i ể u nắm lên bên cạnh kẹn liền muốn mở cửa sổ ra từ nơi này nhảy xuống cho dù là mang theo kẹn lấy hắn chức nghiệp giả tố chất thân thể hai tầng lầu độ cao cũng không có bất cứ vấn đề gì chỉ là ngay khi hắn mở cửa sổ ra thì ở náo nhiệt đường phố phía dưới một tên ăn mặc đấu đ ồ n g màu đen cao to bóng người không biết lúc nào đang lẳng lặng đứng ở nơi đó tựa h ồ nghe đến mở cửa sổ âm thanh bóng người ngẩm đầu lên xốc lên mũ trùm lộ ra một tấm tre kín vết tích khủng bố khuôn mặt hắn con mắt màu xáo xáo lại là từ màu trắng tháp cao bên trong chạy tới dêm mà nhìn thấy dêm khuôn mặt đạn i ờ hiệu sắc mặt nhất thời biến đổi lập tức đóng lại cửa sổ bất quá hắn mới vừa lôi kéo kẻn lui về phía sau hai bước mới vừa đóng lại cửa sổ đột nhiên ầm một tiếng trực tiếp phá nắp mở một trận mãnh liệt trong khói mù một cái cực lớn âm ảnh trực tiếp xuất hiện ở trong phòng an Giờ hiệu còn không cùng bạn cũ lên tiếng chào hỏi liền dự định rời đi sao xương khói tàn đi lộ ra bóng người dêm nhìn đem kẻn bảo hộ ở phía sau an dợ hiệu nhét miệng đẩy ra một cái tàn nhẫn mỉm cười nói vẫn là nói ngươi quên chúng ta đương thời cùng nhau mạo hiểm lúc tình nghĩa dê m án giờ hiệu v ẻ mặt lạnh lẽo nhìn nam nhân trước mặt nhẹ nhàng đem kẻn đẩy tới bàn một bên rút ra bên hông thập tự kiếm ngươi vì sao lại ở đây phản bội ta cùng d ọ n sau ngươi không phải đi làm sát thủ sao đúng đấy ta là đi làm sát thủ dê m trên giới đánh giá án giờ hiệu cuối cùng đem tầm mắt cố định hình ảnh sau lưng hắn kẻn trên người vì lẽ đó ta vừa nhìn thấy liên quan tới ngươi tư liệu liền lập tức chạy tới ngươi không biết dọc theo con đường này còn nhiều khổ cực chương mười lăm thành dạ sẽ gạ cùng tử vong nam có đúng không vậy ngươi liền đi chết đi vừa dứt lời rút ra thập tự kiếm ản giờ hiệu dưới chân đột nhiên một đ ú n sau đó cả người hắn hướng về gem v ộ tới đang kim trúc va chạm phát ra tiếng nổ đùng đoằng ở ản giờ trong phòng nổ tung không biết lúc nào gem trong tay có thêm một cái màu bạc loan đao chính gắt gao chặn lại ản giờ hiệu đánh chém mà ở một đòn không trúng sau ản giờ hiệu đột nhiên tách ra đồng thời trong tay thập tự kiếm lấy một cái bí mật góc độ hướng về gem bên hông đâm tới keng một trận thanh â m trói t a i từ bên hông hắn chuyển đến mà ảnh dơ thập tự kiếm lại cũng bị trong nháy mắt văng ra cái gì Cảm thụ phản kiếm, thụ trở về thập tự hạn hơi bắn về rời sức ữ n g sở, lập t liền nhìn thấy mạnh ộ t tay cái kim lồng l bằng bao o i ắ m đấm ư ớ n ngực hắn loanh g Sức lại mạnh đây. Ấm! Sức mạnh khổng lồ để cho hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đánh vào gian phòng trên vách tường nhìn bị một quyền của mình đánh bay hạn dợ hiệu dêm trong mắt tràn ngập trêu tức hắn đem trên người đấu đ ồ n g kéo xuống đến lộ ra bên trong màu đen toàn thân khôi giáp hạn dợ hiệu ta đã không phải năm đó ta sức mạnh của ngươi bây giờ dưới cái nhìn của ta nhược quả thực đáng thương nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống đến liếm đáy dày của ta ta có thể sẽ cân nhắc thả ngươi không có để ý j ê m khiêu khích từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên đến hạn dợ hiệu lao đi khỏe miệng vết máu trầm giọng nói ngươi thật sự cho rằng mấy năm không gặp ngươi liền có thể thắng ta quá ngây thơ j ê m ta liền để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh chân chính đi đang khi nói chuyện hạn dợ hiệu nhẹ nhàng hít một hơi lập tức thân thể của hắn đột nhiên chấn động một luồng khó có thể hình dung khí tức từ trên người hạn dợ tán tràn ra tới đứng ở gian phòng bên trong góc kẹn mơ hồ cảm giác được hạn dợ hình thể tựa hồ nợ lớn một điểm mà đồng dạng nhìn thấy hạn dợ hiệu biến hóa dêm trong mắt lóe ra một tia kiến kỵ tiếp theo hắn gầm nhẹ một tiếng trong tay loan đao hướng thẳng đến ả n giờ hiệu đầu v ỗ tới nhìn phách tới loan đao ả n giờ không tránh không né trong tay thập tự kiếm tại đỉnh đầu mạnh mẽ một cách đang một tiếng đem loan đao mang thiên sau hắn không lưng về phía trước v ọ t một cái tay trái khuỵu tay phịch một tiếng đánh vào dêm dưới nách bị đánh trúng dêm sắc mặt nhất thời một trắng trong tay loan đao về phía trước xoay một cái đem n g h ị muốn công kích lần nữa ả n giờ trực tiếp bước cho lui lại người láo già này đây là người tự tìm rút lui hai bức dêm vớt khôi giác bảo vệ không tới dưới nách hắn mặt tâm trầm trên cũng lộ ra vẻ ngưng trọng đột nhiên hắn hướng về cửa sau la lớn. ở hắn tiếng hô to trong một vện bóng người màu đỏ lấy tốc độ cực nhanh phá mở cửa phòng một thanh đồng dạng màu bạc loan đao nương theo phá nát ván cửa bổ về phía ả n d i phía sau lưng tựa hồ cảm ứng được mặt sau đánh lén ả n d i không bay đ ầ u lại nhưng trong tay thập tự kiếm đột nhiên hướng về sau lưng đâm tới x o ẹ thập t tự kiếm cùng loan đao lôi kéo ra một đạo sáng sủa hồng quang ung dung cách rơi đánh lén loan đao ả n d i thân hình xoay tròn đưa tay trực tiếp nắm lấy mặt sau người tập kích khuôn mặt thuận thế đột nhiên vùng một cái đùn ăn mặc màu đỏ khôi giáp và cùng vừa định nào tới dây mạnh mẽ đụng vào nhau. hai người lập tức chuyển đến một tiếng rên đi thừa dịp công kích khoảng cách ả n dợ h i ệ u đem bên trong góc kẻn kháng trên bả vai lấy không thể tưởng tượng n ổ i tốc độ ẩm ẩm lao ra gian phòng trên hành lang mới vừa đến lầu hai đan y en mấy người nhìn thấy lao ra ả n dợ h i ệ u còn chưa kịp rút ra bên hông vũ khí liền cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên nhẹ đi tiếp theo cả người liền bay lên bị ả n dợ h i ệ u cánh k ẹ n chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật nhanh chóng về phía sau di động khi hắn lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thì cũng đã đến một cái không người đầu hẻm đem trên vai kẻn thả xuống vẫn vẻ mặt lệnh leo ạn dợ hữu đột nhiên biến sắc mặt một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài lúc này kẻn mới nhìn thấy ở ản n dơ hiệu nơi ngực mơ hồ l õ m đi vào một khối lớn Ản n dơ hiệu thúc thúc ngải kèn một mặt khiếp sợ nhìn vết thương của hắn trình độ như thế này thương thế hắn hoàn toàn không nghĩ tới ản n dơ hiệu lại còn có thể lập tức đem hai người bước cho lùi còn đem hắn mang đi không cần lo lắng không có chuyện gì t ì một m chỗ giải lao hai ngày là tốt rồi Ản n dơ hiệu lau trên cằm vết máu hướng về một mặt lo lắng kẻn miễn cưỡng chỉ cười cười chỉ bất quá sắc mặt hắn tái nhợt dị thường từng viên lớn mồ hôi theo thái dương chảy xuống thoạt nhìn có chút đáng sợ cẩn thận nâng ạn dở hữu kèn rõ ràng cảm giác được hắn trong giọng nói an ủi tính chất bất quá hắn vẫn là tiếp lời nói cái kia chúng ta mau rời đi nơi này tìm cái chỗ an toàn trốn đi không đẩy ra kèn tay ạn dở hữu lắc lắc đầu nhẹ nhàng hít một hơi nhịn đau thẳng e o lên là ngươi trước tiên tìm một nơi trốn đi ta còn muốn đi đem dê m bọn họ dẫn ra sau đó lại cùng ngươi hội hợp ngài kèn há miệng muốn nói điều gì bất quá lại bị ạn dở trực tiếp ngắt lời nói không cần phải nói ta sẽ không có chuyện gì ạn dở hữu vẩy vẩy trong tay thập tự kiếm làm bộ ung dung nói vừa n ã y cái kia chàng hỗn loạn phòng trừng đã kinh động thành dạ s ẽ gạ thủ vệ đi cho dù là d ê m đối đầu đám kia thủ vệ phòng trừng cũng sẽ chọn chạy trốn đến lúc đó dù như thế nào ta đều là an toàn nghe á n giờ h i ệ u giải thích kèn hồi tưởng lại lúc trước lúc vào thành chứng kiến những kia binh sĩ phòng trừng cũng xác thực như á n giờ h i ệ u nói tới chỉ là kèn nhìn á n giờ cái kia hao hám đi vào ngực căn bản không nghĩ ra kéo loại thương thế này thân thể còn có thể dẫn ra d ê m mấy người còn có một chút chính là kèn cái kia đến nay không hướng về ạn giờ hữu bại lộ triệu h o á năng lực Thiểm bất quá hạn giờ hiển nhiên sợ kẻn tiếp tục giữ lại hắn đang nói xong nói sau trực tiếp che ngược hướng về ngõ nhỏ một đầu chạy đi nhìn hạn giờ cấp tốc biến mất ở đầu hẻm bóng người kẻn trong mắt loe ra một tia kiên quyết tuy rằng hạn giờ hiệu là bởi vì nguyên lai kẻn phụ thân hứa hẹn mới lao thẳng đến hắn bảo vệ đến mức độ này nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được h n giờ h i u đối với hắn loại kia xuất phát từ nội tâm quan tâm dù như thế nào hắn đều không muốn xem hẳn giờ hiệu chết đi chỉ là ngay khi kèn dự định cho gọi ra thiểm thực giả đuổi theo hẳn giờ hiệu thì năm sau cái bóng người quen thuộc chậm rãi từ đầu hẻm bên trong đi ra mà nhìn thấy mấy người này kèn sắc mặt nhất thời âm chậm lại daniel quả nhiên là các ngươi đem tên sát thủ kia dẫn tới đây là mak ý tứ kha kha ta kèn thiếu ra cầm đầu daniel đi lại chậm rãi từ bên hông rút ra thập tự kiếm mặt hiện nổi lên ra một tia cười gằn nếu như ta nói cho mak đại nhân như vậy năm ngàn kim tệ có thể không phải trở thành hắn tài sản tư hữu sao hơn nữa ta không nghĩ tới ngài đầu lại sẽ như vậy đáng giá ngài là chính mình chủ động lại đây vẫn là ta giúp ngài đem đầu từ trên cổ cắt đi nhìn daniel cùng với phía sau hắn đồng dạng lộ ra nụ cười ngân sắc phúc xà thành viên kèn trong mắt loe ra một tia âm lánh sắc ý sau lưng hắn một cái cực lớn hình tròn trận pháp chính chậm rãi sáng lên h à o quang màu trắng đây là các ngươi chính mình muốn chết một bên khác náo nhiệt thành dạ sẽ g ạ trên nóc nhà ba cái bóng người mơ hồ chính nhanh chóng ở trên nóc nhà nhảy vọt điểm điểm t ơ máu đang từ phía trước nhất tản g i trong miệng chạy ra đem trước ngực hắn quần áo tất cả đều ướt nhẹp một luồng n ồ n g nặc mùi máu tanh từ trên người hắn tản mát ra mà sau lưng hắn dêm cùng phật không nói một lời theo sát ba người bên trong ạn dở cùng dêm bởi vì thân là chức nghiệp giả cho nên mới phải nắm giữ mau lẹ tốc độ mà phật bản thân lại là còn chưa kích phát tiềm năng hạt giống người bình thường không biết dùng phương pháp gì vẫn như cũ có thể theo phía trước mặt bước chân của hai người rất nhanh ở truy đuổi khoảng chừng gần mười phút sau ạn dơ hiệu rốt cục xứng người lại nhảy xuống nóc nhà đi tới một chỗ thật giống hoang phế trong sân chết tiệt lao đông tây không dự định chạy vẫn khẩn đi theo phía sau hắn dêm đồng dạng n ả y xuống sắc mặt â m trầm nhìn chằm chằm án giờ hiệu hắn vẩy vẩy trong tay loan đao lập tức hướng về á n giờ hiệu xông lại vậy thì chuẩn bị đi chết đi đang thập tự kiếm cùng loan đao lần thứ hai đụng vào nhau bất quá lần này á n giờ hiệu lại là đ ố n g nhiên rên lên một tiếng thân hình cấp tốc hướng mặt sau lui nhanh đồng thời lại một ngụm máu tươi từ trong miệng phun trào ra một đòn đem á n giờ chém lùi rêm đ ố n g nhiên lộ ra thần sắc dữ tợn một tia khí tức nguy hiểm đột nhiên quanh quẩn ở trên người hắn hắn vung vẩy trong tay loan đao thậm chí ngay cả lên một mảnh mất ảnh xi một tiếng h ắ n đột nhiên biến mất ở tại chỗ. hóa thành một đạo bóng đen to lớn thoáng qua liền tới đến ạn dơ hiệu sau lưng một mảnh ngân quang mạnh mẽ chém về phía ạn dơ hiệu cái cổ cảm thấy nguy hiểm tới gần ạn dơ hiệu đột nhiên xoay người thập tự kiếm trực tiếp đón lấy dêm loan đao đang kim trúc va chạm nổ đùng lần thứ hai ở bên thai nổ tung ạn dơ hiệu liền cảm giác mình trong tay thập tự kiếm run lên bần bật lập tức ở trong mắt hắn dêm màu bạc loan đao đột nhiên hóa thành liên tiếp ngân ảnh hướng về hắn chém đi qua đang đang đang đang, đang. đang. một đoàn, đoàn tia lựa trong nháy mắt ở giữa hai người nổ tung vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng nhìn chỉ có thể chống đỡ hạn dợ hiệu đem loan đao vung múa thành một đoàn đoàn ngân ảnh dêm phát ra tiếng cười càn rỡ hạn dợ hiệu đây chính là ngươi để ta xem lực lượng à. quá yếu rồi theo hạn dợ hiệu ra sức ngăn t r ở dêm một đòn thì dêm đáy mắt hiện ra một tia tàn nhẫn hắn đ u ổ i phải đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen mạnh mẽ đá vào hạn dợ hiệu bên hông ẩm cả n g ư ờ i hắn trực tiếp va tiến vào cách đó không xa trong nhà bắn lên lượng lớn đùi mù thu hồi đùi phải nhìn bị cái tia hạn dợ xô ra đen nhánh hăng lớn dêm trong mắt mơ h ổ lộ ra điên cùng vẻ mặt hạn dợ hiệu ngươi căn bản không biết ta mấy năm qua trải qua cái gì là ngươi khi đó đem ta bước đến nước này hiện tại là ngươi nên trả lại ta lúc bất quá ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào phòng ốc cho hạn dợ hiệu một đòn tối hậu lúc ở cái hang lớn kia bên trong máu me khắp người hạn dợ hiệu đ ỗ n g nhiên từ trong động vật ra hắn lúc này bộ ra toàn thân đ ọ n gầu dường như bị nấu với nước như thế lượng lớn hơi nóng từ hắn đỉnh đầu n ô ra chết đi cho ta mà ở hạn dợ sông hướng dêm thì không biết lúc nào đến phật cũng lặng yên đi tới dêm bên trái màu bạc loan đao đồng thời lóe qua một đạo chói mắt ngân ngân hướng về dêm đập tới đến cái hẻm nhỏ bên trong nương theo thiểm thực giả gào thét một trận chói thai lôi kéo vang vọng chỉ còn nửa người d a n i e l chậm rãi ngã xuống mà ở d a n i e l thi thể phía trước bưng cánh tay trái k ẹ n chính thần sắc lạnh lẽo nhìn chu vi tứ tán thi thể nồng nặc mùi máu tanh đem không lớn hẻm nhỏ tất cả đều bao phủ một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình ở k ẹ n trong lòng cấp tốc sinh xôi. tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thi thể nhưng khi biết những thứ này người là bởi vì chính mình má chết thì kèn vẫn như cũ có loại nói không được cảm giác đẻ nén ngõ nhỏ bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng h ồn ào để mới vừa trải qua chém giết t i ề m thực giả phát ra sao động gầm nhẹ n g ừ n g đầu lên theo âm thanh tiếp cận kèn mơ hồ có thể nghe được áo giáp và chạm âm thanh thanh dạ xệ gạ thủ vệ người sao d ừ n g một chút hắn để nén xuống cảm giác trong lòng k h ô n g chế một con t i ề m thực giả túi người xuống chính mình nhanh chóng leo lên có xuất sắc nhảy lực lượng t i ề m thực giả trực tiếp nhảy đến nóc nhà t i ề m thực giả tốc độ rất nhanh ở trên nóc nhà phóng chạy đối với t i ề m thực giả căn bản không có bất kỳ độ khó cảm thụ bên thai truyền đến gào thét tiếng gió kèn con mắt cấp tốc tìm kiếm ản dờ đông nhiên ở một chỗ nóc nhà bên trong một quét đỏ tươi vết máu xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong chương m ộ ư ơ i bảy phản bội mà kèm theo vết máu phương hướng hướng xa xa nhìn lại nhất thời lại phát hiện mấy chỗ đồng dạng vết tích đáng chết xem đến nơi này kèn hoàn toàn có thể đoán ra hiện tại ản rời tình huống có cỡ nào nguy cơ không kịp cân nhắc bại lộ thiềm thực giả tồn tại hắn trực tiếp mệnh lệnh ba con thiềm thực giả hướng về bên kia phương hướng đuổi theo thành giả sẽ g ạ sông hồng bờ sông một chiếc màu trắng hả hoa phũ quý xe ngựa chính chầm chậm chạy ở trên đường c h ạ n vạng i ó nhẹ thổi xe ngựa trúng gió phát ra len k e n len k e n dễ nghe tiếng vang bên trong xe ngựa một tên ăn mặc trang phục quý tộc nhìn như chỉ cần mười bảy mười tám tuổi người thanh niên trẻ đang cùng đối diện một tên tóc hoa dâm lão nhân thân thiết trò chuyện hai người thỉnh thoảng phát ra vui vẻ nụ cười không nghĩ tới éo lần đại nhân ngài liền như vậy bí văn đều có hiểu biết không hổ là có bác học giả xương hào người a nhìn đối diện lao nhân nam nhân trẻ tuổi mỉm cười thở dài nói ta cũng chỉ là biết đến sự tình so với người bình thường nhiều hơn chút mà thôi tên là éo lần lao nhân khoát tay nào nói bác học giả danh hiệu này đều là bọn họ kêu loạn bất quá nói đi nói lại bà g i à o đại nhân ta nghe được tin tức nói ngài ngày mai sẽ chuẩn bị muốn rời khỏi thành dạ sệ gả phải không đúng thế tên là bà g i à o nam nhân trẻ tuổi gật gù hắn thu lại lên trên mặt mỉm cười nói ta ngày hôm qua thu đến huynh trưởng tin chìm có người nói phụ thân hai ngày nay bệnh cũ lại phà vào ho khan lợi hại ta nghĩ về đi xem một chút hả phải không cái k i a t h ậ t đúng là đ ò i mạng kéo lần lộ ra biểu tình thất vọng nói nguyên bản ta còn mời ngài tham thêm thành dạ sệ gả mỗi năm một lần loại cỡ lớn buổi đầu giá như thế xem ra là không đổi kịp không sao ta sang năm cũng có thể lại tới đến lúc đó khả năng lại muốn phiền phức ngài cùng vợ rủ sẽ thành chủ đại nhân b à giáo một lần nữa lộ ra mỉm cười nói đương nhiên cái này không thành vấn đề bất quá ngay khi éo lần nghĩ phải tiếp tục nói lúc nào một đội cưỡi tuấn mã ăn mặc khôi giáp thủ vệ nhanh chóng từ phương xa chạy tới tốc độ của bọn họ rất nhanh ồn ào tiếng vó ngựa đem bờ sông yên lặng bầu không khí tất cả đều q u á y dày loại này bất ngờ để éo lần nhịu nhữ mày hắn mang theo ấ y n ấ y ánh mắt liếc mắt nhìn đối diện bã g i o sau đó hướng về toa xe ở ngoài la lớn sơ tí phần đi hỏi một chút xảy ra chuyện gì được rồi lao ra nghe được trong đồn xe hỏi dò lái xe ngựa cường tráng thị vệ lập tức nhảy xuống xe ngựa hướng về đi đầu thủ vệ thu hồi vây vây tay cấp tốc chạy ngựa rất mau dừng lại phía trước nhất thủ vệ mang theo cung kính vẻ mặt nhìn phía trước màu trắng hào hoa phú quý xe ngựa ở thị vệ hỏi sau khi hỏi xong liền lập tức mang theo đội ngũ quay đầu ngựa lại vòng qua con đường này hướng về một hướng khác chạy đi trở lại trên xe ngựa sơ tí phần cung kính nói lao ra thật giống là ở khu náo nhiệt phát sinh chuyện có ý định giết người sự kiện mang đội con liên đội trưởng chính đang tại truy tra đào phạm có người nói cùng hồng chi chu có quan hệ hồng chi chu eo lần n h ư mày chính là cái kia trước đây không lâu cấp tốc quật khởi sát thủ tổ chức đúng chính là cái tổ chức kia sơ tý phân xác nhận nói một sát thủ tổ chức lại liền dám ở thành dạ xệ gạ gây sự xem ra đám người kia quên quang thời gian trước sự tình nguyên bản thoạt nhìn hiền lành éo lần lúc này đáy mắt bỗng nhiên lóe qua một kia hung tàn bất quá loại vẻ mặt này thoáng qua l i ề n q u a hắn quay đầu lại hướng về phía trước mặt người trẻ tuổi một lần nữa lộ ra nụ cười hiền hòa nói bã g i o đại nhân chúng ta xuống khả năng còn có chút chuyện phải xử lý ngài xem ta trước hết đưa ngài về nơi ở nghỉ ngơi đi thực sự là xin lỗi như vậy xem ra chỉ có thể chính khi bạo dạo mỉm cười suy nghĩ phải đáp ứng n o lần thỉnh cầu thì hắn đột nhiên sững sờ bởi vì ở k o lần sau lưng cửa sổ của xe bên trong hắn trợn thấy ba cái bóng người màu đỏ sầm từ đ ằ n g xa cấp tốc xẻ qua mà ở một bóng người phía trên tựa hồ còn nằm phục một người tình huống như thế để hắn trong mắt lóe ra một tia thần sắc khác thường bất quá lập tức phản ứng lại tiếp tục nói k o lần đại nhân vừa nãy ta đột nhiên nghĩ lên có cái đồ vật vẫn không có mua chờ sau đó trở lại cũng không có quan hệ、Ồ. phải không? e o lần nghi hoặc liếc nhìn đột nhiên chuyển biến bà dạo bất quá hắn vẫn là gật đầu nói được rồi nếu ngài nói như vậy như vậy ta để sở tí phần đi theo ngài đi không cần phiền phức như vậy bà dạo khoát tay áo một cái cự tuyệt nói nơi này khoảng cách nơi ở cũng không xa hơn nữa ta có phờ d ẻ o bảo vệ sẽ không xuất hiện bất ngờ vậy cũng tốt phờ d ẻ o tiên sinh thực lực ta là phi thường tin tưởng được chúc ngài mua sắm vui vẻ e o lần thân thiết nói được rồi sau một phút đứng ở bờ sông bà dạo mỉm cười nhìn dần dần chạy cách xe ngựa màu trắng sau lưng hắn là một tên ăn mặc màu trắng kiếm sĩ phục khuôn mặt có chút g ầ y gò nam nhân dừng một chút đợi đến xe ngựa hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong hắn mới ngẩng đầu phủi mắt vừa nãy nhìn thấy cái kia ba cái bóng người màu đỏ s ầ m vị trí nhẹ giọng lẩm bẩm nói không nghĩ tới đến một chuyến giả sẽ gã lại sẽ đụng phải t h ầ n bí người thoạt nhìn vận may của ta cũng không phải h ỏ n g b é t như vậy phờ dẻo chúng ta đi hoang phế trong sân dê bưng chính mình bụng bên trái sắc mặt tái xanh nhìn nằm trên đất chính thống khổ bóng người màu đỏ hắn nhãn cầu màu trắng trên tre kín từng đạo từng đạo đỏ tươi thơ mà án rời thì lại tựa ở phong ốc một bức nát trên tường trong tay hắn thập tự kiếm đã cắt thành hai đoạn cả người che kín màu đỏ vết tích ánh mắt dại ra nhìn phương xa nếu như không phải ngực còn hơi phập phồng quả thực cùng chết rồi không khác nhau gì cả bất quá dêm lại cũng không thèm nhìn tới tựa ở bên tường án rời hiệu chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm ăn mặc màu đỏ khôi r i ắ t phờ âm thanh r u n dày nói tại sao phở... tại sao ngươi muốn phản bội ta tựa hầu nghe đến dêm tiếng nói nằm trên đất thống khổ không nớt phờ lại chậm rãi ngồi dậy đến ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn ngươi nói tại sao phản bội d ê một đại đao liền người Người. cái kia tiếp nhân. Nhưng là ta xưa nay liền chưa từng trung thành nhìn anh tuấn khuôn mặt, trong tay loan đao trực tiếp bổ xuống. chưa、si. chầm chầm xưa Gắt gao là à. ta phật mặt, tay trực qua Sì. dêm m dự bổ đạo đỏ s â m n h u y ế tuyến t từ pha g i ự t khuôn mặt bên trong chậm rãi hiện lên trong n g á y mắt không còn sinh cơ xem tầng tầng ngã xuống thi thể phẫn nộ tâm tình dần dần tiêu tan dêm trong mắt l ó e ra nồng đậm trầm trọng cùng không lớn hắn sờ sờ bụng bên trái vết thương khổng lồ tuy rằng nơi đó đã bị bắp thịt banh ở lại không chảy máu nhưng như trước chuyển đến từng trận đau nhức tựa hồ bên trong nội tạng cũng bị vết cắt cái này là vừa nãy jem thừa dịp hạn giờ hấp dẫn bị phật đánh lén vết thương nếu như không phải hắn đương thời phản ứng rất nhanh phòng chừng lần này sẽ trực tiếp muốn tính mạng của hắn phủi mắt r ử a vào ở trên vách tường đã sống dở chết dở hạn dơ hiệu jem chậm rãi đi tới bên cạnh hắn ngay khi hắn nghĩ muốn đem hạn dơ hiệu cũng cùng nhau giải quyết thì đột nhiên một luồng mánh liệt nguy hiểm khí tức từ sau lưng của hắn chuyển đến không kịp nghĩ nhiều jem đột nhiên về phía trước một cái nhảy vọt x o ẹ t nương theo phía sau lưng khôi giáp bị xé rách trói hai tiếng vang một luồng d ê m chỉ cảm giác sau lưng của chính mình đột nhiên chìm xuống lập tức cổ của chính mình liền truyền đến đau đớn một hồi lại là một cái nhìn như da thị t bị vạch trần quái vật kinh khủng chính đem dao găm giống như lợi chào gắt gao cắm vào cái cổ chỉ là bởi vì khôi g i á p ngăn cản mới không hoàn toàn chặt đứt a đau đớn kịch liệt để cho hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ trong tay phải loan đao hóa thành một đoàn ngân ảnh bản năng hướng về mặt sau chém tới c loan đao cắt chém thân thể xúc cảm nhanh chóng truyền tới d ê m trong tay chỉ là ngay khi hắn nghĩ lại chém đao thứ hai lúc một cái tràn ngập tính dai màu đỏ dây dài đột nhiên quấn lấy c ngăn cản động tác của hắn mà ở hắn bên phải một con đồng dạng tốc độ cực nhanh quái vật kinh khủng hướng về hắn xông lại tuy rằng không biết những quái vật này từ đâu tới đây nhưng nồng nặc nguy cơ để dêm cả người lông tơ dựng lên hắn cảm giác nếu như không còn làm chút gì hắn khả năng lập tức sẽ chết ở chỗ này đột nhiên trong mắt hắn bỗng nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn sắc vẫn bưng phần bụng tay trái đột nhiên đưa về phía bên hông sau đó mạnh mẽ sờ một cái đúng thật giống món đồ gì vỡ vụ n âm thanh sau đó một luồng n ồ n g nặc biển mùi tanh nương theo nhạt hào quang màu xanh lục trong nháy mắt ở đem dêm trên người tất cả đều bao phủ mà tại này c ố quang mang bao phủ xuống dêm vết thương trên người lại cấp tốc khôi phục lại cảm thụ r ồ i dào lực lượng một lần nữa trở lại trên người dêm tay trái trực tiếp bóp lây bám ở sau lưng t h i ể m thực giả cái cổ đ ỗ n g nhiên hướng về đối diện xông lại cái kia con t h i ể m thực giả mạnh mẽ ném tới chết ẩm sức mạnh khổng l ồ xuống hai con t h i ể m thực giả lăn lộn bay ngược ra ngoài sau đó bột một tiếng va ở trên vách tường chạy xuống liên tiếp h u t hoa trong nháy mắt giải quyết hai con thềm thực giả sau dêm nắm lấy chăm chú quấn quanh ở lại chính mình tay phải màu đỏ đầu lưới dùng sức kéo một cái sau đó loan đao mạnh mẽ vô tới xì、sì. bị mạnh mẽ kéo đi qua t h i ể m thực giả nửa người trực tiếp cắt thành hai đoạn bột u một tiếng rơi xuống dêm hai bên nhìn cắt thành hai đoạn vẫn như cũ còn muốn dây dụa lên t h i ể m thực giả dêm vẻ mặt â m lãnh đi tới có đầu cái kia tiệt thân thể trước nhắm ngay đầu mạnh mẽ một r ẫ m đúng màu đỏ tươi hóc nhất thời nổ tung nhìn dưới bàn chân triệt để bất động quái dị sinh vật hắn nhìn chung quanh một chút chu vi lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía sân nóc nhà ở nơi đó kèn chương í n đứng nơi n h một mặt âm chầm đứng ở nơi đó. g ở Là i h thấy kèn, dêm theo ì n kèn, bản n n dêm ă sở sở suýt vừa nữa nãy chút c h bị é mười đứt đem mặt tận Ta cái cổ, cùng hiện nổi lên hiện mà nghĩ nghĩ lên vốn bản là ra vẻ dữ g sợ. tám hải dương cùng quý tộc một bất quá ở nói xong câu đó sau dêm nhưng không có bất luận động tác gì mà là đứng tại chỗ vẻ mặt kiên g kỵ nhìn vẫn trầm mặc không nói kèn vừa nãy tập kích hắn ba con k h á i vật kia cho dù là hắn thời điểm toàn thịnh phòng chừng nghĩ muốn toàn bộ đánh chết cũng cần bỏ phí không ít công phu thế nhưng hiện tại d ê m cảm thụ trong cơ thể đã bắt đầu chậm rãi tiêu tan lực lượng trong lòng mơ hồ bay lên một tia ý lui hắn hiện tại kích phát lực lượng nhìn như đem toàn thân hắn vết thương đều chữa trị đồng thời còn đem hắn thể lực lực lượng mang tới thời điểm toàn thịnh thế nhưng hắn lại biết đây chỉ là tạm thời tính một khi nguồn sức mạnh này biến mất như vậy hắn bị chữa trị vết thương vẫn như cũ sẽ lần thứ hai nứt ra mà đối mặt với không biết từ nơi nào làm ra ba con quái vật kèn trời mới biết cái tên này mặt sau có còn hay không cái khác có thể uy hiếp đến thủ đoạn của hắn nghĩ đến cái này j ê m cẩn thận hướng về mặt sau phương hướng chậm rãi di động đồng thời khẩn nhìn chằm chằm trên nóc nhà kèn lạnh lùng nói không nghĩ tới chỉ là một cái ám sát bình thường con cháu quý tộc nhỏ nhiệm vụ lại có thể liên lụy xuất thần bí người bất quá ta xem ngươi chỉ là mới vừa tiếp xúc được sức mạnh thần bí người mới học đi nếu là như vậy như vậy lần sau lần sau ta nhất định sẽ giết chết ngươi không có để ý j ê m trong miệng uy hiếp cùng hắn nói tới thần bí người là có ý gì ở nóc nhà vẫn đứng lặng kèn bỗng nhiên mở miệng nói ngươi hiện tại là muốn chạy trốn sao hả dêm nhịu n h ư mày ngươi là có ý gì ta là nói nếu muốn chạy trốn vậy trước tiên giữ mệnh lại đi kèn trong mắt đ ố n g nhiên lóe qua một dòng s á t ý lạnh lẽo giết hắn cái gì hơi sưng sở lập tức dêm liền cảm giác được cổ của chính mình đột nhiên căng thẳng thân thể không bị k h ô n g chế hướng sau đổ tới mà ở hắn nghĩ muốn dây rủa lên thì vừa n ã y hắn cho rằng giải quyết đi t h i ể m thực giả đ ố n g nhiên nào h về phía đầu của hắn、Xoẹt. móng đuốc sắc bén lại lập tức tắt ra cứng rắn khôi giáp một đạo khủng bố vết thương trực tiếp từ dêm ngực vẫn kéo dài tới phần bụng đỏ xâm máu tươi nhất thời phun trào ra mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong n ú c nhích nội tạng a điên cuồng hét lên v ă n vọng ở tử vong uy hiếp dưới dêm trong tay loan đao lại lập tức đem nằm n h o à i ngực t h i ể m thực giả chém thành hai mảnh sền sệt máu tươi trong nháy mắt dính đầy lửa người kết hợp hắn giữ tợn vẻ mặt như ác quỷ giống như đem trên người t h i ể m thực giả chém thành hai nửa sau hắn tóm lây quấn quanh cái cổ đầu lưới mạnh mẽ vung một cái đúng tiếng gây vỡ đầu lưới bị banh đoạn thiềm thực giả g ư ờ n g như bao tải giống như mạnh kéo không nào trên một chút từ nửa ngực cổ cổ lưu lại một nửa đầu lưới, đầu để ý bất ụ n đến nội tạng. Hướng thẳng đến kẻn phương hướng này lên, lên trong dính loan muốn người g giết sắp rơi ra rơi tươi cao tay Ta A. đã đầy đào. thật máu b quá ngay khi hắn loan đao sắp chạm tới kẻ thân thể thì hắn bay lên đùi phải đột nhiên chìm xuống một gái gậy vỡ đầu lưỡi lần thứ hai đem chân của hắn quân lấy tiếp theo cả người hắn về phía sau bay đi nhìn khoảng cách chính mình càng ngày càng xa k ẹ n dêm thậm chí có thể từ trong mắt hắn nhìn thấy một tia quen thuộc cấm lãnh đây là hắn mỗi một lần giết người lúc mới sẽ toát ra ánh mắt không nghĩ đến lần này sẽ ở trong mắt kèn nhìn thấy không t thật giống phá tan khí cầu một cái quỷ dị âm thanh bỗng nhiên ở d ê m trên người truyền ra nguyên bản trên người hắn từ lâu khép lại vết thương lúc này lại một lần nữa ở cổ hắn cùng với bụng bên trái trên chậm d ã i nước da tựa hồ biết mình lập tức liền muốn chết rồi dêm trong mắt đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn sắc sắp tới đ ê m lúc rơi xuống đất hắn đột nhiên hướng kèn vứt ra trong tay l o ô n ao Phúc. đứng ở trên nóc nhà kèn chỉ cảm giác bụng của chính mình đột nhiên mắt lạnh tiếp theo một trận đau đớn kịch liệt từ nơi đó chuyển đến hắn túi đầu nhìn trên bụng cắm vào luôn ao trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có loại mãnh liệt không chân thực cả người tay chân lạnh đáng sợ thân thể không bị khống chế lảo đảo hai lần lập tức đặt mông ngồi dưới đất máu tươi theo loan đao vết thương như hệ thống cung cấp nước uống giống như chảy ra chỉ chốc lát sau liền đem hắn t r ô u ngồi thấm ư ớt một đám lớn kèn v ẹ mặt có chút mở mịt nhìn đập xuống đất hào không một tiếng động d ê m cùng với xa xa cũng đồng dạng không có khí tức cạn dở hữu không biết tại sao hắn cảm giác đầu góc của chính mình lạ kỳ bình tĩnh cái cảm giác này thật giống như lần trước ở trấn rô dơ gặp phải một màn như thế tất cả sự vật thoạt nhìn so với bình thường càng thêm rõ ràng chầm chậm, chậm. xuống bầu tr mấy con màu đen chim lớn từ hắn tầm nhìn bên trong chậm rãi sẽ qua đây chính là tử vong sao hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm chậm rãi nằm ở trên nóc nhà lẳng lặng nhìn màu xám bầu trời chỉ là ngay khi hắn cảm giác mình ý thức sắp tiêu tan lúc một cái nhìn như mười bảy mười tám tuổi xa lạ khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong cũng mang theo nét mặt cổ quái nhìn hắn tiếp theo hắn mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết đen nhánh tầm nhìn bên trong đại dương theo sóng biển nhẹ nhàng bầm bền toàn bộ đại não tựa hồ ở vào nửa mê nửa tình trong phi thường thoải mái mà ở cái này loại phi thường thư thích bên trong đại dương hắn thậm chí quên chính mình là ai quên chính mình từ đâu đến quên muốn đi đâu không biết qua bao lâu hay là một ngày cũng hay là mấy năm ngay khi hắn coi chính mình có thể vẫn như vậy duy trì lúc đ ỗ n g nhiên một trận x é rách đau đớn từ hắn phần bụng bên trong chuyền đến lập tức tất cả cả m giác thư thích toàn đều biến mất hắn cảm giác thân thể của chính mình đột nhiên chìm xuống sau đó đột nhiên mở hai mắt ra đập vào mi mắt chính là một cái màu đỏ sầm vết ngăn trong không khí mơ hồ truyền đến một luồng ấm ủ ở mức n g i nơi này là cảm t hắn ụ cơ h ú cơ đầu tựa hồ mơ hồ nhớ tới ở hắn y thức sắp tiêu tắt lúc một cái xa lạ khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong lẽ nào là người kia cứu ta bất quá đây là địa phương nào nếu như mày kén nhìn quanh xuống bụi phía Đột thấy nhiên ở hắn nhìn thấy gian phòng ở chương ử a sổ lúc đột n i Bởi vì ở cái kia ngoài đại ê n hình tròn ngoài cửa sổ, là một mảnh màu xanh sức sở. sổ, vì cửa thẳm một là màu d xa xa vài con mười à u trắng chín hải dương cùng quý tộc hai b i ể n rộng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ kèn sờ sờ p h ầ n bụng bị băng bó kín vết thương tuy rằng vẫn như cũ rất đau nhưng tựa hồ cũng không trở ngại hành động hắn chậm rãi đi xuống giường đi tới hình tròn trước cửa sổ nhẹ nhàng mở ra nhất thời một luồng có chứa nồng nặc ở mấp mùi g i biển nương theo cực lớn ảo ả o tiếng vang từ cánh cửa chuyển đến kèn cái này tựa hồ là một cái tiêu chuẩn khoang tàu gian phòng mặt diện tích cũng không lớn chỉ có một cái giường một cái ghế dựa cao một mặt bàn học ở trên bàn còn đặt một ít bánh ngọt đồ ăn bất quá những đồ ăn này thoạt nhìn thả có một quãng thời gian tựa hồ lạnh rơi mất dừng một chút hắn một lần nữa nằm trở lại trên giường la lớn có ai không nơi này có người hay không tựa hồ nghe đến kẻn tiếng la ngoài cửa lập tức chuyển đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chỉ chốc lát sau khoang tàu phòng cửa bị mở ra một tên tôi t ớ trang phục người trẻ tuổi đi vào gian phòng mà nhìn thấy mở mắt ra kẻn người trẻ tuổi trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng vị đại nhân này ngài rốt cục tỉnh rồi người là ai trên dưới đánh giá tuổi trẻ tôi tớ kèn cảnh giác nhìn đối phương nói nơi này là nơi nào đại nhân ta là bà giào đại nhân tôi tớ ngài có thể gọi ta đi người trẻ tuổi cung kính giải thích chúng ta là đang đi tới ở tờ công quốc cứ s ỉ ngư hào trên t h o ở tờ công quốc nghe được danh từ này kèn hơi s ữ n g sờ đ ỗ n g nhiên một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc mặt xuất hiện ở hắn còn có chút hỗn loạn trong não không biết tại sao ngực hắn đột nhiên một mượn h ắ n dở hiệu hắn s á c mặt ngây ngô nhẹ giọng lẩm bẩm khuôn mặt này tên cùng với hồi ư c cuối cùng hạn dở hiệu dựa và ở trên vách tường màu tàn cho mặt nếu như đương thời tốc độ của hắn lại nhanh hơn chút hoặc là trực tiếp đem triệu hoán bí mật nói cho hắn như vậy hạn giờ hiệu vận mệnh có lẽ rồi cùng hiện tại không giống hay là nhìn thấy kẻn có chút không quá không bình thường tên là eddie tuổi trẻ tôi tớ nhỏ giọng d o hỏi đại nhân ngài thoạt nhìn sắc mặt không phải quá tốt có cần hay không ta để phải tổng thầy thuốc cho ngài nhìn một chút nghe được tôi tớ tiếng nói kẻn ngẩng đầu lên kéo ra vẻ mỉm cười nói không sao ta không có chuyện gì vậy thì tốt eddie nhẹ nhàng thở vào một cái sau đó hắn thật giống nhớ ra cái gì đó cung kính nói đúng rồi nếu đại nhân ngài đã tỉnh lại như vậy ta gọi bà rào đại nhân lại đây ừ m kèn đặt c g nhìn theo edd i e đi ra khỏi phòng hắn lắc lắc đầu đem bạn d i chết dằn xuống đáy lỏng tiếp theo hắn nhìn mình tầm nhìn dưới mặt thuộc tính lan thuộc tính lực lượng không nam tám nhanh nhẹn không ba tám thể chất không bốn chín trí lực một một tinh thần một bốn trạng thái bên trong độ suy yếu tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy ba đại thuộc tính đều rơi xuống một đoạn d à i kèn vẫn có loại cảm giác không nói gì đặc biệt là thể chất thì đã thấp đến không bốn nếu như lại xuống hàng một điểm e sợ sẽ trực tiếp lẽ à ngất sốc. Bất quá khi hắn nhìn thấy cuối cùng tinh thần số thì lại hơi sướng sở. Tại sao ta tinh thần Bất thấy trị thì Tại ta sốc. số sở. sao cuối lực quá khi hơi lại gia t ă nào g không? rồi n Lẽ là bởi vì tử vong kích thích hắn tự hồ nhớ tới một ít người tinh thần ở chịu đến cực lớn kích thích sau khi đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sản sinh chính diện hoặc là mặt trái ảnh hưởng mà lúc này tinh thần của hắn biến hóa thật giống liền thuộc về chính diện hiệu quả chỉ là tuy rằng điều này cũng thuộc về tăng cường tinh thần phương pháp nhưng kẻn vẫn là không nghĩ nhiều đến mấy lần dừng một chút hắn tầm mắt xẹt qua thuộc tính lan nhảy đến c ộ a s ở kỳ hiệu trên sơ cấp triệu hoán trận vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào nhưng lúc này đại biểu thiềm thực giả đồ đánh dấu trên lại ngầm hạ đi tới hai phần ba chỉ có một phần ba c ò n sáng quả nhiên sao hồi tường lại bị dêm chém thành hai nửa triệt để tử vong thiềm thực giả kẻn nhữ nhữ mày lẩm bẩm nói chư thần quốc độ bên trong số nhiều sinh vật triệu hồi một khi chết đi là không thể lần thứ hai cho gọi ra đến nói cách khác ta hiện tại chỉ có thể cho gọi ra một con thiềm thực giả để chiến đấu sao như thế xem ra vẫn là cần một lần nữa tiến hành triệu hoán Thiểm thực giả lực công kích cùng nhanh ba con thiểm thực giả còn nói được thông qua đoàn đội hợp tác cùng n h ư ợ n g người không rõ ràng cường hãn sinh mệnh lực còn có thể cùng d ê m đơn giản chống lại một thoáng nhưng hiện tại chỉ còn một con vậy thì không đáng chú ý cũng may k ẹ n thông qua lần đầu triệu h á n đã đại khái tìm tòi đến hiến tế vật phẩm quy luật lần thứ hai triệu h á n vấn đề cũng không lớn mà sinh vật triệu hồi bây giờ đối với kèn tới nói đúng là tiếp theo hắn hiện tại chủ yếu nghĩ muốn làm rõ chính là dêm nói tới thần bí người cùng với ở cuối cùng hắn này có thể trong nháy mắt khôi phục thân thể thương thế thần kỳ ánh sáng xanh lục đến cùng là cái gì hồi tưởng lại cái kia thần kỳ ánh sáng xanh lục kèn hơi n h a o mắt lại bất kể nói thế nào thế giới này xem ra trừ ta ra lại còn có cái khác siêu phàm lực lượng thần bí người sao ở hắn suy nghĩ một tên ăn mặc màu đen trang phục quý tộc người trẻ tuổi ở e d d i dẫn dắt đi đi tới nơi này gian phòng mà ở người trẻ tuổi sau lưng thì lại theo một tên màu t r ắ n g kiếm sĩ phục gầy gò nam tử vừa đi vào gian phòng người trẻ tuổi liền nhất thời lộ ra hiền lành mỉm cười nói lần đầu gặp gỡ vị đại nhân này ta là chiếc thuyền này chủ nhân b à r à o z mờ ấy ngài có thể gọi ta b à r à o lấy lại tinh thần kèn trên giới đánh giá vị này tên là b à r à o người trẻ tuổi s ắ c thực là hắn trí nhớ cuối cùng cái kia tuổi trẻ sau hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười nói chào ngài b à r à o đại nhân ta là kèn victor đa tạ ngài cứu ta ha ha chúng ta cũng chỉ là đương thời vừa vặn đi ngang qua mà thôi ngài không cần k h á c h k h í b à dạo thân thiết nói hơn nữa ngài vết thương ta trước đã dặn dò thầy thuốc dùng tốt đẹp nhất thuốc trị thường phỏng chừng nửa tháng sẽ tốt đẹp vậy thật đúng là là thật không t i ệ n nếu như có cơ hội ta sẽ đem thuốc tiền trả lại ngài những thứ này đều là chuyện nhỏ bà ra khoát tay náo một cái tùy ý nói ngài chỉ phải cố gắng đem thương dưỡng cho tốt hết thệ đều là đáng giá không biết ngài sau khi thương thế lành n g h ị muốn đi nơi nào đây dựa theo lúc trước kế hoạch nguyên bản chính là dự định nhờ v à ở ở tờ công quốc thúc phụ nhưng hiện tại ạn dở hiệu vừa chết hắn thì có chút mê man thế nhưng tựa hầu ngoại trừ đi gặp cái kia chưa bao giờ chưa che mặt thúc phụ thật giống cũng không có những khác nơi đi nên đi ở tờ công quốc thành sổ dộ đi ta có một cái thuốc phụ sinh sống ở nơi đó ồ thành sổ dộ sao nghe được kèn dự định bà dò ánh mắt sáng lên vừa vặn chúng ta cũng là đi tới công quốc thành sổ dộ nếu như ngài không chê có thể cùng nhau đồng hành chương hai mươi thần bí người cùng sinh vật biển một bà r à o đại nhân c h ỗ cần đến cũng là thành sổ dộ nghe bà r à o lời nói kèn hơi sững sờ bất quá lập tức hắn lộ ra nụ cười nói nếu là như vậy vậy thì thật là chịu không nổi vinh hạnh ha ha có thể cùng ngài như vậy thần bí người cùng nhau đồng hành mới là ta vinh hạnh bà r à o đồng dạng mỉm cười trả lời nghe được bà r à o nói ra cái k i a từ ngữ kèn trong mắt đ ỗ n g nhiên lóe qua một k i a thần sắc khác thường bất quá lập tức hắn liền khôi phục bình thường làm bộ nghị muốn nói chuyện nhưng lại đột nhiên ho khan hai tiếng cũng theo bản năng s ở s ở miệng vết thương ở bụng xem đến nơi này bà r à o lập tức phản ứng lại quan tâm nói ngài hiện tại thương thế mặc dù đã ổn định bất quá còn nhiều hơn thêm giải lao nếu như có nhu cầu gì trực tiếp để ẹt đi đi làm là có thể kèn ngừng lại ho khan có chút tiều t ụ trên mặt lộ ra một tia thần sắc cảm kích lần thứ hai cảm tạ sự giúp đỡ của ngài bà g à o đại nhân không cần khách khí như thế k ẹ n đại nhân như vậy ta trước tiên cáo tử được rồi gật gật đầu k ẹ n nhìn theo ba người rời phòng đợi đến tiếng bước chân càng ngày càng xa cho đến biến mất không thấy sau hắn nguyên bản làm bộ tiểu tụy sắc mặt cũng dần dần bình tĩnh lại người này lại coi ta là thành thần bí người k ẹ n trong mắt lộ ra thần sắc suy tư từ mới vừa rồi nói chuyện bên trong k ẹ n có thể rõ ràng cảm giác được cái này gọi là bạ rào người trẻ tuổi đối với hắn bị thương nguyên nhân cùng với thân phận hoàn toàn tránh hơn nữa về mặt thái độ cực kỳ thân thiết cùng tôn kính nghĩ đến đối với hắn cứu trợ khẳng định cũng không phải là trong lúc vô tình dù sao ai không có chuyện gì sẽ ở trên nóc nhà vừa vặn đi ngang qua đồng thời còn nhìn thấy hắn k h ô n g chế t h i ể m thực giả bộ dáng bất quá nếu cái này bạ giờ không dự định truy cứu ta qua lại đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt chỉ là hắn dĩ nhiên coi ta là thành thần bí người có lẽ ta có thể từ trên người hắn hiểu rõ chút tin tức hữu dụng nghĩ đến cái này kèn sờ sờ phần bụng d à y băng gạc chỉ là tại cái này trước đó vẫn là đầu tiên đem thương dưỡng cho tốt sau đó mau chóng tìm tới thích hợp h ế n tế vật phẩm tiến hành lần thứ hai triệu hoán ở k ẻ n suy tư đón lấy chuyện cần làm thì một bên khác khoang tàu trong hành lang bà dạo cùng tên kia gọi p h ở Dược kiếm sĩ chính chậm rãi đi tới ở hai người chuyển qua một cái chuyển hướng sau bà dạo đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn phía sau kiếm sĩ dò hỏi p h ở dẻo ngươi vừa nay xác thực không có từ trên người hắn ngửi được thần bí mùi vị đúng bà dạo đại nhân phờ giữ suy nghĩ xuống vừa n ã y ở trong phòng m ù i có chút không xác định nói bất quá đương thời chúng ta cũng đúng là nhìn thấy cái kêu ba con sinh vật khủng bố là bị hắn khống chế có lẽ trên người hắn có che giấu hơi thở vật phẩm hoặc là bí p h á p loại hình đồ vật dù sao thần bí người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp không phải chúng ta có thể lý giải đến phải không nghe p h ở dẻo trả lời bà dảo nhịu nhũ mày tựa hồ đang suy nghĩ cái gì một hồi lâu hắn mới nói tiếp thần bí người tuy rằng lợi hại nhưng này cũng là tương đối nếu như là mới vừa tiếp xúc cấp bậc kia người mới học sử dụng thủ đoạn cũng là phi thường có hạn cái kêu ba con sinh vật nếu như lại trong tay ngươi ngươi lớn bao nhiêu phần thắng tám thành nghe được bà dảo hỏi g i phờ tự tin nói cái kia ba con sinh vật tốc độ cùng lực lượng đều rất tốt nhưng sức phòng ngự quá bặt l ư ợ c dù cho có cường hãn sinh mệnh lực nhưng chỉ cần cẩn thận một ít ta hoàn toàn có thể ở trong vòng mười phút giải quyết chúng nó nếu như kết hợp cái kia đồ vật nhiều nhất chỉ cần một phút không nói gì ba giờ chỉ là gật gật đầu đối với phờ d ẻ o thực lực hắn còn là vô cùng tin tưởng dừng một chút hắn ngẩng đầu lên nói cho dù cái này kẻn chỉ là mới vừa tiếp xúc cấp bậc kia người mới học nhưng bất kể nói thế nào cũng nhất định phải mượn hơi được loại kia khống chế sinh vật lực lượng không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi tác dụng hơn nữa về nhà lần này ta cảm giác ta huynh trưởng đại nhân sẽ làm ra khó có thể dự liệu sự tình thân thể vẫn cường tráng phụ thân lại sẽ lập tức bị bệnh có lẽ chúng ta cũng nên làm một ít chuyện rõ ràng bạ d ả o nói tới ý tứ p h ờ rực trong mắt lóe ra một tia đồng tình bất quá hắn vẫn gật đầu nói ta biết rồi đại nhân sau năm ngày b i ể n lớn màu xanh thảm trên một chiếc màu đen thuyền buồm lớn ở trên mặt biển chậm rãi đi thuyền buồm thể tích rất lớn có tới bốn bài buồm làm cái này động lực m u i tàu là một cái màu trắng thập tự hình tiêu chí mà ở thuyền buồm ở giữa cao nhất một chỗ buồm trên thì lại mang theo một mặt màu vàng hùng sư sọc trắng xanh cơ xí thuyền phía sau một ít l o ả n g nửa người trên thủy thủ tựa hồ chính đang bận rộn cái gì phát ra họ rô họ rô âm thanh ở thuyền phía trước một tên nhìn như mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên lúc này đang đứng ở một bên mép thuyền trên lảng lạng phóng tầm mắt tới phương xa tựa hồ đang suy tư điều gì mặt ướt gió biển đem hắn xóa vai tóc thổi về phía sau tung bay màu trắng chim b i ể n thỉnh thoảng từ trước mắt s ả y qua gã thiếu niên này chính là đã tu dưỡng năm ngày kèn hay là bạ do thảo dược thật sự phi thường hữu hiệu cũng hay là thế giới này người tố chất thân thể phá lệ、tốt. hắn cái kia bị loan đao xuyên qua vết thương lại ở ngăn ngắn năm ngày thời gian liền khôi phục bảy tám phần m ộ ư ơ i cho tới nguyên bản thuộc tính lan mặt sau bên trong độ suy yếu cũng đã biến thành cường độ thấp suy yếu nghĩ đến lại hai ngày nữa hắn liền có thể triệt để khỏi hẳn đương nhiên ở năm ngày này bên trong hắn cũng không chỉ là ở trong phòng vẫn dưỡng thương thông qua cùng thường xuyên đến vấn an hắn bạ rào hắn từ mặt bên cũng hiểu rõ không ít liên quan tới thần bí người tin tức ở bạ rào trong miệng thần bí người thường thường đều là nắm giữ các loại thần kỳ lực lượng tồn tại hoặc là điều khiển vật phẩm hoặc là hô mưa gọi gió có thể mang đến tốt đẹp chúc phúc cũng sẽ đối với kẻ địch triển khai không biết đáng sợ nguyền rủa nói tóm lại cái này quần thần bí tồn tại có lực lượng đối với người bình thường tới nói là một loại khó có thể tưởng tượng cho dù là đối với đã vượt qua thân thể cực hạn kích phát tiềm năng hạt giống chức nghiệp giả tới nói cũng giống như vậy bất quá căn cứ bạ giật trong giọng nói đối với thần bí người đánh giá k ẻ n cũng mơ hồ suy đoán ra thần bí người trong lúc đó cũng có sự phân chia mạnh yếu nhược một ít thần bí người ở một số hoàn cảnh đặc định xuống có lẽ liền chức nghiệp giả cũng đánh không lại ma cường thì lại không có cụ thể hạn mức tối đa chỉ cần không phải đồng dạng thần bí người người bình thường đến bao nhiêu chết bao nhiêu kèn phòng t r ừ n g hắn ở trong mắt bạ g i có lẽ chính là yếu nhất thần bí người đương nhiên cho dù là yếu nhất thần bí người cũng không phải người bình thường so với cái này cũng là bạ giáo lôi kéo hắn nguyên nhân bất quá bạ giáo nói nhiều như vậy liên quan tới thần bí người tin tức thế nhưng ta vẫn là không biết thần bí người tồn tại đến cùng là cùng nhân loại s ắ p xỉ sinh vật có trí khôn vẫn là thông qua một loại nào đó không biết phương pháp trở thành thần bí người hồi tưởng lại bạ giáo những lời nói kia kèn chân mày hơi n h í lại đến nếu như là người trước vậy thì không cần phải nói nếu như là người sau như vậy hắn không chừng cũng có thể trở thành thần bí người một thành viên dù sao nếu như đơn từ sức mạnh thần bí phương diện tới nói nắm giữ sinh vật triệu hồi năng lực hắn bị gọi thần bí người cũng không sai lầm gì địa phương chương hai mươi mốt thần bí người cùng sinh vật biển hai chính đang tại hắn suy tư cái gọi là thần bí người đến cùng thuộc về cái gì loại hình tồn tại thì bỗng nhiên một trận lanh lảnh tiếng bước chân nương theo bạ giờ quen thuộc tiếng nói từ phía sau hắn chuyển đến kèn thương thế của ngươi thế nào rồi có phải là cảm giác tốt một chút nghe được tiếng nói kèn xoay người mỉm cười nói đã tốt lắm rồi đa tạ bạ dảo đại nhân quan tâm đều nói gọi ta bạ dảo là tốt rồi người ta trong lúc đó không cần tôn sưng cũng có thể bà dâu tùy ý khoát tay háo một cái tiếp theo hắn dơ nhấc tay bên trong màu trắng rổ nổ trước mắt nói nếu ngươi thương tốt lắm rồi có thời gian hay không theo ta uống một chén đây chính là ta từ thành dạ s ẽ gạ cố ý mua cao cấp rượu trái cây theo người ông chủ kia nói mùi vị này có thể để cho ngươi cảm nhận được mối tình đầu tư vị cao cấp rượu trái cây lúc này k ẹ n mới chú ý tới trong tay hắn rổ bên trong chính trang hai cái dùng dài nhỏ một bình chứa rượu trái cây lập tức hắn gật đầu một cái nói đương nhiên đây là ta vinh hạnh tốt lắm bà r à o để d i ỏ xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ tay rất nhanh liền có ba tên tôi tớ cầm cái bàn cùng t ì n h mỹ bánh ngọt đồ ăn từ trong khoang thuyền đi ra cấp tốc ở hai người trước mặt bày ra lên đợi đến cái bàn đều dọn xong sau bà r à o cùng kèn đồng thời ở trên ghế mây ngồi xuống một tên tôi tớ lập tức đem ngược lại tốt rượu chén rượu đặt ở trước mặt hai người cầm lấy trước mặt chén rượu kèn nhẹ nhàng nhấp một miếng bên trong rượu trái cây nhất thời cảm giác được đầu lưỡi có loại chua sót ngọt ngào mùi vị tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi đồng thời trong lỗ mũi còn ngửi được một luồng rất nhạt đặc thù mùi rượu thứ này lấy kèm đến từ trái đất thưởng thức trình độ đối với hắn mà nói cùng với nói là rượu trái cây không bằng nói là rượu cồn đồ uống càng thỏa đáng bất quá lấy cái thời đại này sản xuất công nghệ đạt đến trình độ loại này đã rất hiếm có rồi để chén rượu xuống kèm hơi lim di mắt làm bộ thưởng thức quả mùi rượu một lúc lâu hắn mới mở mắt ra thở dài nói không sai uống rất ngon toàn bộ người tâm tình tựa hồ cũng có loại sảng khoái cảm giác đúng không ta liền nói đương thời cái kêu bán rượu ông chủ không có gà ta đồng dạng để chén rượu xuống bà dạo nhìn kèn trên mặt vẻ mặt hài lòng mỉm cười nói d ừ n g một chút hắn nói tiếp đúng rồi kèn ngày hôm qua ta nghe nói phờ dẻo nói ngươi ở hướng về hắn linh g i á o kiếm thuật lẽ nào ngươi loại này thần bí người đối kiếm thuật cũng cảm thấy hứng thú sao đúng thế kèn không e rẽ gật g ủ nói thẳng ngài cũng biết ta hiện tại trạng thái cùng năng lực học tập kiếm thuật có thể để cho ta nhiều một loại tự vệ thủ đoạn há thật sao bà dạo gật g ủ tỏ ra là đã hiểu nói vừa vặn p h n dơ kỳ thực cũng coi như là ta kiếm thuật lao sư chờ ngươi thương hoàn toàn khỏi rồi chúng ta có thể thời gian d à n h luận bàn một thoáng dù sao thực chiến là kiếm thuật nhanh nhất tiến bộ phương pháp đương nhiên có thể k é n dơ nâng chén rượu trong tay khẽ cười nói chỉ là ta vừa mới vừa học tập đến lúc đó ngài cần phải hạ thủ lưu tình nha cái này dễ bàn ta không phải loại kia tùy tiện bắt nạt người khác người bạn dơ sảng k h ó i nói cũng đồng thời dơ ly rượu lên nhẹ nhàng nhấp miệng trong chén rượu trái cây kén dừng một chút sau đó hắn ngẩm đầu lên nhìn b ạ giáo nghiêm túc nói đúng rồi b ạ giáo đại nhân không biết ngài có hay không thấy qua như thế một ít đặc thù đ ồ cổ hoặc là vật phẩm thô nhìn lên rất bình thường nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại cảm thấy có thể để người cảm giác phi thường không thoải mái thậm chí có thể sản sinh một loại nào đó ảo giác hoặc là phát sinh một số khác thường sự tình cái gì nghe kèn quái là miêu tả bà r à o nhự nhữ mày lập tức nghi hoặc nhìn hắn nói ngươi từ nơi nào nghe nói món đồ như thế này nhìn bà r à o vẻ mặt kèn nhất thời s ư n g sờ hắn nguyên bản chỉ là nghĩ t h a m dò xuống không nghĩ tới bà g i ậ tựa hồ thật sự biết cái gì xem ra ngài biết những thứ đồ này đúng cũng biết một ít bà dạo gật đầu thừa nhận nói kỳ thực điều này cũng không phải cái gì bí mật lớn ngươi tuy rằng miêu tả quái lạ chút nhưng nếu như t a đoán không lầm những món đồ này hẳn là nguyền r ù a đồ vật nguyền r ù a đồ vật kẻ suy tư danh từ này không xác định nói cái này nghe tới thật giống rất nguy hiểm a không sai từ trình độ nào đó trên là rất nguy hiểm bà r ạ o tự a hồn là nhớ ra cái gì đó trong mắt lóe ra một tia sâu sắc kiếm kỵ những món đồ này phần lớn đều tồn tại ở một số cổ lao di tích hoặc là mộ huyệt cụ thể cái gì hình thái đều có một quyển sách một cái chén nước một cái đồ trang sức đều có khả năng là nguyền rủa đồ vật mà những thứ này nguyền rủa đồ vật theo nói mặt trên đều quấn quanh khó có thể loại trừ hoán hận cùng tự ý phàm l à được đến những món đồ này người không phải chết rồi chính là điên rồi ngược lại kết cục đều không phải rất tốt những thứ này nguyền rủa đồ vật còn có một loại khác xưng hô gọi là vận rủi đồ vật nghe bà g à u tự thuật kèn nhớ lại ban đầu triệu hoán lúc gặp được khủng bố cảnh tượng tựa hồ cũng đúng là như vậy đúng thế bà giàu xoa xoa mi tâm nhẹ nhẹ thở ra một hơi nhìn kèn nói tuy rằng những thứ đồ này rất nguy hiểm nhưng chỉ cần ném mất hoặc là rời xa liền không thành vấn đề lại nói ngươi tại sao đột nhiên hỏi cái này ta chỉ làm một ít thí nghiệm dính đến những thứ đồ này vì lẽ đó liền đơn giản hỏi một chút ken tùy ý nói như thế xem ra muốn mua những món đồ này vẫn là cần đi đồ cổ điếm loại hình địa phương đi cũng gần như à bất quá vận rủi vật phẩm từ mặt ngoài trên xem cùng bình thường đồ cổ không khác nhau gì cả nếu như ngươi nếu mà m u ố n còn phải thử vận may dù sao vận rủi vật này lại không nhìn thấy mò không được ai biết cái nào đồ cổ chính là vận rủi vật、phẩm. nói cũng đúng kentucky trong lòng càng khẳng định chính mình suy đoán hiến tế vật phẩm loại này là tính bà giờ tựa hồ không nghĩ ở cái này phương diện đã nói nhiều hắn nhẹ nhàng vô vô tay nói tốt chúng ta đến nói chuyện dễ dàng một chút để tài đi ngươi biết thành số rồ chính khi hắn nghĩ nói cái gì lúc đ ỗ n g nhiên ở thuyền sau chuyển đến liên tiếp tiếng ồn ào mà ở cái này chút tiếng ồn ào bên trong tựa hồ còn chen lẫn thuyền viên kêu t h ẳ n g thiết nếu như mày bà giờ trực tiếp đứng dậy hướng về xa xa một tên đang từ phía sau chạy tới tôi tớ lớn tiếng nói mặt sau xảy ra chuyện gì nghe được bà dạo tiếng la tên t i a tôi tớ lập tức vẻ mặt hoang mang chạy tới nói đại nhân là ngư nhân mới vừa vài tên thuyền viên không cẩn thận mò tới hai con người cá hiện tại có ba tên thuyền viên đã bị thương những người khác chính đang tại chạy tới cái gì hơi sững sờ bà dảo đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì tóm chặt cái kia tôi tớ cổ á o nói chết tiệt ta ở sáng sớm không phải nói sao không muốn ở cái này điều h ạ i vực vớt đồ vật phờ giờ hiện tại qua bên kia sao bị n h é o ở lại cổ á o tôi tớ cấp tốc đáp vâng đúng phờ dèo đại nhân đã vừa mới cầm vũ khí đi tới đáng chết ném mất tôi tớ cổ áo bạ dạo lần thứ hai chửi bới một tiếng chính khi hắn muốn rời đi nơi này đi giải quyết chuyện về sau thì vẫn ngồi kèn đột nhiên lên tiếng nói ngư nhân rất phiền phức sao chương hai mươi hai thần bí người cùng sinh vật biển ba nghe được kèn lên tiếng hỏi dò vừa mới chuẩn bị rời đi bạ dạo nhất thời dừng bước lại hắn thu xuống tâm trong kích động tâm tình miễn cưỡng lộ ra một cái xin lỗi nụ cười nói xin lỗi kèn ta mới vừa quên ngươi vẫn còn ở nơi này không sao kèn lắc đầu nói ngươi vẫn là nói một chút người cá đi có lẽ ta có thể giúp đỡ được gì rất phiền phức sao không phải phiền phức là khó chơi phi thường khó chơi chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói đi b à do có chút vội vàng nói được gật gù kèn lập tức đứng dậy theo sát b à r à o bước tiến thông qua vừa đi vừa trò chuyện kèn cũng dần dần hiểu rõ đến loại này gọi là người cá sinh vật biển căn cứ b à r à o từng nói người cá loại sinh vật này tuy rằng ở bên trong nước lực công kích rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh nhưng ở trên bờ nhưng bởi vì không có thích hợp lục địa hoạt động tứ chi vì lẽ đó uy hiếp cũng là như vậy chỉ bất quá chúng nó v ẩ cá rất cứng hầu như cùng trọng giáp không sai biệt lắm nếu như không có trước đó chuẩn bị tốt vũ khí hạng nặng rất khó bị giết chết đương nhiên nếu là như vậy vậy còn tương đối dễ dàng đối phó sở dĩ nói người cá khó chơi là bởi v ì phạm là bị những người này công kích được người hoặc là đ ộ n vật sẽ trong thời gian cực ngắn biến thành một loại gọi là người cá nô lệ buồn nôn q u á i v ậ t những n à y người cá nô lệ phần lớn đều là lưỡng cư trên cạn và dưới nước loại lớn lên có thể lấy lục địa cất bức tứ chi cùng b ấ y cá mà lại l ự c đại vô cùng tốc độ vừa nhanh người bình thường rất khó đối phó mà những n à y người cá nô lệ nếu như lần thứ hai thương tổn được người cũng đồng d ạ n g sẽ biến thành mới người cá nô lệ cái này liền phi thường đáng sợ cho nên nói vì lý do an toàn bình thường ở người cá sinh hoạt hải vực là cấm chỉ vớt chính là vì phòng ngừa những thứ này chết tiệt người cá lên thuyền nhưng không nghĩ tới cái kia mấy thằng ngu kẻn vừa đi vừa nghe b à n dạo giải thích người cá nguy hại bất quá khi hắn nghe được bị người cá công kích được sẽ dẫn đến biến dị thành quái vật năng lực lại có loại như kiếp trước điện ảnh bên trong tang thi cảm giác xem ra thế giới này sinh vật cũng so với đã từng là trái đất muốn nguy hiểm rất nhiều a đối mặt với sắc mặt khó coi b ạ dạo kẻn cũng hơi nhũ mày bọn họ hai người bước chân rất nhanh chẳng được bao lâu liền chạy tới thuyền buồn phía sau lúc này ở nơi đó trên bong thuyền đã tụ tập rất nhiều vóc người khỏe mạnh thuyền viên trong tay bọn họ phần lớn đều cầm một mặt mặt dày tấm khiên đem mặt sau khu vực bao quanh vây nhốt từng trận t r ầ m thấp gào thét nương theo phở d ẻ o liên tục vung kiếm tiếng rít từ trong vòng vây chuyển đến tựa hồ nhìn thấy bà ra cùng kèm đến hai tên thân hình cường tráng thuyền viên cấp tốc đi tới bà ra hướng về phía một tên trong đó có màu nâu tóc ngắn t h o ặ nhìn dị thường khôn khéo thuyền viên nói lây hiện tại thế nào rồi có mấy người bị thương bầm đại nhân ngoại trừ vừa bắt đầu phát hiện người cá ba tên thuyền viên bị thương ở ngoài tạm thời không có cái khác người bị thương hiện tại phở dẻo đại nhân hiện tại chính đang tại nỗ lực xua đuổi người cá xuống biển tên thủy thủ kia cấp tốc trả lời phải không ta xem một chút ở bã rào ra hiệu dưới vây quanh thuyền viên lập tức tách ra một cái lỗ hổng để bã rào mặt sau kẻn cũng thấy rõ tình huống bên trong lúc này hắn mới nhìn thấy cái gọi là người cá là cái gì loại sinh vật này lại cùng bạ dọc trong miệng miêu tả khủng bố hình tượng hoàn toàn khác nhau ở trước mặt hắn người cá lại đúng là loại kia thân người đôi cá mỹ lệ sinh vật hình người từ lấy nhân loại phân chia giới tính thị giác đến xem cái này hai cái đều là hai tên giống cái nếu chỉ nói nhân loại nửa người trên thật d à i tóc vàng bông xuống đến ngực đem riêng tư vị trí che kín thêm vào tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nếu như không phải dưới thân đuôi cá cùng vây cá giống như l ô thai quả thực rồi cùng nhân loại bình thường thiếu nữ không khác nhau gì cả đương nhiên ngoại trừ những thứ này bề ngoài trên to lớn sai biệt ở ngoài kèn còn tỉ mỉ phát hiện cái này hai con người cá cái kia nhìn như chân nửa người trên kỳ thực đều dài đầy nhỏ bé dày đặc hình tròn màu da lân thiến bởi vì quá nhỏ quá dày đặc vì lẽ đó thoạt nhìn giống như da thịt ngoại trừ cái này hai con người cá ở ngoài k e n còn chú ý tới còn có ba tên thuyền viên đang đến gần phía sau mép thuyền vị trí bọn họ cánh tay hoặc là trên người đều lưu lại nhạt vết máu màu đỏ nhắm mắt lại không biết là sống hay chết lúc này cái này hai con người cá cùng bình thường như dã thu nằm phục trên mặt đất trên thông qua đuôi cá thỉnh thoảng từ trên bong thuyền bắn lên vung múa lấy dài nhỏ cánh tay nỗ lực công kích bốn phía vây quanh một vòng thuyền viên mà vì bảo vệ mình không bị thương tổn đã ăn mặc khôi giáp sờ giật thêm vào mặt k h ắ ba bốn tên vóc người cường tráng thuyền viên chính cầm trường thường công kích cái này hai con người cá ngăn cản chúng nó đi tới bất quá đối mặt với những công kích này người cá cái kia nhìn như mảnh mai thân thể lại là lạ kỳ cứng cỏi sắc bén thương nhận đâm ở phía trên lại chỉ để lại nhợt nhạt bạch ngân không có tạo thành nửa điểm tính thực chất thương tổn một phen công kích rơi đến ba bốn người không có đem đổi u xuống biển rộng trái lại kích khởi hùng tính vừa gào thét vừa vung múa lấy dài nhỏ cánh tay cùng đôi cá đem dưới thân bong tàu đập ra một cái lại một cái động lớn nhìn cá người thân trên đạo đạo bạch ngân cùng với mấy người không còn hơi sức công kích kèn nhũ m à h vật, vật ắ lắc lắc ngay đ khi n hai người nói chuyện ở người cá mặt sau một tên vẫn nằm thuyền viên đống nhiên cả người run rẩy lên lập tức tên thủy thủ kia mở choáng mắt trong miệng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gào thét hai tay hắn dường như như phát điên chết k ì n h lôi kéo trước ngực mình bắp thịt tựa hồ chính đang tại gặp nỗi thống khổ không ôi ở tiếng thét gào trong tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy tên này thuyền viên hắn nguyên bản nhân loại ngũ quan cùng da thịt lại cấp tốc v ạ n mẹo bành trướng từng tầng từng tầng nhỏ bé d à y đặc vẩy màu xanh d ư ờ n g như bệnh thủy đậu giống như nhanh chóng từ da thịt bên trong sông ra mà hắn nguyên bản nhân loại con mắt cũng càng lúc càng lớn gần như sắp muốn đỉnh ra v i mắt trong miệng hàm răng cũng đã biến thành g ư ờ n g như cá mập giống như răng bất thình lình biến hóa làm cho t bà giàu lập tức phản ứng lại nhanh những người này đã bắt đầu biến dị hãy mau đem người cá đuổi xuống biển không muốn chạm đến nó ở bà dọc tiếng la bên trong lại có hai ba tên ăn mặc khôi giáp cầm trường thương thuyền viên nhanh chóng đi ra vòng vây ra sức đem vũ khí đâm hướng về hai con người cá bất quá l i ề n ở tại bọn hắn nỗ lực dùng man lực đem cái này hai con người cá đuổi xuống biển rộng thì trong đó một con cá người gào thét một tiếng bỗng nhiên một cái vươn mình tiếp theo đôi cá mạnh mẽ đánh ra b o n g tàu âm một tiếng vang thật lớn dựa vào này cỗ đàn n ồ i này con người cá lại lăng không hướng về vòng vây cấp tốc nào tới p ở, ở kèn g hướng ra mệnh lệnh bá một tiếng thiện thực giả thật dài đầu lưới trong nháy mắt đem sắp tiếp cận người cá vững vàng trói lại sau đó dùng sức vung một cái cá người nhất thời hướng về mép thuyền phương hướng bay qua phù phù lượng lớn bọt nước tung váy mở đối với người cá loại này sinh vật nguy hiểm người bình thường có lẽ lo lắng sẽ bị công kích sau đó lây biến thành bái vật nhưng bản thân liền là do lây bệnh độc dẫn đến biến dị t h i ể m thực giả nhưng không có phương diện này bận tâm hơn nữa mặc dù là t h i ể m thực giả có thể lần thứ hai bị lây đối với đã quyết định lần thứ hai triệu hoán k ẹ n tới nói cũng không có bao nhiêu lo lắng chương hai mươi ba thành số dầu cùng lần thứ hai triệu hoán một chỉ là tuy rằng sớm đã biết k ẹ n có lẽ chính là một tên thần bí người thế nhưng quả thật nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trước mặt quái dị sinh vật thì tất cả mọi người nhìn về phía k ẹ n ánh mắt nhất thời tràn ngập kính nể hoặc là ư ớ c ao bất quá đối với loại ánh mắt này biến hóa k ẹ n lại là không có bất kỳ biểu lộ gì hắn chỉ là đơn giản phất phất tay trước mặt thiểm thực giả lập tức chậm rãi trở thành nhạt cho đến biến mất mà ở thiểm thực giả sau khi biến mất một bên khác người cá gào thét cũng làm cho tất cả mọi người từ mới vừa rồi trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại nhất thời một vòng mới loại bỏ một lần nữa triển khai khả năng là bởi vì một con cá người bị kèn q ă n g xuống biển c ò ba dần dần nguy lại cơ n n g đi qua khi phờ giật chỉ huy vài tên thuyền viên đem tổn hại b o g tàu tiến hành đơn giản tu bột thì bạ giáo lại là đi tới kẹn trước mặt trên mặt lộ ra một tia sống sót sau hai nạn nụ cười nói vừa nãy nhờ có ngươi nếu không là ngươi ta vừa nay có thể có thể chết ở chỗ này cái này không có gì kẹn mỉm cười nói nếu như là ta đứng ở vị trí của ngươi ngươi cũng nhất định sẽ cứu ta đương nhiên tại cái này trước đó ngươi đã cứu ta một lần ha ha nói cũng đúng dù sao chúng ta là bằng hữu ạ bà dốc cười gật gù lập tức hắn nói tiếp như thế nào bây giờ còn có tâm tình cùng ta uống một chén sao không được mới vừa tiêu hao có chút lớn hiện tại có chút choáng vắng đầu k è n làm bộ nặn g nặng có chút hệ v à i mi tâm huyện chuyển cự tuyệt nói là bởi vì thương thế sao bà giào lý giải gật gật đầu thấp giọng nói vậy ta liền không bắt buộc ngươi trước về khoang tàu nghỉ ngơi đi vậy ta liền cáo lôi trước được rồi chú ý giải lao ở b ạ do quan tâm dưới ánh mắt kèn xoay người hướng về khoang tàu phương hướng đi tới chỉ là ở b ạ do không nhìn thấy phương hướng kèn dần dần thu lại lên trên mặt tâm tình lộ ra thần sắc suy tư vừa nãy người cá kia n h à o về phía b ạ rào tình huống nhìn như vô cùng nguy hiểm kỳ thực ở trong mắt kèn cũng không có nghiêm trọng như vậy hắn cảm giác cho dù hắn không ra tay b ạ do khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì không nói liền đứng ở không xa phờ dẻo chỉ cần là bà rào bản thân cũng không phải chỉ là bình thường quý tộc thiếu ra lẽ nào đây là vì thăm dò ta đến cùng là có phải hay không là thần thật bí người sao nghĩ đến cái này kèn trong mắt mơ hồ lóe qua một tia không tên ánh sáng đương nhiên đối với bạ giáo loại này thăm dò hoặc là đối với hắn loại kia cố ý thân cận kèn bản thân kỳ thực cũng không có quá to lớn cảm giác mâu thuẫn ngược lại nếu như có thể kèn còn muốn mượn dùng bạ ra tầng này quan hệ được đến hắn mong muốn đổ v ậ dù sao thông qua những ngày qua trò chuyện bên trong hắn có thể mơ hồ cảm giác được bạ ra tựa hồ cũng không phải một cái tiểu quý tộc con cháu phải biết không thể chiếc thuyền hành. nào bản lớn dùng có cái tộc có có tiểu tư một để quý mua bùm lữ、hành. vì lẽ đó nếu như bà già thông qua lần thăm dò thử này thật xác định k ẹ n là thần bí người thân phận như vậy đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất có lẽ trải qua cái kia tràng người cá sự kiện trong mấy ngày kế tiếp bà già cùng k ẹ n trong lúc đó quan hệ cũng xác thực như hắn suy nghĩ càng thêm thân mật hầu như đến không nói chuyện không nói mức độ mà ở một lần ngẫu nhiên nói chuyện bên trong k ẹ n cũng rốt cuộc biết bà già thân phận thực sự lại là thành sổ dộ thành chủ con thứ đối với trình độ như thế này thân phận trong lòng sớm đã có chuẩn bị kẻn nhưng cũng chỉ là nho nhỏ kinh ngạc một cái sau đó liền không có cái khác tâm tình thậm chí thái độ đối với bạ dập trên cũng không có bao nhiêu biến hóa chỉ là đối mặt với kẻn loại liên tĩnh này thái độ bạ giáo lại là có chút không hiểu dù cho hắn chỉ là thành s ổ rổ chủ con thứ nhưng thân phận cùng bình thường tiểu quý tộc lại là hoàn toàn khác nhau không nghĩ tới kẻn chỉ là kinh ngạc một thoáng liền không lại cái gì biểu thị thế nhưng vừa nghĩ kẻn bản thân thần bí người thân phận cũng là thoải mái sau sáu ngày tên là cứ sĩ ngư hào thuyền một lớn ở trong biển đi đem gần nửa tháng rốt cục đến nèo ở tờ công quốc chạy với bến tàu màu xanh thẳm bầu trời xuống màu đen thuyền buồn nương theo rất nhiều lui tới thuyền nhỏ chậm rãi lái vào bến cảng khi theo ầ m một tiếng vang thật lớn sau thuyền buồn to lớn bong thuyền chậm rãi rơi xuống đổi một cái hoa lệ trang phục quý tộc bà dạo ở rất nhiều tôi tớ bao vây xuống theo bong thuyền tiếp tục đi mà sau lưng bà dạo kèn cùng p h ợ dẻo cũng một chiếc một sau cũng đi xuống cứ xỉ ngư hảo chân đạp ở cứng r ắ n phiến đá trên đối với trải qua nửa tháng trên biển sinh hoạt kèn có loại đặc biệt chân thật cảm giác hắn nhìn một chút náo nhận bến cảng cùng với đám người lui tới phát hiện nơi này ngoại trừ so với trong ấn tượng thành dạ sẽ gạ càng thêm sạch sẽ gọn gàng ở ngoài người ở đây ăn mặc cùng khẩu âm tựa hồ không có gì bao lớn thay đổi đây chính là ở tờ công quốc sao cảm giác cùng bét không khác biệt gì a ha ha n g ư ờ i không biết sao tựa hồ nghe đến kẻ nghi hoặc vừa phờ giật cười giải thích kẻo ở tờ công quốc cùng bét ở hai trăm năm trước nguyên bản liền thuộc về đồng nhất quốc gia à, bởi vì ngay lúc đó một t r à n g chính biến cho nên n mới phân cách thành hai quốc gia còn văn hóa cùng ngôn ngữ trên căn bản là không có gì không giống vậy à chàng trách kèn đặc cụ biểu thị hiểu rõ mà ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện nguyên bản náo n h i ệ t chen t r ú c bến cảng đ ỗ n g nhiên ở một trận lớn tiếng tiếng hô quát bên trong tách ra một con đường ở kèn tầm nhìn bên trong mười mấy tên ăn mặc khôi giáp cầm vũ khí binh lính nhanh chóng đem đoàn người cho cô lập ra sau đó vài tên ăn mặc trang phục quý tộc nam nam n ữ n ữ ở binh lính bảo vệ cho nhanh chân hướng về bên này đi tới trong đó cầm đầu là một tên mặt mỉm cười hình thể mập mạp người đàn ông trung niên vẫn chưa đi đến mọi người trước mặt hắn liền lớn tiếng nói hoan lên hoan lên bạ giáo đại nhân đi tới trạ vệ bến tàu ta vừa nghe nói ngày hôm nay tới đây liền lập tức tới g ặ n ngài đã lâu không gặp dạ vịt đại nhân đợi đến người kia đến gần sau bà giào mới mang theo mỉm cười nói tiếp mấy tháng không gặp ngài tựa hồ lại trẻ hơn một chú ta t ngài nói đ ù a rồi tuổi trẻ là không có bất quá gần nhất m ậ p không ít là thật sự tên kia gọi dạ vịt quý tộc nam nhân sờ sờ chính mình nô lên đến cái bụng khẽ cười nói nếu ngài đến nơi này lẽ nào ngài lữ hành sớm kết thúc sao nên tính là đi bà giào gật gật đầu nói hắn nhìn quanh xuống bởi vì bọn họ dẫn đến chen chúc dị thường bến cảng nơi này nói chuyện không t i ệ n chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi c ũ n gật tốt. g gật đầu dạ vịt hướng xa xa thị vệ vây vây tay chỉ chốc lát sau liền có bốn chiếc hoa lệ xe ngựa mờ bạc cấp tốc đi tới trước mặt mọi người dạ vịt đem phía trước nhất một chiếc xe ngựa toa xe mở ra hướng về phía bà r à o mỉm cười nói ngày trước hết m ờ i không nói gì bà r à o gật g ủ ở tôi tớ nâng đỡ cấp tốc đi tới toa xe mà những người khác bao gồm k ẹ n ở thị vệ an bài xuống cũng leo lên ngồi đồng dạng xe、ngựa. ngồi ự a n g ở mềm mại trong đồn xe cảm thụ phía ngoài cửa xe chuyển đến ánh mắt kính sợ loại này p ô trường để kẻn thiết thực cảm nhận được đại quý tộc xuất hành lúc bị mọi người vờn quanh giống như cảm giác chương hai mươi b ố thành xô rộ cùng lần thứ hai triệu hoán hai tuy rằng dạ vịt cực lực giữ lại nhưng bạ dạo đoàn người ở hắn trong trang viên cũng chỉ là giải lao một đêm ngày thứ hai liền vội vã rời đi chạm với hệ bến tàu hướng về thành xô rộ phương hướng chạy tới sau ba ngày bầu trời âm chầm xuống là tảng lớn tảng lớn màu xanh thấm rừng rậm một cái quanh co khúc hiệu trên đường nhỏ ba chiếc xe ngựa màu bạc chính phi tốc chạy bánh xe vượt qua không bằng phẳng mặt đường thỉnh thoảng phát ra ầm ầm tiếng vang gió lạnh từ cửa sổ của xe quán tiến vào xe ngựa có loại lạnh lẽo cảm giác ngồi ở trong buồng xe kèn cảm thụ ngoài xe t r u y ề n đến ý lạnh xuyên thấu qua cửa sổ của xe nhìn hai bên nhanh chóng rút lui màu xanh bóng cây trong mắt không có tiêu cự không biết đang suy tư cái gì mà ở kèn đối diện bà giờ chính c a o mày xem phong thơ trong tay một hồi lâu hắn mới đem nhẹ nhàng thu hồi quay đầu lại kèn phủi mắt nhẹ nhàng xoa h u y ệ t thái dương một mặt t h ề vải bà dạo t r ầ m giọng nói làm sao phụ thân ngươi thân thể lại nghiêm trọng sao không nói gì bà giờ chỉ là nhắm mắt lại gật gật đầu sắc mặt tựa hồ không dễ nhìn nhìn thấy bà giờ không nói gì hứng thú kèn cũng đơn giản mầm ở mấy ngày trước lúc thông qua trò chuyện hắn biết b à g i á o lần này vội vội vàng vàng trở lại liền là bởi vì thân thể bị bệnh phụ thân cũng chính là thành s ổ d ộ thành chủ bản thân bất quá lúc trước kèn nghe b à g i á o nói phụ thân hắn cũng chỉ là bệnh cũ mỗi cách cái một hai năm thì sẽ phạm một lần trên căn bản giải lao nửa tháng điều dưỡng một thoáng liền sẽ tự nhiên khỏi hẳn nhưng nhìn mấy ngày gần đây b à g i á o sắc mặt kèn cảm giác ngoại trừ lao thành chủ bị bệnh ở ngoài khả năng còn có những chuyện khác gần nút ở bên trong chỉ là bạ dạo không có nói rõ với hắn hắn cũng là thuận thế không có tra cứu phải biết Hắn nguyên vốn không phải là yêu thích chủ nguyên vốn yêu là đương ộ n phiền toán g gây g ờ người người. i biệt là đối với bà loại này bởi vì thần bí người thân phận đối với đặc đ cố bà bí thần thân thân mật là rào vì này phận hắn ư ý nhiên nếu như bà giờ chủ động hướng về hắn tìm xin giúp đỡ xem ở hắn đã từng cứu trợ qua chính mình phần trên kẻ cũng có thể hay không từ chối chỉ là sẽ lượng sức mà đi thôi dù sao hắn không phải chân chính thần bí người lực lượng cũng là phi thường có hạn xe ngựa ở quanh có khúc hiệu nhỏ trên đường lái khoảng chừng một canh giờ ở chuyển qua một cái cong sau xe ngựa phía dưới đường nhỏ đột nhiên biến thành băng thẳng rộng rãi đại lộ hai bên cảnh vật cũng biến thành thấp bé cây cối thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng khối từng khối màu mỡ đồng ruộng cùng phong lúc người ở cũng bắt đầu bắt đầu tăng lên ở một chiếc xe ngựa màu đen bỏ qua đoàn xe của bọn họ sau John đỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía phía t r ư ớ c lái xe ngựa phở dẹo lớn tiếng nói phở dẹo hiện tại đã đến sổ rộ phụ cận đi còn bao lâu đến sổ rộ phòng chừng lại q u a giờ bên ngoài phở d ư ớ cấp tốc trả lời biết rồi gật gật đầu bà gió quay đầu lại hướng về phía kẻ nỗ lực đẩy ra vẻ mỉm cười nói xin lỗi chờ sau đó trở về thành sau ta còn có một số việc phải xử lý liền không thể cùng ngươi ở trong thành đi dạo không sao kèn hiểu rõ gật g ủ ta cũng vừa hay dự định trước tiên đi tìm đến ta thúc phụ dù sao chưa bao giờ từng thấy mặt ta cũng chỉ là biết một cái mơ hồ vị trí mà thôi vậy thì tốt b à giáo gật g ủ bất quá ngươi lần đầu tiên tới xô r ổ ta sau đó để eddie mang ngươi tới đi nếu như không tìm được người có thể trước tiên ở lại ta một chỗ trang viên chờ ta có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi đến lúc đó lại nhìn đi kèn mỉm cười đáp lại nói ừng đơn giản trò chuyện sau hai người liền không tiếp tục nói nữa b à giáo lại lần nữa m ó ra này phong thư tín tinh tế nhìn kẻn cũng nhắm thi mắt lại lại dài sau lên, trong hai giờ ba chiếc xe ngựa theo lui tới dòng xe cộ lần lượt chậm rãi chạy tiến vào một tòa màu đen to lớn cửa thành hai bên vốn định bản hỏi binh lính nhìn thấy trên xe ngựa màu bạc sư tử văn trương nhất thời trịnh trọng hành lễ để cho qua mà ở xe ngựa chính thức tiến vào thành sổ rộ sau một tên trong đó binh lính lập tức dục ngựa hướng về phương xa chạy đi tựa hồ là thông báo đi tới khi đi ngang qua một cái phồn hoa đường phố sau ba chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại kèn cùng với cuối cùng một chiếc xe ngựa người đều từ trên xe ngựa nhảy xuống ở cùng bà dạo nói mấy câu nói cũng trao đổi qua xe ngựa sau phía trước hai chiếc xe ngựa liền bắt đầu hướng về k h ắ c một con đường nhanh chóng chạy tới đứng tại chỗ kèn nhìn theo hai chiếc xe ngựa triệt để rời đi sau khi mới chuyển qua nhảy lên xe ngựa xe ngựa chỗ ngồi l á i xe trên eddy quay đầu cung kính nói kèn đại nhân ngài biết ngài t h u ố c phụ vị trí cụ thể là ở nơi nào sao hoặc là cái nào cửa hàng cũng có thể trầm ngâm dưới kèn nỗ lực hồi ức lúc trước c ạ giờ hữu nói cho tin tức của hắn không xác định nói Ừm. thật giống là màu vàng hoa hồng cửa hàng ở c ồ n mạ con đường kinh doanh một nhà cửa hàng vũ khí màu vàng hoa hồng sao eddie suy nghĩ một chút nói cái này cửa hàng phần lớn đều là bán hương liệu cùng bài tơ nếu như là cửa hàng vũ khí hẳn là rất dễ tìm hơn nữa c ồ n mạ con đường cách chúng ta cũng không coi là xa xôi nghe được eddie trả lời kẻng ậ t ngủ tốt lắm trước tiên đi c ồ n mạ con đường đi được rồi đại nhân xe ngựa ở eddie không chế dưới chậm rãi đi tới ngồi ở trong vùng xe k ẻ n hiếu kỳ đánh giá bên ngoài thành xổ rộ bên trong đường phố phong cảnh hắn phát hiện thành sổ rổ kiến trúc phần lớn đều là đỉnh nhọn kiến trúc cao lớn toàn thân hiện màu xám mơ hồ có loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác lui tới người đi đường ăn mặc đều phi thường sạch sẽ g ọ n gàng diện mạo tinh thần đều phá lệ tốt xem ra sổ rổ thành chủ quản lý phương diện làm vô cùng tốt sau 20 phút xe ngựa chậm rãi rừng ở cột mạ trên đường duy nhất một gian cửa hàng vũ khí trước chỉ là khi kẻn muốn đi vào cửa hàng vũ khí thì hắn lại phát hiện cửa hàng vũ khí cửa lớn khóa chặt xuyên đấu qua trong suốt cửa sổ mơ hồ nhìn thấy bên trong cái b à n đều bày một tầng giày sám trắng cho bụi thoạt nhìn rất lâu không có ai đã tới dáng vẻ nếu như, như mày hắn xoay người đi vào bên cạnh bán bánh ngọt trong cửa hàng lúc này chính là tiếp cận t r ạ n g vạn thời gian trong cửa hàng chỉ có hai cái khách hàng ở chọn bánh mì trước quầy một tên vóc người phong mãn trung niên nữ nhân chính đem một tên khách hàng chọn tốt bánh ngọt đóng gói nhìn thấy kèn đi tới nhất thời lộ ra chức nghiệp tính mỉm cười nói chào ngài xin hỏi ngài nghĩ lựa chọn cái gì chủng loại bánh ngọt không ta không phải tới mua đồ kèn cũng lộ ra vẻ tươi cười nói ta là muốn hỏi chút sắt vách cửa hàng vũ khí chủ nhân bây giờ đi đâu bên trong nghe được kẻn không phải mua bánh ngọn bà chủ trong mắt mơ hồ lộ ra vẻ thất vọng bất quá vẫn là hồi đáp n g ư ờ i hỏi lão dô sờ đi tên kia năm trước liền không làm thật giống là bởi vì đánh cược nợ quá nhiều cụ thể hiện tại ở lại chỗ nào ta cũng không rõ ràng đòi nợ nghe được bà chủ trả lời kẻn nhịu n h ị mày tựa hồ không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy dừng một chút hắn mới mở miệng nói đa tạ ngài trả lời như vậy cho ta đến hai cái bánh sừng bỏ đi vâng bà chủ cấp tốc đem hai cái bánh sừng bỏ đóng gói tốt đưa tới trong tay hắn nói một ngân tệ không nói gì tiếp nhận bánh mì k ẹ n từ bên hông lấy ra một viên ngân tệ phóng tới trên q u o ả n g a y khi hắn xoay người muốn rời khỏi cao cửa hàng thì cái k i a mặt sau bà chủ đột nhiên lên tiếng nói vị tiên sinh này nếu như ngươi là lão dô sở thân thích hoặc là bằng hữu gần đây tốt nhất không nên tới bên này hai ngày trước ta còn nhìn thấy truy nợ người đến qua nhiều lần lão dô sở nợ tiền nhưng là một bút cực lớn chương hai mươi lăm thành s ô dô cùng lần thứ hai triệu hoán ba phải không kèn liếc nhìn bà chủ sau đó mới gật g ủ đà tạ ngài lời khuyên cửa hàng bánh ngọt ở ngoài vẫn ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên trở đợi eddie xem ra đi ra k ẹ n lập tức nhảy xuống xe ngựa đại nhân như thế nào người tìm tới sao không có kèn mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu phủi mắt bên cạnh không có một bóng người cửa hàng vũ khí khả năng là đi xa nhà đi có người nói một quãng thời gian rất dài sẽ không trở về vậy à cái k i a thật đúng là đáng tiếc eddie n g ầ g đầu nhìn dần dần trở tối sát trời thử do hỏi kèn đại nhân trước b à dạo đại nhân đã thông báo ta nếu như ngài không tìm được người hơn nữa tạm thời không có chỗ ở lại Có thể trước thể tiên ở lại hắn lại nơi ở đối ó có bà giàu thành vài nhàn đại nơi nhân ở thành sổ rổ d sờ sờ với b à g i à o loại này chi kỳ sắp xếp hắn cũng rõ ràng cảm nhận được bạ à do cực lực lôi kéo chính mình ý tứ tuy rằng hắn cũng không phải chống cự loại này hào ý nhưng vẫn tiếp tục như vậy nếu như đến cuối cùng bạ à do phát hiện mình không phải thần bí người vậy coi như không tốt lắm hơn nữa đối với thế giới này nguyên bản kẻn đáy lòng liền còn có nhàn nhạt cảm giác không an toàn Cái cảm giác c giờ hiệu này án ở h ế Trời ồ i liệt. i trở thêm nên càng thêm mánh、liệt. Án g h ệ u c bất quá dù cho hắn cũng có trở thành chức nghiệp giả phương diện này thiên phú tố chất nhưng trải qua rất nhiều sự kiện sau khi hắn cũng hiểu được chức nghiệp giả ở thế giới này cũng không phải an toàn ở chức nghiệp giả bên trên còn có càng thêm cường đại lực lượng thần ê bí người tuy rằng hành tung bí ẩn nhưng theo bạ dào từng nói ở một số thực lực cường hãn hoặc là bối cảnh thâm hậu người trong tay đều sẽ có một ít thần bí người chế tác đặc thù vật phẩm lúc trước ở dạ sẽ gả cái tia trận chiến đấu cái tia gọi là xem sát thủ cuối cùng biểu hiện ra không phải người khép lại năng lực có lẽ chính là đặc thù vật phẩm mang đến lực lượng mà bà g i ậ trong t tay cũng khẳng định có loại này đặc thù vật phẩm như thế thoạt nhìn thần bí người có lẽ cũng khả năng ẩn dấu ở người bình thường ở trong không biết ta có cơ hội hay không đụng tới hoặc là nói ta có cơ hội hay không học được loại sức mạnh này thầm nghĩ hỗn độn sự tỉnh xe ngựa ở sd lái xuống c h ậ m rái chạy ở vòng qua mấy cái đường phố rộng rãi cùng với một chỗ náo nhiệt quảng trường sau xe ngựa rốt cục lái vào một chỗ yên tĩnh quảng trường bên trong quảng trường hai bên là một trùng trùng độc lập lên biệt thự kiến trúc một ít ăn mặc trang phục quý tộc nam nữ chính đang tại quảng trường bên trong đi mà xe ngựa ở quảng trường bên trong chạy năm sau sáu phút ở một đống đỏ đỉnh trước biệt thự chậm rãi dừng lại eddie nhảy xuống xe ngựa đem cửa xe mở ra cung tính nói k e n đại nhân chúng ta đến chính là chỗ này được rồi biết rồi k e n đặt cụ đi ra toa xe nhìn eddie đem biệt thự cửa sắt màu đen mở ra dắt ngựa xe đi vào k e n lúc này mới chú ý tới mình chu vi yên tính sạch sẽ quảng trường hoàn cảnh cùng với ăn mặc trang phục quý tộc lui tới người đi đường ở cách đó không xa hắn còn mơ hồ nhìn thấy một đội ăn mặc khôi giáp binh lính tuần tra bóng người quý tộc ở lại khu sau nhìn kỹ cái kia đội dần dần rời đi binh lính k e n thu tầm mắt lại nhanh chân đi tiến vào biệt thự này bên trong biệt thự thoạt nhìn rất lâu không có người ở chất gỗ trên sàn nhà có thể thấy rõ ràng màu trắng cho bụi chân đạp ở bên trên liền lưu lại rất nhiều vết chân bất quá tuy rằng không ai ở lại nhưng cái b à n s o f a đều rất đầy đủ hết lúc này sắp xếp cẩn thận xe ngựa edd i e đang bể b ụ n thu thập vệ sinh dùng khăn lau đem trên ghế xạ lồng cho bụi đơn giản dọn dẹp sạch sẽ nhìn thấy kèn đi tới edd thả xuống trong tay khăn lau lau mồ hôi trên mặt nói ngày trước tiên chờ một chút lập tức liền tốt nhìn Eddie trên mặt bị lao đi trở nên hơi bẩn lên mặt kèn mỉm cười nói ngươi không cần phiền thoái như vậy đơn giản có thể ở người là có thể không sao nơi này rất nhanh sẽ có thể quét tất tốt Eddie cười cười nói ngài nếu như không có chuyện gì có thể ở chung quanh đây đi dạo ra cửa hướng đông đi thẳng là cái buôn bán con đường bán đồ vật cũng so sánh đầy đủ hết có đúng đồ điếm không, cũng Kẹt có đồ cổ điếm sao? Ken hỏi, có. Eddie xác nhận nói thành số rộ vài da lão bài đồ cổ điếm đều tụ tập ở bên kia tốt lắm ta chờ chút lại tới ra biệt tự kèn hơi hơi phân biệt xuống phương hướng sau đó liền hướng về bên trái phương hướng đi tới đi thẳng khoảng chừng mười phút nguyên bản thanh t ĩ n h quảng trường phần cuối bắt đầu chuyển đến nhiệt thanh âm h u y ê n áo hai bên đường phố một ít mở rộng cửa cửa hàng dần dần xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong những thứ này cửa hàng làm ăn tựa hồ cũng không sai thỉnh thoảng có người từ bên trong r a ra vào vào kèn ở con đường này đi không bao lâu liền phát hiện trong đó một gian đồ cổ điếm bên cạnh dựng thẳng chất gỗ nhãn hiệu phía trên viết lệ v ự đô cổ điếm mà ở điếm tên phía dưới nhưng là một nhóm nhỏ hơn một chút chữ cái bản điếm k h ư c từ trả giá liếp nh so với cái khác náo nhiệt cửa hàng đồ cổ trong cửa hàng liền thanh tĩnh rất nhiều chỉ có hai ba cái khách hàng ở đây lưu lại một tên trong đó nhìn như nhân viên cửa hàng chỉ có một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ chính đang tại chỉ vào một tấm màu vàng nóng mặt người mặt nạ làm vì một người trong đó giảng giải mặt nạ lịch sử k e n đứng ở bên cạnh nghe xong một lúc một tên đồng dạng tuổi trẻ thiếu nữ nhân viên cửa hàng liền đi rất mau lại đây hướng về hỏi hắn vị tiên sinh này ngài đối với cái gì loại thức đồ cổ cảm thấy hứng thú hồi ức xuống ban đầu mua hiến tế vật phẩm cùng với bạ rào đưa cho tin tức kèn trầm lâm một lúc nói các người nơi này có hay không niên đại xa xưa một ít vật t r ô n theo bất luận là đồ vật gì đều có thể giá cả không là vấn đề đương nhiên là có thiếu nữ ra hiệu nói mời đi theo ta ở thiếu nữ dẫn dắt đi hai người đi tới trong điếm gần bên trong chiếc quầy phía trên bày ra các loại vật ly kỳ cổ quái thiếu nữ chỉ chỉ trên quầy vật phẩm nói tiên sinh nơi này đều là vật t r ô n theo cổ lao nhất cho tới nay mới thôi có hơn bốn trăm năm lịch sử gần nhất cũng có một trăm năm phía trên đều có đánh dấu nếu như ngài cần giảng giải có thể trực tiếp gọi ta được rồi gật gật đầu kèn đem tầm mắt chuyển hướng trước mặt quầy hàng trên bảy đầu cổ bất kể là chủng loại và số lượng cũng rất nhiều ở vật phẩm dưới mặt rõ ràng đánh dấu niên đại cùng tên gọi mà kèn ở nhìn hai lần sau rất nhanh liền khóa chặt một cái trong đó thoạt nhìn có chút quen thuộc quạ đen điêu khắc c ù nhẹ g trước mặt cái này một cái màn này n ư dưới thế. trên viết xuất từ ịt tột trang phế tích ịt tột trang Nhìn khắc phía đánh phía phế h xuống viên năm. viên. n bì Bì điêu dấu, bạ bạ nhàng lẩm bẩm danh tự này kèn quay đầu lại hướng về sau lưng không xa thiếu nữ vẫy vẫy tay đợi đến đi tới sau hắn chỉ chỉ trước mặt điều khắc nói vật này bao nhiêu tiền có còn hay không cái khác xuất từ b ì ổ ít bạ t ộ t trang viên đồ vật tiên sinh cái này điêu khắc bán ra giá cả là bảy mươi sáu viên ngân tệ thiếu nữ trả lời ngoại trừ cái này đ i u khắc ở ngoài tiệm chúng ta bên trong còn có mấy thứ cũng là đến từ bị ổ í c bạ tột trang viên vật phẩm phải không để ta xem một chút kèn dừng một chút nói tiếp tiện thể cũng giới thiệu cho ta xuống cái này trang viên cơ bản tin tức đi được rồi thiếu nữ gật g ù đem kèn mang tới khắc trước một cái quầy chỉ vào trước quầy mặt mấy thứ vật phẩm nói những thứ này đều là xuất từ bị ổ í c bạ tột trang viên vật phẩm bị ổ í c bạ tột trang viên di chỉ là ở và ở tờ công quốc bắc bộ một chỗ đất hoang bên trong ở hai trăm năm trước kèn vừa nghe thiếu nữ nhân viên cửa hàng giảng giải vừa nhìn về phía nàng sở chỉ vật phẩm hơn nữa không biết tại sao nhìn thấy những món đồ này kèn liền mơ hồ có loại phía trên rất không sạch sẽ ảo giác tựa hồ bám vào không nhìn thấy cho bụi như thế bởi vì chiến tranh sản sinh ôn dịch bị ổ ít bạ tốt trang viên tất cả mọi người ở một ngày kia toàn bộ lây đến chết mà vì phòng ngừa ôn dịch quyết tán trang viên cũng ở cùng một ngày bị nhen lửa cho đến sau đó triệt để vùi lấp ở đất vàng bên trong nghe thiếu nữ nhân viên cửa hàng đem bị ổ ít bạ t ộ t lịch sử giảng giải xong kẹt nhớ lại bạ d ả o nói tới nguyền rủa đồ vật xuất hiện đặc thù kết hợp chính mình lý giải tựa hồ cùng bị ổ ít bạ t ộ t trang viên lịch sử rất tương tự bất quá căn cứ bạ d ả o từng nói mỗi cái nguyền rủa đồ vật đều là mang đến điểm xấu cùng vận r ù i năng lực được đến người không phải chết rồi chính là điên rồi nhưng những món đồ này hiển nhiên bãi ở đây thời gian rất lâu xem nhân viên cửa hàng giới thiệu thái độ cùng cái khác bình thường đồ cổ không khác nhau gì cả lẽ nào n g u y n rủa vật phẩm cũng có sự phân chia mạnh yếu sao kèn suy nghĩ một chút mở miệng hướng về bên cạnh nữ điếm viên nói như vậy những món đồ này tất cả gộp lại bao nhiêu tiền nghe được kèn hỏi g i này nữ nhân viên cửa hàng trong mắt nhất thời sáng ngời ý của ngài là dự định toàn bộ mua sao đúng thế kèn thật cù nếu như giá cả hợp lý được rồi như vậy ta giúp ngài coi một cái thiếu nữ ngón tay nhanh chóng kiểm kê trước mặt vật phẩm sau đó ngẩng đầu lên nói nếu như ngài một lần toàn bộ mua xóa số lẻ hẳn là một ư ơ i ba đồng tiền vàng không nói gì kèn quét mắt trước mặt to to nhỏ, nhỏ không sai biệt lắm hơn hai mươi cái vật phẩm tiếp theo hắn từ bên hông lấy ra mười ba cái kim tệ đưa tới giá cả trên tuy rằng cùng hắn trong lòng con số có chút trên l ệ n h nhưng nếu như những thứ này đều có thể trở thành là hiến tế vật phẩm như vậy cái giá này vẫn tính đáng giá hơn nữa thông qua hai lần mua đồ cổ hắn phát hiện thế giới này đối xử những thứ này cổ đại để lại vật phẩm cũng không giống trái đất như vậy q u giá có chút tầm thường nhưng niên đại xa xưa vật phẩm giá cả trên thậm chí còn không sánh được một cái bình thường thập tự kiếm nhìn kỹ hai tên nhân viên cửa hàng đem những thứ này đồ cổ cẩn thận gói kỹ đặt ở dương gỗ bên trong kẻ đột nhiên hỏi Các người nơi này có hay không phải ni ạt mùn xì vở pháo đài cổ đồ cổ phải ni ạt mùn xì vở pháo đài cổ nghi hoặc nghe kẻ nói ra danh tự này hai tên nhân viên cửa hàng nhìn nhau xuống đồng thời lắc lắc đầu cái này chúng ta không rõ lắm đúng là có b à rộ mạng mùn xì vở thành bảo danh tự này không biết ngài có phải là nhớ lầm không có sao nếu như, như mày kẻn hồi tưởng lại lúc trước mua cái kia bức họa thì người ông chủ kia theo như lời nói cái kia kẹo l ẹ t duy đây hoặc là cỡ lẩu công tước cũng chưa từng nghe nói sao chờ nhìn thấy hai tên nhân viên cửa hàng lần thứ hai lắc lắc đầu sau k ả n sát mặt đột nhiên một đen đáng chết xem ra tên kia là thuận miệng nói vậy dừng một chút hắn lắc lắc đầu để một cái trong đó nhân viên cửa hàng lấy giấy bút viết xuống biệt thự địa chỉ sau các người đem những thứ đồ này đưa tới đây là có thể được rồi tiên sinh gật, gật đầu kèn đi ra đồ cổ điếm nhìn một chút bên ngoài đã tối lại sát trời hai bên đường phố có cửa hàng t r ư ớ c đã treo lên một loại tỏa da màu cam v ầ g sáng đặc thù tảng đá tựa hồ dùng để chiếu sáng mà đường phố cũng không có bởi vì tiếp cận buổi tối mà trở nên còn cũ v như trước người đến người đi phi thường náo nhiệt hắn nhìn chung quanh một chút phát ra ngoại trừ sau lưng cái này đ ồ cổ ngoài quán xa xa còn có những nhà khác thoạt nhìn không sai đ ồ cổ cửa hàng nhất thời hướng về bên kia đi tới sau một tiếng kèn một mặt thất vọng từ trên con đường này cuối cùng một nhà đ ồ cổ trong điếm đi ra đi dạo thời gian dài như vậy ngoại trừ vừa bắt đầu hắn phát hiện những kia từ bị ô ít bạ tột trang viên khai quật đ ồ cổ thật giống nguyền rủa đồ vật ở ngoài cũng không có từ cái khác đ ồ cổ trong điếm phát hiện làm hắn có đặc thù cảm giác vật phẩm như thế thoạt nhìn lần trước ta từ trấn rô dơ mua được cái kia phó tranh sân dầu cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi kèn hơi cảm thán hơn nữa nếu như nguyền r ù a đồ vật thật sự như hắn suy đoán có sự phân chia mạnh yếu như vậy cái k i a phó tranh sơn dầu khẳng định là thuộc về rất mạnh cái k i a một hàng mà loại trình độ đó nguyền r ù a đồ vật ngoại trừ không hiểu ở nông thôn địa phương ở xô dô loại này thành phố lớn bên trong e sợ cũng không có khả năng lắm công khai đặt tại đồ cổ trong cửa hàng bán ra căn cứ ban đầu hắn triệu hắn lúc phát sinh cảnh tượng kèn suy đoán hắn có thể thành công cho gọi ra ba con thiềm thực giả nguyên nhân chủ yếu nhất có lẽ chính là cái tia phó tranh sơn dầu tác dụng mà cái khác hai cái chỉ là mang vào phẩm mà thôi lấy nguyền rủa đồ vật đặc tính đến xem lẽ nào thật sự muốn ta đi loại kia cổ lão di tích hoặc là mộ huyệt bên trong tìm kiếm kèn có chút bất đắc di nghĩ nếu như ba con tiềm thực giả đều hoàn hảo hắn cũng không ngại đi một chuyến thử vật may nhưng hiện tại hắn trạng thái này lại đi cái loại địa phương đó không thể nghi ngờ là hành động tìm chết dù sao không nói có thể sẽ gặp phải sự kiện quỷ dị riêng là thế giới này hoang dại sinh vật có thể không giống trái đất như vậy dịu ngoan vô hại cho dù là chức nghiệp giả ở dã ngoại đụng tới cũng sẽ đi đường vòng mà đi k ẻ n vừa hướng về biệt thự phương hướng đi trở về vừa suy tư thu được nguyền rủa đồ vật những cách khác mà ngay khi hắn sắp đến biệt thự thì hắn trợn phát hiện một chiếc có khát sư tử văn t r ư ờ n g xe ngựa màu đen ngừng ở cửa biệt thự một tên ăn mặc màu đen khôi giáp cao to nam nhân chính đem một cái bao đưa tới ẹ n đi trong tay chương hai mươi bảy thành số dầu cùng lần thứ hai triệu hoán nam bởi vì sắc trời quá mở k ẻ n thấy không rõ lắm người đàn ông kia cụ thể tướng mạo mà khi người đàn ông kia đem bao bọc d a o cho ẹ n đi sau liền lập tức nhảy lên xe ngựa lái nhanh chóng rời đi nhìn theo xe ngựa biến mất ở đen nhánh trong đường phố kè bước nhanh hướng về biệt thự đi tới vốn là nghĩ muốn trở về biệt thự eddie nhìn thấy cách đó không xa hướng bên này chạy tới k ẻ n lập tức giơ nhấc tay bên trong bao bọc lớn tiếng nói kèn đại nhân ngài rốt cục trở về đây là bạ rào đại nhân cố ý ủy thác dịn h đại nhân giao cho ngài đồ vật bã rào giao cho ta mang theo tâm tình nghi ngờ kèn đi tới eddie bên người tiếp nhận trong tay hắn bao bọc bất quá ngay khi hắn nghĩ muốn mở ra nhìn bên trong đến cùng là lúc nào đ ỗ n g nhiên một loại sởn cả tóc gãy cảm giác từ tiếp xúc bao bọc trong bàn tay chuyển đến điều này làm cho k ẻ n sắc mặt nhất thời một trắng phản phất trong bọc này, chất trong này nào một loại bọc chứa đây ó tóm có đáng sợ đồ、vật. để đem đ hắn theo bản năng liền muốn đem túi trong tay khoảng hắn không bương sợ vật, theo túi tay mất, trí chặt tay. cho chỉ cho là lý trí lại làm cho hắn tóm chặt lấy em là mang theo kinh dị ánh mắt nhìn kỹ trong tay ba o bọc kẻ lập tức rõ ràng cái này đồ vật bên trong là cái gì nguồn y rùa đồ vật ba dạo bên cạnh hẹn đi tựa hồ không có thấy rõ kẻn sắc mặt tái nhuận hắn nói tiếp đại nhân ở ngài không có tới trước ngài để đồ cổ điếm đưa tới vật phẩm ta đã phong tới phòng ngủ chính bên trong ngài có thể tra nhìn một chút còn có tất cả gian phòng ta đều đơn giản quét tước qua một lần ngày mai lại đi tìm hai người giúp q u â n một ít vật phẩm nơi này là có thể hoàn toàn vào đó ở nghe được eddie t i ế nói g n k e n lập tức phục hồi tinh thần lại hướng hắn lộ ra vẻ mỉm cười nói khổ cực ngươi eddie chúng ta hiện tại vào đi thôi được rồi đại nhân đi vào biệt tự đơn giản ăn qua eddie chuẩn bị bữa tối sau k e n liền dẫn bao bọc đi vào chính mình gian phòng bên trong gian phòng chân nến trên cây nến đã thắp sáng dựa vào màu da cam á n h nến k e n có thể nhìn thấy đồ cổ điếm dương gỗ chính đặt ở bàn học bên cạnh không để ý đến bên cạnh dương gỗ k e n đi tới trước bàn đọc sách ngồi xuống cẩn thận từng ly từng tí một đem túi trong tay khỏa mở ra lộ ra đổ vật bên trong lại là một quyển màu đen phong b ì bút ký cùng với một cái màu bạc chìa khóa mà màu đen bút ký ở giữa thì lại dùng một chuỗi siêu siêu vẹo vẹo chữ cái viết nghỉ tật lì tư nhân nhật ký không muốn mở ra nó không phải vậy nghỉ tật lì sẽ rất tức giận kèn v ẻ mặt nghiêm túc nhìn hai cái này vật phẩm không biết tại sao hãn t ự a hồ nhìn thấy từng luồng từng luồng dài nhỏ xương khói đang từ cái này hai thứ trên tán tràn ra tới giống như là mực nước đen ấm áp anh đến nhuộm đấm thành nồng nặc màu đen nguyên bản liền rất yên tĩnh tuyệt đối sẽ không sai loại này cảm giác quái gì, tuyệt đối là nguyền rủa đồ vật kèn phủi mắt cái kia bản màu đen trong sổ cái kia dường như trẻ nhỏ nghịch ngợm chữ viết đột nhiên hắn hơi dừng lại một chút một cô bé vui vẻ tiếng vui cười vô cùng đột ngột chuyển tới trong lỗ thai của hắn mà âm thanh này như vậy gần hầu như lại như là sau lưng hắn như thế trong lúc nhất thời kèn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cả người tóc gáy đều dựng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi dâng lên trái tim đây là hắn theo bản năng phủi mắt chính mình dưới thân ở sau lưng của hắn ánh đến chiếu không tới âm ảnh nơi một đôi màu đỏ nhỏ dày da đang lẳng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ sau lưng hắn thật sự đứng ở một cái lộ r a nụ cười đáng yêu cô bé đáng chết chi một tiếng kẻn đột nhiên đột nhiên đẩy ra ghế dựa đứng dậy nhìn về phía sau lưng nhưng sau lưng lại quỷ dị không có bất kỳ vật gì h ảo giác nghi ngờ không thôi quét một vòng gian phòng kẻn lần thứ hai quay đầu lại nhìn bàn đọc sách trên hai loại đồ vật trong mắt tràn ngập sâu sắc kiếm kỵ đủ để đem người bước điên sợ hãi cái này hai thứ lại so với lúc trước cái tia phó tranh sơn giàu còn muốn quỷ dị sao hắn nguyên bản còn nghĩ r o xét một chút nguyền rủa đồ vật cố ý chỗ nhưng tình huống này căn bản liền nhìn một chút đều không chịu được nhất thời để cho hắn tắt nghiên cứu ý nghĩ nếu nguy hiểm như vậy như vậy hiện tại liền bắt đầu tiến hành triệu hoán đi trong lòng làm ra quyết định kẻ lập tức nhìn về phía tầm nhìn phía dưới sơ cấp triệu hoán trận theo lực lượng tinh thần bị cấp tốc hút ra bên trong ở gian phòng trên sàn nhà tỏa ra ánh sáng màu trắng triệu hoán trận chậm rãi phù hiện tại hắn trước mặt đợi đến triệu hoán trận triệt để ngưng tụ kẻ lập tức cảm giác một luồng mánh liệt cảm giác suy yếu từ trong thân thể dâng lên chỉ bất quá lần này hắn có chuẩn bị tâm lý. không có lại hướng lần trước như vậy chật vật rùi rùi con mắt để cho mình hơi hơi tinh thần một ít sau kẻn đem trên b à n khác biệt nguyền r ù a đồ vật cùng với cái k i a dương gỗ đều phóng tới triệu h o á n trận trung ương theo hắn trong lòng hơi động tỏa ra bạch quang triệu h o á n trận đột nhiên sáng lên tia sáng trói mắt hào quang bên trong cho rằng hiến tế vật tất cả vật phẩm tất cả đều tỏa ra xanh mượn ánh sáng mà ở quỷ dị này ánh sáng bên trong cái k i a bản màu đen bản bút ký đột nhiên dường như bị gió thổi qua giống như ào ào mở ra một cái nữ hai tiếng thét trói t a i ở lật trang vang vọng đức quắm chuyển tới kẹn trong thai màu lúc này cũng ở không ngừng run r u dậy điểm điểm tinh chất lỏng màu đỏ từ chìa khóa mũi nhọn chảy ra đến nồng nặc mùi máu tanh nhất thời đem gian phòng hoàn toàn bao phủ đối với quỷ dị này hình ảnh kẻn chỉ là mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó không có bất luận động tác gì tuy rằng không biết tại sao thế giới này hiến tế vật phẩm sẽ là những thứ này quỷ dị đồ vật nhưng căn cứ lần thứ nhất triệu hoán kinh nghiệm hắn mơ hồ rõ ràng triệu hoán trận hiến tế lúc tỏa ra bạch quang tựa hồ có tan dại những món đồ này quỷ dị lực lượng năng lực nếu không ở lần thứ nhất triệu hoán thì hắn liền bị cái tia tranh sơn g i u bên trong nữ nhân giết chết rất nhanh theo ánh sáng màu trắng càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng khi sáng đến đủ để đem c ả phòng đều biến làm màu trắng thì k ẹ n tầm nhìn đột nhiên tối s â m lại tiếp theo một trận bùn bùn quái lạ âm thanh từ cái kia một bên chuyển đến n h ữ n nhũ mày đợi đến tầm mắt khôi phục bình thường k ẹ n hướng về nguyên bản triệu hoán trận vị trí nhìn lại ở nơi đó một đống lớn dường như báo hỏng cơ giới linh kiện xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong đây là cái gì nhìn cái kia một đống sắt vụn k ẹ n nhũ mày lẽ nào triệu hoán thất bại không đúng a nếu như thất bại ta tại sao có thể cảm giác được triệu hoán vật ngay khi hắn nghĩ hoặc đ ỗ n g nhiên một trận trói hai tiếng phong minh từ cái kia trồng sắt vụn bên trong chuyển đến、Tích. mà ở gió r e o bên trong một trận máy móc không biết ngôn ngữ thông qua tinh thần liên tiếp trực tiếp lan chuyển đến kẹn trong đầu tuy rằng nghe không hiểu không biết ngôn ngữ nhưng k ẹ n lại lập tức rõ ràng ý tứ trong đó cảnh báo năng lượng nguyên kịch liệt tiêu hao cảnh báo năng lượng nguyên kịch liệt tiêu hao hòa trùng tức sắp tắt phát hiện năng lượng kỳ dị khởi động đồ dự bị phương án hấp thu năng lượng kỳ dị lần đầu quét hình bắt đầu một trận màu lam vầm sáng lấy sắt vụn làm trung tâm nhanh chóng l o ạ qua cuối cùng cố định hình ảnh ở kèn trên người phát hiện năng lượng kỳ dị nguyên khóa chặt năng lượng nguyên sau đó nương theo một trận kỳ kỳ khố khố kèn kẹn tâm thanh cái kia trồng sắt vụn lại bắt đầu co rút lại chỉ chốc lát sau một cái cao hơn nửa mét người máy quỷ dị xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong quan chỉ huy các hạng xị、si、bờ chồng gián điệp hình người máy bạ phong nhãn hướng về ngài đưa tin chương hai mươi tám mới sinh vật triệu hồi một xị、si、vợ chồng bạ phong nhãn gián điệp người máy nghe loại này tựa như điện tử giọng nói điện tử tựa như nam tính tiếng nói Kẻn trong lúc nhất lần xuyên thời thứ loại lúc lại có c hai xuyên qua ả một giác. rằng cùng trong game nhưng không nghĩ tới thậm chí ngay cũng gọi biết triệu triệu đối tới sinh hoán hoán khác chí cả có có cho Tuy trận trận toàn thế tuyệt thậm trí tuệ cũng có thể nhau, ra hắn mình hoàn mệnh đến. sớm m đã đã lúc lâu khi lực lượng tinh thần bởi vì tiêu hao quá độ từng trận trở nên mơ màng cảm giác sung liên tục dội rửa hắn đại nao thì kẻn mới phảng phất nhớ ra cái gì đó hướng về phía trước mặt chỉ có cao nửa mét màu bạc người máy hỏi n g ư ờ i đã là đến từ xí vợ t r ồ n g như vậy ngươi là lệ thuộc vào đệ xẹp thì còn vẫn là người ô tô ngươi biết ngươi là thế nào tới sao ngươi biết trái đất sao nếu như ta hiện tại đưa ngươi phân phát ngươi sẽ lại lần nữa trở lại xỉ vợ chồng vẫn là không biết kèn một chuỗi vấn đề vấn đề quá khó vẫn là làm sao trước mặt tên là bạo phong nhãn cơ giới sinh mệnh trong óc đ n g nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng tê tê tiếp theo một tia khói xanh từ hắn đỉnh đầu trên sông ra tin tức không đủ không cách nào trả lời tin tức không đủ không cách nào trả lời t n n h ô n trả i h ồ sắp tan vỡ giải thể cơ giới sinh mệnh kẻn sát mặt một đen vật này lẽ nào là hàng n gái dọm theo đạo lý tới nói hiến tế hai cái n g u y n rủa đồ vật cơ giới sinh mệnh làm sao cũng sẽ so với ba con tiệm thực giả cường đại đi ngay khi kẻn suy nghĩ muốn không cần tiếp tục thâm nhập vào khởi xuống cái này kỳ dị cơ giới sinh mệnh thì lại một trận còi báo động từ trong miệng hắn chuyển ra nhắc nhở năng lượng kỳ dị sắp tiêu hao hết năng lượng kỳ dị sắp tiêu hao hết đưa vào đã biết quét hình dữ liệu chuẩn bị mở ra hôn mê hình thức mà theo còi báo động rơi xuống cao nửa mét người máy bỗng nhiên hướng về kẻn nhào tới một trận kỳ kỳ khố k h ố kẽn kẻ tâm thanh kẻn liền cảm thấy được hai tay đột nhiên c h í n xuống khi hắn phục hồi tinh thần lại thì phát hiện mình bàn tay kéo dài đến cánh tay vị trí có thêm một bộ màu s á m bạc khôi giáp găng tay đây là biến hình kinh dị xem cánh tay trên khôi giáp găng tay kèn thử cầm phát hiện ngoại trừ trọng lượng thoáng hơi nặng xuống ở ngoài cũng không trở ngại cánh tay tự do hoạt động hơn nữa thần kỳ chính là hắn tuy rằng bàn tay bị khôi giáp găng tay ngăn cách thế nhưng lại còn có thể cảm giác đến bàn tay xúc giác hầu như cùng g a thị tiếp xúc không khác biệt gì lẽ nào đây chính là người máy này tác dụng n ữ n nhữ mày kèn chợt nhớ tới mới vừa cuối cùng người máy kia biến hình còi báo động năng lượng kỳ dị sắp tiêu hao hết năng lượng kỳ dị là cái gì đột nhiên trong lòng hắn bay lên một loại dự cảm xấu còn chưa kịp phản ứng trước mắt liền trực tiếp một đen ngất đi không biết qua bao lâu khi ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua cửa sổ bắn tới trong phòng nam ở trên sàn nhà ngủ một đêm k ẹ n thống khổ một tiếng chậm rãi mở hai mắt ra lực lượng tinh thần kịch liệt tiêu hao để đầu góc của hắn dường như cắm vào một cái liên tục q u ấ y dao găm đau đáng sợ bất quá khi hắn đứng dậy nghĩ muốn rửa mặt tinh thần một thoát lúc b ỗ n nhiên trên cánh tay liền truyền đến một trận như thiết bị điện tử bị quáy dày sau tạm tiếp theo một cái rõ ràng cơ giới tiếng nói trực tiếp chuyển tới trong đầu của hắn năng lượng kỳ dị tiếp nhập bình thường bạo phong nhãn thỉnh cầu quan chỉ huy các hạ mở ra phụ trợ hình thức nghe được â m thanh này k ẹ n hơi sững s ở lập tức nghĩ lên chuyện xảy ra tối hôm qua hắn túi đầu nhìn một chút trên cánh tay màu bạc khôi giáp găng tay trong mắt lóe ra một tia thần sắc khác thường lại không có bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao hết phân phát là cái kia hôn mê hình thức sao bất quá cái này tự xưng bạo phong nhãn xí bởi c ồ n g cơ giới sinh mệnh tựa hồ cũng không có điện ảnh trong tv như vậy nhân tình nói Kẻn h、so、như như một n lại đã trận n qua b nhỏ bé tiếng vang bên trong kén liền nhìn thấy cánh tay hắn trên khôi giáp găng tay như thủy ngân nhanh chóng hướng về trên người bốn phương tám hướng lan tràn đi qua theo thân thể căng thẳng một bộ thiếp thân hoa dâm nội giáp liền xuất hiện ở trên người hắn mà ở nội giáp hình thành sau kèn tầm nhìn bên trong cũng mơ hồ b ị kín một tầng lam ý một loạt bài dòng dữ liệu cấp tốc ở hắn tầm nhìn bên trong nhanh chóng x a t qua cuối cùng cố định hình ảnh ở một cái liên tục xoay tròn nửa trong suốt hình người giả lập hình, nhìn nhìn giả lập hình vẽ cùng với bên cạnh thỉnh thoảng lưu động con số kèn trong lòng chấn động mạnh một cái đây là ta dữ liệu xị vợ chồng cơ giới sinh mệnh lúc nào có loại này chức năng tựa hồ cảm ứng được kèn nghi ngờ trong lòng một luồng khổng lồ tin tức lưu cấp tốc theo tinh thần liên tiếp chuyển tới trong đầu của hắn đây là tên là bạo phong nhãn cơ giới sinh mệnh tất cả chức năng tin tức qua một hồi lâu kèn mới nháy mắt một cái phục hồi tinh thần lại hôn mê hình thức phụ trợ hình thức hình thức chiến đấu cùng với ngày hôm qua tiêu hao tinh thần lớn nhất độc lập hình thức đây chính là bạo phong nhãn tất cả chức năng sao ở vừa n ã y chuyển vào trong đầu của hắn trong tin tức kèn cũng cấp tốc hiểu rõ đến cái này vài loại hình thức cơ bản tác dụng hôn mê hình thức liền đem năng lượng nhu cầu sắp tới thấp nhất chờ thời hình thức chính là trước cái kia khôi giáp găng tay ngoại trừ cùng bình thường khôi giáp găng tay đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng ở ngoài liền không có cái khác tác dụng phụ trợ hình thức nhưng là mở ra đơn giản phụ trợ chức năng có thể sự vật q u é t h ì n h trí nhớ chứa đựng đem không biết sự vật tổng hợp đã biết tin tức tiến hành đơn giản phân tích hình thức chiến đấu chính là thông qua nội giáp tiến một bước biến hóa cường hóa chủ thể cảm quan tăng cường tự thân phòng ngự tìm kiếm đ ố i phương điểm yếu thả ra loại nhỏ cơ giới sinh mệnh hoặc là tứ chi biến hóa các loại chức năng lấy này đối với kẻ địch tiến hành hữu hiệu diện đà kích mà cuối cùng độc lập hình thức nhưng là bạo phong nhãn thoát ly k ẹ n lấy hoàn toàn thể hình thái xuất hiện loại mô thức này chức năng đem toàn bộ giải phóng đạt đến chiến lược cao nhất trình độ chỉ bất quá mở ra độc lập hình thức sau k ẹ n cũng là nằm ở phòng ngự yếu kém nhất lúc tiêu hao năng lượng kỳ dị cũng chính là lực lượng tinh thần sẽ dị thường cấp tốc lấy bạo phong nhãn dành cho dữ liệu ở độc lập hình thức xuống k ẹ n hiện hữu tinh thần lực vẹn vẹn chỉ có thể duy trì một phút thời gian chiến đấu sau đó liền sẽ tự động tiến vào hôn mê hình thức hoặc là cưỡng chế giải tán triệu h á n mà kèn bản thân cũng sẽ bởi vì tiêu hao hết lực lượng tinh thần rơi vào mê man ở trong nói cách khác đ ộ hơi hơi chương hai mươi chín mới sinh vật triệu hồi hai cũng là nói ta cho gọi ra đến cái này cơ giới sinh mệnh bình thường hoàn toàn có thể cho rằng một loại phụ trợ cơ khí đến sử dụng Này ngược lại là lại rất sau năm chỉ là k ngày ở vào thành xổ rộ vùng ngoại thành ở ngoài một chỗ bên trong trại huấn luyện lúc này mười mấy tên ở trần cái này nửa người trên binh lính chính cầm kiếm gôi chỉnh tề vung mua lấy từng tiếng tiếng rít từ trong thoạt không khí chuyển đến, thoạt nhìn n g i khí ê một trình huấn luyện. m bên khác trên đất trống hai tên ăn mặc giáp nhẹ cường tráng nam nhân chính lẫn nhau tranh đấu trong tay kiếm gỗ thỉnh phẳng chém vào cùng nhau phát ra liên tiếp ầ m ẩm tiếng va chạm tuy rằng hai người đều dùng kiếm gỗ nhưng chiến đấu đứng lên cùng chân chính thập tự kiếm so với cũng không kém chút nào mà ở đất trống bên ngoài l ẻ loi tán tán đứng quan chiến binh lính ở binh lính ở giữa kẻn cùng bạ giờ hai người chính lẫn nhau trò chuyện cái gì bạ giờ thỉnh phẳng lộ ra sang sảng nụ cười thoạt nhìn phi thường vui vẻ đương thời theo cặn thạ dìn p h ị tiểu tử kia căn bản không có dũng khí làm ra loại chuyện kia không nghĩ tới cuối cùng phịt lại làm được ngươi không biết ở vũ hội thì cặt thạ g ì n loại kia kinh sợ vẻ mặt thực sự là quá đặc sắc phải không vậy ta hay là có thể nghĩ đến loại kia lung túng cảnh tượng kèn mỉm cười nghe bà giàu đem cái này thành sổ dỗ quý tộc chuyện lý thú thỉnh thoảng xuyên vào vài câu kể rõ cái nhìn của chính mình thoạt nhìn phi thường hòa hợp dừng một chút khi bà giàu dần dần thu lại lên nụ cười sau kèn phủi mắt vẫn như cũ chính hung ác chiến đấu hai người thuật miệng nói đúng rồi lúc trước vừa tới thành sổ dỗ lúc chuyện theo như lời ngươi nói đây xem ngươi dáng vẻ hiện tại tựa hồ là xử lý xong cái kia phụ thân ngươi hiện tại thế nào rồi nghe được ken hỏi do, bà dạo vẻ mặt hơi chìm xuống bất quá rất nhanh thu lại lên lắc đầu nói không sự kiện kia vẫn không có bất quá cũng sắp rồi phụ thân ta bệnh hiện tại đã tốt lắm rồi nếu như không có bất ngờ lại có thêm hơn mười ngày là có thể khỏi hẳn phải không vậy chúc mừng ken mỉm cười nói nếu phụ thân ngươi khỏi bệnh rồi vậy kế tiếp đây là tiếp tục đi lữ hành vẫn có những khác dự định ta nhớ tới ngươi đã từng nói ngươi có cái trở thành một tên vĩ đại lữ hành nhà mộng tưởng mộng tưởng a bà rất tự h ầ nghĩ tới điều gì hơi n h a o mắt lại trầm ngâm chốc lát mới c h ầ m d ã i nói tiếp đó ta dự định trước tiên ở thành sổ dâu nghỉ ngơi trước một quãng thời gian sau đó lại nghĩ những chuyện khác nhìn bên cạnh bà giờ có chút hệ mại khuôn mặt k ẹ n n h u n h u nhưng không có lên tiếng trong lúc nhất thời hai người đều rơi vào trầm mặc tuy rằng không biết bà giờ ở trong mấy ngày này đến cùng trải qua cái gì nhưng xem k ẹ n nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được hiện tại bà giờ trên người có loại dị thường chán trường mê man khí tức thậm chí là vẫn chưa từng rời mở phờ d ẻ o cũng không biết đi nơi nào một lúc lâu g i a trời bên trong một tên binh lính ở vòng qua đối phương công kích sau đó mạnh mẽ đánh một tủi chó đem đối phương đập ngã sau bà dạo đ ỗ n g nhiên kéo ra một cái nụ cười quay đầu hướng kèn nói nửa tháng sau có một chàng tu hội đến lúc đó ngươi rảnh rỗi sao ta nghĩ đ ặ c cách mời ngươi tới thăm ra thuận tiện gặp gỡ ta cái khác mấy cái bằng hưu tu hội lệnh rồi nghiêng đầu kèn nghi hoặc nhìn bà dạo cái gì tính chất chính là bình thường tu hội chẳng qua là do phụ thân ta tổ chức bà dạo suy nghĩ một chút nói tiếp không sai biệt lắm thành s ổ rỗ bên trong có thể gọi tới tên quý tộc đều sẽ tham gia đi như thế nào có tới hay không nhìn bà do ánh mắt mong đợi kèn suy nghĩ một chút gần nhất thông qua phụ trợ hình thức thu thập tư liệu tựa hồ cũng gần như liền gật gật đầu được rồi đi buông lỏng một chút cũng không liên quan tốt lắm liền quyết định như thế bá r à o nhìn đã trở nên trống không sân bãi phủi mắt bên cạnh kèn trong mắt lộ ra khiêu khích vẻ mặt nói lại nói tuy rằng không biết n g ư ờ i gần nhất mấy ngày nay tại sao luôn lôi kéo ta đến trại huấn luyện nhưng hiện tại vừa vặn rảnh rỗi có hứng thú hay không luận bàn một thoáng yên tâm ta nhất định sẽ hạ thủ lưu t ì n h ồ ngươi nhất định phải so với ta kèn trong mắt bỗng nhiên lóe qua một tia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam hắn cũng lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt đương nhiên bã rào gật đầu bất quá lập tức hắn nhớ ra cái gì đó mau mau nói bổ sung chúng ta chỉ so với kiếm thuật không cho sử dụng cái khác năng lực vậy cũng tốt kèn không có vấn đề nói kha kha nhìn thấy kèn đáp ứng như vậy sảng khoái bã rào sắc mặt lập tức lộ ra một tia rào hoạt cười xấu xa hắn vô tay nhất thời một tên binh lính đem hai cái kiếm gỗ đưa tới trong tay hai người tiếp nhận trong tay kiếm gỗ kèn tùy ý dơ dơ sau đó theo bã rào một chiếc một sao đi vào đất trống hai người đứng lại bà giàu thu lại lên nụ cười trên mặt ánh mắt bình tĩnh nhìn k ẹ n nói tuy rằng ta hiện tại vẫn không có kích phát tiềm năng hạt giống nhưng ta hiện tại kiếm thuật nhưng là liền p h ờ dẻo đều gọi khen chờ sau đó ngươi phải cẩn thận không thành vấn đề mà ngay khi k ẹ n vừa r ứ t lời bà giàu thân hình đ ỗ n g nhiên l ó e lên hướng thẳng đến k ẹ n xông tới nhìn cấp tốc hướng chính mình xông lại bà giàu k ẹ n hơi neo h mắt lại thân hình rút lui đồng thời trong tay kiếm gỗ hướng về trái nhanh chóng chém ngang đúng bà giàu đâm thẳng trong nháy mắt điểm ở kèn chém ngang kiếm gỗ trên thân kiếm mãnh liệt rung động để tay của hai người cánh tay đều hơi tê dần bất quá Kén lại không không p hai ả cái kiếm gỗ lần thứ hai đụng vào nhau mà hai người thân hình ở ngắn ngủi tiếp xúc sau cũng đồng thời lưu lại vậy vậy hơi tê tê tay trái bà ra phủi mắt đối phương thu hồi đến bụi phải trong mắt lóe ra một tia thần sắc hưng phấn không nghĩ tới kiếm thuật của ngươi cũng lợi hại như vậy nguyên bản ta còn muốn hạ thủ lưu t ì n h xem ra hiện tại là không cần không nói gì cái lần này lại là đầu tiên hướng hắn vào tới đúng hai cái kiếm gỗ mạnh mẽ đụng vào nhau đối phương thân hình đều chấn động mạnh một cái bã r à o lũi về phía sau một bước tiếp theo hắn kiếm gỗ lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ chuyển một cái toàn hướng về k ẹ n vai chém dọc đi qua kèn lại là phảng phất biết hắn muốn làm cái này một động tác công kích đột nhiên k h ô n g lưng trở tay cũng cấp tốc hướng về bạ ra phần bụng đâm tới phốc phốc hai tiếng hai người đồng thời sắc mặt trắng nhận không g i n g chính là kèn c h e bờ vai của chính mình mà bà giáo lại là bưng chính mình c á i bụng n g ư ơ i cái này nham hiểm ra hỏa bà giáo làm bộ thổ hết u y vẻ mặt nhìn phía s á t kèn k h o á t tay h á o một cái không đánh cái tên nhà ngươi kiếm thuật hầu như cùng ta không sai bịt lắm t r ư ớ c còn giả bộ yếu quá vô xỉ chương ba mươi mới chiến đấu phương thức nhìn bà giáo giả vờ giả vịt dáng vẻ kèn nhún vai một cái lộ ra một nụ cười trước ta có thể không có nói ta một điểm trụ cột cũng không có a quên đi không đánh xoa xoa phần bụng bà giáo ngồi dậy từ bên hông lấy ra một cái tương tự đồng hồ bỏ túi tính toán thời gian đ ồ vật nhìn nói chờ chút ta còn muốn đi đón một người bạn muốn hay không ta trước tiên đưa người trở lại không được kèn lắc lắc đầu ta còn có chút đ ồ vật nghĩ muốn thí nghiệm một thoáng hơn nữa hẹn đi cũng ở nơi đây ngươi không cần phải để ý đến ta cái kia theo ngươi bà ra khoát tay háo một cái đi ra đất trống sau đó hắn thật giống nghĩ tới điều gì quay đầu hướng về kèn chăm chú dặn dò nửa tháng sau tụ hội đến lúc đó ta sẽ đi phái người đi đón ngươi đến lúc đó nhất định phải tới yên tâm đi kèn mỉm cười nói Gật, gật đầu bà giáo đem kiếm gỗ giao cho một tên binh lính tiếp theo hắn hướng xa xa vẫy vây tay rất nhanh liền có một chiếc xe ngựa màu bạc nhanh chóng chạy đến bà giáo bên người đứng ở trên đất chống kẻn nhìn theo bà giáo nhảy lên xe ngựa màu bạc tiếp theo triệt để rời đi c h ạ y huấn luyện hồ sau trong mắt hắn bỗng nhiên lóe qua một tia màu l à m nhạt dòng dữ liệu đồng thời trong lòng độc t h ầ m giải trừ hình thức chiến đấu mở ra phụ trợ hình thức t theo hình thức chiến đấu giải trừ kẻn lập tức cảm giác được cả người đều là không nói ra được cảm giác tê dại đặc biệt là vai phải đau dữ dội thật giống là sưng lên nết nết miệng. kèn hồi tưởng lại cuối cùng bạn vung ra cái kia một kiếm lực lượng người này nếu như không phải ta mở ra hình thức chiến đấu cường hóa cảm quan cũng che đậy bộ phận cảm rất đau phòng chừng vừa bắt đầu liền thua lấy kèn mấy ngày nay ở trại huấn luyện thu thập được rất nhiều chiến đấu tư liệu đến xem b à g i à o bất kể là kỹ xảo chiến đấu vẫn là tố chất thân thể đều so với bình thường binh lính cường quá nhiều quá nhiều đặc biệt là loại kia sử dụng kiếm đặc thù kỹ xảo phát lực đủ để đem chính mình lực lượng tăng cao hai đến gấp ba người bình thường bị chạm thử phòng chừng sẽ triệt để mất đi năng lực chiến đấu bất quá xoa sân bay kén nhìn tầm nhìn bên trong hiện lên đến từ bạ giờ thân thể dữ liệu trên mặt mơ hồ hiện ra một tia thần sắc cổ quái tên tiên lại còn nói chính mình không có kích phát tiềm năng hạt giống đây chính là cố ý ẩn giấu thực lực sao dừng một chút kèn l ắ c lắc đầu không dự định ở phương diện này lãng phí thời gian có nguyên lai、like、kèn c h ì nhớ hắn bản thân liền biết rơi quý tộc vòng cũng không giống mặt ngoài trên như vậy hòa bình có yêu cho dù bạ giờ ẩn giấu thực lực cũng không phải nhằm vào hắn hơi hơi dải lao xuống cảm giác mình vai không phải quá đau kèn lúc này mới ở trong lòng hô hoán bạo phong nhãn mới vừa rồi cùng bạn i ờ chiến đấu toàn bộ ghi chép xuống sao rất nhanh bạn phong nhãn máy móc tiếng nói trực tiếp xuất hiện ở lỗ thai hắn bên trong là quan chỉ huy các hạng đã ghi chép xong xuôi rất tốt khẽ gật đầu một cái kèn trực tiếp trong lòng nói kế h u ậ t đẳng cấp cùng hoàn chỉnh độ ta nhìn một chút thuận tiện phân tích có thể không thể tiến hành tối ưu hóa được rồi quan chỉ huy các hạng xin chờ một chút trong chốc lát kèn trong mắt lập tức xuất hiện mới vừa rồi cùng bạn i ờ chiến đấu hình ảnh mà ở giữa hai người một loạt bài đỏ cùng làm dòng dữ liệu không ngừng mà ở hắn trong tầm mắt loay qua rất nhanh trong hình chiến đấu kết thúc một đoạn tin tức chuyển tới kèn trong đầu họ tên b à rào rẽ mở hệ thuộc tính sức mạnh lớn tại tương đương một bảy tốc độ hai thể chất nhỏ hơn tương đương hai một trạng thái khỏe mạnh đặc thù sinh vật có thể bạo phát có thể ngắn m g i tăng lên tốc độ cùng lực lượng thể chất có hạ xuống tăng lên trị số đoán là một một hai kiếm thuật đẳng cấp trung cấp hoàn trình độ một mươi năm có thể tiến hành kiếm thuật tối ưu hóa có hay không tiến hành kiếm thuật tối ưu hóa xem lướt qua trong đầu dữ liệu kèn nhũ mày kiếm thuật đẳng cấp không nghĩ tới lại là trung cấp bất quá lần chiến đấu này chỉ có thể siêu tập đến 15% t ư liệu xem ra b ạ giờ thực lực cũng vượt xa khỏi phần lớn chức nghiệp giả hắn lấy h ạn giờ hữu dạy hắn chủ cột kiếm thuật làm cơ sở chuẩn đem kiếm thuật kỹ xảo mức độ phức tạp cùng hình thành sức chiến đấu mạnh yếu chia làm thấp t r u n g cao ba đẳng cấp mà mấy ngày nay ở trại huấn luyện siêu tập đến chiến đấu tư liệu kẻn phát hiện phần lớn người sử dụng kiếm thuật nhiều nhất cũng chỉ là so với cấp thấp kiếm thuật cao hơn một chút tầng thứ nhưng xa xa không đạt tới trung cấp kiếm thuật đánh giá bởi vậy hắn cũng biết thế giới này người bình thường thậm chí là chức nghiệp giả chiến đấu cho à n n g i ề u chính là s、so、đấu tới ự thân tố chất thân thể hoặc là kinh nghiệm chiến đấu. đối đấu, là v kỹ xảo t r ê nay đồ vật, đầu vật, nhập rất tới nhiều. cũng không n phải rất nhiều. Cho tới nay mới thôi ngoại trừ bạ giáo bị đánh giá là trung cấp kiếm thuật ở ngoài những người khác chiến đấu bất luận thoạt nhìn cỡ nào hung ác kỹ xảo trình độ cũng chỉ là ở cấp thấp bồi hồi nhìn cuối cùng tối ưu hóa thỉnh cầu dừng một chút trong lòng hắn mệnh lệnh cho phép kiếm thuật tối ưu hóa cũng đánh giá tối ưu hóa sau kiếm thuật đẳng cấp nhất thời một cái màu lam nhạt tiến độ không xuất hiện ở hắn tầm nhìn dưới góc phải vừa biểu hiện tối ưu hóa tiến độ Vừa đem tôi ưu hai ó tốt k ế m thuật thông qua cái ù n phong nhãn tinh thần liên tiếp trực tiếp chuyển tiến kẹn trong、đầu. Liên, kẹn nhìn bên trong xuất hiện g bạo vào tiếp tiếp trực tầm xuất hai đầu. ở chính đang tại chiến đấu màu nhạt thân thể đang đấu lam tại màu bóng mở trong cái t đó chính lúc à lấy l hắn hình tượng Hai tượng biến đến. bóng trong cái ảo ra mở đó nhịp điệu chiến đấu cũng không phải rất nhanh bất quá kẹn nhưng nhìn ra đại biểu hắn bóng mở mỗi một lần xuất kiếm đều có thể chính xác đả kích một người khác chỗ yếu điểm khiến cho đối phương không ngừng mà bị động phòng thủ cho tới xuất hiện chiến đấu sai lầm mà cái này giả lập xuống chiến đấu khoảng chừng chỉ kéo dài ngăn ngắn một phút lợi dụng kèn bóng mở thắng lợi kết thúc Ở s cấp, cấp. Một, một lúc lâu hắn bỗng nhiên mở mắt ra trong tay kiếm gỗ trực tiếp một cái đâm thẳng sau đó thân kiếm xoay một cái mạnh mẽ một cái bổ xuống một trận tiếng gió gầm rú chuyển qua rõ ràng là vừa nãy bạ giờ sử dụng loại kiếm thuật kia kỹ xảo mà ở một cái bổ sung sau thân hình hắn hơi một bên bổ x u ố n g kiếm thế lần thứ hai biến ảo thành chém ngang tuy rằng kèn tốc độ không nhanh nhưng một loại dị thường nối liền cảm giác lại đầy dây thân thể của hắn nghe chính mình vung múa kiếm gỗ phát ra tiếng rít kèn ngừng tay bên trong kiếm gỗ trong mắt l ó e ra một tia tha n thở đây chính là ta hiện tại thân thể thuộc tính triển hiện ra to lớn nhất sức chiến đấu sao không hổ là xí b ở trồng công nghệ cao trình hợp tối ưu hóa vũ khí l ạ n h thức kỹ xảo chiến đấu quả thực giống như gian lận hắn cảm giác nếu như chức nghiệp giả ở không kích phát tiềm năng hạt giống tình hưng dưới chỉ đơn thuần so đâu kiếm thuật kỹ xảo không cẩn thận cũng sẽ chết ở trong t Mà điều này cũng vẹn vẹn là ở phụ trợ hình thức xuống sức chiến đấu nếu như là hình thức chiến đấu e sợ còn có thể càng cao hơn c h ư ơ như g Tụ ộ i n h vậy hiện tại kiếm thuật là không có vấn đề bất quá trước mắt ta muốn kích phát tiềm năng hạt giống vẫn có chút khó khăn k è n nháy mắt chính mình thuộc tính như nhữ mày căn cứ bạo phong nhãn quét hình chức nghiệp giả tố chất thân thể đến, đến ra nghĩ muốn kích phát tiềm năng hạt giống nhất định phải thỏa mãn hai cái cơ bản yêu cầu một cái là tùy ý thuộc tính trên đạt đến vượt quá hai chỉ số một cái khác chính là tìm tòi ra cái tia một tia khí cảm cũng chính là bạo phong nhãn nói tới đặc thù sinh vật năng khí cảm liền không cần phải nói có phụ trợ hình thức kèn có thể tuần tra đến trên người mình bất kỳ vị trí thế nhưng tùy ý thuộc tính nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến hai liền không phải như vậy dễ dàng dù sao hắn bộ thân thể này ở hắn không có tới trước nhưng là chưa từng có chịu đến một lần rèn luyện cho dù có phụ trợ hình thức bắt đầu từ bây giờ rèn luyện tối thiểu cũng cần thời gian nửa năm mới có thể kích phát tiềm năng hạt giống kèn nhớ lại bạo phong nhãn căn cứ hắn hiện tại tố chất thân thể tổng kết ra kết quả hơi chấm âm thời gian nửa năm bất kể nói thế nào so với những người khác thời gian này cũng coi như là cực kỳ nhanh hơn nữa cùng bà ra trò chuyện bên trong hắn còn biết ở chức nghiệp giả bên trên tựa hồ còn có một cái cực lớn danh giới giai đoạn giai đoạn này không có thống nhất xưng hô cũng không người nào biết là thông qua cái gì đường tắt đ ạ t đến cái này một giai đoạn nhưng duy nhất có thể sáng tỏ chính là giai đoạn này tồn tại tố chất thân thể cùng kỹ xảo chiến đấu đều siêu sa chức nghiệp giả mấy lần nếu như nói vượt qua người bình thường cực hạn chức nghiệp giả phương thức chiến đấu vẫn tính ở người bình thường phạm vi hiểu biết như vậy giai đoạn này người chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung thậm chí đạt đến không phải người trình độ có người nói đạt đến loại trình độ đó người mỗi một cái không phải đế quốc tướng lanh chính là c h ấ n thủ một phương cường giả chỉ là không biết cùng truyền thuyết trong thần bí người so với hai cái ai lợi hại hơn một ít xem trong tay kiếm gỗ mới vừa rơi vào trầm tư kẻn đ ỗ n g nhiên lắc lắc đầu hiện tại vẫn là không nghĩ sai như vậy lúc dừng một chút trong mắt hắn đ ỗ n g nhiên lóe qua một tia thần sắc tự tin tuy rằng ta hiện tại vẫn không có kích phát tiềm năng hạt giống trở thành chức nghiệp giả nhưng dựa vào bạo phong nhãn hình thức chiến đấu chỉ cần không phải gặp phải quá mức biến thái kẻ địch nghĩ đến tự vệ hẳn là đầy đủ nửa tháng sau dường như bảo thạch màu lam giống như dưới bầu trời thành xô dô quý tộc ở lại khu kẹt ở lại biệt thự ở ngoài một chiếc màu bạc xe ngựa hoa lệ đang l ặ n g lặng chờ đợi xe ngựa mặt bên là một cái cực lớn màu vàng hùng sư quý tộc văn t r ư ờ n g mà lái xe ngựa nhưng là một tên ăn mặc đen nhánh khôi giáp người đàn ông đầu t r ọ c xe ngựa ở biệt thự ở ngoài chờ một lát đổi một thân lễ phục màu trắng bên hông lơ lửng một cái thập tự kiếm kẹt liền từ biệt thự trong đi ra nhìn ngươi tới cái kêu ăn mặc khôi giáp người đàn ông đầu chọc lập tức nhảy xuống xe ngựa k kèn đại nhân xin mời ừ m t h ầ n s ắ c bình tĩnh khẽ gật đầu một cái kèn trực tiếp một bước xài bước đi ở kèn đóng lại toa xe cửa sau người đàn ông đầu chọc cũng nhảy đến chỗ ngồi lái xe trên nhẹ nhàng run lên dây cường xe ngựa bắt đầu chậm dại di động lên ngồi ở mềm mại trong thùng xe kèn nhìn kỹ bên ngoài chậm dại rút lui kiến trúc từng trận mềm nhẹ gió thổi phất gò má của hắn có n g ứ cảm giác nhìn một lúc bên ngoài cảnh vật sau hắn liền đem tầm mắt chuyển tới chính mình tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan trên thuộc tính lực lượng một ba nhanh nhẹ một năm thể chất một sáu trí lực một một tinh thần một bốn trạng thái khỏe mạnh ngoại trừ trí lực lực lượng tinh thần không có gì thay đổi lực lượng thể chất cùng nhanh nhẹn đều tăng trưởng đến trình độ như thế này sao không tồi không tồi đối với mình hiện tại thuộc tính dữ liệu kèm trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn phải biết một tháng trước thân thể của hắn dữ liệu phổ biến đều là thấp hơn một tồn tại thế nhưng ở cái này ngăn ngắn trong vòng một tháng lại đạt đến trình độ như thế này có thể nói là tiến bộ mãnh liệt trong này không chỉ là có phụ trợ hình thức công lao cũng có chính hắn chăm chỉ nỗ lực mỗi ngày kiên trì luyện tập phụ trợ hình thức tối ưu hóa xuống trung cấp kiếm thuật thêm vào hợp lý thức ăn bổ sung dinh dưỡng cùng với hiện tại chính lớn thân thể tuổi chính là hắn tố chất thân thể tăng cường nhanh như vậy nguyên nhân hiện tại ta nếu như lần thứ hai mở ra hình thức chiến đấu cùng bạ rào chiến đấu cho dù hắn kích phát tiềm năng hạt giống phòng chừng cũng đem kém không đi nơi nào dù sao tiềm năng hạt giống chỉ có thể đơn thuần tăng cao tố chất thân thể mà hình thức chiến đấu xuống k ẹ n có năng lực nhưng là hơn nhiều chỉ là kèn nhìn cuối cùng tinh thần dữ liệu dần dần thu lại lên trong lòng thỏa mãn tâm tình tuy rằng hiện tại thân thể của ta tố chất đang nhanh chóng tăng cao nhưng làm cái này triệu hoán căn bản tinh thần lực làm sao tăng lên đây căn cứ hắn biết lực lượng tinh thần tăng cao quan hệ sinh vật triệu hồi cường độ cùng triệu hoán vị bao nhiêu chỉ là trước mắt là rừng hắn ngoại trừ vừa bắt đầu cùng d ê m chiến đấu làm suýt chút nữa gần chết thì lực lượng tinh thần gia tăng rồi không một nhưng thời gian sau đó bên trong k ẹ t gặp được bất cứ sự vật gì đều cùng lực lượng tinh thần tăng lên không có bất cứ quan hệ gì hiến tế vật phẩm đã xác thực là nguyền rủa đồ vật như vậy lực lượng tinh thần tăng lên lẽ nào cũng cần hướng về phương diện này áp sát ngay khi k ẻ n chậm rãi suy đoán cái này lực lượng tinh thần cần phương pháp gì mới tăng lên thì hắn ngồi xuống xe ngựa màu bạc đã dần dần chạy cách thành sổ dô nội thành khu hướng về ngoại thành khu vùng ngoại ô phương hướng chạy tới chạy ở rộng rãi sạch sẽ thẳng tắp đường cái trên con đường hai bên phòng ốc cũng ở trong lúc vô tình biến thành rừng cây rậm rạp từng cơn gió nhẹ thổi qua lá cây phát ra từng trận ào ào tiếng vang con đường này tựa hồ không có bao nhiêu người ở vẫn chạy nửa giờ ngoại trừ trên đường rơi xuống khô heo lá cây cũng không có đụng tới cái khác đi ngang qua xe ngựa ở xe ngựa xuyên qua rừng cây sau lái xe ngựa người đàn ông đầu chọc đột đ Kèn kèn, nhân, chúng ta lập tức liền đến. Ồ, sắp đến rồi sao? Phục hồi tinh thần lại kèn, ngần đầu lên hướng về ngoài cửa sổ nhìn tới, lập tức liền nhìn thấy ở cuối đường đại đầu lại rồi hồi tới, cuối Phục thấy h tức cửa tức c ta sao? lập lập ậ sắp về Ồ, sổ ở m rãi x u ấ t to hiện lớn màu đen pháo đài Màu đỉnh e n pháo đài đ phía trên điêu khắc từng cái từng cái màu đen quái dị tượng đá bốn phía quay trúng quanh cao cao tường đây thoạt nhìn có loại trang nghiêm nghiêm túc cảm giác đồng dạng là m à u đen bằng sắt cửa lớn hoàn toàn mở rộng bốn tên ăn mặc màu bạc khôi giáp binh lính đang đứng ở cửa lớn một ít đồng dạng là xem tới tham gia tụ hội xe ngựa hoa lệ đang từ từ chạy đi vào xe ngựa ở người đàn ông đầu trọc không chế dưới rất nhanh cũng tiến vào pháo đài theo một cái tảng đá xanh xây thành trên đường nhỏ đi một lúc xe ngựa màu bạc liền ngừng ở một bên kéo ra toa xe nhảy xuống xe ngựa k ẹ n quét mắt b ố n phía liền phát hiện ở xe ngựa bên trái một chỗ náo nhiệt đại s ả n h du dương âm nhạc cùng mùi thơm của thức ăn đang từ bên kia trong đại s ả n h liên tục chuyển ra mà ở k ẹ n mới vừa đứng thẳng trong chốc lát bà do quen thuộc tiếng nói liền từ phía sau hắn chuyển đến chương ba mươi hai tụ hội hai k ẹ n bên này nghe được la lên hắn tiếng nói kèn xoay người lập tức liền nhìn thấy bà do hướng hắn vây tay cũng hướng bên này đi tới bóng người mà ở bên cạnh hắn còn có ba tên đồng dạng ăn mặc đồng dạng hoa lệ lễ phục nam nữ trẻ tuổi rất nhanh bà giáo liền dẫn sau lưng ba người kia đi tới kèn bên người sau đó hắn chỉ chỉ sau lưng náo nhiệt rộng dãi đại s ả n h mỉm cười nói như thế nào ta chỗ này không sai đi là không sai kèn đồng dạng mỉm cười gật đầu t ố t cho ngươi gặp gỡ ta mấy cái bằng hữu bà giật chỉ vào sau lưng ba người lần lượt giới thiệu đây là bờ g ì ẩn mạ thành sô rồ thủ vệ đội thứ ba đại đội phó đội trưởng một cái khác là phờ răng đi lạn tử tức cùng với em gái của hắn dìn mì đi lạn đợi đến bà r à o giới thiệu xong kèn hướng về ba người ôn hòa gật đầu ra hiệu nói rất hân hạnh được biết các ngươi ta là kèn kèn vitor nguyên lai、like、ngài chính là bà giàu thường thường nhắc lên kèn đại nhân nghe kèn tự giới thiệu mình tên kia gọi bờ di ẩn cường tráng nam nhân tiến lên một bước quen thuộc nói nếu ngài là bà r à o bằng h ư u sau đó ở thành s ổ rộ gặp phải phiền phái gì có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta bờ di ẩn nếu như kèn đại nhân thật gặp phải phiền phái gì e sợ cũng không phải ngươi có thể giải quyết đi bên cạnh tờ răng một mặt trêu tức nhìn bờ di ẩn cười trêu nói bên cạnh em gái của hắn tự a hồ là cái có chút hướng nội nữ h à i không nói gì thế nhưng trong mắt cũng mang theo rõ ràng ý cười cái tên nhà ngươi vợ dì ẩn nguyên bản mỉm cười mặt nhất thời cứng đờ bất quá nhìn thấy bên cạnh bên cạnh mang theo ý cười dì nhi nhất thời cười khổ nói dì nhi ngươi làm sao vậy ba g i n g tự a hồ đem kẹn thân là thần bí người tin tức đều nói cho ba người này tuy rằng nhìn ba người đối với hắn đều là bình đẳng thái độ nhưng k ẹ n mơ hồ cảm giác được trong đó trong giọng nói nhạt cảm giác cung kính chỉ là nhìn ba người hòa hợp bộ dáng kẻn lập tức điều đình mỉm cười nói sau đó nói không chuẩn thật có yêu cầu địa phương đến lúc đó khả năng thật muốn phiền phức xuống bờ g ì ẩn đại nhân nghe được kèn giải vây lời nói bờ g ì ẩn lập tức v ô vô bộ ngực tự tin nói dễ b ả n dễ b ả n vừa b ạ g i a o đối với mấy người này hành vi lại là bất đắc dì lắc lắc đầu sau đó hắn vô tay một cái nói Tốt. hiện ở trong đại s ả n h vũ hội đã bắt đầu rồi chúng ta đi vào nói sau đi được rồi không thành vấn đề đợi đến tất cả mọi người thống nhất ý kiến bao gồm kèn năm người lập tức hướng về đại sành đi tới chỉ là khi mấy người vừa tiến vào đại sành lập tức liền có mấy chục tên nam nữ trẻ tuổi hướng về ngoại trừ k ẹ n bên ngoài bốn người vây lại đây cũng nhiệt tình chào hỏi hoặc là rất xa nâng chén ra hiệu đứng bên ngoài k ẹ n chỉ là một mặt mỉm cười nhìn cái này náo nhiệt cảnh tượng tuy rằng từ lâu suy đoán ra có thành chủ con thứ thân phận bạ dảo sẽ rất được hoan nghênh nhưng không nghĩ tới lại lại đạt đến trình độ như thế này trong này không chỉ có hắn thân phận mình nguyên nhân có lẽ cũng bởi vì hắn lợi hại xã giao thủ đoạn tính toán mấy người bọn hắn trong thời gian ngắn không thoát thân được kẻn liền lặng lẽ đi đến đại sảnh nhìn chung quanh toàn bộ náo nhiệt tụ hội màu trắng hình tròn trên bàn bày ra các loại phong phú đồ ăn cùng loại rượu đồ uống du dương vui vẻ mơ hồ tràn ngập trong lúc tú năm t ụ n ba tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau trò chuyện quý tộc để toàn bộ đại sành tràn ngập hài hòa vui vẻ cảm giác chỉ là đối với loại này náo nhiệt tụ hội đứng ở một bên kẹn nhưng có loại nói không được cảm giác c ầm ĩ ầm ầm nếu như, như mày hắn tùy ý bưng lên một chén màu đỏ nước trái cây đồ uống sau đó đi tới một cái không đáng chú ý bên trong góc ngồi xuống uống trong tay đồ uống k ẹ n hai mắt không có tiêu cự nhưng trong mắt thỉnh thoảng lóe qua từng đạo từng đạo màn ánh sáng màu xanh lam tựa hồ đang quét hình cái gì. thời gian từng giây từng phút trôi qua chính khi tụ hội còn ở nhiệt liệt lúc nguyên bản vẫn diễn tấu âm nhạc đột nhiên đình chỉ tại phòng khách ở giữa sân khấu vị trí một tên thân cao gầy ăn mặc màu trắng quý tộc áo khoác s á t mặt có chút tái nhợt người đàn ông trung niên chính chậm rãi đi lên khi tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên thân nam nhân sau hắn lộ ra quý tộc thường thấy mỉm cười tiếng nói sang sảng nói hoan n ê n mọi người tiếp thu ta mời đi tới nơi này lần tiệt diệu ở đây ta nghe được nam nhân sang sảng tiếng nói ngồi ở góc kèn cũng bay đầu hướng bên kia nhìn tới nam nhân hình dạng cùng bạ rào có ba bốn phần tương tự nghĩ đến người này chính là t h à n h sổ dộ thành chủ bất quá khi kẻn nhìn thấy thành chủ khuôn mặt tái nhuận thì lại hơi sững sờ không biết tại sao nhìn tấm kia ôn hòa khuôn mặt hắn lại có loại đen nhánh mông lung cảm giác thật giống như trên mặt vỏ chăn lên một tầng nửa trong suốt c á c đen thoạt nhìn phi thường quái dị chỉ là không chờ kẻn cẩn thận quan sát thành chủ mở màn đọc diễn văn liền nói đại sành rất nhiều quý tộc lần thứ hai khôi phục vừa n ã y náo nhiệt dáng vẻ mà thành chủ bản thân cũng từ trung ương sân khấu tiếp tục đi cùng vài tên thoạt nhìn tuổi cũng là hơn bốn mươi tuổi trung niên quý tộc nhiệt tình bắt đầu trò chuyện ta nhớ tới bà giào đã từng nói phụ thân hắn trước là sinh một chàng bệnh đi nhìn kỹ bị bầy người vờn quanh hầu như không thấy rõ thành chủ kèn hơi trầm ngâm dưới nhưng bệnh gì có thể để người trên mặt như là che lên một lớp vải đen ngay khi kèn chăm chú trong lúc suy tư bả vai hắn đ ỗ n g nhiên bị nhẹ nhàng vỗ một cái lập tức một vệ t mềm nhẹ hương vị nương theo chủ nhân bóng người đi tới kèn trước người lại là tên kia gọi phờ răng tử tước muội mội g ì n h ỉ kèn đại nhân ngài không ngại ta ngồi ở đây đi đương nhiên có thể nhìn ngươi tới kèn gật đầu nói nhẹ nhàng sau khi ngồi xuống n i n n y sửa lại một chút bên thai có chút rơi xuống tóc mỉm cười hỏi k e n đại nhân thoạt nhìn ngài cũng không thích loại này ồn ào bầu không khí đi đúng ta khá là yêu thích tiến tĩnh ta cũng vậy n i n n y tan thành gật ngủ trong mắt l ó e ra một tia mâu thuẫn vẻ mặt nếu như không phải là bởi vì ta ca cùng bạn dạo ta căn bản không muốn tham gia loại này không có ý nghĩa tụ hội nếu như có thể ta tình nguyện tham gia săn bắt hoạt động há phải không k e n nghi hoặc liếc nhìn n i n n y hắn không nghĩ tới một cái quý tộc gia tộc sinh ra nữ h à i lại còn có không thích loại này tụ hội trái lại yêu thích săn thú loại này nguy hiểm hạng mục bất quá khi hắn quét hình đến dìn nỉ h cái kia tiếp cận chức nghiệp giả tố chất thân thể thì trên mặt nhất t h ờ i hiện ra một tia hiểu rõ vẻ mặt dừng một chút hắn tiếp lời nói không sai săn bắt hoạt động tuy rằng nguy hiểm nhưng so với nơi này thú vị rất nhiều ồ tựa hồ không ngờ tới kẻn sẽ nói như vậy dìn n h i nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn lập tức lộ ra hưng phấn n ụ c ư ờ i ngài cũng cho là như thế sao ta còn tưởng rằng ngài sẽ cảm thấy ta loại này nữ hại yêu thích săn bắt là một cái phi thường chuyện quái gì? đương nhiên không phải kèn lắc lắc đầu nhìn trước mặt cùng mình tuổi không tranh lệch nhiều cô gái xinh đẹp nói nữ hải tử yêu thích săn bắt hoạt động bản thân liền không có vấn đề gì dù sao điều này cũng chỉ là một cái đơn thuần hàm lớn không có cần thiết cố ý giới tính phân loại phải không ngài thực sự là một cái khoan dung người d i n h n h y tán tưởng h nói thế giới này những quốc gia khác kèn không biết nhưng ở tờ công quốc kèn cũng hiểu được quốc gia này nam nữ địa vị tuy rằng không giống đã từng trên địa cầu một số khu vực nghiêm trọng như vậy nhưng cũng có t r a n l ệ không nhỏ đặc biệt là quý tộc nữ nhân nữ hải từ quần áo ăn mặc đến hành vi xử sự, sự đều có không ít hạn chế một ít quý tộc hoạt động càng là cấm chỉ nữ tính tham gia trong này liền có săn bắt cái này một hạng thông qua đơn giản trò chuyện kén liền có thể rõ ràng cảm giác được dìn nhì trong lòng loại kia đối với loại này địa vị kém có mánh liệt phản kháng tâm tình chỉ là để dìn nhì cũng không nghĩ tới chính là kén lại đối xử loại này bất bình đẳng xã hội kết cấu cũng có không giống kiến giải trong lúc nhất thời nàng có loại gặp lại hận m u ộ n cảm giác mà ngay khi hai người tán gẫu hừng lúc đại sành lối vào một tên ăn mặc màu đỏ kiếm sĩ phục vóc người cân xứng Khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân tuấn nam mặt mỹ chương í n h chậm dãi đi vào đại vào ba mươi ba quỷ bí một hai người vừa đi vào đại sảnh nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý chỉ bất quá quỷ dị chính là lại không có ai tiến lên chào hỏi chỉ là rất xa nhìn mà ở đại sảnh gần bên trong thành chủ tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì ngẩng đầu lên khi hắn nhìn thấy đi ở nam nhân phía trước thì trên mặt nhất thời hiện ra thân thiết nụ cười nhã nhặn hắn cùng bên cạnh mấy người nói câu gì sau đó bước nhanh đi tới nam nhân trước mặt mạnh mẽ cho một cái ôm ấp sau mới c h ầ m d ã i nói bạ sẽ vẹo con trai của ta người rốt cục trở về đúng phụ thân tên là bạ sẽ vẹo nam nhân mỉm cười đánh giá trước mặt người đàn ông trung nhân nói ta đã trở về hơn nữa bệnh của ngài thoạt nhìn đã khỏi hẳn không sai thành chủ gật g ủ vui mừng nói cái này nhờ có ngươi khi đó gửi ra lá thư đó để ngươi đệ đệ trở về nếu như không phải hắn đúng lúc trở về cũng tìm tới thảo dược tới nói ta nghĩ ta có thể sẽ vĩnh viễn n g c ở trên giường ồ phải không nói như vậy bà dảo cũng ở nơi đây bà sẽ b è o quay đầu nhìn quét một vòng náo nhiệt đại sảnh hắn ở nơi nào rất nhanh hắn liền nhìn thấy vây quanh ở một đám quý tộc thiếu nữ bên trong chính đầy mặt ý cười bà dảo hơi nhau mắt lại bà sẽ b è o khẽ cười nói xem ra tiểu t ử này ở lữ đồ bên trong tháng ngày trải qua không t ồ i a hắn quay đầu hướng về phía thành chủ nói phụ thân ta đi nói với bà dảo mấy câu nói n g ạ i không ngại đi dù sao ta cũng thời gian rất lâu không có nhìn thấy ta thân ái đệ đệ đương nhiên thành chủ mỉm cười gật gật đầu nói đi thôi đệ đệ ngươi cũng phi thường nhớ ngươi ở ngươi đi trong mấy ngày này hắn còn thường thường hướng về ta nhắc lên ngươi đây hắn còn thường thường nhắc qua ta nghe được thành chủ lời nói bà sẽ v è o nụ cười trên mặt càng sâu được rồi ta biết rồi dừng một chút hắn hướng thẳng đến b à ra phương hướng nhanh chân đi tới mà phía sau hắn tên kia nham hiểm nữ nhân cũng như bóng với hình giống như khẩn theo tới ngồi ở trong góc vẫn cùng dịn n h ỉ tán gâu vui vẻ k ẹ n cũng chú ý tới hai người kia đến vốn cho là chỉ là đến muộn tụ hội khách chỉ là khi hắn nhìn thấy người đàn ông kia sau lưng nữ nhân thì hắn b ỗ n nhiên thân hình chấn động tiếp theo tầm nhìn bên trong lóe qua một đạo nhàn nhạt màu l a m đường nét trưng mắt nhìn k e n chỉ chỉ đã cùng bà d c tiếp xúc trên nam nữ hướng về dì ni n hỏi hai vị kia là người nào ai nghe được k e n hỏi d ò dì ni n theo ngón tay của hắn hướng bên kia nhìn lại biểu hiện nhất thời s ư n g sờ hắn tại sao trở về cái gì nhìn k e n lộ ra ánh mắt nghi ngờ dì ni n mau mau giải thích hả đây là bà sẽ vẹo là bà d ọ cùng c cha khác mẹ ca ca bất quá cái này thời điểm hắn hẳn là ở x a ra hà sao hiện tại tại sao trở về lẽ nào là đã phát hiện chúng ta không có để ý dỉ nỉ mặt sau câu nói đó nói chính là cái gì kẻ tiếp tục chỉ vào vạ sệ vẹo mặt sau người phụ nữ kia dò hỏi mặt sau nữ nhân kia đâu mặt sau nữ nhân dỉ nỉ nghi hoặc nhìn vạ sệ vẹo phương hướng nữ như, như mày một lúc lâu nàng quay đầu hướng kẻn kéo kéo miệng nói kẻn đại nhân ngài không phải nói đùa ta đi nơi nào có cái gì nữ nhân ừ m n g ư ờ i không nhìn thấy sao nghe được dỉ nỉ lời nói kẻn ánh mắt nhất thời nghiêm nghị lên rồi trong lòng nhất thời có loại chip đông cảm giác phía sau hắn có một nữ nhân liền chăm chú đi theo phía sau hắn、người. bất quá khi hắn nhìn thấy dì nhi mang theo ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt nhất thời đình chỉ nói chuyện dừng một chút hắn mới chỉ c ư ờ i cười mở miệng nói vừa nãy mở cái chuyện cười nhỏ chỉ là hù d a ngươi kèn đại nhân xin mời sau đó không muốn mở loại này ác liệt chuyện cười dì nhi sắc mặt tối tăm nói rất k h ẻ nhạt xin lỗi là ta đường đột kèn n h ấ p một hớp trong tay đồ uống nhẹ giọng nói t ố t ta tiếp tục tâm sự cái khác đi ừ m được rồi nhìn thấy kèn nghiêm túc nói khiểm ánh mắt dì nhi cũng dần dần thu lại lên tâm tình trong lòng bất、quá. khi kèn nói chuyện với j i n n i ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng quét về phía bạ xệ b è o cùng với phía sau hắn cái kia trước mặt nham hiểm nữ nhân ở vừa nay hắn thứ n h ấ t mắt quét đến người phụ nữ kia thì bạo phong nhãn liền trực tiếp phát ra nguy hiểm n h ấ p nhở gặp phải không rõ trường lực cái giày cũng ngay đầu tiên tiến vào hình thức chiến đấu che đậy rơi cái giày không rõ trường lực lẽ nào đây chính là mọi người không nhìn thấy người phụ nữ kia nguyên nhân nếu như, như mày không biết tại sao kèn đấy lòng dần dần bay lên thấy lạnh cả người từng cái từng cái nghi vấn liên tục từ trong óc này ra nữ nhân này là ai vì sao lại cùng sau lưng bà sẽ v è o còn có nếu mọi người xem không gặp người phụ nữ kia như vậy bà sẽ vừa có được hay không nhìn thấy mà ở kèn nghĩ hoặc bà sẽ v è o lại là trực tiếp đi tới bà giao trước ta thân ái đệ đệ nghe phụ thân nói ngươi thường thường nhắc tới ta ngươi liền như thế muốn gặp ta sao chẳng nghe bà sẽ v è o tiếng nói nguyên bản còn ở chuyện trò vui vẻ bà giòn đột nhiên xứng sờ lập tức hắn ngẩng đầu lên sắc mặt đột nhiên âm chầm lại hắn nhẹ nhàng đem chu vi quay chung quanh hắn nam nữ trẻ tuổi sô tan sau đó mặt không chút thay đổi nói vạ xệ vẹo người tại sao trở về người thời gian này k h ô người phải hẳn là ở. Ta là hẳn là hạ không? Bà sẽ bèo nhét, nhét miếng, đúng răng trắng n là là là lộ Bà ở. ở Ta ra ra xạ bèo sẽ tuyết, chỉ c mỉm là ư vẻ mặt mang theo theo giáo bà lại ạ nồng n cùng ý lạnh.、Ta、ngu xuẩn Ngươi Ta A. đệ đệ c ngươi khi còn bé như thế n g ư ơ i thơ lại sẽ nghĩ tới đem ta đẩy ra cái này một chiều ngươi lẽ nào cho rằng ta thật sự sẽ trúng ngươi mưu kế sao nhìn kỹ trước mặt huynh trưởng bà do ánh mắt càng thêm âm trầm dừng một chút hắn mới mở miệng nói nếu như đã bị ngươi nhìn thấu như vậy ta hỏi ngươi trước phụ thân bên trong độc có phải là ngươi làm ra ngươi tại sao làm như vậy làm như vậy đối với ngươi có ích lợi gì bà dạo tuy rằng chúng ta là anh em thế nhưng b a sẽ v à n chậm rãi áp sát bà dạo tiếng nói ôn n u nói nếu như ngươi tiếp tục vu hại ta lời nói ta cũng sẽ để ngươi lần thứ hai đếm trải trước đây thống khổ hơn nữa cái kia lão ra hỏa từ lúc mười năm trước nên theo mẹ của ta cùng đi thế giới kia ta làm như vậy chỉ là làm ta nên làm ngươi nghe bên thai mềm nhẹ lời nói bà dạo xứ người lại tiếp theo một luồng cường hãn khí tức đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra bất quá ngay khi hắn nghĩ muốn nổi lên công kích bạ s ệ vập thì đ ố n g nhiên một luồng hàn ý lạnh lẽo lặng liên từ sau lưng của hắn chuyển đến để cho hắn không có bị quần áo che đậy cái cổ lên đẩy một lớp da gà không muốn kích động như thế bạ s ệ v ẹ o nhìn dường như ổn định bạ dạo dường như nhìn một cái con mồi giống như lẽ nào ngươi nghĩ phá hư phụ thân ngươi tiệt diệu vẫn là nói ngươi đã làm tốt nên lấy cái gì dạng khuôn mặt đối mặt với ta sao chương ba mươi b ố q u ỷ bí hai một bên khác đại sảnh bên trong góc ở kèn tầm nhìn bên trong hắn thấy rõ ràng cái kia khuôn mặt nham hiểm nữ nhân chậm rãi đi tới bạ dạo sau lưng đưa tay nhẹ nhàng khoát lên bạ dào trên b ả vai một tia màu xanh xương khói dường như chất lỏng giống như từ nàng l ò n g bàn tay chạy ra chỉ chốc lát sau liền đem bạ dào nửa cái phần lưng tất cả đều dính đầy mà bạ dào ở chất lỏng bao trúng xuống cả người hiện ra một loại cứng đờ trạng thái phẫn nộ sắc mặt cũng dần dần biến thành một loại nói không được thất thờ phi thường quỷ dị n g ồ i ở phía x á k ẹ n tuy rằng không biết bạ xệ và cùng bạ dào nói cái gì nhưng xem bạ dào cái tia không bình thường bộ dáng không cần đoán cũng biết là gặp phải phiền phái gì như như mày, sau đó hắn ở chính mình cánh tay trái nhẹ nhàng một phủ k thật giống cái gì bắn ra đi âm thanh ở k ẹ n ống tay á o hai cái dường như con ruồi to nhỏ phi hành vật lấy mắt thường không nhìn thấy tốc độ hướng về bạ ra phương hướng bay đi những thứ này phi hành vật từ vẻ n g o à i xem thật giống như từng con từng con cơ giới h o n g mật như thế có hai cái cực lớn m ắ t kép nhanh chóng kích động nửa trong suốt hai cánh bụng dưới mặt là một cái màu xám bạc châm nhỏ hai cái này con vật nhỏ là bạo phong nhãn hình thức chiến đấu xuống tự mang cơ giới máy bay trinh sát thông qua tinh thần liên tiếp có thể man rất xa địa phương tin tức chuyển tới kèn trong đầu bất quá hiện tại những vật nhỏ này tác dụng cũng không phải vì nghe trộm điều tra ở cơ giới h o n g mật bay đến bạ d ọ t sau lưng thì chúng nó bụng dưới đuôi châm nhất thời kích bán ra Sì. một đạo nhỏ bé tiếng xe gió hai cái châm nhỏ mạnh mẽ đâm vào người phụ nữ kia trên cổ đột nhiên bị công kích người phụ nữ kia bỗng nhiên cả kinh lập tức bung ra khoát lên bạ rào vai tay che đâm nhói cái cổ lập tức nàng cả người phốc một tiếng dường như n h ụ t trí khí cầu giống như hóa thành một đoàn màu xanh xương khói hoàn toàn biến mất không gặp Mà ở người phụ nữ phụ không ó khói a xanh thành thì màu xương nguyên bản cứng đờ giáo bạ đờ đ nghĩ i c t n buông lỏng, náo tỉnh lại. Sau đó hắn đứng, liền náo thể tức tốc thoát đi chỗ mới vừa đứng, chỉ chốc lát sau liền đi vào nhiệt khách sau trong. lập lại, đại đó đi mới đi lát vào cấp sau vừa mời Ừm, không bên tới bạ giáo lại đột nhiên đào tẩu điều này làm cho bạ sệ v ừ hơi sững sờ bất quá khi hắn khi chú ý tới trong không khí lưu lại một tia màu xanh sương khói thì sắc mặt đột nhiên chìm xuống dường như tự nói giống như nhẹ giọng nói xì vợ xảy ra chuyện gì không có dấu hiệu một cái ôn nhu giọng nữ b ỗ n nhiên trực tiếp chuyển tới bạ sệ v è bên hai bạ sệ v è nơi này có cái khác người ta khả năng bị phát hiện là ai pa sệ và o tầm mắt không ngừng mà nhìn quét đám người chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì giống như ngươi thần bí người không ta không biết có phải là thần bí người tên kia gọi xỉ vợ tiếng nói đột nhiên lớn đột nhiên nhỏ thỉnh thoảng phát ra tê tê tiếng vang thật giống như một cái bị liên tục v á i dày ra đi ô ta mới vừa rồi không có cảm ứng bất kỳ năng lượng hạt căn bản gọn sóng bất quá này không phải bài trừ cái kia đối với ta công kích người có đặc thù ẩn giấu thủ đoạn phải không pa sẹo mặt âm c h ầ m sắc dần dần khôi phục thành ban đầu bình tĩnh hắn sâu sắc nhìn đã giấu ở náo nhiệt trong đám người bạn dạo ta cái này đệ đệ lại cũng tìm tới cái khác thần bí người tới đối phó ta chỉ là cái kia thần bí người hiện tại chỉ sử dụng loại này nhỏ thủ đoạn phòng chừng cũng là đang thăm dò chúng ta xem ra cái kế hoạch kia nên sớm tiến hành rồi nhưng là chúng ta bên kia còn chưa chuẩn bị xong nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý mớn không sẽ không xuất hiện bất ngờ pa sẹo trong mắt lõe ra một tia tàn n h ẫ n vẻ mặt lần thứ hai liếc nhìn bà giòn giấu địa phương tiếp theo xoay người hướng về đại sành bên ngoài đi tới ta nhất định sẽ thành công nếu như ai ngăn cản ta ta liền để hắn chết trong đám người ẩn giấu ở một chỗ sau cái bàn mặt bạ bà r ạ o nhìn kỹ b ạ sẽ v è o đi ra đại s a n h sau mới chậm rãi thở ra một hơi hắn có chút nghĩ mà sợ sờ sờ phía sau lưng chính mình tựa hồ nơi đó còn có một luồng khí tức gâm lanh ở quanh q u ầ n tiếp tục ăn mòn thân thể của hắn cùng đại não nếu như không phải luồng khí tức kia đột nhiên rời đi hắn p h ỏ n g trừng chính mình hiện tại đã biến thành một hình d ạ n g khác bất quá Bởi bà i vậy cũng làm cho g làm tuy trong tới nhất, cao lòng cảnh lên n giác g là đối đấy với cái vỡ bà sẽ cảnh giác lên tới cao nhất. Đấy là một ê n bản dự tính xấu nhất, đang phát sinh vừa nãy sự kiện kia sau đã dần dần hiện dự sự phát xấu sau đã vừa kia rằng a kia qua cay sau kia cay thay ra ca, Nghĩ đến chuyện kia hậu quả, bà trong liền đắng đắng liền bị kiên định thay thế. Tựa hồi trong lòng hắn đã làm ra quyết định giật gì hậu thế, hồi đó đã đó. quyết cái quả, tiêu quá, tiêu Tuy bà bất bị bà bèo. mắt một mặt, tự r làm lé vẻ Cá sẽ vừa n ã y phát sinh nhiều chuyện như vậy nhưng đều là trong bóng tối tiến hành trong đại sảnh tất cả khách hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng tiếp tục nên làm gì làm gì mà ngay khi bà ra suy nghĩ ứng đối như thế nào chuyện kế tiếp thì bỗng nhiên bờ vai của hắn đột nhiên bị người vỗ một cái ai không có trải qua suy nghĩ bà ra hầu như xuống ý thức trực tiếp về phía sau đánh một tủ chó bất quá theo đùng một tiếng tủi trọ của hắn lại được vững vàng nắm lấy tiếp theo kèn cái kia có chút nghiêm nghị khuôn mặt xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong ngươi nổi điên làm gì kèn lông mày c a o lại nhìn đột nhiên công kích tới bà dạo nếu như không phải hắn hiện tại còn mở hình thức chiến đấu phỏng chừng lần này liền đánh thực ta nhìn ngăn trở công kích mình kèn bà dạo há miệm trầm dai nói là ta quá sốt sắng kèn trầm mặc nhìn kỹ b à n do cái kia có chút sắc mặt tái nhận một hồi lâu mới mở miệng nói có thể nói cho ta một chút vừa nãy ngươi cùng ca ca ngươi phát sinh cái gì sao cái gì không nghĩ tới kèn sẽ nói như vậy bà giáo mang theo kinh dị ánh mắt nhìn hắn ngươi vừa nãy xem hết thấy không phải vậy ngươi cho rằng vừa nãy là ai cứu ngươi kèn sắc mặt không hề thay đổi nói nói một chút đi nếu như ngươi còn coi ta là bạn không có nói tiếp bà giáo lại là một mặt làm khó dễ nhìn kèn không tiện sao nhìn bà dạo sắc mặt kèn nhịu nhữ mày、ừ. gật g ủ b à n dạo lộ ra xin lỗi vẻ mặt nói cái này quan hệ đến ta một bí mật bất quá ta bảo đảm các chuyện tình xong xuôi sau ta nhất định sẽ toàn bộ nói cho ngươi nhìn b à n do trên mặt thỉnh thoảng lóe qua phức tạp biểu hiện kết hợp vừa nãy b à sẽ vẹo nói chuyện cùng hắn bộ dáng kẹt nhưng trong lòng là mơ hồ đoán được một chút chỉ là nếu b à n do không dự định nói ra hắn cũng không tốt quá mức truy hỏi liền gật gật đầu nói được rồi ta biết rồi cảm tạ b ạ do cười khổ xuống bất quá nếu ngươi không dự định nói một chút ngươi cùng ca ca ngươi sự tình như vậy k ẻ n triển m từ một trang trước bên hông lấy ra một cái trang giấy, ở trước mặt hắn triển khai nói. Người có trên h cho ta, nữ nhân ể nói Nữ này là ai sao? ta. t là n Kẻn triển khai trên giấy rõ ràng là vừa nãy cái k i a khuôn mặt nham hiểm nữ nhân bức họa đây là hắn căn cứ vừa nãy bạo phóng nhãn điều tra ghi chép tùy bức họa tuy rằng cũng không phải như bức ảnh như vậy chân thực nhưng cũng có năm sáu phần giống nhau chỉ là b à g i o nhìn nữ nhân này lại là dần dần nhăn lại m ì một hồi lâu mới mở miệng nói nữ nhân này ta thật giống ở nơi nào gặp qua có chút ấn tượng cảm giác rất quen thuộc Hả? nhìn bà r à o vẻ mặt trầm tư hắn nghi ngờ nói chỉ là quen thuộc sao vừa n ã y ở ngươi cùng ca ca ngươi lúc nói chuyện chính là nữ nhân này sau l ư n g ngươi không biết dùng phương pháp gì công kích ngươi cái gì nghe được kèn lời nói bà r à o đống nhiên ngần đầu mang theo vẻ khó mà tin nổi nói ngươi là nói vừa n ã y chính là nữ nhân này ở sau l ư n g ta không nói gì kèn chỉ là nhẹ nhàng g ậ t g ủ chờ nhìn thấy kèn xác thực b à r à o lập tức sắc mặt tái nhợt túi đầu ánh mắt có chút hoảng hốt không không nên là như vậy đông nhiên hắn nhắm mắt lại tựa hồ đang cực lực suy nghĩ cái gì một lúc lâu hắn mới mở mắt ra nhìn chòng chọc vào trên giấy nữ nhân bức họa nữ nhân này nếu như ta không có đoán sai hẳn là cũng là một tên thần bí người giống như ngươi thần bí người tuy rằng trong lòng sớm đã có phương diện này suy đoán nhưng khi bà giàu nói ra thì trong lòng hắn vẫn là hơi chấn động một cái liên quan tới thần bí người cái này đặc thù quân thể cho dù là lữ hành qua rất nhiều khu vực bà giàu cũng chỉ là biết bọn họ là một đám có các loại quỷ dị lực lượng nhân vật mạnh mẽ cùng với loại kia không thể tưởng tượng nổi năng lực là cùng bình thường chức nghiệp giả hoàn toàn khác nhau lực lượng tầm thứ v ề p h ầ n những thứ khác như thần bí người từ nơi nào đến sức mạnh của bọn họ là thế nào thu được cũng hoặc là phân rõ thần bí người cùng người bình thường khác nhau là cái gì hắn đều không rõ ràng lắm nếu không cũng sẽ không đem kẻn mộ nhận là một tên thần bí người k ẹ n bởi vì bạ giao ngộ nhận đối với thần bí người cũng vẫn nắm giữ phi thường hiếu kỳ thái độ nhưng hiện tại lại có một tên chân chính thần bí người xuất hiện ở trước mặt hắn hơn nữa từ mới vừa tiếp xúc trên xem cái này thần bí người biểu hiện ra năng lực còn rất nhỏ yếu điều này làm cho k ẹ n không tự chủ hơi nhau mắt lại trong lòng có một cái ý nghĩ tự a hồ không nhìn thấy kèn ánh mắt biến hóa bà giờ tiếp tục nói khả năng nữ nhân này ở rất lâu trước liền cùng ở bà sẽ véo bên người thế nhưng ta trong óc lại chưa bao giờ liên quan tới nữ nhân này trí nhớ chỉ có một chút cảm giác quen thuộc nói cách khác trí nhớ của ta khả năng bị nữ nhân này dùng một loại nào đó sức mạnh thần bí cho xóa đi phải không kèn sâu s ắ c nhìn bà dạo trầm ngâm d ư ớ i nói vậy ngươi hiện ở trong lòng hẳn là có tính toán gì đi cần ta hỗ trợ sao có thể sẽ cần sự hỗ trợ của ngươi bất quá không phải hiện tại bà g i o xoa xoa hai bên huyện thái dương tự hồ đang khổ não xoắn s í t cái gì đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi ngươi đã là nghĩ như vậy cái kia tùy ngươi vậy k ẻ n làm bộ không có vấn đề nói bất quá ta cũng không muốn đến lúc đó lại đột nhiên mất đi một người bạn nghe ra k ẻ n trong giọng nói t r e o chọc ý tứ bà do kéo ra một cái mỉm cười lắc đầu nói làm sao có khả năng sẽ không ừ m k ẻ n chỉ là khẽ gật đầu một cái liền không nói gì nữa hắn có thể nhìn ra bà do cùng bà sẽ vào trong lúc đó tựa hồ dây dưa rất nhiều thứ mà những thứ đồ này dẫn đến cái này cùng cha khác mẹ huynh đệ có loại tương ái tương sát ý tứ bất quá đối với những chuyện này bản thân hắn cũng không muốn quá nhiều để ý tới hắn hiện tại cảm thấy hưng thú chính là người nữ nhân thần bí kia cùng với nàng sử dụng lực lượng hơn nữa hắn suy đoán nếu chính mình mới vừa đem giòn cứu lại như vậy người phụ nữ kia có lẽ sẽ ở không lâu thời gian trong liền sẽ tìm tới hắn dù sao bã rào đối với sự tồn tại của hắn tuy rằng cũng không có khắp nơi truyền nhưng biết đến cũng không phải số ít hơi hơi cha một chút có lẽ liền biết rồi đối với chuyện này hắn cũng cần làm một ít cần thiết chuẩn bị do thành s ô rổ thành chủ tổ chức náo nhiệt tụ hội vẫn kéo dài đến chạm vạ mới dần dần tàn đi mà đang tụ hội sau khi kết thúc bà giật chỉ bàn giao vài câu liền c ư ớ i người vội vã rời đi pháo đài không biết đi nơi nào trong mấy ngày kế tiếp bà giật cùng với hắn mậy vị bằng hữu kia thường thường sẽ tụ tập cùng một chỗ sau đó lại vội vã cách ra không biết đang bận chút gì chỉ là từ thành sổ dô buổi tối dần dần nhiều lên binh lính tuần tra cùng với quý tộc xung đột sự kiện để kẻn cũng nhận ra được một kia không tầm thường mùi vị bất quá đối với những chuyện này chỉ cần không dính đến trên người hắn hắn cũng không thèm để ý mà hắn chờ mong cái kia cô gái thần ý không biết tại sao cũng không có như hắn suy đoán xuất hiện cho tới ngoại trừ dần dần trở nên sao động thành sổ rộ ở ngoài cuộc sống của hắn trước sau như một bình tĩnh mỗi ngày ngoại trừ luyện tập kiếm thuật rèn luyện thân thể ở ngoài chính là lật xem một ít thế giới này bản đồ tư liệu hoặc là lịch sử tin tức đến bỏ thêm vào hắn với cái thế giới này nhận thức không đủ thời gian liền như vậy từng ngày từng ngày đi qua mà loại này cuộc sống yên tĩnh vẫn kéo dài đến một tháng sau một ngày nào đó rốt cục bị đánh vỡ lúc chạm vạng bầu trời âm trầm rơi xuống nhỏ bé dày đặc mưa nhỏ nước mưa đánh ở biệt thự màu đỏ trên nóc nhà phát ra sàn sạt nhỏ bé t i ế p vang bên trong biệt thự, a n mặc một thân rộng d ã i áo ngủ kẹn ngồi ở một chỗ mềm mại trên ghế s a lồng đang lẳng lặng nhìn một quyển người lữ hành người c h u y ệ n ký phía trên miệng viết liên quan tới vị này người lữ hành từng tới có địa phương nhân văn diện mạo cùng với di tích cổ xưa rất thú vị bên cạnh hắn trên cái bàn nhỏ tròn mặt bậy đặt một chén màu nâu đồ uống trao ra nhàn nhạt cay đắng hương vị cả cái biệt thự ngoại trừ bên ngoài sàn sạt tiếng giọt mưa cùng với tình cờ chuyển động trang sách phát ra tiếng vang ở ngoài không có cái khác âm thanh có loại lặng lẽ cảm giác Mà、ngay khi kèn lật tới sách bên trong trang cuối cùng thì một trận tiếng vó ngựa rồn rập đ ô n g nhiên từ bên ngoài biệt thự trên đường rõ ràng chuyển đến ngầng đầu lên kèn trong mắt loe ra một tia điểm sáng màu xanh lam sau đó hắn chậm dại đứng dậy đem sách đặt ở trên cái bàn tròn xuyên thấu qua cửa sổ hướng về biệt thự nhìn ra ngoài ở tiến vào biệt thự cửa hắn nhìn thấy ăn mặc màu đen dắp ra vẻ mặt nghiêm túc kèn đang từ lưng ngựa trên mẹ xuống nhanh chân hướng về biệt thự đi tới chỉ chốc lát sau lanh lảnh tiếng gõ cửa liền xuất hiện ở kèn trong thai cửa không có khóa vào đi b ạ dạo nghe được kèn tiếng nói bà r à o nhẹ nhàng đẩy cửa ra trực tiếp đi vào biệt thự nước mưa ở mức trên lẫn gió lạnh nhất thời đem biệt thự trong khô r á o không khí hướng không còn một mống nhìn toàn thân nước nhẹp bà r à o kèn mặt hiện nổi lên ra một k i a ý cười n h ạ t nhạt làm sao hiện tại cần ta hỗ trợ sao không nói gì bà r à o gật gù lau trên mặt nước mưa vẻ ngưng trọng dần dần biến thành ấm lãnh Bà s ê veo ngày hôm qua đem vợ d ì ẩn giết ta nghĩ để hắn chết chương ba mươi sáu sắc ý hai ồ vợ gì ẩn chết rồi sao có lẽ dịn h ị có thể sẽ rất thương tâm rất lâu đi kèn mặt không hề cảm xúc nhìn bà dạo dừng một chút hắn nói tiếp như vậy nghĩ đến ngươi cũng có kế hoạch tính đến lúc nào đ n g thủ ngày kia bốn giờ chiều bà do cả khuôn mặt đều mơ hồ trôn ở biệt thự trong bóng tối không thấy rõ bất kỳ biểu lộ gì bà sẽ vèo xe trong lúc này tự mình vận chuyển một nhóm phi thường trọng yếu vật tư đến lúc đó ta sẽ an bài nhân thủ ngươi chuyên môn phụ trách vẫn đi theo bà sẽ vèo bên người cái kia người thần bí cái khác do ta tới người thần bí đối với người thần bí thực là không tồi sắp xếp kèn khe cười cười hắn nháy mắt ngoài cửa sổ dần dần biến mưa lớn nước đông n h i n nói đúng rồi ta nghe nói mấy ngày trước phụ thân ngươi lại bệnh nặng phải không không có che giấu bà giàu nhẹ nhàng gật g ủ vậy nếu như ngươi thật sự đem họa sệ v à thành công giết chết chuyện kế tiếp ngươi cũng nghĩ kỹ sao đúng thế bà giàu chậm rãi ngẩng đầu lên dùng v ă n vện tia máu hai mắt lặng lặng nhìn k ẹ n đón lấy ta sẽ triệt để trưởng quản thành số rộ trở thành chính thức thành chủ bị bà giàu nhìn kỹ k ẹ n hơi dừng lại một chút hắn không nghĩ tới bà giàu sẽ co lớn như vậy quyết tâm bất quá lập tức trên mặt hắn dần dần hiện ra một tia nụ cười cổ quái cái kia trước tiên chúc ngày may mắn ta thành chủ đại nhân b à giờ ở biệt thự trong trung quy không có ngốc thời gian quá dài liền cưỡi ngựa nhanh đi ra ngoài đứng ở biệt thự phía trước cửa sổ trước kẻn sắc mặt bình tĩnh nhìn b à dảo nhanh chóng biến mất ở màn mưa bên trong bóng người một hồi lâu hắn xoay n g ư ờ i phiết hướng mình tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan thuộc tính lực lượng một sáu nhanh nhẹn một tám thể chất một sáu trí lực một một tinh thần một bốn trạng thái khỏe mạnh nhanh nhẹn đã đạt đến một tám a còn kém không hai là có thể chính thức tiếp xúc chức nghiệp giả lực lượng tầng thứ xem ra tiến độ so với ta tưởng tượng bên trong càng mau một chút như vậy như vậy đây theo hắn trong lòng hơi động một trận nhỏ bé dậy đặc màu lam dòng điện nương theo tê tê tiếng đột nhiên từ hắn quần áo phía dưới sông tới mà ở trong mắt k ẻ n cũng cấp tốc che lên một t ầ n g màn ánh sáng màu xanh lam đậm vô số điều tin tức nhanh chóng lan truyền đến trong đầu của hắn lúc này ở hắn tầm nhìn dưới mặt thuộc tính lan bên trong đã hoàn toàn biến một cái dạng thuộc tính lực lượng hai bảy nhanh n h ẹ y ba không thể chất hai một trí lực một một tinh thần một bốn trạng thái khỏe mạnh thỏa mãn nhìn thuộc tính lan trên dữ liệu kèn tiện tay phất phất tay nhẹ nhàng tiếng xé gió bên trong cánh tay của hắn trong nháy mắt hiện ra liên tiếp tàn ảnh hắn lúc này cảm giác mình cảm quan bén nhẹ dị thường bất cứ sự vật gì đều trốn không thoát con mắt của hắn loại sức mạnh này cái tốc độ này đây chính là hình thức chiến đấu xuống tăng cường thực h ạ n không biết người phụ nữ kia đối đầu nằm trong loại trạng thái này ta sẽ là như thế nào một cái tình hình kèn trên mặt mơ hồ hiện ra thần sắc tự tin hắn trạng thái như thế này đã vượt xa khỏi bình thường chức nghiệp giả quá nhiều quá nhiều t hai ê m vào bạo p bí bí hiện hiện ngày nhãn sau bầu trời vẫn như cũ âm vũ chấm thấp thành số rồ ở ngoài một cánh rừng bên trong đầy trời mưa to phát ra nhỏ bé dày đặc tiếng vang cả cánh rừng hoàn toàn lung lung ở trong rừng rậm một cái quanh co khúc hiệu trên đường nhỏ hai chiếc không đang chú ý màu nâu xám xe ngựa chính chậm giá chạy xe ngựa chu vi là mười mấy tên ăn mặc màu đen c h e mưa đấu đ ồ n g kỵ binh xuyên đấu qua đấu đ ồ n g k h e hở có thể mơ hồ nhìn thấy trên người bọn họ đều ăn mặc màu đen khôi giáp bên hông trên lưng đều mang theo vũ khí mà ở xe ngựa phía trước nhất là một tên thân hình cao lớn đồng dạng khoác đấu đ ồ n g nam nhân chỉ là người đàn ông này trên đầu không có đội lên mũ trùm nước mưa ướt nhẹp tóc của hắn dính liền ở gò má hai bên cũng không thèm để ý có chút khuôn mặt tái nhợt thỉnh thoảng quét hướng b ố n phía tựa hồ đang cảnh giác cái gì mưa bất chi bất giác càng rơi xuống càng lớn mà sau cái kia c h i ế c xe ngựa ở phát ra ẩm tiế Rốt cục d ừ người lại. n g lái xe ngựa sửa chữa xe ngựa cái k h á c vài tên kỵ binh thì lại phân tán đem hai chiếc xe ngựa vây lại phòng ngựa bất ngờ phát sinh cười ở lưng ngựa trên vạ sệ v ẻ o nháy mắt xe ngựa đổi mới bánh xe nhẹ khẽ hít một cái lạnh leo ở mất không khí nhất thời cảm giác tinh thần chấn động ngay khi hắn thu hồi nhìn về phía xe ngựa tầm mắt thì đ ỗ n g nhiên một đại đoàn màu xanh xương khói từ đ ằ n g xa đường nhỏ trong phi lan ra đến chờ bay đến vạ sệ vào trước mặt thì xương khói trên không trung một trận vật vẹo chỉ chốc lát sau liền hóa thành một tên mặc áo bào xám khuôn mặt nham hiểm nữ nhân nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt n b ạ sệ vẹo nói thẳng shiver phía trước không có vấn đề gì chứ không có vấn đề khe khẽ lắc đầu shiver liếc nhìn cảnh giác dị thường b ạ sệ vẹo onu nói n g ư ơ i kỳ thực không cần sốt sáng như vậy đệ đệ ngươi căn bản không nghĩ tới chúng ta sẽ đi đường này không ngươi không hiểu b ạ sệ c o trong mắt lập lọe không tên vẻ mặt ta lo lắng không phải đệ đệ ta mà là cái khác một vài thứ dừng một chút hắn quay đầu nhìn về phía lộ r a nghi hoặc ánh mắt shiver trong mắt lòe ra một tia onu làm song sau chuyện này ta liền mang ngươi rời đi, đi vì ta ngươi từ bỏ quá nhiều hơn nữa ta nhớ tới ngươi nhật kỳ cũng nhanh tới gần đi không đi thật sự không thành vấn đề sao gia tộc của ngươi không cần phải nói nghe phạ s ệ vèo lời nói s ì vợ x ứ ớ c người lại đ ỗ n g nhiên hóa thành màu xanh sương khói khi nàng lần thứ hai ngưng tụ lúc đã xuất hiện sau lưng phạ s ệ vèo s ì vợ đưa tay ra chậm rãi nắm ở hắn toàn bộ giày rộng phần lưng đem mặt kề s á t ở lạnh leo đấu đ ồ n g phía trên nhắm mắt lại gia tộc chuyện bên kia ta sẽ đ è xuống mặc kệ tiếp đó sẽ phát sinh cái gì ta đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi cảm thụ sau lưng ấm áp phạ xệ vèo khé gật đầu một cái chỉ là ngay khi hắn há mồm nói cái gì lúc đ ỗ n g nhiên một mảnh trói hai tiếng rít l ư ơ n g theo bóng đen đột nhiên từ đoạn xe mặt sau bay tới vèo vèo vèo đang một tên phản ứng không kịp nữa kỵ binh đột nhiên từ lưng ngựa trên té ngã tung tóe nước bùn nhất thời dính đầy toàn thân địch tấn công chương 37, chiến đấu một theo một tên kỵ binh đột nhiên mở lên tiếng tiếp theo đoá đoá đoá liên tiếp lông đen mũi tên trong khoảnh khắc liền đâm vào hai chiếc xe ngựa một mũi tên càng là đem tên kia sửa xe mã phu cái cổ trực tiếp xuyên thấu tại chỗ liền không một tiếng động bất quá đối với cơi ở lưng ngựa trên kỵ binh những thứ này mũi tên ngoại trừ mới vừa vừa bắt đầu đem tên kia kỵ binh bắn ngã ở ngoài những người khác đều là hơi chấn động một cái liền cũng lại không phản ứng gì bọn họ đấu đồng dưới mặt giày khôi giáp đem tất cả mũi tên đều ngăn trở cũng không có thực chất lên thương tổn và sẽ b è o đem treo ở trước ngực một mũi tên nổ sau đó tầm mắt chuyển hướng cái kia ngã trên mặt đất dây rủa nghị muốn lên kỵ binh trên mặt nhất thời chìm xuống hắn ken một tiếng rút ra bên hông thập tự kiếm ngầm đầu nhìn hướng về xe ngựa phía sau ở nơi đó tương tự mười mấy tên ăn mặc màu bạc khôi giáp kỵ binh chính hướng về hắn bên này x u n g phong lại đây ngựa dẫm đạp ở bùn đất bên trong phát ra tiếng vang nặng nề cầm đầu lại là đồng dạng ăn mặc khôi giáp bạ dọc cùng với phờ dẹo nhìn cầm đầu b ạ dạo bạ sệ vào trong mắt lõe ra một tia tàn nhẫn vẻ mặt rất tốt ta đệ đệ những ngày qua hỏng rồi ta nhiều chuyện như vậy ta vốn là nghị cuối cùng lại đi tìm ngươi phiền phức không nghĩ tới ngươi như thế vội vã muốn chết vậy thì chớ có trách ta hắn xoay người dơ lên vũ khí nhẹ nhàng gấp kẹp bụng ngựa la lớn tất cả mọi người chuẩn bị sung phong giết bọn họ cho、ta. không giữ lại ai vừa dứt lời vây quanh ở xe ngựa chu vi kỵ binh lập tức rút ra vũ khí khống chế ngựa hướng về bạ ra phương hướng xông tới mà sau lưng bạ s ẽ và xỉ vợ từ lúc đợt thứ nhất nuôi g tên trước liền hóa thành một đoàn xương khói lạng yên vô tức hướng về bạ ra phương hướng thổi qua đi bất quá ngay khi xương khói sắp chạm tới bạ rào một phương thì bỗng nhiên một đám lớn yếu ớt màu lam dòng điện đột nhiên xuất hiện tt ê ê ma túy điện chuẩn bao trùm ở xương khói trên nhất thời xương khói một trận điên cùng v ạ mẹo phúc một tiếng nửa người dưới vẫn như c ũ là xương khói xỉ vợ trực tiếp đột một từ giữa không trung mới vừa nhìn thấy phía trước bóng người xuất hiện cầm đầu bạ giật trong tay thập tự kiếm liền không chút do dự hướng về bên kia mạnh mẽ chém đi qua c、sì. a nương theo một tiếng nữ nhân la lớn bị chém trúng s í vơ nửa người đột nhiên nổ t u n g lần thứ hai hóa thành một đoàn xương khói cấp tốc tiêu tan ở tạm thời giải quyết s、sì、ỉ vợ sau theo hai phe khoảng cách càng ngày càng gần vẫn nhìn chằm chằm bạ giật bạ sẽ véo đột nhiên không người xuống đồng thời trong tay thập tự kiếm lấy một cái hẻo lánh góc độ đưa ra、sì. một trận răng đau trói thai tiếng vang, bụng bên trái khôi giáp đột nhiên bắn ra một đạo dài nhỏ tia lửa bất quá ở thập tự kiếm chem chúng bạ rào đồng thời bạ sệ vẹo cũng cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên từ sau lưng của hắn chuyển đến ẩm ẩm hai tiếng văng trầm hai người gần như cùng lúc đó từ lưng ngựa trên lăn xuống đến hai bên đường đi trong đùi cỏ mà cái khác lẫn nhau xung phong kỵ binh thì lại mạnh mẽ đụng vào nhau ngựa hí lên lẫn vào tiếng la g i ế t nhất thời chuyển đến mới vừa lăn xuống ở trong đùi cỏ hai người lại lập tức đứng dậy không nói một tiếng đều hướng về đối phương phương hướng xuống tới đang ba g i thập tự kiếm gắt gao chặn lại bạ sệ v ẹ công kích hai người con mắt đều đỏ đáng sợ ở hai người đấu sức bà i ở thân thể đ ố n g nhiên xoay một cái trong tay thập tự kiếm đột nhiên một sai lại theo b ạ sệ và thân kiếm hướng về nắm chặt cán kiếm bàn tay chém tới cảm thấy đến một kiếm này nguy cơ b ạ sệ vẹo n u i kiếm vạch một cái đồng thời một cái đầu gối va đ ỉ n h ở bà rào phân bụng hai người đột nhiên tách ra điểm điểm t ơ máu theo b ạ sệ và khôi giáp găng tay chạy xuống mà đối diện bà rào cũng là sắc mặt chấp nhận che phân bụng nháy mắt trong tay thương thế b ạ sệ vẹo đem thập tự kiếm đổi sang tay trái lần thứ hai hướng về bà rào xông tới chỉ là hắn ở sông tới đồng thời mới vừa bị đánh tan màu xanh sương khói đột nhiên xuất hiện lần nữa cũng dính sát vào sau lưng b à dạo một luồng â m lãnh tê dại khí tức nhất thời đem b à dạo toàn bộ thân thể tất cả đều bao phủ nhìn định tại chỗ khuôn mặt cứ ngắc n g b à dạo b à sệ vào tay trái thập tự kiếm nhắm ngay khôi giáp phòng không tới khuôn mặt mạnh mẽ đâm thẳng b à dạo an tâm đi chết đi cho ta bất quá ngay khi lạnh lẽo đỉnh nhọn nhẫn sắp đâm vào b à dạo trên mặt thì đ ố n g nhiên một trận đùng đùng nhỏ bé vang lên tiếng xuất hiện sau lưng bạ sệ vèo đón lấy một đám lớn màu lam nhạt dòng điện lóe qua ở bạ sệ và trên người nô ra mạnh liệt cảm giác ma túy để vạ sệ vẹo đâm tới nhất thời dừng lại sau đó ầm một tiếng vang trầm thấp cả người hắn hoành bay ra ngoài không thèm nhìn bay ra ngoài vạ sệ vẹo kèn một mặt mỉm cười kéo xuống trên người đấu đ ồ n g lộ ra phía dưới màu bạc khôi r á c hắn nhìn chằm chằm bạ ra sau lưng liên tục vặn vẹo màu xanh xương khói c h ầ m rãi nói đây là bọn hắn giữa huynh đệ chiến đấu ta đến làm ngươi đối thủ đi nghe được kèn lời nói cái kia trận xương khói vặn vẹo một lúc lập tức thả ra bạ ra hướng về kèn nhào tới cảm thụ trong đó khí tức cấm lánh kèn xác mặt không hề thay đổi, xoay người hóa thành một đạo ngân ảnh thân hình nhanh chóng lui lại. mà thoát ly xương khói dây dưa bạ giật c h ầ m dai hô neo cái cổ phát ra một trận kèn kẹt kẻ tiếng vang ung dung xuống tê dại thân thể sau sắc mặt hắn âm trầm quay đầu nhìn về phía đang từ từ đứng dậy và xê m è o khoe miệng hiện ra một tia nụ cười lạnh như băng hiện đang giúp n g ư ơ i người thần bí đã rời đi như vậy đón lấy liền đến phía ngươi hai bên cảnh vật ở kẹn nhanh chạy xuống nhanh chóng lùi về sau trên người hắn khôi giáp bởi vì ma sắt c ả n h cây các loại mấy thứ linh tinh phát ra liên tiếp lạch xoạch tiếng cảm thụ giọt mưa tung tóe ở trên gương mặt cảm giác lạnh lẽo ở trong rừng cây phóng chạnh hai ph nguyên lai、like、vẫn theo sát hắn màu xanh sương khói không biết lúc nào đã không gặp có chút âm ú trong rừng cây không hề có một chút thanh âm là loại kia ẩn thân năng lực vẫn là tạm thời trốn đi hắn nhũ nhũ mày trong mắt đ ố n g nhiên lóe qua màu làm ánh hình quang tiếp theo trong lòng hắn trực tiếp liên lạc bạo phong nhãn thả ra loại nhỏ điều tra máy bay chính xác quét hình không rõ trường lực được rồi quan chỉ huy các h ạ khi chiếm được trả lời chắc chắn sau kèn phía bên phải ngực khôi giáp đột nhiên truyền đến co g i ú lại lộ ra năm cái ngón tay trỏ rộng đen nhánh cửa động、7. tám cái màu sáng bạc viên cầu hình vật thể trực tiếp từ cửa động bắn ra rơi trên mặt đất theo viên cầu một trận k e n kèn tiếng lập tức biến thành mọc r a trong suốt cánh ong mật người máy m a ken tầm nhìn cũng ở đồng thời chia làm vài khối chương ba mươi tám chiến đấu hai rất nhanh mấy con ong mật máy bay trinh sát liền lục tục bay đến trong rừng cây chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không gặp m a ken thì lại ẩn giấu ở một cây đại thụ mặt sau trong mắt lập lòe trói mắt lang quang khẽ nhũ mày tựa hồ đang quan sát cái gì một lúc lâu hắn bỗng nhiên ngầm đầu k h o miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng tìm tới ngươi nhẹ nhàng lẩm bẩm hắn toàn bộ đột nhiên hóa thành một đoàn mơ hồ ngân ảnh trong khoảnh khắc biến mất ở tại chỗ âm u ẩm ớ c trong rừng cây kèn cấp tốc hướng về một phương hướng chạy đi mà sau lưng hắn chăm chú theo sáu bảy con điều tra ô n mật cảnh giác quan sát b ụ n phía theo kèn phong qua một chỗ cao cao bụi cỏ trong tay hắn thập tự kiếm nhẹ nhàng run lên nhỏ bé dày đặc màu lam điện quang nhất thời c u ố n lấy thân kiếm tiếp theo hắn mạnh mẽ hướng về bên cạnh một cây đại thụ chém tới đúng a ở dòng điện tán loạn bên trong bị thập tự kiếm chém trúng thân cây đột nhiên phát ra một trận trói hai nữ nhân la lớn một cái màu xanh nửa trong suốt mặt chầm d ã i ở thân cây bên trong hiện lên đi ra mặt lộ ra thần sắc thống khổ nhưng cũng mang theo áp độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kèn đồ đáng chết đây là ngươi tự tìm đường chết nói cái t i u mặt lần thứ hai nổ thành tảng lớn xương khói tiến vào khắc một cây đại thụ bên trong có kẹt có kẹt một trận làm người răng đau âm thanh cây đại thụ kia lại kịch liệt vặn vẹo lên thân cây vị trí giữa dần dần lộ ra ra một cái c h e kín nhăn n e o nam nhân khuôn mặt ta vốn là không nghĩ lộ ra bộ mặt thật là ngươi b u ta hắn tiếng nói cũng đồng thời trở nên dàn mua cực kỳ căn bản không giống như là t r ư ớ c nữ nhân bộ dáng mà ở hắn vừa dứt lời hắn bám thân cây đại thụ kia phía dưới vô số dễ cây oanh một tiếng từ thổ điệu bên trong rút ra dường như một đại đoàn vạn vẹo màu nâu s á m g xúc tu giống như hướng về k n điên cuồng dâng lên đến xem đến nơi này kèn không hề nghĩ ngợi thân hình trực tiếp lui nhanh mở ngay khi hắn mới vừa rời đi tại chỗ dễ cây hình thành xúc tu trực tiếp đem bao phủ năng lực mới nhìn vẫn khẩn theo sau lưng cây căn xúc tu kèn trong lòng hơi động hắn bỗng nhiên hướng về trái n h y lên tiếp trong tay thập tự kiếm đột nhiên hóa thành một đoàn mơ h ầ ngân ảnh vừa muốn chạm đến trên người hắn dễ cây nhất thời bị chỉnh tề chặt đức cao tới hai bảy lực lượng thêm vào sắc bén l ư ấ i kiếm đối đầu những thứ này chất gỗ dễ cây căn bản không có bất kỳ độ khó chặt đức đuổi theo dễ cây sau kèn dưới chân đột nhiên dùng sức bột một tiếng hắn lại trực tiếp nhảy đến dễ cây phía trên sau đó hướng về trên cây khô cây kia mặt người bay v ú t qua cái gì ở người đàn ông kia mặt kiếp h sợ xuống màu bạc thập tự kiếm mạnh mẽ chém ở đỉnh đầu của hắn vị trí tiếp theo kèn dùng sức xoay một cái xoay. hắn toàn bộ vỏ cây hình thành khuôn mặt trực tiếp bị tước đi lạch một tiếng rơi trên mặt đất mà mất đi nam nhân mặt đại thụ cứng đở hướng về mặt sau n g ã xuống ầm ầm tráng kiện thân cây cành cây nện hướng về phía sau rừng cây cũng đem mặt sau mấy cây nhỏ tất cả đều đập đức từ trên cây khô vững vàng nhảy xuống kèn trong mắt l ó e điểm sáng màu xanh lam hắn nhẹ nhàng đi tới cái kia chất gô khuôn mặt ở dưới trong tay thập tự kiếm trực tiếp đâm xuống sau đó đem bước lên đến ở kèn nhìn kỹ cái kia mặt còn đang kịch liệt và mẹo một lúc biến thành khuôn mặt nham hiểm nữ tính một lúc lại biến thành vừa nãy dàn mua nam nhân mặt t h o t nhìn dị thường quỷ dị mà chưa kịp kèn nói chuyện cái kia bị thập tự kiếm đâm t h ủ n g c h á n khuôn mặt lại đột nhiên mở miệng nói ngươi là người nào ngươi tại sao muốn tập kích ta nàng tiếng nói ở mặt cắt cũng lúc nam lúc nữ nghe có chút trói thai đối với nàng chất vấn khen lại là lộ ra mỉm cười sắc mặt bình tĩnh nói ngươi không cần phải để ý đến ta là ai ta chỉ muốn biết một chút ngươi những năng lực này là làm sao đến còn có liên quan với người thần bí cái quần thể này một ít tin tức cái gì tựa hầu nghe đến cái gì chuyện khó mà tin nổi cái kia liên tục biến hóa khuôn mặt đột nhiên cố định hình ảnh mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía kèn ngươi không phải người thần bí ngươi chỉ là một người bình thường cái k i a năng lực của ngươi nàng vẫn chưa nói hết kèn trong tay thập tự kiếm nhẹ nhàng dùng sức một vệt màu lam nhạt dòng điện đột nhiên trải rộng toàn bộ mặt phía trên nhất thời một trận tiêu thảm thiết từ cái k i a mặt trong miệng truyền ra tư tư vang vọng một tia màu xanh xương khói liên tục từ mặt quanh thân nổ tung sau đó tiêu tan trên không trung nhìn mặt gần như sắp muốn tan vỡ dáng vẻ kèn lúc này mới đình chỉ điện giật t ố t hiện tại có thể nói sao một hồi lâu cái tia mặt mới thanh âm yếu đất nói ta là một yêu tinh những năng lực này là ta thiên phú của chính mình m ộ t yêu tinh ngươi là nói ngươi là m ộ t yêu tinh trừng mắt nhìn k é n bỗng nhiên nhớ lại trước đây đã từng nhìn thấy nào đó bạn thư tịch ở quyển sách kia bên trong liền ghi chép m ộ t yêu tinh loại này thần kỳ sinh vật ghi chép trên nói m ộ t yêu tinh là do cây cối bên trong sinh ra tinh linh chúng nó qua lại ở ưu ám yên tĩnh rừng rậm nơi sâu xa trời sinh liền có trưởng không cây cối thần kỳ lực lượng chỉ có tâm địa người hiền lành mới có thể nhìn thấy chúng nó đồng thời được đến may mắn nguyền r ù a mà mang trong lòng ác ý người nếu như t r ư n g hợp ở bên trong vùng rừng rậm gặp phải thì sẽ gặp phải ác ý n g u y ề rủa nguyên bản hắn cho rằng đây chỉ là một khố sự bên trong hoặc là truyền thuyết trong sinh vật nhưng hiện tại vẻ mặt quái dị nhìn bị mũi kiếm đâm thùng chất gỗ mặt kén làm sao cũng không thể cùng sách bên trong m ộ t yêu tinh vậy cũng yêu hình tượng kết hợp lại với nhau bất quá hắn sử dụng các loại năng lực rồi lại cùng sách bên trong ghi chép mơ hồ ăn khớp nếu như mày kén quyết định không ở bên ngoài mặt trên xoắn suýt hắn lần nữa nói được rồi ta liền tin tưởng ngươi là m ộ t yêu tinh như vậy đón lấy ngươi nói cho ta người thần bí lại là cái gì đi đối với kén hỏi g i lần này tên kia gọi xỉ vợ mục yêu tinh lại không có trả lời ngay mà là hỏi ngược lại nếu như ta nói cho ngươi ngươi có thể thả ta sao đương nhiên có thể dù sao chúng ta trong lúc đó căn bản không cần thiết tranh đấu k e n mỉm cười nói hơn nữa ta cũng chỉ là đối với người thần bí cảm thấy hiếu kỳ người bình thường mà thôi nhìn k e n mỉm cười khuôn mặt m ộ t yêu tinh trầm mặc một hồi mới nói tiếp người thần bí cái này xưng hô là người bình thường đối với bọn họ không hiểu sinh vật có c h i khôn một loại gọi chung huyết mạch giả dị loại thi pháp giả nguyên tố sinh mệnh các loại đều có thể gọi là người thần bí ồ phải không nghe mục yêu tinh giới thiệu k è n trong mắt loe ra một tia thần s ắ c suy tư hắn gật đầu một cái nói người nói tiếp chương ba mươi chín chọn quyết một theo m ộ t yêu tinh nói tin tức càng ngày càng nhiều dần dần kèm với cái thế giới này hệ thống sức mạnh cũng có một cái càng hiểu rõ sâu hơn căn cứ m ộ t yêu tinh tự thuật thế giới này cũng không phải là chỉ có nhân loại một loại vùng có sinh vật có trí khôn ở nhân loại không nhìn thấy bên trong khu vực còn có càng nhiều không biết sinh mệnh có trí tuệ tồn tại những n à y sinh mệnh có vừa sinh ra liền nắm giữ các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực thiên phú mà có thì lại chỉ có thể thông qua hậu thiên chậm rãi học tập tích lũy được đến lực lượng mà càng nhiều tồn tại là trong lúc vô tình bị một cái nào đó nguyền rủa hoặc là năng lượng ô nhiễm từ đó thu hoạch được sức mạnh đáng sợ mà những n à y sinh mệnh căn cứ chính mình đặc thù không giống cách gọi cũng không giống thậm chí có dị chủng sinh mệnh còn nắm giữ chính mình quốc gia cùng văn minh trong lịch sử xa so với nhân loại còn phải xa xưa hơn ngươi là nói những thứ này sinh vật có trí khôn không riêng chủng loại về số lượng cũng so với hiện có nhân loại muốn nhiều hơn rất nhiều kẻn nhìn bị thập tự kiếm vọt lên đến mục yêu tinh nghi ngờ nói thế nhưng theo ta được biết ở nhân loại c á c đại quốc gia hoặc là lịch sử ghi chép bên trong người thần bí đều là phi thường ít ỏi thậm chí một số khu vực căn bản cũng không có nghe nói qua người thần bí loại này tồn tại đây là tại sao ha ha nghe kèn trong miệng n g h i hoặc m ộ t yêu tinh khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng nếu ngươi cũng là ở nhân loại lịch sử ghi chép bên trong được đến tư liệu vậy ngươi có nghĩ tới hay không nhân loại tồn tại khu vực ở ngoài đến cùng là cái gì sao khu vực ở ngoài không có để ý m ộ t yêu tinh thái độ kèn n h ị nhữ mày nỗ lực nhớ lại hắn đang nhìn qua có địa đồ hắn thình lình phát hiện ở cái này chút trong địa đồ luôn có một một khu vực lớn là trống giống không hề có một chút tương quan ghi chép thật giống như chưa từng có người nào loại đặt chân qua như thế sự phát hiện này để k ẹ n trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh dị hắn mơ hồ cảm giác m ộ t yêu tinh nói tới khu vực ở ngoài mới là thế giới này chân chính diện mạo mà hắn đã biết nhân loại khu vực chỉ là một chỗ nơi hẻo lánh đồng thời cằn cỗi lạc hậu địa phương nhỏ dừng một chút hắn thu lại lên tâm tình trong lòng gật đầu một cái nói được rồi ta nghĩ ta biết đại khái trong đó nguyên do như vậy đón lấy chúng ta liền nói nói ngươi đi kèn đem chất gỗ khuôn mặt từ thập tự kiếm trên kéo xuống đến phóng tơi trong tay ánh mắt bình tĩnh nói trước ta nhớ tới ngươi nói các ngươi mục yêu tinh đều là sinh sống ở rừng rậm nơi sâu xa không thích bị c ấ y dày như vậy ngươi vì sao lại đi tới nơi này đồng thời vẫn cùng nhân loại vạ s ệ vèo nhận thức trên nguyên nhân này rất phức tạp ta chính khi mục yêu tinh muốn nói điều gì lúc đ ỗ n g nhiên nàng biểu hiện s ứ n g sở lập tức chất gỗ khuôn mặt đột nhiên vặn b è o lên cuối cùng hóa thành một cái vẻ mặt sợ hãi vạ xệ v è bọn họ giết vạ xệ v è không t q u ỷ dị trong tiếng nói cái k i a chất gỗ khuôn mặt mở ra miệng mình một luồng nồng nặc màu xanh xương khói dùng tốc độ khó mà tin nổi từ trong miệng thoát ra cũng hướng về bốn phương tám hướng bay đi biến cô bất thình lình để kẻn đột nhiên s ữ n g sở xem trong tay cấp tốc biến thành màu trắng xám chất gỗ mặt hắn hai mắt híp lại lên trong mắt l ó e ra một tia nhàn nhạt sắc ý muốn chạy không có dừng lại hắn bỏ xuống đồ vật trong tay lập tức hướng về trong đó một luồng màu xanh xương khói phương hướng đột nhiên đổi tới ở trong rừng cây nhanh chóng qua lại kẻn trong mắt không ngừng mà lập lõe điểm sáng màu xanh lam ở tầm mắt của hắm Từng、tia ừ n g t tia màu xanh vết tích không ngừng m à từ chung quanh cảnh vật bên trong loại qua m ộ t yêu tinh nếu như ngoại trừ ẩn thân cùng loại kia có thể tạm thời bám thân cây t ố i khống chế năng lực chiến đấu ở ngoài theo k ẹ n phòng t r ư ờ n g bản thân chiến đấu liền một cái bình thường chức nghiệp giả cũng không đạt tới mà nàng cái này hai loại năng lực ở bạo phong nhãn hình thức chiến đấu xuống căn bản không có chút ý nghĩa nào hắn có thể rõ ràng tìm tới m ộ t yêu tinh chủ thể ở nơi nào cũng dành cho hữu hiệu đà kích đương nhiên điều này cũng không phải nói mục yêu tinh rất yếu chỉ có thể nói năng lực của nàng bị kẻn vững vàng khắc chế căn bản phát huy không được chiến lực chân chính bà không nhanh nhẹn xuống kèn tốc độ cực kỳ nhanh hai bên cảnh vật hầu như đều trong mắt hắn đều biến thành một đoàn cái bóng mơ hồ theo truy đuổi khoảng cách càng gần hắn tầm nhìn bên trong màu xanh vết tích cũng càng ngày càng rõ ràng lên hô một thoáng kèn nhảy xuống một cái sân dốc sau dừng bước ở trước mặt của hắn một lần nữa hóa thành áo bào s á m nữ nhân m ộ t yêu tinh xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong nhìn hai mắt xuống chậm rãi chạy x sôi vết máu m ộ t yêu tinh kèn vẩy vẩy trong tay thập tự kiếm mặt không chút thay đổi nói không dự định chạy sao h ọ sẽ vẹo đã chết qua cảm thụ từ trên người kèo đang c h ả y máu lệ m ộ t yêu tinh mang theo ác độc ánh mắt gắt gao tập trung hắn hơn nữa ngươi tử vừa mới bắt đầu liền không dự định bỏ qua cho ta đi nếu như vậy vậy ta trước hết giết ngươi ở nàng đang khi nói chuyện kẽ lại là hướng thẳng đến nàng vào tới bất quá chưa kịp hắn làm ra cái gì m ộ t yêu tinh toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung hóa thành một đám lớn màu xanh sương khói bám vào ở xung quanh cây cối bên trong ẩm động đất tựa như đến tiếng nổ vang rền lấy kẽn làm trung tâm chu vi cây cối lại tất cả đều chấn động lên chúng nó cành cây thân cây không ngừng mà lẫn nhau vặn vẹo quân quanh dần dần hình thành hai cái bàn tay khổng lồ cùng mặt mà ở mặt hình thành sau vô số chất gỗ xúc tu dường như một luồng màu nâu dòng lũ giống như hướng về kèn mạnh mẽ đẻ tới đi chết đi cho ta nhìn nào tới nước lũ cực lớn kèn sát mặt cũng dần dần hiện ra vẻ n g h n g trọng l i ề u mạng sao nếu lời nói như vậy mở ra độc lập hình thức theo trong lòng mệnh lệnh phát ra kèn trong mắt màu làm đột nhiên co r ụ t lại từng luồng từng luồng chói mắt dòng điện đột nhiên từ hắn khôi giáp trên phóng da kỳ kỳ khố, khố kèn kẹn tiếng bên trong hắn khôi giáp như thủy ngân từ trên người hắn bóc xuống sau đó lại nhanh chóng ở hắn trước người ngưng tụ cấp tốc tạo thành một cái cao hơn nửa mét hoa dâm người máy mà ở kèn tầm nhìn phía dưới một cái màu đỏ đến ngược đột nhiên xuất hiện độc lập hình thức tiêu diệt hành động bắt đầu ông một vòng màu trắng tráng kiện khí lưu ở kèn chu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khuyết t á n ra mà bị khí lưu bao phủ tất cả xúc tu tất cả đều bị một loại nào đó quỷ dị lực lượng xa lánh sau đó b ẻ gây rơi xuống tiếp theo kèn chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt trước người người máy đột nhiên biến mất tại chỗ sau đó hắn liền nhìn thấy một đoàn màu sáng bạc bóng người hướng thẳng đến cái kia do vô số c ả n h cây tạo thành khuôn mặt bên trong xông tới chương bốn mươi trọ quyết hai xoẹt c h ó i hai tiếng vang bên trong cái kia cực lớn khuôn mặt trực tiếp chia làm hai nửa tiếp theo một trận mánh liệt màu lam dòng điện trong nháy mắt bao trùm lên đi a nữ nhân tiếng gào thê thảm từ cái kia tách ra khuôn mặt bên trong truyền ra vô số màu xanh xương khói nghĩ muốn trốn ra được rồi lại bị dòng điện gắt gao chặn lại lượng lớn khói trắng từ phía trên nó ra ở dòng điện dưới sự kích thích tất cả bị khống chế cây cối cũng lục nga xuống hầu như đem bốn phía rừng cây cho thanh không một đám lớn mà theo dòng điện kéo dài nữ nhân la lớn cũng càng ngày càng yếu càng ngày càng yếu cuối cùng cho đến biến mất kèn có chút khiếp sợ nhìn đứng ở lượng lớn vụn gỗ bên trong bạo phong nhãn lúc này bạo phong nhãn cả người che kín từng cây từng cây màu s á m bạc lưỡi lao dường như con nhím giống như từng luồng từng luồng t h u to dòng điện từ trên người hắn không phải chạy qua t h u ậ t nhìn cực kỳ đáng sợ ở kèn trong khiếp sợ một đạo màu làm quan ảnh từ bạo phong nhãn trong đôi mắt bán ra lấy nó trung tâm cấp tốc đem chu vi cảnh tượng tất cả đều quét hình một bên báo cáo quan chỉ huy không biết trường lực hoàn toàn biến mất bước đầu p h á n định tiêu diệt thành công t ă n g trên người hắn tất cả lưỡi đao tất cả đều thu hồi trong cơ thể lại đã biến thành ban đầu dán vẻ ừ m khẽ gật đầu một cái k ẹ n nhìn khắp nơi bừa bộn rừng tây thần sát phức tạp nói trở về đi theo hắn mệnh lệnh bạo phong nhãn thân thể lại một lần thu nhỏ lại như hỏa tan thủy ngân giống như cuối cùng trực tiếp biến thành phụ trợ hình thức khôi giáp găng tay tự động bay đến k ẹ n trên tay xem trên tay màu s á m bạc bao tay bằng kim loại kèn xoa xoa có chút tảm đ ằ n đầu không nghĩ tới độc lập hình thức xuống bạo phong nhãn mạnh như vậy căn bản không phải thiệm thực giả có thể so sánh v ớ i bất quá cái này tiêu hao cũng đồng dạng là đủ kinh người a hắn nháy mắt chính mình tinh thần lực dữ liệu cái này một lát lực lượng tinh thần thì đã rơi đến không n a m phòng trưng thấp hơn một ít hắn liền sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái hôn mê mà không có lực lượng tinh thần duy trì bạo phong nhãn cũng sẽ trở lại hôn mê trạng thái cũng chỉ có thể đem làm một cái cuối cùng thủ đoạn hoặc là đòn sát thủ đến dùng trong lòng phát ra nhàn nhạt cảm khái kèn ngầm đầu lên đá đá bên chân cành cây nhìn về phía cái kia chia làm hai nửa to lớn khuôn mặt thần sắc bình tĩnh lẩm bẩm nói phí khí lực lớn như vậy giết m ộ t yêu tinh dù cho không hề có một chút kinh nghiệm nhưng dù sao cũng nên có chút khen thưởng chứ hai phút sau đây là k h e n một mặt quái dị nhìn từ một đống lớn vụn gỗ bên trong lấy ra đến một quyển có màu đen phong bị cuốn sách cùng một phong t h ư kiện hai thứ đồ này đi ngang qua thảm thiết như vậy chiến đấu bên trong lại không hề có một chút tổn hại dấu hiệu hoặc là kỳ tích hoặc là hai thứ đồ này đều không phải món đồ bình thường ngay khi k ẻ n nghĩ muốn bắt tay nghiên cứu xuống trong tay hai cái này vật phẩm thì bỗng nhiên ở rừng cây nơi sâu xa chuyển đến một trận tất tất s á c h s á c h tiếng bước chân tiếp theo hai tên ăn mặc một bạc khôi giáp binh lính từ một bụi cỏ mặt sau cẩn thận từng ly từng tí một đi ra hay là một người trong đó lập tức nhìn thấy đứng ở cách đó không xa k ẻ n lập tức la lớn h ả t r ờ i ạ là k ẻ n đại nhân mọi người không cần tìm nữa k ẻ n đại nhân ở đây theo hắn la lên lại có hai tên lính bước nhanh chạy tới nhìn xuất hiện mấy tên lính k ẻ n đem vật cầm trong tay phóng tới ngực sau mới lên tiếng nói làm sao các ngươi đang tìm ta đúng kèn đại nhân mới bắt đầu người binh sĩ kia đáp lại nói bà r à o đại nhân cố ý dặn dò nhất định phải đem ngài tìm tới bà r à o ánh mắt của hắn lấp l ó e xuống do hỏi hắn hiện tại ở nơi nào bà r à o đại nhân bị trọng thương hiện tại bị phở dẻo đại nhân hộ tống trở về thành bảo phải không khẽ gật đầu một cái kén lần thứ hai quét mắt khắp nơi vừa bồn thổ địa tiếp theo xoay người nói thoạt nhìn bà ra sự tình đã giải quyết vậy chúng ta cũng đi thôi sau hai giờ yên lặng buổi tối trở lại biệt thự kèn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng Đổi một thân mát rộng rãi quần áo, lại dài giờ. một mát rộng thân khô quần nửa áo, lao xem sách tên cùng với con nhện kia đồ án kèn không lý do cảm thấy một tia cảm giác quái dị chẳng lẽ lại là nguyền rủa đồ vật bất quá cái cảm giác này như n h ư mày hắn trực tiếp ở trong lòng phát ra mệnh lệnh bạo phong nhãn quét hình quyển sách này t một đạo màu lam tia sáng trực tiếp từ trong mắt hắn phóng ở quyển sách trên lập tức quyển sách xoay tròn lập thể đồ hình xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong sau đó bạo phong nhãn tặng lại tin tức cũng đồng thời chuyển tới đầu góc của hắn bên trong chưa phát hiện không rõ trường lực h ảo rất sao nghe được tặng lại tin tức kèn dừng một chút đưa tay ra mở ra quyển sách trang thứ nhất chỉ là ngay khi hắn chạm đến cuốn sách bịa thì bỗng nhiên một loại ôn nhuyễn cảm giác từ bàn tay dưới chuyển đến bất thình lình cảm giác để hắn trong lòng nhất thời một lông trong nháy mắt rút bàn tay về bất quá ngay khi hắn thu về bàn tay lúc hắn thình lình phát hiện cái k i a nguyên bản là bịa màu đen con nghện đồ án giờ khác này lại như cùng sống vật giống như triển khai chính mình lông sụ thân thể tiếp theo hướng bịa phần lưng nhanh chóng bỏ tới chỉ chốc lát sau liền biến mất ở kèn tầm nhìn bên trong cái gì mà ở kèn nhìn thấy quỷ dị này một màn đồng thời bà phong nhãn tiếng nói bỗng nhiên từ trong đầu hắn chuyển đến phát hiện tinh thần liên tiếp thông đạo khởi nguồn không biết bước đầu kết luận làm vì tư liệu tin tức tinh thần liên tiếp thông đạo nghe bảo phong nhãn tặng lại tới tin tức kèn hơi s ư n g s ở chương bốn mươi mốt sách đen một có tiếp nhận hay không tin tức bảo phong nhãn thỉnh cầu truyền tới trong đầu của hắn suy nghĩ xuống kèn l ắ c lắc đầu không chờ chút đã dừng một chút hắn lần thứ hai đưa tay đưa về phía quyển sách kia lần này nhưng không có gặp phải cái gì kỳ quái sự tình nhẹ nhàng mở ra quyển sách trang thứ nhất phía trên là dùng bét ngữ viết lượng lớn văn tự kèn khoảng chừng nhìn một chút phát hiện quyển sách này tựa hồ là liên quan tới một tên gọi ạ sét tỏ gì a người truyện ký sách bên trong ghi chép chính là nàng bình sinh phát sinh một ít chuyện ở trang thứ nhất nhưng là giới thiệu nàng sinh ra địa phương là một cái tên là hoang dã nơi quái lạ khu vực khu vực này bên trong một năm bốn mùa đều thổi gió to cho tới hoang dã nơi đầy khắp núi đồi đều là dựng đứng to lớn máy say gió ở nơi đó sinh hoạt người mỗi ngày xuất hành đều là cưới một loại gọi là q u ạ đen to lớn loại chim cần bay đến rất xa chỗ rất xa đi công tác hoặc là học tập mà khi k ẹ n nhìn thấy cái này một tờ cuối cùng thì bạo phong nhãn thỉnh cầu lần thứ hai đột ngột từ đầu hắn bên trong chuyển đến phát hiện thứ hai lực lượng tinh thần liên tiếp thông đạo khởi nguồn không biết bước đầu kết luận làm vì tư liệu tin tức có tiếp nhận hay không tin tức thứ hai lực lượng tinh thần liên tiếp thông đạo nhìn trước mặt quyển sách k ẹ n n h ị nhữ mày trong lòng đọc t h ầ m quan sát tất cả tinh thần liên tiếp thông đạo nhưng không chấp nhận tin tức đồng thời hắn chậm rãi đem trang sách chậm rãi khép lại rất nhanh bạo phong nhãn tặng lại tin tức liền chuyển đến thứ hai lực lượng tinh thần liên tiếp thông đạo biến mất quyển sách、này. lẽ nào là một tin tức truyền công cụ t r ầ m ngâm dưới kèn trong lòng ra lệnh tiếp thu thứ nhất tinh thần liên tiếp thông đạo truyền tin tức duy trì cảnh giác phát hiện uy hiếp lập tức chặt đứt theo mệnh lệnh phát ra kèn trong đầu lập tức chuyển đến từng trận sóng biển đánh bên bờ tiếng lao t ả o đồng thời hắn cũng mơ hồ ngửi được một luồng gió biển ấ mức ngủi tiếp theo kèn tầm nhìn đột nhiên một hoa hắn phảng phất đứng lặng ở một mảnh mờ mịt biển rộng trên ở trong biển rộng là một tòa hòn đảo nhỏ màu đen một đoàn màu đen to lớn cái bóng chinh chiếm giữ ở trên hòn đảo nhỏ cái bóng chu vi che kín từng cây từng cây bốn nương theo sóng biển đập kích phát ra từng tia tia ý nghĩa không do nói nhỏ mà nhìn thấy đoàn kia bóng đen k ẹ n không biết tại sao đáy lòng không lý do bay lên một luồng cực kỳ cảm giác bị đèn é n cái cảm giác này dường như tảng đá giống như chặn lại hắn ngực để cho hắn thở không được lên phản phất đoàn kia bóng đen to lớn là một loại nào đó không biết không thể miêu tả nhân vật khủng bố đây là cảm giác được không đúng k ẹ n bản năng nghĩ muốn nhắm mắt lại nhưng hắn sợ h a i phát hiện mí mắt làm sao cũng nhắm lại không được mà tầm mắt cũng giống như cố định hình ảnh giống như gắt gao nhìn chằm chằm đoàn n i a bóng đen từng trận hàn ý lạnh leo từ ph bên hai tiếng nói nhỏ theo sóng biển đánh ra tiếng càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một cái rõ ràng tiếng nói áp sát vào phía sau lưng hắn chuyển tới ta vẫn đang tìm kiếm k phản phất món đồ gì vỡ vụ âm thanh tầm mắt của hắn đ ỗ n g nhiên một đen khi kèn tầm mắt lần thứ hai khôi phục bình thường thì hắn phát hiện mình vẫn như cũ hảo hảo ngồi ở trước bàn đọc sách bên cạnh ánh nến khẽ đung đưa tỏa ra ấm áp ánh lửa mà biệt thự ở ngoài vẫn xuống gấp mưa lúc này thật giống đã đình chỉ chỉ là tình cờ chuyển đến dọn nước mưa phát ra tiếng đùng, đùng. hết t h ả tất cả tựa hồ cũng ở nói cho hắn vừa nay chỉ là một cái ảo giác nhưng kẻn đ ấ y lòng loại kia ngột ngạt lại vẫn như cũ có loại lái đi không được cảm giác trong đầu của hắn cũng mơ hồ bị cái kia đảo biệt lập bên trong to lớn bóng đen chim ế cứ t thứ nhất tinh thần liên tiếp tin tức tiếp thu kết thúc năng lượng kỳ dị nguyên có tăng cường bạo phong nhạn máy móc gâm thanh để cho hắn đột nhiên lấy lại tinh thần lúc này kẻn mới phát hiện trên gương mặt của chính mình mặt đã che kín lạnh leo mồ hôi sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh cực kỳ hắn lau trên mặt mồ hôi lạnh nháy mắt tầm nhìn dưới mặt thuộc tính lan sau đó hắn đột nhiên xứng s thuộc tính lan trên nguyên bản hẳn là một bốn bảy tinh thần lực lúc này đã biến thành một sáu bảy lực lượng tinh thần lại tăng lên không hai kèn tầm mắt chậm rãi chuyển tới quyển sách kia phía trên hắn chợt nhớ tới trước một yêu tinh nói tới một cái trong đó tin tức quyển sách này lẽ nào chính là nếu như là thật như vậy liền không thể như vậy cẩn thận từng ly từng tí một d ừ n g một chút kèn trong mắt đột nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn sắc lần thứ hai mở sách trang thứ nhất đồng thời trong lòng mệnh lệnh tiếp thu thứ hai tinh thần liên tiếp thông đạo tin tức t không có dấu hiệu bên hai của hắn lại vang lên sóng biển đánh ra bờ biển âm thanh đồng thời thấy hoa mắt khi kèn tầm nhìn khôi phục lúc bình thường hắn thình lình phát hiện mình đang đứng ở một gian âm u yên tĩnh trong đại s ả n h trong đại s ả n h đứng đầy ăn mặc trường b à o màu xám bóng người bọn họ cúi đầu không thấy rõ cụ thể hình dạng nhưng trong miệng lại đứt quán g phát ra kèn kẹt tiếng vang thật giống như là cơ giới lên dây cót âm thanh mà ở giữa đại s ả n h thì lại bày ra một cái vòng tròn hình trong suốt vải cá vải cá bên trong là một cái mọc da nhân loại mặt to lớn quái ngư bất quá lúc này con cá kia khả năng đã chết qua lật lên màu trắng cái bụn không n ú c nhích trôi nổi ở vải cá phía trên có nhân loại mặt đầu cá vừa vặn hướng về phía kèn phương hướng nhìn cái kia quái ngư nhân loại mặt kèn trong lòng lần thứ hai dâng lên trước loại kia cảm giác bị đè nén chỉ là có cái này chuẩn bị tâm lý hắn không có như lần thứ nhất như vậy chật vật bên hai tiếng kèn kẹt liền thành một phiến đ ỗ n g nhiên cái kia quái ngư miệng đột nhiên đóng mở đồng thời kèn trong đầu xuất hiện một bộ quỷ dị đồ án đó là một cái cực lớn đen nhánh độc nhãn độc nhãn trung ương cái kia đồng dạng đen nhánh con ngươi phản chiếu một cái lật lên trăng cái bụng cá chết mà cá khuôn mặt lại là kèn cái kia trắng bệnh trắng bệch sức mạnh của tâm linh t thứ hai tinh thần liên tiếp thông đạo tin tức tiếp thu kết thúc năng lượng kỳ dị có tăng cường hô dường như tè xuống nước giống như kèn đông nhiên ngẩng đầu từng ngụm từng ngụm hơi thở lúc này hắn cai chán hai bên gân xanh toàn bộ trứng lên một vòi máu tươi từ trong lỗ mũi chạy xuống trong trắng mắt cũng che kín từng đạo từng đạo rõ ràng tơ máu xoay một tiếng cả người hắn từ ghế trên ngã nào h trên đất trên cả người lạnh đáng sợ mà ở hắn ngã trên mặt đất lúc một tia màu xám xương khói chầm rãi từ quyển sách trên bay lên tiến vào kèn miệng mũi bên trong năng lượng kỳ dị có tăng cường năng lượng kỳ dị có tăng cường năng lượng kỳ dị có tăng cường cố nén trong đầu liên tục truyền đến tiếng nổ vang lên cũng không để ý đến bên thai bạo phong nhãn lan truyền tin t ứ c tiếng kèn dùng hiếm hoi còn sót lại lý trí tay chân run dậy bỏ lên nhanh chóng mở ra quyển sách thứ ba trang tiếp thu thứ ba tinh thần lối đi liên tiếp tin tức ẩm đầu góc của hắn chấn động mạnh một cái sau đó cả người thẳng tắp hướng mặt sau ngã xuống mà ở kèn ngã xuống đồng thời trên bản sách ra đen sách dường như bị một đôi bàn tay lớn trong suốt điều khiển tất cả trang sách hào rào toàn bộ q u dị mở ra chương bốn mươi hai sách đen hai ở sách đen trang sách hoàn toàn mở ra lúc từng luồn g từng luồn g đồng nặc màu xám xương khói không ngừng mà từ sách đen bên trong đô ra những thứ này màu xám xương khói như đồng du cá giống như quanh quẩn ở cả phòng bên trong sau đó mạnh mẽ tiến vào kẻn ngũ quan bên trong kỷ một trận thanh â m trói thai nương theo xương khói chui vào đột nhiên văng lên nguyên bản nhanh muốn đi vào ngất kẻn đột nhiên mở hai mắt ra hắn há m ộ m r a phát ra không hề có một tiếng động hò hét vẫn tính anh tuấn mặt hiện nổi lên ra thống khổ g ữ tợn vẻ mặt từng sợi từng sợi màu đen đường nét đang t ừ n ra thịt bên trong nhanh chóng xông ra sau đó lại ẩn xuống ở cái này loại q u ỷ dị biến hóa bên trong điểm điểm màu đen hạt tròn vật lại từ hắn ra thịt mặt ngoài bị gạt ra khỏi đến sau đó rơi xuống đất theo hạt tròn vật bài trừ kèn trên người liên tục trào ra màu đen đường nét cũng đang nhanh chóng giảm thiểu mãi đến tận sau năm phút rốt cục biến mất không thấy mà ngay khi hát tuyến sau khi biến mất trên bàn s á c h s á c h đen cũng dần dần yên t ĩ n h lại thật giống như một quyển bình thường sách lẳng lặng thả ở nơi đó lại qua nửa giờ nằm trên đất kèn lúc này mới chậm rãi đứng dậy sắc mặt thống khổ đỡ bàn đứng lên đến cảm ứng còn lưu lại ở trong đầu khủng bố cảnh tượng t h ầ n s ắ c hắn quái lạ nhìn bản đọc sách trên sách đen quả nhiên là truyền thừa chi sách truyền thuyết trong người làm phép đem chính mình ấn ký lấy quyển sách hình thức dành cho hậu bối mở ra thi pháp con đường quý giá lễ vật người làm phép căn cứ m ộ t yêu tinh nói là thế giới này làm vì không nhiều có thể thông qua ngoại vật học tập hoặc là những phương pháp k h á c l i ề n có thể thu được lực lượng nhân vật mạnh mẽ từ trên lý thuyết giảng chỉ cần có người làm phép tố chất thiên phú sau đó trải qua như truyền thừa chi sách loại này vật phẩm kích phát hầu như mỗi cái sinh vật đều có thành làm vì người làm phép khả năng nếu như không phải kẻn lúc trước bởi vì đối với loại này đặc thù cảm giác tồn tại đến hiếu kỳ hắn cũng sẽ không lưu ý mục yêu tinh nói tới tin tức này nhưng không nghĩ tới chính là cái tên này trên người thật sự tồn tại truyền thừa chi sách loại này thần kỳ vật phẩm bất quá theo mục yêu tinh nói truyền thừa chi sách nếu như bị không có người làm phép tố chất người nhìn thấy lật xem thì sẽ trong nháy mắt bị sách bên trong lực lượng tổn thương nhẹ thì đánh mất trí nhớ nặng trực tiếp biến thành ngốc đ i ế t mà chỉ có bị nắm giữ tố chất người lật xem mới sẽ thu được trong đó gợi ý cùng khen thưởng nếu như kẻn không biết tin tức này có lẽ ở mới vừa lần thứ nhất là xem quyển sách này thì hắn sẽ là do vì bên trong sản sinh q u ỷ dị ảo giác mà bỏ qua lần này cơ hội hơn nữa không nghĩ tới ta lại cũng có người làm phép thiên phú như vậy người làm phép thiên phú đến cùng là cái gì ngoại trừ bản thân tự mang triệu hoán thuộc tính ở ngoài kẻ suy nghĩ từ bản thân cùng với những cái khác người chỗ bất、động. đồng đ ỗ n g nhiên kết hợp vừa nay sách đen xuất hiện dị tượng hắn thật giống nghĩ tới điều gì lẽ nào là lực lượng tinh thần dù sao dựa theo người bình thường tiêu chuẩn tới nói một cái thành niên người tinh thần lực dù như thế nào đều sẽ không vượt quá một mà h ắ sinh sinh độ, độ nhưng dựa t e nếu như từ triết học phương diện trên giảng cái kia tinh thần giải thích nhưng là nhiều hơn thậm chí có người nói tinh thần liền đại biểu chính là một người linh hồn mà ta bản thân chính là xuyên qua sau đó tiếp thu nguyên lai、like、kẹn trí nhớ như vậy nói cách khác trong nháy mắt k ẻ n phảng phất biết rồi cái gì bất quá lập tức hắn lắc lắc đầu cho dù biết mình đem nguyên lai、like、k ẻ n linh hồn nuốt chừng đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa dù sao từ trên bản chất giảng hắn cũng không phải tự nguyện xuyên qua đến thế giới này dừng một chút k ẻ n thu lại xuống tâm tình trong lòng đem ngã trên mặt đất cái ghế nâng dậy đến một lần nữa ngồi ở trước b à n đọc sách nhẹ nhàng mở ra cái kia vốn đã bình tĩnh lại sách đen theo trang sách mở ra k ẻ n phát hiện phía trên chức văn tự đã toàn bộ biến mất thay vào đó chính là mấy phó t r ừ t ư ợ đồ họa mà ở đồ họa phía giới, nhưng là một nhóm bé nhỏ văn tự xem nhớ chúng nó cảm thụ chúng nó tiếp xúc chúng nó sau đó dẫn dắt chúng nó đưa chúng nó theo để bản thân sử dụng ạ sờ tỏ gì ạ nhìn vậy được chữ nhỏ kèn khe to mày cái này mấy bức họa lẽ nào chính là người làm phép trở nên mạnh mẽ phương pháp trong lòng bay lên nhàn nhạt n g h i hoặc mà khi hắn tỉ mỉ quan sát cái này mấy bức tranh họa lúc cũng không có cảm giác đến cái gì không đúng địa phương lẽ nào cái này mấy bức họa không thể như thế xem phía trên nói quan tưởng ý tứ suy nghĩ xuống kèn chậm rãi nhắm mắt lại chạy xe không đại não sau đó bắt đầu thử tưởng tượng trang sách trên đồ án chỉ là khi hắn bắt đầu dự định tưởng tượng những k i a t r i ệ u tượng đồ án thì hắn lại quỷ dị phát hiện làm sao cũng không nhớ được vừa nay cái kia mới bức tranh là cái gì dám vẽ ồ、oh. mở mắt ra kèn lông mày c a o lại nhìn về phía cái kia trang sách cảm giác mình đã nhớ kỹ bức vẽ thứ nhất sau lại lần nữa nhắm mắt lại chỉ là chẳng được bao lâu lại lần nữa mở trên mặt hắn dần dần hiện ra một tia thần sắc quái dị lại không có cách nào nhớ kỹ thú vị nếu như vậy bạo phong nhãn quét hình cùng ghi chép cái này mới b ư c đồ án ở kèn ra mệnh lệnh m à u lam nhạt vầng sáng nhất thời ở trong mắt hắn trợt lóe lên lập tức hắn lập tức nhắm mắt lại lần này hắn nhưng không có lại mở mắt ra thời gian từng giây từng phút trôi qua yên tĩnh trong phòng không có bất kỳ tiếng vang thiêu đốt cây đến theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm biến ngắn rốt cục theo đùng một tiếng cây nến tắt gian phòng trong nháy mắt đen nhánh một mảnh không biết qua bao lâu quan tưởng đồ án bên trong kẹn đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình mí mắt đột nhiên nhảy một cái một loại cảm giác khác thường xuất hiện ở trên người hắn hắn phảng phất nhìn thấy đủ mọi màu sắc điểm sáng trôi nổi ở bên cạnh hắn theo hắn quan tưởng một ít màu xanh cùng điểm sáng màu xanh lại bắt đầu chậm rãi tiến vào thân thể của hắn đồng thời bạo phong nhan tặng lại tin tức cũng chuyển tới trong đầu của hắn năng lượng kỳ dị có tăng cường mà ở kẻn không nhìn thấy bên ngoài lúc này trên người hắn lần thứ hai hiện ra từng đạo từng đạo màu đen dây nhỏ những dây nhỏ này tựa hồ theo hắn hô hấp lúc gần lúc hiện thoạt nhìn phi thường quái dị loại này quái dị hiện tượng kéo dài đầy đủ mười phút đột nhiên kẻn mở hai mắt ra che kín đỏ tươi tơ máu trong đôi mắt hắn đột nhiên quay đầu bắt đầu nôn ra một trận nôn khan kéo dài một hồi lâu mới từ từ đình chỉ nam phục ở trên bàn kèn tre chính mình bộ phận dạ dày sắc mặt trắng đáng sợ hắn liếc mắt sách đen trên đồ án c ả m thụ trên thân thể biến hóa rất nhỏ loại này quan tưởng trạng thái có thời gian hạn chế sao bất quá loại này phương pháp lại thật sự có thể tăng cường lực lượng tinh thần chỉ là không biết có thể tăng thêm bao nhiêu dừng một chút hắn nhìn mình tầm nhìn phía dưới thuộc tính lan chương bốn mươi ba thư đề cử cùng rời đi một rất nhanh hắn thuộc tính trạng thái liền xuất hiện ở trước mắt hắn thuộc tính lực lượng một sáu một ba nhanh n h ẹ một tám một sáu một hồi lâu khi hắn dần dần từ khiếp sợ trạng thái bên trong khôi phục như cũ sau hắn mới chú ý tới mặt sau kéo dài trạng thái hư nhược đặc biệt là thể chất lại rơi mất một nửa kèn nhự nhữ mày cảm thụ xuống thân thể hư nhược trong lòng nói thẳng b ạ o phong nhãn điều ra thân thể ta trạng thái biến hóa thời gian ghi chép ngay sau đó một đạo màu lam dòng dữ liệu tập hợp một cái liên tục xoay tròn thân thể mô hình trực tiếp xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong nhìn đạo kia liên tục lấp lóe màu lam dữ liệu cùng thời gian kẹt trên mặt lộ ra suy tư vẻ mặt thể chất mức độ lớn chợt giảm xuống đều là ở mở ra sách đen ở giữa xuất hiện cuối cùng quá độ quan tưởng đồ án cũng chỉ là suy yếu không một thể chất như thế xem ra cho dù là có tố chất người mở ra s á c đen cũng sẽ phải chịu sức mạnh k i ê ngang nhau thương tổn chỉ bất quá có tố chất người có thể thông qua chính mình vượt xa bình thường người tinh thần lực vượt qua đi đồng thời thu được trong đó chỗ tốt nơi mà không có tố chất người chỉ có thể bị nguồn sức mạnh này thiêu chết nguyên lai、like、đây chính là phân biệt người làm phép tố chất phương pháp thông qua bạo phong nhãn truyền tới dữ liệu hắn có thể rõ ràng nhận ra được sách đen đi ngang qua ban đầu lật xem sau loại kia khủng bố ảo giác liền không còn sẽ xuất hiện thay vào đó là có thể rèn luyện tăng cường lực lượng tinh thần đặc thù quan t ư ờ n g đồ mà phía trên kia đồ án hắn đã trải qua bạo phong nhãn quét hình ở trong kho tài liệu tuy rằng quan tưởng lên vẫn như cũ sẽ bởi vì một loại nào đó không biết lực lượng thỉnh thoảng sẽ quên nhưng nếu như quên trực tiếp từ trong kho tài liệu điều đi ra là có thể phi thường thuận tiện có thể nói hiện tại sách đen đối với hắn mà nói đã không lớn bao nhiêu ý nghĩa nghĩ đến cái này trong bóng tối kẹn mang theo cảm thấy hứng thú vẻ mặt xoa xoa trên bản sách dạy quyển sách nếu không có ý nghĩa vậy này đồ vật là có phải hay không có thể cho rằng một cái hiến tế vật phẩm dù sao từ mặt ngoài trên xem quyển sách này cùng nguyền rủa đồ vật vẫn có rất nhiều chỗ tương tự phải biết hắn ban đầu ở lực lượng tinh thần một ba ra lúc cho gọi đủ dù sao hiện tại bạo phong nhãn bất kể là phụ trợ chức năng vẫn là cường hãn sức chiến đấu đối với hắn bây giờ tới nói đều phi thường hữu dụng hắn hoàn toàn không có cần thiết làm vì một cái không biết sinh vật mạnh mẽ mạnh mẽ thay thế rơi bạo phong nhãn vị trí hơn nữa căn cứ trong game thiết định kèn biết ở triệu hoán sư đẳng cấp đạt đến cấp năm sau liền sẽ xuất hiện thứ hai con triệu hồi vị tuy nói nơi này là hiện thực không có đẳng cấp nhưng kèn căn cứ đã từng là trò chơi kinh nghiệm cũng có thể đại khái suy đoán ra thứ hai con triệu hồi vị cần thiết tinh thần lực trị số nếu như dựa theo lúc trước triệu hoán sư mỗi thăng một cấp tăng trưởng tinh thần lực như vậy khi ta tinh thần lực đạt đến năm lúc hẳn là sẽ xuất hiện thứ hai con triệu hồi vị kèn trong lòng rất nhanh được đến cái kết luận này mà từ mới vừa rồi bạo phong nhãn cho dữ liệu trừ rơi sách đen thông qua người làm phép tố chất tặng cho cùng khen thưởng chỉ cần quan tưởng có khả năng tăng cường tinh thần lực trị số là không ba nói cách khác không có ngoài ý muốn nhiều nhất hai cái nửa tháng hắn liền có thể nắm giữ thứ hai con triệu h ồ i vị lấy thực lực bây giờ của hắn cùng vị trí an toàn hoàn cảnh hắn càng không cần thiết hiện tại liền vội vã đi thay thế triệu hoán dừng một chút thu lại lên trong lòng tâm tư kèn một lần nữa đem một cái cây nến nhen lửa sau dựa vào yếu ớt ánh đến hắn đem sự chú ý chuyển tới bàn học khác một cái vật phẩm trên người đó là một cái cùng sách đen cùng nhau màu nâu thư tín căn cứ m ộ t yêu tinh từng nói cùng cái khác trời sinh liền hữu dụng sức mạnh kinh khủng huyết mạch giả hoặc là kẻ biến dị so với người làm phép là một đám có thể thông qua học tập tích lũy mới có thể dần dần trở nên mạnh mẽ đặc thù tồn tại như vậy nghĩ đến cái quần thể này nhất định sẽ có một cái cố định học tập hoàn cảnh nhẹ nhàng xoa xoa phong thư kèn trong mắt l ó e thần sắc suy tư nếu m ộ t yêu tinh đ e o trên người quyển sách này nàng rất có thể cũng là có người làm phép tố chất sinh vật mà làm cái này một cái sinh sống ở rừng rậm nơi sâu xa sinh vật có chi khôn nàng có lý do gì sẽ rời đi rừng rậm đi tới nơi này đây xem phong thơ trong tay hắn dùng sức kéo một cái nguyên bản trải qua chiến đấu khốc liệt đều không có tổn hại thư tín nhất thời bị một thoáng liền xé ra phong bì nhất thời hai tấm màu nâu giấy bằng da dê xuất hiện ở kèn tầm nhìn bên trong cầm lấy một tấm trong đó giấy bằng da dê nhẹ nhàng triển khai khi hắn nhìn mới đầu nhất vài chữ m ẫ u thì kèn trên mặt nhất t h ờ i hiện ra quả nhiên vẻ mặt lại là một phong phát hướng về xạ lẻm vu sư học viện học viên thư đề cử xa l ẻ m vô sư học viện vô sư là những người làm phép đối với mình xưng hô sao những mày kẻ tiếp tục nhìn xuống trên giấy da dê mặt nội dung rất đơn giản ngoại trừ mấy cái quái lạ danh từ ở ngoài cùng bình thường thư đ ề cử không khác biệt gì bất quá làm hắn kỳ quái chính là vẫn ở cuối cùng hắn đều không có phát hiện liên quan tới cái này học viên ký tên có chỉ là một cái b ả n g tay màu xanh lục c â n ký cùng với cuối cùng chiêu sinh hết hàng ngày mà một cái khác giấy bằng da dê lại là một tấm rộng lớn bản đồ phía trên có một đạo màu đỏ sấm dây nhỏ s i ê u s i ê u vẹo vẹo đi về một cái tên là Á ngờ mạ âm ảnh hẻm núi địa phương Á ngờ mạ âm ảnh hẻm núi nhìn trên bản đồ tên xa lạ hắn theo dây nhỏ trở về xem rất nhanh liền phát hiện ở hồng tuyến trải qua vị trí một khối màu trắng khu vực phía trên dùng phi thường bé nhỏ văn tự đánh dấu nhân loại chỗ che chở ngu mọi nơi đế q u ố c bét như ở thanh vực theo ở tờ công quốc khối này màu trắng khu vực bên trong lại bao hàm phần lớn k ẹ n trong trí nhớ phần lớn quốc gia tên gọi xem ra a ngờ mạ âm ảnh hẻm núi chính là cái này xạ lẻm học viện chỗ vị trí chỉ là nhìn thấy khối này màu trắng khu vực khoảng cách g a ngờ mà âm ảnh hẻm núi khoảng cách kẹt lại n h ữ n g mày bởi vì lấy bản đồ tỷ lệ đến xem cái này học viện khoảng cách hắn vị trí hiện tại có thể là phi thường phi thường xa ngoại trừ ngang qua mấy cái cỡ trung quốc ra ở ngoài còn cần xuyên qua mấy cái sông lớn cùng với tảng lớn tảng lớn rừng rậm mà hiện tại cách cái kia phong thư để cử t r i ê u sinh hết hàng ngày còn có không tới thời gian ba tháng nghĩ đến thế giới này lạc hậu trầm trầm công cụ giao thông kẹn trong lúc nhất thời phi thường không nói gì cái kia gọi xỉ vợ mộc yêu tinh lẽ nào không có thời gian cảm giác gấp gáp sao bốn mươi bốn thư đề cử cùng rời đi hai bất quá k e n tỉ mỉ nghĩ lại thế giới này cũng không phải đơn thuần vũ khí lạnh thế giới như vậy khả năng cũng có hắn không biết càng thêm thuận tiện công cụ giao thông đương nhiên những chuyện này cũng không phải hiện tại k e n cần thiết cân nhắc ngồi ở trước bàn đọc sách k e n t h ầ n sắc bình tĩnh nhìn trên mặt bàn thư đề cử cùng với bên cạnh bản đồ hắn ấy lòng có loại cảm giác cái này hai thứ xuất hiện hay là có thể để cho hắn chân chính nhận rõ cũng hiểu rõ cái này thần bí thế giới cái này xem như là một cơ hội một cái không có bất kỳ lý do gì để cho hắn cơ hội cự tuyệt từ xuyên qua đến thế giới này tới nay hắn liền rõ ràng nghĩ muốn an ổn sinh tồn ở thế giới này không có sức mạnh là căn bản không thể dù cho bản thân hắn có thần kỳ triệu hoán thuộc tính nhưng theo biết đến sự tình càng nhiều hắn càng ngày càng cảm giác được trên người mình lực lượng là cỡ nào nhỏ bé đồng thời từ một yêu tinh trong miệng hắn cũng rõ ràng thế giới này càng là so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nguy hiểm nhiều lắm không cẩn thận khả năng liền sẽ tao nộ g khó có thể tưởng tượng chuyện kinh khủng đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn rùa rụt cổ ở hòa bình mà lại bình thường khu vực không đi đón trạm ngoại giới nguy hiểm mục nát tốc độ qua chính mình một đời nhưng ai có thể bảo đảm cái này hòa bình khu vực lại sẽ ở một ngày kia bị một loại nào đó không biết tên tồn tại cho đánh vỡ đây vì lẽ đó khi hai thứ đồ này xuất hiện ở kẻ trước mắt thì hắn đáy lòng liền không thể ngăn chặn sinh sôi ra một cái ý nghĩ tuy rằng ý nghĩ này có thể sẽ nương theo một ít nguy hiểm nhưng so với kết quả tới nói điểm ấy nguy hiểm hoàn toàn đáng giá hơn nữa ta nguyên bản liền vẫn đang tìm kiếm tăng lên lực lượng tinh thần con đường hiện tại con đường tìm tới như vậy ta cũng không có lý do gì không tiếp tục đi nghĩ đến cái này kén bình tĩnh trên mặt dần, dần mặt So với n trước kia đây lúc này bạn dọc tuy rằng bề ngoài không lớn bao nhiêu biến hóa nhưng sát mặt tái nhợt cùng với cánh tay hơi run run dày đều nói rõ thương thế của hắn vẫn không có cái triệt để khôi phục hai người ăn tốc độ cũng không nhanh bà rảo nhấp miệng đùng trắng nóng canh ngẩng đầu nhìn mắt kẹt mâm bên trong màu đỏ thịt miếng mỉm cười nói như thế nào đây là ngày hôm qua phở giờ ở tuần tra vùng ngoại thành lúc nắm lấy hiệu sừng đen ở mùa này hiệu sừng đen giống như đều sẽ nghỉ lại ở rừng rậm nơi sâu xa rất khó đụng tới cái này một con phòng chừng là lạc đường là không sai k ẹ n t a n thành gật g ủ sau đó liền không tiếp tục nói nữa một lúc lâu khi hai người đều ăn gần đủ rồi k ẹ n thả xuống ria ăn trong tay dùng dưới cổ mặt khăn ăn lau miệng bỗng nhiên mở miệng nói ta dự định ngày mai rời đi thành xồ chuyện gì nghe được kèn bà giàu tùy ý nói đi ra ngoài mấy ngày muốn hay không ta để mấy tên hộ vệ theo ngươi không cần ta cũng không phải trong thời gian ngắn rời đi kèn thân sắc bình tĩnh nói lần này lại đây là chuyên môn cùng ngươi nói lời từ biệt không nói gì bà giàu ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn kèn cái kia khuôn mặt bình tĩnh ở bà giàu nhìn kỹ nguyên bản liền rất yên tĩnh phong an lúc này thật giống như thời gian bất động như thế đối với cái này kèn cũng không có dự định giải thích cái gì chỉ là lẳng ngồi một hồi lâu bà g i à mới chậm rãi mở miệng nói nhìn dáng vẻ của ngươi trong lòng ngươi đã quyết định rời đi nơi này không sai kèn g ậ t gật đầu được rồi dừng một chút bà rào miệng giật giật tựa hồ muốn nói gì nhưng vẫn là cuối cùng vẫn là không có nói ra lại một lát sau hắn bỗng nhiên nghiêm túc nói tuy rằng ta đã sớm biết chúng ta cũng không phải một cái lực lượng tầng thứ người hơn nữa ta cũng biết ngươi có một ngày sẽ rời đi chỉ là để ta không nghĩ tới thời gian này sẽ đến nhanh như vậy nếu hiện tại ngươi đã lựa chọn kỹ càng vậy ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi đương nhiên nếu như ngươi có một ngày nghĩ lại muốn lần nữa về tới đây ta có thể nói cho ngươi số rồ pháo đài cửa lớn bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng nghe cái này dường như tuyên ngôn giống như lời nói k ẹ n mặt hiện nổi lên ra vẻ tươi cười nói đương nhiên bằng hữu của ta ừ m khẽ gật đầu một cái sau đó bà dảo vừa giống như thường ngày như vậy cùng k ẹ n nói một ít hàng ngày tình cờ gặp thú vị sự tình bất quá k ẹ n lại thấy rõ ràng bà giờ khi nghe đến chính mình rời đi sau trong mắt lấp loe hơi buồn vẻ mặt đối với bà dảo tuy rằng bọn họ từ đầu tới cuối giao du cũng không tính là là thuần túy nhưng từ trên bản chất nói bà dảo là ngoại trừ ản giờ hiệu ở ngoài hắn ở thế giới này giao người bạn thứ nhất vì lẽ đó kèn cũng là so sánh quý trọng đoạn này hữu nghị nếu như ở sau đó bà r à o gặp phải khó khăn hơn nữa hắn cũng có năng lực đi trợ giúp như vậy hắn nhất định sẽ hào không keo kiệt chính mình lực lượng cùng bà r à o nói lời từ biệt sau ngày thứ hai vào buổi trưa màu xanh thẳm bầu trời bên trong không có một tia mây trắng thành sổ dầu cửa tây một chiếc xe ngựa màu đen chính đầu ở chỗ này mà ở xe ngựa phía trước là một đội màu bạc khôi giáp sổ dầu hộ vệ trong đó phía trước nhất chính là một thân màu trắng kiếm sĩ phục bà g à u lúc này bà do cùng tức sắp rời đi k ẻ n chính nói gì đó một lát sau k ẻ n khoát tay áo một cái cũng nhảy lên xe ngựa toa xe b ệ n h tất cả hộ vệ cùng nhau giơ lên trong tay thập tự kiếm hành lễ cũng nhìn kỹ xe ngựa chậm rãi chạy đi sau mười lăm ngày sáng sớm ưu á m bên trong vùng rừng rậm một chiếc xe ngựa màu đen chính chậm rãi chạy ở trên đường nhỏ ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua giày đặc lá cây phóng trên đất hình thành từng cái từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ vết lốm xe ngựa màu đen xẹt qua những thứ này vết lốm có lở mở cảm giác lái xe ngựa chính là một tên ăn mặc giáp ra bên hông lơ lửng thập tự kiếm người trẻ tuổi hắn thỉnh thoảng k h ô n g chế ngựa cất bước phương hướng tận lực để xe ngựa chạy vững vàng chút mà ở trong buồng xe kèn chính đang tại nhắm mắt tiến hành mỗi ngày quan tưởng trải qua mấy ngày nay quan tưởng lực lượng tinh thần của hắn lại được đến không ít tăng lên trong đó trực quan nhất cảm thụ chính là hắn hiện tại mỗi ngày tinh lực phi thường sung túc toàn bộ thân thể thật giống tại mọi thời khắc đều nằm ở trạng thái đỉnh cao nhất thậm chí ngay cả cả m quan đều nhạy cảm không ít lúc này kèn đến rời đi thành sổ、Dồ、đã mười lăm ngày căn cứ địa độ trị lại có thêm hơn mười ngày hắn là có thể đi ra ở tờ công quốc biên cảnh tiến vào một cái tên là p h ộ t n ộ o s quốc gia nhỏ sau đó lại trải qua hai cái cùng p h ộ t n o s không chênh lệch nhiều nước nhỏ chính là chính thức bước vào đại đa số người cũng không từng tiếp xúc qua thần bí khu vực ngay khi kèn quan tưởng sắp lúc kết thúc toa xe bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng ở mỹ tiếp theo xe ngựa lại chậm rãi ngừng lại、nhiều、như n h ữ mày kèn mở mắt ra lớn tiếng nói làm sao c ạ lãn tổ chương bốn mươi lăm trên đường đi gặp một nghe được trong bùng xe kèn chuyển ra tiếng nói tên kia gọi c ạ lãn tổ người trẻ tuổi lập tức trở về nói đại nhân phía trước thật giống có người ở chiến đấu chiến đấu dừng một chút kẻn s ố c lên cửa sổ của xe rèm cửa sổ đem đầu dò ra đi trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia nhàn nhạt màu làm ánh huỳnh quang mà ở đường nhỏ cách đó không xa cũng xác thực mơ hầu nghe được vật thể va chạm cùng với sinh vật gào thét tấm thanh nhìn vào đầu ra kẻn ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên cạ lan tổ sờ sờ bên hông thập tự kiếm vẻ mặt cung kính nói đại nhân muốn hay không ta trước tiên qua xem một chút c ạ lan tố nguyên bản là phờ dèo học sinh tội còn trẻ liền đã trở thành chức nghiệp giả trước là ở sổ rộ vệ đội nhậm chức bất quá bởi vì kèn rời đi vì lẽ đó đặc biệt bị b à d ọ ặ c kêu đến cho rằng hắn tùy tùng chăm sóc h à n g ngày sinh hoạt thường ngày cũng bảo vệ hắn an toàn thông qua mấy ngày nay ở chung kèn cũng phát hiện cạ làn tổ thân thủ quả thật không tệ đối phó giống như bọn cướp hoặc là thú hoang căn bản không có bao nhiêu độ khó nếu như là bình thường có lẽ kèn liền để cho hắn đi dò xét một chút thế nhưng lần này kèn lại khẽ lắc đầu một cái không cần bên kia số người khả năng hơi nhiều cứ chờ một chút đi được rồi đại nhân được đến kèn mệnh lệnh cạ làn tổ đem xe ngựa thoáng chuyển qua ven đường bắt đầu lẳng chờ đợi chỉ là xe ngựa tại chỗ vẫn chờ nửa giờ xa xa chiến đấu tựa hồ còn chưa kết thúc dấu hiệu trái lại theo thời gian c h u y ể n rời tiếng gào thét càng to lớn hơn lại mơ hồ còn có hướng về k ẹ n bên này dựa vào tới ý tứ toa xe ở ngoài cả lan tổ tựa hồ phát hiện tình huống này đột nhiên lên tiếng nói đại nhân chúng ta cần đi đường vòng sao không hề trả lời cả lan tổ hỏi giò vẫn ngồi ở bên trong đồn g xe k ẹ n đột nhiên kéo mở cửa xe nhảy xuống xe ngựa sắc mặt hắn hơi chầm xuống nhìn phía trước đường nhỏ nửa giờ thời gian hầu như để cho hắn kiên chỉ đều tiêu hao hết nguyên bản hắn còn muốn vì phiền phức không tất yếu chờ chiến đấu kết thúc lại thông qua cái này điều đ ư ờ nhỏ g n nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này khả năng muốn phá diện lại để ta dừng lại lâu như vậy để ta xem một chút cái gì loại chiến đấu lại có thể kéo dài thời gian dài như vậy dừng một chút kèn trong lòng hơi đ ộ n g ở hắn mở rộng cổ áo miệng hai đạo màu s á m bạc nhỏ bóng người nhỏ bé trong nháy mắt bay ra ngoài chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong không khí mà ở trên xe ngựa cạ lan tàu cũng thấy rõ ràng cái kia hai đạo bé nhỏ bóng người tuy rằng hắn từ lâu nghe nói qua liên quan tới kèn một ít nghe đồn nhưng lúc này thật sự nhìn thấy nhất thời để cho hắn nhìn về phía k ẹ n ánh mắt càng ngày càng cung kính lên rồi không có để ý cả lan t ổ thái độ lúc này k ẹ n trong mắt dần dần che lên một tầng đồng đậm màu làm ánh h u n h quang tầm mắt của hắn trực tiếp bị chia làm hai khối lấy không giống góc độ nhanh chóng hướng về chiến đấu phương hướng bay đi điều tra ong mật tốc độ rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đến bên kia địa điểm chiến đấu chỉ là khi k ẹ n nhìn thấy cái kia khung cảnh chiến đấu thì lại hơi sững sờ đây là cái gì bởi vì ở tầm mắt của hắn bên trong vốn lượn trên đường nhỏ cùng với ven đường trong rừng cây đâu đâu cũng có từng bộ từng bộ sói thi thể mà những thi thể này tùy ý tán loạn trên mặt đất không có một bộ là hoàn c h ỉ n h theo điều tra ông mật tiếp tục tiến lên ở rất nhiều sát sói phía trước một chiếc bay ngã vào ven đường tàn tạ xe ngựa tiến vào kèn tầm nhìn xe ngựa chu vi quay chung quanh mấy chục con sống sót sói sám chúng nó nhe răng liên tục đi khắp ở xe ngựa quanh thân tựa hồ đang bảo vệ cái gì mà ở sói sám bên ngoài là bốn năm con cả người mọc đầy lông xanh nhưng cũng ăn mặc màu đen khôi giáp đầu c h â u quái vợt những thứ này c h â u đầu quái thú bên trong cầm màu đen to lớn c h í n phủ phát ra sư hồng giống như tiếng ê không ngừng mà nỗ lực công hướng về xe ngựa nhưng cũng bị bầy sói gắt gao ngăn cản chỉ có thể chầm d ã i đem vây ở bên ngoài sói sám từng cái đánh chết bất quá để kèn kỳ quái chính là cái kia vài con trâu đầu quái d i ế t nhiều như vậy sói sám số lượng như trước không có giảm bớt dáng v ẻ xem đến nơi này kèn hơi meo cặp mắt lại hắn k h ô n g chế mong mật bay đến bầy sói đỉnh rốt cục nhìn thấy cái kia bị bầy sói vây vào giữa chính là cái gì lại là một tên ăn mặc trường bảo màu xám thoạt nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ trẻ tuổi thiếu nữ hơn nửa khuôn mặt trên đều là máu đầu hai bên nhưng không phải là loài người lỗ thai mà là màu xám lông xù thú thai lúc này trong tay nàng nắm thật chặt một cái màu lam thủy tinh một tia màu xám vầng sáng liên tục từ thủy tinh phía trên t à n mát ra mà nương theo vầng sáng lấp lóe một con sói xám bông dưng ngưng tụ ra sau đó nhanh chóng gia nhập chiến đoàn bổ khuyết bị vòng vây chỗ trống cái tia lỗ thai còn có loại này tựa như triệu hoán năng lực nhìn quay chung quanh ở thiếu nữ bên người sói xám cùng với cái kia và i con rõ ràng cũng không phải là loài người đầu c h â u quái vật k ẻ n trên mặt nhất thể hiện ra một tia thần sắc cổ quái vẫn may của ta sẽ không tốt như vậy đi thậm chí ngay cả cái này đều có thể gặp được tuy nói trước hắn ngoại trừ m ộ t yêu tinh ở ngoài chưa từng thấy cái khác huyết mạch giả nhưng căn cứ trước m ộ t yêu tinh miêu tả hắn cảm giác thiếu nữ này có lẽ chính là một tên huyết mạch giả một tên cùng m ộ t yêu tinh hoàn toàn khác nhau chủng tộc huyết mạch giả bất quá tuy rằng suy đoán ra thiếu nữ là huyết mạch giả thế nhưng đối với công kích nàng ngưu đầu nhân kén lại không thấy được là cái gì vật chủng mà từ những thứ này ngưu đầu nhân sức mạnh công kích cùng tốc độ hắn có thể suy đoán ra những người này thực lực cũng coi như là nhân loại chức nghiệp giả trình độ nhưng coi như là như vậy cái này vài con ngưu đầu nhân thực lực cũng so với thiếu nữ cho gọi ra đến sói sám lợi hại hơn rất nhiều đừng xem hiện tại thiếu nữ còn đang lợi dụng liên tục triệu hoán sói sám bảo vệ mình nhưng lấy kèn cảm giác thiếu nữ này sói sám bị rết sạch cũng là chuyện sớm hay muộn bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được sói sám ngưng tụ tốc độ đã xa xa không đủ để bổ sung tốc độ một hồi xa qua khi thiếu nữ cũng lại ngưng tụ không ra một con sói sám lúc nghĩ đến hậu quả chắc chắn sẽ không quá tốt nhìn còn đang kéo dài chiến đấu cùng với tên kia tràn ngập nguy cơ thiếu nữ kèn hơi nhũ mày vì sao lại ở con đường này gặp phải huyết mạch giả lẽ nào là t r ù n g hợp vẫn là nói có những nguyên nhân khác khi lại một con sói sáng bị một con trâu đầu k h á i nhân cho ném lan sau kèn t r ầ m ngâm dưới khống chế điều tra ong mật bay đến chỗ cao cẩn thận điều tra sau hắn rất nhanh đến, đến ra ngoại trừ phía trước chiến đấu ở ngoài cự ly ngắn bên trong không có cái khác sinh mệnh có trí tuệ tồn tại nếu không có ai nhìn thấy nghĩ đến cái này hắn bỗng nhiên quay đầu lại hướng về phía bên cạnh cạ làn tổ nói người trước tiên ở đây nhìn xe ngựa chúng ta xuống sẽ trở lại đại nhân ngài không chờ hắn nói xong kèn ken một tiếng rút ra bên hông thập tự kiếm hướng thẳng đến bên kia chiến trường xông tới mà theo khoảng cách tiếp cận một luồng mánh liệt sền sệt mùi máu tanh nhất thời tràn ngập hắn k h ứ u giác chương bốn mươi sáu trên đường đi gặp hai nguyên vốn còn có chút mơ hồ tiếng gào thét cũng càng ngày càng rõ ràng kèn trong mắt không ngừng mà lập lòe nhàn nhạt lang quang thời khắc giám thị bên kia chiến cuộc tốc độ của hắn rất nhanh ở trong rừng hầu như chỉ có thể nhìn thấy một đoàn cái bóng mơ hồ vẹn vẹn hai mươi ba mươi giây tảng lớn tảng lớn sói sám thi thể liền xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không thèm nhìn tới khắp nơi bừa bộn sắc sói kèn thân hình lần thứ hai g a tốc mà ở châu đầu quái sắp xé ra sói sáng tạo thành vòng vây thì hắn cũng vừa tốt chạy tới chiến trường nhanh chóng quét mắt sói vòng bên trong đã sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ kèn không có dừng lại trực tiếp một cái nhảy vọt hướng về cách hắn gần nhất một con châu đầu quái xông tới Sì. một đạo ngân quan g loại qua thập tự kiếm lơi kiếm tinh chuẩn đâm vào cái kia châu đầu quái trên cổ lưới kiếm nhập vào cơ thể mà qua chỉ là cái kia cái cổ bị đâm xuyên châu đầu quái lại không có lập tức chết đi mà là phát ra một tiếng x ư hống vung múa lên trong tay bữa lớn liền hướng kèn chém lại đây đối mặt với chém tới bữa lớn kèn thân hình cực nhanh xoay một cái liên đối cắm vào cái cổ bên trong thập tự kiếm cũng mạnh mẽ kéo một cái xoét một tiếng l ư ợ n g lớn máu tươi nhất thời phun trào ra mà cái kia trâu đầu quái đầu cũng lập tức l ệ c đi trên chết ngã xuống trong nháy mắt giết chết một con trâu đầu quái k ẹ n hào không ngừng lại đống nhiên một cái vật mạnh đồng thời thập tự kiếm hướng về bên trái tả t ứ c đi qua đang một tiếng v a n giòn thập tự kiếm vừa vặn cùng đánh lén tới bữa lớn đụng vào nhau ung dung cách rơi bên trái trâu đầu quái công kích k ẹ n dựa vào này cỗ x u n g lượng tốc độ cực nhanh lần thứ hai hướng về một con khác trâu đầu quái đánh tới Mà p h á xì cùng hắn đối đầu châu đầu quái cái kia không có bị khôi giáp bao trùm xấu xí trên mặt nhất thời xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu sau đó liền như vậy thẳng tắp ngã xuống thời gian vô cùng ngắn trong liền giết chết hai con trâu đầu quái kẻng vậy vậy thập tự kiếm trên vết máu thân hình lần thứ hai đi k h ắ p mở những thứ này châu đầu quái tố chất thân thể tuy rằng cùng nhân loại chức nghiệp giả không sai biệt lắm nhưng so sánh với mở ra hình thức chiến đấu kèn lại còn kém xa lắm mà có máy bay trinh sát nhiều trọng thị giác hắn căn bản không cần cẩn thận phía sau lưng chính mình hoặc là góc chết chịu đến đánh lén thậm chí còn có thể dựa vào máy bay trinh sát quản chế làm được khó có thể dự liệu xuất kiếm góc độ tàn t ạ bên cạnh xe ngựa tên kia khổ s ở chống đỡ thu hai thiếu nữ nhìn thấy đột nhiên giết ra đến kèn cũng trong nháy mắt phản ứng lại lập tức khống chế còn lại sói s á m đồng loạt đánh út về phía còn lại ba con trâu đầu quái mấy chục con sói s á m liều mạng kiềm chế lại hai con trâu đầu quái mà kèn thừa dịp thời cơ này thân hình đột nhiên hóa thành một đoàn bóng trắng lấy vu hồi phương thức bổ về phía con thứ ba trâu đầu quái phần lưng sau một phút đến lúc cuối cùng một con trâu đầu quái cũng chết ở dưới kiếm của hắn đem thập tự kiếm xuyên về vỏ kiếm kèn lúc này mới dấm đầy đất vết máu mặt mỉm cười đi tới người thiếu nước kia vị tiểu thư này ngươi mạnh khỏe ta là bất quá ngay khi hắn mới vừa mở miệng muốn giới thiệu chính mình lúc cái kia nửa tấm mặt đều là máu tươi thiếu nữ thân hình loáng một cái ầm một tiếng lấy mặt hướng mặt đất phương hướng ngã xuống tình huống như thế để kẻn hơi sững sờ lập tức hắn thu hồi trên mặt mỉm cười ngồi sổ người xuống đem thiếu nữ lật lại tới thăm dò xuống hơi thở chờ cảm thụ còn có khí tức sau hắn ngồi dậy biểu hiện quái lạ nhìn nhắm mắt thiếu nữ lại ngất đi dừng một chút hắn đem tầm mắt chuyển tới tay của thiếu nữ bên trong cái kia viên màu làm thủy tinh phía trên tuy rằng thiếu nữ ngất đi nhưng thủy tinh không biết tại sao vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt màu xám vầng sáng lúc trước hắn thông qua điều tra hóng mật nhưng là tận mắt cái này một chỗ sói xám chính là thông qua cái này thủy tinh ngưng tụ ra loại này bỗng dưng sinh vật triệu hồi năng lực lẽ nào chính là cái này thủy tinh lực lượng sao nghĩ đến trước nhìn thấy tình cảnh đó kẻn trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt tuy nói những thứ này sói xám thực lực rất tồi tệ nhưng loại kia quần quận không ngừng triệu hoán thậm chí có thể kéo dài nửa giờ cũng không mang theo ngừng lại năng lực kẻn còn là phi thường hiệu kỳ bất quá ngay khi kẻn nghĩ đem lam thủy tinh từ thiếu nữ trong tay đánh lúc đi cái kia vẫn lập loẹ màu xám vầng sáng thủy tinh đột nhiên tối xâm lại、Đừng. l a m thủy tinh lại từ trong ra ngoài kéo dài ra nhỏ bé dậy đặc vết nước màu trắng sau đó ca một tiếng hóa thành điểm điểm màu làm bột phấn nhanh chóng tiến vào tay của thiếu nữ trong lòng bàn tay ở thủy tinh sau khi biến mất chu vi tất cả sói x á m thi thể cũng cấp tốc trở nên nung l u n g từng sợi từng sợi màu xám xương khói từ trên thi thể tản mắt ra chỉ chốc lát sau liền biến mất sạch sành xanh hả quét mắt chu vi biến mất sói x á m k ẹ n nhất thời nhữ nhữ mày mà ở sói x á m sau khi biến mất xa xa c ả lan tổ lái xe ngựa chính nhanh trong hướng bên này chạy tới rất nhanh xe ngựa liền tới đến kẹn trước người c ả lán t ổ nhảy xuống xe ngựa mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn ngã trên mặt đất n ằ m cụ trâu đầu quái thi thể cùng với kẻn thiếu nữ trước mặt đại nhân những quái vật này là cái gì không biết khả năng là bọn cướp loại hình đi khe khẽ lắc đầu hắn đem tầm mắt lần thứ hai chuyển tới thiếu nữ trên người sau đó trực tiếp một tay tóm lấy đến ẩm một thoáng ném đến trong đầu xe vỗ tay một cái kẻn cũng thả người lên xe sướng tiếng nói bình tĩnh nói Chỉ h o a n thời gian dài như vậy chúng ta đi thôi tuy rằng đ ấ y lòng có rất nhiều nghi hoặc nhưng cạ lan tô vẫn là thẫn thờ gật g ủ vâng đại nhân chỉ chốc lát sau xe ngựa màu đen liền ở cả lan tàu không chế dưới chậm rãi chạy cách chỗ này chiến đấu sân bãi theo trên bản đồ con đường chậm rãi chạy mai cho đến lúc xế chiều xe ngựa dần dần lái vào một tòa tên là dịch lệ hẻo lánh trấn nhỏ trên làm tiếp tế cùng tạm thời giải l ạ o điểm mà khi xe ngựa dừng ở trấn nhỏ duy nhất khách sạn trước cái kia vẫn ngất thiếu nữ lúc này mới dần dần tỉnh lại nàng chậm rãi mở mắt ra một mặt mở mịt nhìn xa lạ toa xe đây là địa phương nào đây là d ị c lệ trấn vừa đồng dạng ngồi ở trong buồng xe kèn mịn n ư ờ i giải thích chật nghe những thanh n m khác cô gái kia nhất thời thanh tỉnh không ít nàng nhìn k ẹ n khuôn mặt nháy mắt một cái đột nhiên kinh dị nói ta nhớ tới ngươi đương thời là ngươi là cứu ta đúng thế k ẹ n đ ậ t cụ tự giới thiệu mình ta là k ẹ n victor một cái đi học người ta là si b i ể u si b i ể u đi lầy h ả o vừa thiếu nữ miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười cảm tạ ngươi cứu ta không cần k h á c h khí ra ngoài ở bên ngoài trợ giúp lẫn nhau còn có thể làm gì được chứ k ẹ n bình tĩnh nhìn trên mặt còn lưu lại không ít vết máu thiếu nữ do hỏi chỉ là không biết xì bịu tiểu thư ngài là làm sao tao nộ những tia đầu trâu quái vật chương bốn mươi bảy người lữ hành cùng t r ù n g hợp một cái gì đầu trâu quái vật xị、sì、bịu mê man nhìn k ẹ n sau đó thật giống nhớ ra cái gì đó chẳng nói ngài là nói những kia mỹ nộ tô ừ a à bất quá gọi chúng nó đầu trâu quái vật cũng rất chuẩn xác mỹ nộ tô ừ a nghe cái này quái lạ danh từ k ẹ n bịu nhữ mày đó là cái gì là đông đảo lòng đất chủng tộc một trong xị、sì、bịu túi đầu giải thích chúng nó trong lòng đất lấy chém giết cùng cấp đoạn mà sống xem như là trời sinh bọc ướp Ta chỉ là đang đi tới không có để a ý xi bịu mặt sau câu kia lời k h a n tặng bất quá khi kèn nghe cái này mấy cái xa lạ từ ngữ lúc ánh mắt lại hơi sáng lời không nghĩ tới xi tiểu thư như thế bác học ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quái lạ vật chủng lần thứ nhất thấy s ị b u n g ầ g đầu nhìn k ẻ n vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nói người bình thường coi như xong k ẻ n đại nhân như ngài cường giả như vậy trước đây đều chưa từng nghe nói sao hừng đúng thế k ẻ n làm bộ lúng túng g ậ t g ủ ta trước đây ở tại so với góc vắng vẻ ở nông thôn rất nhiều chuyện đều không rõ ràng k héo lánh ở nông thôn sao nhìn k ẻ n chân thành ánh mắt s ị bị kéo kéo miệng bất quá vẫn gật đầu nói được rồi ta rõ ràng vừa nãy nghe s ị bị tiểu thư nói ngài muốn đi tới ở thánh vực vừa vặn cùng ta muốn đi địa phương tiện đường không biết ngài có hứng thú hay không cùng nhau đồng hành kèn v ẹ mặt chờ mong nhìn đối phương đương nhiên có thể cùng ngài cường giả như vậy đồng hành là ta vinh hạnh s ỉ b i ể u mỉm cười nhìn kèn chỉ là không biết kèn đại nhân đi nơi nào ta muốn đi ả ngờ mạ âm ảnh hẻm núi kèn không có lựa chọn che giấu nói thẳng ả ngờ mạ hẻm núi tựa hồ nghĩ tới điều gì sĩ b i ể u trên giới đánh giá kèn không xác định nói kèn đại nhân ngài trước nói mình là đi học người lẽ nào ngài là dự định đi nơi đó vu sư học viện đi học sao ồ sĩ b i ể u tiểu thư cũng biết ở đâu lần này đến phiên kèn thật sự chấn kinh rồi hãn nguyên bản chỉ là nghĩ thỉnh giáo cái này nhỏ yếu huyết mạch giả thế giới này cơ bản thưởng thức không nghĩ tới tên này liền vô sư học viện đều biết điều này làm cho k ẹ n không thể không hoài nghi cái này xì、si、bị thân phận thực sự tựa hồ nhìn thấy k ẹ n đ ấ y mắt khiếp sợ xì、si、bịu giật giật chính mình màu xám thu thai thần thái hơi có chút tự hào giải thích ta thân thể bên trong có một nửa mục lang giả huyết thống thích đến nơi lữ hành trừ một chút khu vực cấm hoặc là nguyền rủa nơi ở ngoài phần lớn chỗ che chở ta đều có đi qua ạ ngợ mạ hẻm núi là phi thường chứ danh người làm phép tụ t ậ p ta ở hơn mười năm trước chính ở chỗ này sinh hoạt qua một quãng thời gian nơi đó ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lượng lớn ô nhiễm người cùng với hung ác dưới nền đất sinh vật hoàn cảnh tổng thể tới nói coi như không tệ phải không nhìn trước mặt gương mặt bên ngoài tuyệt không vượt quá mười lăm tuổi thiếu nữ kèn thật tò mò nàng hơn mười năm trước là cái gì dáng vẻ bất quá hắn vẫn làm mỉm cười dò hỏi vậy ngài có thể nhiều nói cho ta một ít liên quan tới ả ngờ mạ hẻm núi sự tình sao đương nhiên có thể s、si、ì bị thật lòng gật gật đầu theo hai người trò chuyện càng sâu kèn cũng càng ngày càng cảm thấy vị này có mục lang giả huyết thông thiếu nữ kiến thức rộng rãi thông qua xì、si、b sự miêu tả của chính mình Kẻn cũng rõ ràng có huyết huyết rõ mỗi ụ c lang một cái thuần chủng mục lan giả g ở sau khi trưởng thành đều là thực lực phi thường mạnh mẽ chiến sĩ ở cuộc du lịch như có gặp phải nguy hiểm hoặc là phiền p h ứ c bọn họ còn có thể thông qua bản thân huyết mạch thiên phú quần quận không ngừng cho gọi ra một loại tên là khủng lang to lớn sinh vật vì chính mình tác chiến ma sĩ biểu bởi vì vị thành niên đồng thời chỉ có một nửa mục lan giả huyết thống vì lẽ đó thực lực mới sẽ kém như vậy bất quá cho dù như vậy nàng cũng lữ hành qua rất nhiều rất nhiều nơi hai người vẫn cho tới tiếp cận trời tối mới chậm rãi dừng lại đề tài nhìn toa xe ở ngoài càng ngày càng mở s ắ c trời kèn một mặt xin lỗi nói xin lỗi lại muộn như vậy xị、si、bịu tiểu thư ngày hôm nay chịu kinh hãi như vậy dọa là ta chỉ hoãn ngài giải lao không sao xị、si、bị khoát tay háo một cái vẻ mặt nghiêm túc nói đối với kèn đại nhân cứu trợ ta còn chưa kịp báo đáp ngài đây ngài k h á c h khí kèn mỉm cười nói n g à i hôm nay nói cho ta những thứ đồ này đối với sự giúp đỡ của ta so với ngài tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều hơn nữa nơi này khoảng cách ở t h á n h vực ít nhất còn có nửa tháng lộ trình trên đường ta còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngài đây vậy cũng tốt x ì、sì、b i ể u v ẹ mặt có chút m ệ t m ỏ i gật gật đầu xem đến nơi này kèn chủ động kéo ra toa xe nhảy xuống xe ngựa đưa tay ra nói x ì、sì、b i ể u tiểu thư khách sạn gian phòng đại an bài xong trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi h ử n g t ố t ở kèn nâng đỡ x ì、sì、b i ể u cũng xuống xe ngựa hai người cùng đi vào khách sạn đem x ì、sì、b i ể u đưa đến gian phòng cũng để trong cửa hàng tiểu nhị đưa lên nước nóng sau kèn gái này vừa mới đến chính mình gian phòng đơn giản ăn qua bữa tối hắn ngồi ở gian phòng duy nhất trước bàn thắp đèn dựa vào yếu ớt ánh đèn k é n đem tấm kia giấy bằng da dê bản đồ mở ra nhìn kỹ phía trên lít nha lít nhít con đường rất nhanh tầm mắt của hắn cố định hình ảnh ở một cái có đánh dấu dìm mô ầu màu l a m khu vực quả nhiên có học đồ điểm tập hợp căn cứ Sĩ、sì、bịu từng nói nơi này là liên tiếp ạ ngờ mạ âm ảnh hẻm núi một chỗ tải nguyên t r ạ m trung chuyển phần lớn đi học v u sư học đồ đều sẽ hội tụ ở đây cùng nhau đi tới ạ ngờ mạ dù sao trước tiên không nói cái này trên đường đi lâu dài khoảng cách chỉ cần là trong lúc gặp được không biết nguy hiểm liền chương n n g phải i bốn mươi tám người lữ hành cùng t r ù n g hợp hai ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng ở cạ lạn tổ mua một chút cần thiết tiếp tế sau xe ngựa lần thứ hai hướng về lộ tuyến cố định chậm rãi đi tới dọc theo đường đi ngoại trừ sĩ b i ể u lần kia đặc thù chiến đấu ở ngoài cũng không có gặp phải quá nguy hiểm lớn bình thường bọn cấp giặc cấp ở cạ lan tổ cùng kèn thực lực cường đại xuống ung dung giải quyết sau một nộ mươi năm ngày liên miên không dứt dãy núi màu xanh đen trong lúc đó là một mảnh g i ư n g như rừng rậm nguyên thủy giống như to lớn vùng rừng núi rậm rạp cành lá đem ánh mặt trời tất cả đều che chắn cho dù là vào lúc giữa trưa bên trong vùng rừng rậm cũng như trạng vạng giống như tối tam trong không khí đâu đâu cũng có nhàn nhạt tầm ướt vị đắng ở bên trong vùng rừng rầm này một cái hốn lượn màu đen trên đường nhỏ một chiếc xe ngựa màu đen chậm r g i chạy bánh xe ép ở mục nát cành cây trên lá cây tình cờ phát ra lanh lảnh đùng đùng tiếng chấn động tới trong rừng ẩn giấu chi m bay mà ở xe ngựa hai bên cách đó không xa là chăm chú theo mấy chục con sói sám những thứ này lấy mục lang giả thiên phú cho gọi ra đến thần kỳ sinh vật thỉnh thoảng l ẹ n đến trong rừng sau đó lại xuất hiện lần nữa hành động phi thường linh hoạt có những thứ này sói sám hỗ trợ cảnh giới lái xe ngựa cạ lặn tàu cũng vui vẻ đến ông dung chỉ cần phụ trách không cho xe ngựa lệnh khỏi con đường là có thể trong đồn xe kèn cùng xì、sì、b i ệ u vẫn còn ở vui vẻ trò chuyện liên tiếp ở c h u n g tiếp cận thời gian một tháng kèn cũng cùng xì、sì、b i ệ u cũng coi như là triệt để quen thuộc đồng thời thông qua xì、sì、b i ệ u giới thiệu hắn v u i cái thế giới này hiểu rõ cũng có một đường viền mơ hồ căn cứ xì、sì、b i ệ u từng nói thế giới này ở cực kỳ lâu trước đây phần lớn khu vực đều không thích hợp sinh tồn ở lại ngoại trừ thấy được sinh vật uy hiếp ở ngoài còn có khủng bố dị thường ác liệt hoàn cảnh vì càng tốt hơn sinh tồn được một phần cổ đại sinh vật có trí khôn lấy tự thân sức mạnh mạnh mẽ đem hoàn cảnh không phải hỏng bét như vậy khu vực mở ra đến lấy cung cấp chính mình bộ tộc sinh tồn những thứ này bị mở ra đến khu vực theo thời gian trôi đi cũng dần dần mở rộng đi ngang qua càng thêm cẩn thận phân chia cùng cả cải sau liền hình thành rồi ban đầu chỗ che chở một bộ phận khác khó có thể tìm tới thích hợp mở ra khu vực sinh vật có trí khôn thì lại lựa chọn đi tới dưới nền đất hải dương cũng hoặc là khó có thể tưởng tượng không c h u n g đi sinh hoạt mà những thứ này cổ đại sinh vật có trí khôn chính là hiện tại tất cả sinh mệnh cộng đồng tổ tiên bất、quá. dù cho trải qua hơn vài năm chỗ che chở khu vực cũng đang không ngừng mở rộng nhưng thế giới này phần lớn địa phương vẫn là tồn tại phi thường đáng sợ nguy hiểm mà những thứ này chỗ che chở ở ngoài khu vực nguy hiểm được gọi là cấm địa bất quá những tin tức này trải qua thời gian trôi qua cùng với chỗ che chở diện tích mở rộng người bình thường đã rất ít biết được dù sao người bình thường có lẽ cả đời sinh hoạt khu vực chỉ ở một cái nhỏ hẹp pha vi đối với thế giới bên ngoài là như thế nào căn bản sẽ không có bất kỳ quan tâm và hiếu kỳ đây là người bình thường bị a y nhưng cũng đồng dạng là một loại đặc thù hạnh phúc đương nhiên ngoại trừ liên quan tới chỗ che chở giải thích ở ngoài kẻn còn đồng dạng biết rồi cái khác phi thường tin tức hữu dụng hoặc là bí văn cho tới mỗi ngày cùng x í b i ể u tán gẫu đều sẽ để kẻn có loại được ích lợi không nhỏ cảm giác người biết không ta còn từng ở bạt có cấm sâm gỗ dịp thung lũng nơi đó gặp được một con truyền thuyết trong lôi đ i ể u cái t ư a con chim lớn có màu trắng tinh đẹp đẽ lông chim mọc ra bốn cái cánh cả người c u ố n quanh màu lam địa quang thêm vào lông đôi tới nói thể dài tới hơn hai mươi mét nếu như không phải lúc ấy có một vị rừng rậm tinh linh vừa vặn đi ngang qua cũng lòng tốt dẫn đi rồi nó ta p h ỏ n g trừng g ỗ dịp thung lũng tất cả mọi thứ đều sẽ bị này con chim phá hủy thật sao vậy cũng thật là đáng sợ lẳng lặng nghe xì、si、b ệ u giảng giải nàng trước lữ hành hiểu biết kèn thở dài nói bất quá dựa theo sự miêu tả của ngươi con tia lôi điệu hẳn là thuộc về ma hóa sinh vật một loại đi không sai xì、si、b ệ u gật ngủ suy tư xuống nói ma hóa sinh vật phần lớn đều là một ít có cổ đại huyết mạch to lớn sinh vật lấy lôi điệu loại kia xét đánh khủng bố năng lực ta nghĩ khả năng là cổ đại lôi ưng hoặc là phong bạo nữ yêu lời sau đúng rồi nàng thật giống nghĩ tới điều gì từ cái h ông của chính mình lấy ra một cái màu xám eo nang vừa đào một bên nói ở con kia lôi điệu bị dẫn đi cuối cùng ta còn nhặt được một cái nó lông chim ở đây thật sao ở kẻn hiếu kỳ trong ánh mắt một cái thật giống chim bồ câu màu trắng lông chim từ xì beo trong túi móc đi ra cũng đưa tới trong tay hắn cho ngươi xem xem đi cẩn thận một chút đừng làm hỏng đây chính là truyền thuyết trong lôi điệu lông chim a chắc chắn sẽ không làm hỏng nhìn xì cẩn thận từng ly từng tí một bộ dáng kẻn trịnh trọng tiếp nhận lông chim cẩn thận quan sát xuống hắn lập tức phát hiện ở lông chim trung ương lại còn sáng nhàn nhạt màu lam hồ q u a n điện chạm đến lông chim ngón tay mơ hồ có loại yếu mềm yếu mềm cảm giác từ bên hai chỉ là cảm giác này quá yếu yếu ớt nếu như không chú ý căn bản không phát hiện được cẩn thận thưởng thức trong tay màu trắng lông chim kẻng nghi ngờ nói cái này lông chim ngoại trừ dùng để thu gom còn có ích lợi gì sao có thể buổi tối dùng để dọi sáng sịp suy nghĩ một chút hồi đáp vật này độ sáng so với chiếu minh thạch muốn cường nhiều hơn ta có một quãng thời gian hay dùng chiếc lông chim này đến xem đồ vật hơn nữa còn có thể loại trừ trên người mùi thối t u t vô cùng d thật không tệ k e n mỉm cười nói ngoại trừ cây này lôi đ i ể u lông chim ở ngoài dọc theo con đường này hắn còn từ xì bức cái kia eo nhỏ trong túi nhìn thấy nhiều vô cùng thú vị con vật nhỏ t ỷ như sẽ kéo dài phát ra trẻ con tiếng khóc tượng gỗ nhỏ có thể chỉ dẫn phương hướng màu vàng bột phấn cùng với nhượng người tóc sinh trưởng màu đen m ũ vân vân các loại những thứ đồ này phần lớn đều là xì bức thông qua dài rằng giặc lữ hành ở một ít thần kỳ khu vực mua đương nhiên cũng có một phần là nhặt được k e n vừa thưởng thức trong tay lôi điệu lông chim vừa nhìn còn đang lục lọi chính mình eo nang xì điệu dừng một chút hắn bỗng như nói xì thời gian dài như vậy ta vẫn là không biết ngươi tại sao đi im ở thánh vực lẽ nào là dự định ở nơi đó định cư sao ta a nghe được kèn hỏi lên xì、sì、b u ngẩng đầu lên nói không phải ta đi im ở thánh vực là vì tham gia mục lang giả thợ săn kiểm tra đây là mỗi một cái sắp thành niên mục lang giả đều phải cần trải qua quá trình cho dù ta là nửa cái mục lang giả cũng không ngoại lệ phải không kèn ý tứ sâu xa nhìn xì b u cái kêu hoàn thành thợ săn kiểm tra sau ngươi có tính toán gì vẫn là tiếp tục lữ hành sao chương bốn mươi chín đi tới một cái này ta vẫn không có nghĩ kỹ s、si、ị bị c h ầ m ngâm xuống không xác định nói khả năng ta sẽ tìm cái yêu thích địa phương giải lao một quãng thời gian hoặc là đi tới cờ dạ trở bến cảng đi xem một chút có người nói nơi đó có cái không kình đạo ta còn chưa từng thấy biết bay cá kình đây phải không kèn mỉm cười nói cái kia ngoại trừ những chỗ này ngươi có hứng thú hay không lại đi một chuyến ả ngờ m ạ hẻm núi đây ồ nhìn kèn có chút khuôn mặt anh tuấn xị、si、bịu i nhất chấp chớp sau đó nàng lộ ra một nụ cười nói ý của ngươi là cùng đi với ngươi ả ngờ mã hẻm núi không sai kèn đặt cụ thừa nhận nói ta đối với s、si、ị biểu thư bác học phi thường thưởng thức có thể cùng ngài cùng đi thám hiểm khẳng định phi thường thú vị ồ thật sao s、si、ị biểu giật giật chính mình lông xù lốt hai tương tự ý tứ sâu xa nhìn k ẹ n cái kia ngoại trừ cái này đây ta là nói ngươi ngoại trừ đối với ta bác học thưởng thức ở ngoài ngươi thưởng thức ta điểm nào ây không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy hỏi điều này làm cho k ẹ n cũng là hơi sững sờ bất quá chưa kịp hắn mở miệng s、si、ị biểu liền khe k h ẽ thở dài tiếp tục nói kỳ thực tìm một cái tương lai người làm phép làm đồng bạn cũng là cái lựa chọn không tồi chỉ là mục lang giả thợ săn kiểm tra cũng phải cần ít nhất thời gian ba bốn năm hơn nữa theo ta được biết ả ngỡ mạ bên kia vu sư học viện chiều thu học viên đều là có cố định thời gian vượt quá thời gian như vậy học viện thì sẽ từ chối chiêu thu ta nhớ tới kèn thời gian của ngươi là ở tháng sau cuối tháng lấy tính cách của ngươi ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội lần này đi không nói gì kèn chỉ là nhẹ nhàng g ậ t đầu biểu thị ngầm thừa nhận vì lẽ đó nếu như có khả năng t ớ i nói ba năm sau khi ngươi thành là chân chính người làm phép trở lại thánh vực tìm ta đi xị、sì、cựu một lần nữa lộ ra nụ cười nói cho dù thợ săn kiểm tra thông qua ta cũng lại ở chỗ này nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài xem ra cũng chỉ đành như vậy k e n đặt cù bình tĩnh trên mặt xem không ra bất kỳ vẻ mặt mà xỉ、si、bịu nói xong sau cũng trầm m ặ t xuống chỉ là l ặ n g lặng ngồi ở kèn đối diện nghiêng mặt nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ ánh mặt trời ở rừng cây rậm rạp che chắn xuống hình thành điểm điểm vết lốm đ ố m chiếu rọi ở cửa sổ của xe trên lờ mờ cũng làm cho xỉ、si、bị khuôn mặt có chút mơ hồ nhìn trầm tính lại xỉ u kèn khẽ lắc đầu một cái sau đó hắn đột nhiên mở miệng nói đúng rồi xỉu、si ngươi lại theo ta giảng giải xuống á n g ờ mà bên kia cần chú ý sự t ì n h đi nếu như đến lúc đó không c ẩ n thận tiến vào cái gì khu vực cấm liền không tốt nghe được kèn b ấ t đi chính mình tính sưng xị bịu quay đầu lộ ra một nụ cười đương nhiên có thể xe ngựa ngay khi hai người loại này vi rượu trong không khí c h ậ m r g i chạy ở lúc xế chiều theo khu rừng r ầ m rạp dần dần thưa thớt ở cuối con đường nhỏ một khối cực lớn bia đá đột ngột xuất hiện ở nơi đó trên bia đá mặt điêu khắp ở thánh vực chữ cái mà ở bia đá mặt sau nhưng là một cái thẳng tắp rộng rãi đại lộ c á lán tàu không chế xe ngựa lái vào đại lộ nguyên bản chậm rãi tốc độ cũng lập tức thêm màu đứng lên ở đại lộ chạy đêm gần hai giờ rốt cục đang đến gần trạm vào lúc một tòa màu trắng to lớn tháp cao chậm rãi xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong đó là ở t h á n h vực mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc mà nhìn thấy kiến trúc xe ngựa cũng chậm rãi ngừng ở ven đường sĩ、si、vừa cùng k e n cùng từ trong buồng xe nhảy xuống dựa vào có chút tối tăm tầm mắt k e n liếc mắt cái kia cực lớn tháp trắng sau đó quay đầu nói thật sự không cần ta đưa ngươi vào đi ngươi chắc chắn chứ đương nhiên sĩ vừa trịnh trọng vật cụ chỉ là nàng ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía ven đường rừng c â y không biết đang tìm kiếm cái gì nhìn đối phương ánh mắt kỳ quái kèn cũng chỉ đành gật gật đầu nói được rồi bất quá ngay khi hắn nghĩ muốn lên xe xương thì sỉ b i ể u đ ô n g nhiên gọi lại hắn sau đó từ bên hông lấy ra một cái vật phẩm trực tiếp nhét vào kèn trong tay cái này đưa cho ngươi đi nếu như ba năm sau ngươi không tìm được ta bóp nát cái này ta sẽ cảm ứng được vị trí của ngươi cái gì kèn thúi đầu xem trong tay vật phẩm phát hiện lại là một cái lông sủ khéo léo đầu sói đầu sói thoạt nhìn phi thường tính xạo m ò lên cũng có loại ôn ôn mềm mại cảm giác không biết dùng làm bằng vật liệu gì làm thưởng thức hai lần sau hắn đem đầu sói thu hồi đến nói bóp nát là có thể sao ta biết rồi hừng như vậy gặp lại đi xịt i ữ u mỉm cười k h o á t tay một cái nói gặp lại đồng dạng phất phất tay kèn trực tiếp nhảy lên xe ngựa theo cả l à n tổ tiếng hô quát xe ngựa thay đổi sau hướng về ở thánh vực hướng ngược lại nhanh chóng chạy tới chạm vạn gió mát xuyên thấu qua cửa sổ của xe thổi vào trong đùm xe kèn đem đầu lộ ra cửa xe hướng về mặt sau nhìn lại tối tăm dưới bầu trời hai ắ n nhìn con mơ hồ nhìn thấy h sỉ bức ư r ờ đi b ó ngày người. cũng không bên hắn bên hông nho nhỏ thưởng không đang nghĩ n gì. g khi lại kia mới lại, cái kia sói, biết Hai Một tầm mắt thấy vật thu từ thức lúc lâu, lấy sau, đầu suy rõ ra vừa vừa đồ sau xe ngựa thuận lợi tiến vào thành d ì m m m a ầ u trong ở trong thành loanh quanh nửa giờ sau xe ngựa ở một cái góc đường cửa hàng trước dừng lại cửa hàng phía trước chỉ có một cái che kín vết rách chất gỗ nhãn hiệu phía trên không có bất kỳ chữ cái chỉ còn có một cái màu đen thiên xứng đồ án không biết cụ thể bán thứ gì cũng không có bất kỳ khách hàng thoạt nhìn phi thường vắng vẻ xuống xe ngựa k ẹ n trên dưới đánh giá cái này cũ nát cửa hàng đối chiếu xuống xỉ bịu đương thời nói cho hắn tin tức sau đó hắn quay đầu hướng trên xe ngựa cạ lạng tổ phân phó nói người ở chỗ này chờ ta một thoáng ta lập tức liền đi ra được rồi đại nhân nghe được cạ lạng tổ sau khi trả lời k ẹ n liền trực tiếp nhanh chân đi tiến vào cái này cửa hàng trong cửa hàng có chút t ố i tăm trong tầm mắt hắn có thể thấy được trong này phi thường rộng rãi giải rác đặt s o f a cùng ghế dựa lại không có một người mà ở cửa hàng tận cùng bên trong nhưng là một cái cực lớn quầy hàng phía trên bày ra một ít rượu ở phía sau quầy một tên ăn mặc lễ phục màu đen khuôn mặt tái nhợt môi lại dị thường đỏ tươi người trẻ tuổi chính túi đầu chăm chú lau chùi món đồ gì t r ư ơ n g năm mươi đi tới hai không biết tại sao kèn vừa tiến vào cái này cửa hàng liền có loại âm lánh cảm giác p h ả n phất cùng bên ngoài đường phố là hai cái không giống thế giới mà sau quầy người trẻ tuổi tựa hồ phát hiện có người đi vào cửa hàng ngẩng đầu lên nhìn cửa kèn nhũ nhũ mày nói người là ai có chuyện gì sao nghe được người trẻ tuổi hỏi g i kèn mỉm cười nói ta nghĩ đi ạ ngờ mạ âm ảnh hẻm núi xin hỏi lần gần đây nhất tàu khí cầu đến là thời gian nào người muốn đi à ngờ mạ người trẻ tuổi trên d ư ớ i đánh giá k ẹ n nghiêm mặt nói có tín vật sao tín vật nghi hoặc nhũ mày k ẹ n g bỗng nhiên nghĩ tới điều gì h ắ n từ bên hông lấy ra cái kia phong thư để cử đi tới trước quậy thả xuống nói người là nói cái này sao nhìn trên quậy phong thư người trẻ tuổi cầm lấy đến cẩn thận tỉ mỉ xuống sau đó dùng ngón tay hơi điểm nhẹ phong thư ở giữa t nhỏ bé tiếng vang bên trong nguyên bản không hề có thứ gì phong thư lại chậm rãi hiện ra một con bé nhỏ màu tím đen tám chân con nhện con kia nện hiếu kỳ nhìn chung quanh một chút chu vi hướng về phía người trẻ tuổi kia nhẹ nhàng tê một tiếng sau lập tức con người xuống lần thứ hai tiến vào phong thư bên trong chỉ chốc lát sau liền hoàn toàn biến mất không gặp đợi đến con nện kia rời đi bóng người người trẻ tuổi đem cái kia thư để cử đưa trả lại cho k ẹ n trong tay vẻ mặt cũng hòa hoa chút mỉm cười nói nguyên bản ngươi là xạ l ẻ m học viện chiêu thu mới học đồ nếu là xạ l ẻ m người tuy rằng khế ước đã sắp q u a thời hạn nhưng ở thời gian này bên trong cũng là có tư cách cơi chúng ta tàu khí cầu dừng một chút hắn từ phía sau quậy lấy ra một cái đen tủi lùi một bài phóng ngươi cầm cái này chưa mai trở lại nơi này đến đây đi cầm lấy cái kia một bài kèn gật gật đầu nói được rồi vậy cảm ơn Ừm. đem một bài giao cho kèn sau tên kia người trẻ tuổi liền không tiếp tục nói nữa cầm lấy vừa nãy vật phẩm tiếp tục lau chùi lên kèn ở xoay người lúc rời đi hơi hơi liếc mắt trong tay hắn vật phẩm phát hiện lại là một cái to bằng nắm tay có hài nhi mặt quái lạ mặt nạ mà ở cái kia hài nhi mặt nạ con mắt vị trí thỉnh thoảng chảy ra chất lỏng màu đỏ tươi người trẻ tuổi kia đang dùng khăn lông màu trắng đem chất lỏng liên tục lau chùi như có như không mùi máu tanh từ cái tia chất lòng bên trong chuyển đến xem đến nơi này kèn nhịu nhữ mày kết hợp người trẻ tuổi này trắng bệnh mặt cùng với cửa hàng này âm lánh hoàn cảnh hắn mơ h ầ nghĩ lên xì b i ể u nói tới một cái nào đó liên quan tới huyết mạch giả đáng sợ nghe đồn lập tức bước nhanh rời đi cái này cửa hàng một rời đi cửa hàng cảm giác cấm áp nhất thời lại chuyển tới trên người hắn kèn túi đầu nhìn một chút trong tay một bài chính diện viết con số ba mươi sáu chữ cái mà ở mặt sau nhưng là một cái đen nhánh thiên xứng đồ án thưởng thức một bài màu đen kèn đấy lòng nhẹn thở vào một cái bất kể nói thế nào lần này hẳn là có thể ở trong thời gian quy định đến ả ngờ mà đi vừa nghĩ tới cái k i a thư đề cử cuối cùng ngày cùng với khoảng cách kén liền tự đáy lòng cảm giác được cái k i a mộc yêu tinh là căn bản không có muốn đi xạ lẹm dự định hơn nữa kén đem tầm mắt chuyển tới chính mình tầm nhìn dưới đáy thuộc tính lan trên nhanh nhẹn một hạng dĩ nhiên đã đạt đến hai không trình độ ta hiện tại đã thỏa mãn kích phát tiềm năng hạt giống tiêu chuẩn thấp nhất như vậy ngay hôm nay tiến hành đi dừng một chút hắn g i lên đi tới đợi không bao lâu xe ngựa sau hai mươi phút xe ngựa chậm rãi dừng ở khoảng cách góc đường cửa hàng không xa một nhà cũ nát khách sạn trước trả giá qua một ngày tiền thuê nhà ở nhân viên cửa hàng dẫn dắt đi k ẹ n đi vào chính mình gián phòng nhẹ nhàng đóng cửa phòng hắn đơn giản giải lao một lúc sau liền vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên giường trong lòng ra lệnh bạo phong nhãn điều ra thân thể ta cụ thể dữ liệu cũng mở ra hình thức chiến đấu được rồi quan chỉ huy các h ạ đông nhiên kẹn tâm mắt lóe qua một đạo nhàn nhạt lam ý lập tức hắn toàn bộ khí thế đột nhiên tăng vọt mà ở kẹn tầm nhìn bên trong thân thể hắn mỗi cái thuộc tính cũng đều đang nhanh chóng cất cao một lúc lâu khi tất cả thuộc tính đều ổn định ở nhất định trị số sau kèn nhẹ nhàng nhắm mắt lại điều ra tất cả chiến đấu ghi chép mô phỏng chiến tranh cảnh tượng đặt vào giả lập mậu cảnh cũng quản chế thân thể ta phản ứng dị thường theo mệnh lệnh phát ra không có bất kỳ dấu hiệu kèn toàn bộ thân thể bỗng nhiên chấn động tiếp theo cả người sủi lơ ở trên giường đều đều tiếng hít thở chậm rãi vang lên ở kèn giả lập trong giấc mộng tối tăm dưới bầu trời hắn đang đứng ở mênh ngông vô bờ màu xanh trên thảo nguyên mặc trên người dày màu đen khôi giáp trong tay cầm một thanh trường kiếm ở hắn phía trước nhưng là một chỗ hỗn loạn chiến trường Kim trúc va chạm nương theo tiếng la g i ế t liên tục từ cái kia một bên chuyển đến. theo đạo lý nói, kích phát tiềm năng hạt giống bản thân ngoại trừ đem thân thể của chính mình rèn luyện đến mức tận cùng ở ngoài, còn cân lượng lớn chém g i ế t hoặc là giữa sống và chết tôi luyện mới có thể dẫn dắt trong thân thể cái kia một tia khí cảm. bất quá ta có bạo phong nhãn, cái này nguy hiểm nhất một hạng nhưng có thể thông qua giả lập chiến trường thực hiện, tuy rằng hiệu quả trên khả năng so với chân chính cuộc chiến sinh tử kém một chút, lại q u ý ở an toàn nhanh và t i ệ n hơn nữa. cho dù một lần kích không phát ra được, ta còn có thể nhiều lần đi kích phát. cầm trương kiếm trong tay Kèn cảm thụ cái này dường như chân thực giống như cảnh tượng lập tức cả người cũng hướng về chiến trường kia xông tới xuống mà ở khách sạn gian phòng trên giường nguyên bản đều đều hô hấp dường như chân chính trong giấc g ộ n g kẹn ở trong ý thức vọt vào chiến trường sau toàn thân bắp thịt cũng đồng thời đột nhiên căng thẳng hắn nhắm hai mắt liên tục chuyển động tựa như lúc nào cũng có tỉnh khả năng tới theo thời gian chuyển rời nhỏ bé dày đặc mồ hôi từ hắn trên da chạy ra đến mà hơi thở của hắn cũng trong khoảng thời gian này bên trong không ngừng mà biến hóa trong giấc mộng c、sì. ở dùng sắc bén trường kiếm đem một tên một bạc khôi g i c binh lính cái cổ chặt đứt sau Máu me đầy mặt đầy t í chương kẹt l năm mươi m ộ t đồng hành một nhìn nào tới cường đại âm ảnh kèn còn trên đất thân thể đột nhiên một lăn hiểm chi lại hiểm tách ra công kích bất quá tuy rằng tách ra cái kia cầm liên đúa binh lính nhưng vừa định đứng lên đến kèn bỗng nhiên m ộ t người hắn túi đầu nhìn từ bụng dưới mặt sông tới màu bạc lưỡi kiếm máu đỏ tươi nương theo lạnh leo đâm nhói từ vết thương bên trong liên tục vào tới hắn nghĩ quay đầu xem là ai tập kích chính mình nhưng lập tức cái kia phần bụng lưỡi kiếm đột nhiên kéo một cái hắn trực tiếp không còn hơi sức ngã trên mặt đất mà ở kèn ngã xuống sau thân thể của hắn chậm dãi hóa thành một sợi màu xám xương khói lại xuất hiện ở chiến trường bên ngoài sắc mặt có chút trắng bệnh sờ sờ hoàn hảo không chút tổn hại phân bụn g nhìn phía dưới chiến trường kèn trong mắt lòe ra một tia tàn nhẫn sắc trở lại lần lượt tử vong lần lượt lại lần l ư ỡ trở lại ban đầu địa phương không biết bao lâu trôi qua cũng không biết ch mãi đến tận một cái nào đó giai đoạn vẫn kéo dài cường độ cao chiến đấu kẹn thân thể đ ỗ n g nhiên hơi dừng lại một chút lập tức hắn cảm giác bụng của chính mình mơ hồ bay lên một tia dòng nước cấm cái này dòng nước cấm phi thường nhỏ bé nhưng cũng vô cùng chân thật mà tại này cố dòng nước cấm dưới sự kích thích k ẹ n cảm giác thân thể của chính mình nhất thời nhẹ nhàng không í t nguyên bản ở hình thức chiến đấu tăng cường đến cực cao nhanh nhẹn xuống phản phất lại có đột phá mới phát hiện đặc thù sinh vật năng phản ứng phát hiện đặc thù sinh vật năng phản ứng nghe liên tục hai lần phản hồi thông tin đem một tên nghĩ muốn đánh lén mình binh lính dễ dàng đâm thùng sau kẻ cũng dừng lại chiến đấu rốt cục đi ra sao hắn sờ sờ phân bụng dòng nước ấ m rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười mà ở hắn sau khi dừng lại toàn bộ chiến trường cũng giống như thời gian cố định hình ảnh giống như đọc lại lập tức ở hắn ý nghĩ xuống hóa thành một từng mảnh từng mảnh xương s á m biến mất mảnh này trong thảo nguyên hiện thực trong phòng vẫn nhắm mắt lại kẻ đột nhiên mở hai mắt ra từ trên giường đi xuống không để ý chút nào bị mồ hôi thấm ướt quần áo hắn hít một hơi thật sâu tiếp theo dựa theo trong giấc n ộ n g loại cảm giác đó thử kích thích phần bụng cái tia tia rất nhỏ dòng nước ấ m theo dòng nước ấ m nhanh chó kẻn rõ ràng rõ giác cảm được ô hình thức chiến đấu xuống nhanh nhẹn lại tăng cường một ba như vậy trạng thái bình thường dưới đây theo trong lòng hơi động hắn quần áo phía dưới màu xám bạc kim trúc lưu cấp tốc khôi phục lại khôi giáp găng tay bộ dáng mà hắn các đại thuộc tính đang giải trừ hình thức chiến đấu sau cũng mức độ lớn hạ xuống lực lượng hai một nhanh nhẹn hai tám thể chất một chín trí lực một một tinh thần ba chín một bốn trạng thái khỏe mạnh nhìn mấy cái thuộc tính dữ liệu ken h lại là k h ẽ to mày hoàn toàn hạ xuống nhiều như vậy bất quá ta trạng thái bình thường dưới ngoại trừ nhanh nhẹn ở ngoài sức mạnh khác thể chất cũng không có tăng thêm bao nhiêu xem ra ta bộ thân thể này là thuộc về thiên nhanh nhẹn loại hình đơn giản thích ư ớ n g hai loại không giống trạng thái sau k ẻ n trong lòng nói thẳng bạo phong nhãn căn cứ tiêu hao tính toán xuống tiềm năng bạo phát to lớn nhất kéo dài thời gian cùng với sau khi giải trừ trạng thái ở hắn mệnh lệnh dưới rất nhanh một đoạn tin tức lưu trực tiếp chuyển tới trong đầu của hắn bước đầu kết quả khảo nghiệm tiềm năng bạo phát trạng thái nhiều nhất có thể duy trì khoảng m ộ ư ơ i năm phút thời gian đang giải trừ sau thể chất cùng với nhanh nhẹn sẽ mức độ lớn hạ xuống đồng tiến nhập nhẹ nhàng trạng thái hư n h ư ợ n khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái làm vì nửa giờ m ư ơ i năm phút、sau. không sai căn cứ kẻ dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu ngoại trừ thực lực không kém nhiều chiến đấu hoặc là chiến trường trên căn bản phần lớn chiến đấu kéo dài đều phi thường ngắn ngủi hầu như ở mấy hiệp liền có thể phân ra thắng bại mà căn cứ bạo phong nhan đến ra dữ liệu giải trừ tiềm năng bạo phát sau trạng thái hư nhược cũng chỉ là đem trong cơ thể đặc thù sinh vật năng tiêu hao không còn một ngống mới phải xuất hiện tình huống bất quá cùng cái khác thật chính trải qua qua cuộc chiến sinh tử mà kích phát tiềm năng chức nghiệp giả so với kem loại này tương tự gian lận thủ đoạn thu được tiềm năng hạt giống lại muốn nhỏ yếu rất nhiều thậm chí bao gồm tăng lên cao nhất nhanh、nhẹ. đương nhiên loại này không đủ hay là có thể theo thời gian dài rèn luyện hoặc là không ngừng mà chiến đấu bên trong bù đắp lại đây nhưng có hình thức chiến đấu kèn lại cũng không để ý cái này